Hiện tại, Triệu Nguyên không rõ ràng lắm này bốn ngựa trên chiến xa chính là nhân vật rốt cuộc là loại nào hình thái xuất hiện, nhưng là có thể khẳng định chính là không phải hóa thân, bởi vì hóa thân chính là thần linh thay đổi hình tượng, mà phân thân chính là còn lại một loại hình thức tồn tại. Năm đó Tề Tiên đại thánh tôn ngộ không dùng lông tơ huyền hóa ra thiên tiên vạn vạn phân thân, này phân thân cũng dù có một chút sức chiến đấu, nhưng là đối mặt cường giả chân chính, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, này đủ để thuyết minh, phân thân phép màu, tuyệt đối không thể đạt tới bản thể giống nhau sức chiến đấu. Sứt đầu mẹ chán Triệu Nguyên một đường bỏ mạng chạy như điên thì vẫn còn muốn vắt hết óc nghĩ biện pháp thoát khỏi. Vâng, ngay tại Triệu Nguyên vắt hết óc thời gian, đột nhiên, cung trong tay huyền phát ra nhất thanh nguồn hưởng, đึก gãy. Mắt thấy trong tay trưởng cung dây cũng gãy, Triệu Nguyên hồn phi phách tán, hắn ở địa cầu thời gian, chính là định chế hai cùng, trong đó hé ra đưa cho Lam thải nhi, gãy trưởng cung, chính là duy nhất lương cùng, còn về tu di giới giữa những thứ khác cùng, đã muốn không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Không có hắc tâm thần mục tên chặt đường, kia mắt không biểu tình đại hán tiến quân thần tốc giết tới đây, kia sắc bén đồng mâu múa may trong đó, hình thành một màn tường đồng vết sát, tốc độ cực nhanh nhanh như chớp, mạng gà xong rồi. Mắt thấy kia sắc bén đồng mâu đâm tới, Triệu Nguyên vội vàng thúc dục Long Giáp, vận hành vạn người địch, điều động tâm linh thế giới tín ngưỡng lực, đem hết toàn lực, tay không trụ vào kia liệt diễm bao vây mâu sắc nhọn. Chương 750, Viện binh nghịch thiên hầu. Két. Một tiếng kinh tâm động phách chói hai tiếng kêu to, thiên không, một đạo kim sắc xé qua, cùng lúc đó, một cái thân ảnh màu đen nhảy xuống tới. Đùng. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, nhấc lên đầy trời sương khói. Cười ở ác kỳ lấn lên Triệu Nguyên một mặt rạng ra, hắn thấy được hé ra mặt khí, nghịch thiên hầu. Thiên không Vân Hải Kim Điêu đang ở tốc độ cao xoay quanh, hóa xuất từng đạo tịnh lệ màu vàng đường nét. Kia bốn ngựa chiến xa đây, trung quanh cánh đồng tuyết, giống tuyết, kia bốn ngựa chiến xa, giống như hư không tiêu thất thông thường. Triệu Nguyên giống như trạm đá thông thường, vừa rồi điện quang thạch hỏa trong lúc phát sinh hết thảy, hắn căn bản cũng không rõ ràng, bởi vì, ngay tại hắn đem hết toàn lực đi bắt kia mâu sắc nhọn thời gian, Mịch Thiên Hầu từ trên trời giáng xuống, nhất thanh muộn hưởng sau, kia bốn ngựa chiến xa liền biến mất. Chúng ta đi. Mịch Thiên Hầu ý kiến khác chưa nói, nhảy lên Á Kỳ Lân lên đỉnh đầu, một phát bắt được Á Kỳ Lân góc. Nhương Triệu Nguyên cảm giác cổ quái chính là, đối mặt Lịch Thiên Hầu vô lý, cao ngạo đến cực điểm ác kỳ lần lại có thể không có nửa điểm cung phục, nén giận cúi đầu, mặc cho Lịch Thiên Hầu sử dụng. "Vừa rồi tên kia đây?" Triệu Nguyên hỏi. "Ngươi nói rất đúng a Z." Lịch Thiên Hầu bộ dạng mặc dù nhỏ khéo léo, thanh âm cũng giản mua rất nặng, vừa nghe chính là dãi dầu xương gió chữ giả. "A ngươi nhận thức hắn?" Triệu Nguyên sử sốt. "Hắn là chiến thần a Z, ta đã đem hắn đuổi đi." Lịch Thiên Hầu một mặt lơ đệnh đích biểu tình. "Ngươi làm thế nào biết ta gặp nguy hiểm?" Triệu Nguyên trăm mối vẫn không có cái giải. Phân thân của ngươi phát ra báo động. Triệu Nguyên Trường xem lũ lươn, chính hắn đối phân thân không có một chút cảm giác, ngược lại là kia phân thân biết huấn cảnh của mình, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Chúng ta đi nhanh lên, tên kia chính là nỗi danh khó chơi, vạn nhất thẹn quá hóa giận chân thân buông xuống, vậy cũng liền có kịch vui để xem. Ngụy Tiên Hầu tựa hồ không muốn cùng Triệu Nguyên tán gẫu này đó, thúc giục nói, "Là, vâng đúng, vâng, đi nhanh lên." Nghĩ đến chiến thần ạ dẹp kinh khủng kia sức chiến đấu, Triệu Nguyên nhịn không được đánh dùng mình một cái, hai chân phát lực, thúc giục các kỳ lân đi nhanh lên. À kỳ Lân hay không cũng biết nơi đây không thể ở lâu, một đường nhanh như chớp, hướng Hắc Thủy thành chạy như điên mà đi, ở trên đường cũng đụng phải Thường Không Đại Tương quân cùng tiếp ứng mấy vạn thứ nô kỵ binh. Thường Không Đại Tương quân gặp Triệu Nguyên cùng Quách Phủ Đầu Hữu Kinh vô hiểm, nhất thời vui mừng quá đỗi, một đám người chậm rãi về tới Hắc Thủy thành. Cửu đạo Loan một trận chiến, Đại Tân Đế quốc đại hoạch toàn thắng, nhưng là, cổ thạch binh doanh cũng rơi vào tay giặc, rơi vào rồi thập tự quân trong tay, chỉ riêng Quách Phủ Đầu đào thoát, Cửu Liên Quách Phủ Đầu tả Hữu cánh tay một trong tiểu mặt rũ cũng chết trận đấu trường, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Vạn hành chính là Dương Thành rõ lục địa một đám người đã bị điều tới Thứ nô quân luyện Tân Minh, bằng không, lúc này ở đây cổ thành binh doanh nhất dịch, thật có thể đem Quách phủ đầu tâm phúc tận diệt. Tại ông mất ngựa nào biết không phải phúc. Dương Thành rõ lục địa đám người có thể tránh được một kiếp, còn muốn cảm tạ Quách phủ đầu tại triều đình một ít đối thủ, đang là bọn hắn, vì suy yếu Quách phủ đầu thế lực, không coi ý đem Dương Thành một ít sao kim tướng lãnh rời Quách phủ đầu bên người, hy vọng tìm cơ hội ly tán bọn hắn quan hệ trong đó, lại là thật không ngờ, ngược lại là cứu bọn hắn một mạng. Trở về H thị thành, đại tần quân đội nghiêm thêm phòng bị, Thứ nô kỵ binh lại càng trận địa sẵn sàng đón địch. Trước mắt, duy nhất có thể cùng thập tự quân đối kháng chỉ có Thứ Nô Kỵ binh. Ở Thứ Nô Đại Thảo Nguyên, Đại Tân Đế Quốc bắt đầu số tiền lớn chiêu mộ thần tiên thủ. Bởi vì cái gọi là là trọng thượng dưới tất có dũng phù, thần tiên thủ chiêu mộ kế hoạch lập can có hiệu lực, hơn nữa hiện tại băng tuyết ngập trời, tuyệt đại bộ phân dân chăn nuôi đều nhàn rỗi ở nhà, ngắn ngủi mấy ngày, liền chiêu mộ tới mấy trăm thần tiên thủ dân chăn nuôi. Chư bỏ số tiền lớn chiêu mộ, Lam thải nhi gia tộc bắt đầu rồi đại quy mô thần tiên thủ huấn luyện kế hoạch. Thứ Nô người vốn là dễ dàng cưỡi ngựa bắn cung thuật, làm đại diện tích huấn luyện trong kế hoạch, rất nhanh Một ít có thần tiễn thủ tiềm chất thứ nô binh lính bắt đầu bộc lộ tài năng, thành lập thành quân. Thập tự quân kỵ binh đa muốn không đáng để lo, hiện tại, đối thứ nô kỵ binh cùng đại tần quân đội uy hiếp lớn nhất chính là thập tự quân Hắc Sí Quân Bằng đại quân. Lần này thập tự quân đánh bất ngờ Cựu Đạo Loan cùng Cổn Thạch binh, doành, vô luận là đại tần quân đội vẫn là thứ nô quân đội, đều bị tổn thất nặng, còn đối với đại tần cùng thứ nô tạo thành lớn nhất uy hiếp đúng là Hắc Sí Quân Bằng. Đối phó Hắc Sí Quân Bằng, biện pháp duy nhất chính là bồi dưỡng một chi thần tiễn thủ quân đội. Không hề nghi ngờ, thần tiễn thủ chính là Hắc Sí Quân Bằng Khắc Tinh. 1:10 người đội ngũ thần tiên thủ, ít nhất có thể kiểm chế trên 100 chỉ hắc sí côn bằng, căn cứ loại này tỉ lệ, đối phó hơn 1 vạn hắc sí côn bằng, chỉ cần hơn 1000 thần tiên thủ, lo lắng đến hắc sí côn bằng tính cơ động cùng thần tiên thủ hao tổn, gia tăng gấp đôi số lượng, cũng chính là gần 3000 thần tiên thủ, là có thể lấy được tuyệt đối ưu thế. Thông qua mấy ngày số tiền lớn chi mộ, hạng nhất chi 500 người thần tiên thủ bộ đội đã muốn chủ hoạch kiến lập xong, này chi thần tiên thủ quân đội phân công phi thường mịn xác, chủ yếu chính là cùng thiên không hắc sí côn bằng đối kháng. Giờ này khắc này, thần tiên thủ tác dụng, gần như có thể tả hữu cả chiến cuộc. Mỗi một cái thần tiễn thủ đều có vẻ di đủ chân quý, vì đem thần tiễn thủ tổn thất giảm bất đến thấp nhất, Triệu Nguyên làm mỗi một cái thần tiễn thủ trang bị hai cự thuận tay, thần hộ mệnh tiễn thủ an toàn, chánh bọn hắn ở bắn hắc xí côn bằng thời gian bị thập tự quân kỵ binh bắn chết. Trừ bỏ nhóm đầu tiên số tiền lớn chiêu mộ 500 thần tiễn thủ đã vào vị trí của mình, Lam Thải Nhi chọn lựa ra tới 5000 thần tiễn thủ huấn luyện đã ở hừng hực khí thế tiến hành. Hiện tại, Hắc Thủy Thành có một người phi thường to lớn ưu thế chính là Thứ nô đại thảo nguyên. Thứ nô đại thảo nguyên không chỉ là làm đại tần đế quốc cung cấp cực kỳ rộng lớn chiến lược tộc sâu, vẫn còn vì Đại tần đế quốc cung cấp lương thực cùng đủ để cùng thập tự quân đối kháng thứ nô kỵ binh. Chư bỏ kể trên chỗ tốt ở ngoài, thứ nô đại thảo nguyên cũng thành đại tần đế quốc tuyệt hảo luyện binh nơi, ở Hắc thủy thành quan ngoại băng tuyết ngập trời chỗ đó, mỗi ngày ở cử hành đại quy mô chiến tranh huấn luyện. Cổ thành binh doanh rơi vào tay giặc cũng không có nhường Hắc thủy thành sĩ khí hạ, bởi vì, ở cựu đạo loan chiến dịch bên trong, thứ nô đại quân giết ra khỏi thành, cấp thập tự quân cũng tạo thành trầm trọng đả kích, song phương tổn thất, đạt được một sọ so một. Bởi vì có thứ nô đại thảo nguyên chiến lược thọc sâu, Hắc thủy thành có liên tục không ngừng nguồn mộ lính mà cố hương ở ngàn dặm xa xôi ở ngoài thập tự quân, chết một người tiêu ít đi một cái, nếu mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể đạt tới một so 1 tỷ suất, như vậy, thắng lợi thiên bình trung quy có một ngày sẽ hướng đại tần đế quốc bên này nghiêng. Nửa tháng trôi qua, Hắc Thủy Thành tường thành càng ngày càng cao, mỗi ngày đều cũng có binh lính rọi nước lá ở trên tường thành hình thành băng cứng, chính là ngắn ngủn một tuần thời gian, Hắc Thủy Thành tường thành như cũng giống như kính diện thông thường bằng loãng. Đến xương gió lạnh tàn sát bủa bãi lên mặt đất, Hắc Thủy Thành cánh đồng hoang vu, hoàn toàn bị bạch tuyết bao trùm. Triệu Nguyên làm ra một cái kinh người quyết định, chủ động xuất kích. 20 cái thần tiễn thủ, 40 người cự thuận tay, hơn nữa một chi trăm người kỵ binh, hình thành một chi 150 dư kỵ binh. 150 dư kỵ binh bắt đầu ở cánh đồng hoang vu đối cổ thành binh doanh quanh thân triển khai vây săn, bất kỳ tới gần cổ thành binh doanh thập tự quân, đều cũng lọt vào thứ nô dư kỵ binh tập kích. Đối mặt loại này tập kích, cổ thành binh doanh bên trong thập tự quân lâm vào khủng hoảng bên trong, bọn hắn phát hiện, đối mặt thứ nô dư kỵ binh tập kích, bọn hắn lại có thể không có bất kỳ trợ sách. Cổ thành binh doanh tiếp tế, nhiều lần đã bị thứ nô dư kỵ binh gây rối, lương thảo bị tiêu hủy, đã không phải là lần một lần hai. Chí mạng nhất chính là, vốn là chiếm hết ưu thế hắc thí quân bằng, ngược lại thành liệm sát đối tượng. Gọi đại tướng quân phát hiện, cuộn thạch binh doanh không chỉ có không có phát ra nổi cái chuyên tác dụng, ngược lại thành bỏ thì lại tiếp ăn vào vô vị gần gà. Hắc thủy thành. Triệu Nguyên đang tiếp kiến một cái sinh mệnh đe dọa tu chân giả. Này tu chân giả, đúng là lựa cháy lan ra đồng cỏ cửa hàng từ lão bản theo lời tu chân giả, ở trên người hắn có hồng hoang vùng bản đồ, đương nhiên, khiến cho Triệu Nguyên hứng thú cũng không riêng gì bản đồ, mà là tu chân giả bị thương chuyện xưa. Chương 751, gặp lại ngôn nhất phẩm. Từ lão bản phát hiện tu chân giả thời gian, hắn cũng không có ở trong khách sạn, mà là cuộn rúc vào hắc thủy thành trong miếu Đônát, đông lạnh được lạnh run, hấp hối. Ở tu chân giới, tu chân giả tuyệt đối không thể có thể hôn đến tình trạng như thế, nếu một tu chân giả hôn đến tình trạng như thế, như vậy, duy nhất chỉ có một khả năng, này tu chân giả thân thể đã muốn suy yếu đến liền vào nhà cấp của năng lực cũng không có. Từ lão bản muốn là chuẩn bị cấp tu chân giả một ít tiền tài, mua xem ra bản đồ, đáng tiếc, ở mấy ngày trước, tu chân giả ngủ mê không tỉnh thời gian, kia bản đồ bị một đám dân du cư tính cả hành lễ trộm đi. Hỏi dưới, từ lão bản quyết định, đem tu chân giả gây cho Triệu Nguyên, nhường Triệu Nguyên định đoạt. Một phen tu dưỡng, giặt sạch cái tắm nước nóng, hét lên thịt tươi canh sau, tu chân giả kia trắng bệch trên mặt, hồng nhuận rất nhiều, trên trán lại có thể lộ ra một tia khí khái anh hùng, xem như đã khôi phục một ít sinh cơ. Làm Triệu Nguyên đi vào gian phòng chứng kiến tu chân giả thời gian, nhất thời ngẩn ngơ, bởi vì hắn nhận thức này tu chân giả, Nô Nhất Phàm. Năm đó, Triệu Nguyên lần đầu tiên đến Hắc Sâm Lâm lịch lãng thời gian, chính là cùng Nô Nhất Phàm kết bạn. Mấy năm không thấy Triệu Nguyên không thể tưởng được Ngô Nhất Phàm lại có thể luân lạc tới tình trạng như thế, thật sự là không thể tưởng tượng, phải biết rằng, năm đó Ngô Nhất Phàm chính là thần thái phi dương, hăng hái, cả người giống như ra khỏi vỏ bả kiếm, bộc lộ tài năng, rất có thiên hạ anh hùng hay, bộ ta nó ai khí khái. Triệu Nguyên. Nam trên giường Ngô Nhất Phàm dễ dàng ngồi xuống, nhìn thấy uy vũ hùng tráng Triệu Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có việc gì. Triệu Nguyên làm ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Nhất Phàm bả vai, trấn an nói: "Thật là ngươi" Nhìn thấy Triệu Nguyên phía sau vây quanh một đám diễn cảm tốc mục thiết huyết của nhân, Lô Nhất Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Có vấn đề? Triệu Nguyên sử sốt, hắn không có hiểu được. Ta luôn luôn hoài nghi ta sở nhận thức Triệu Nguyên cũng không phải đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên, hiện tại, xem như chứng thật, không thể tưởng được chính là mấy năm quan cảnh, lão đế đã là nổi tiếng thiên hạ, mà ta? Lô Nhất Phàm trên mặt lộ ra một tia mất mát. Lô huynh. Triệu Nguyên tha thứ vốn chuẩn bị trấn an vài câu, cũng lập tức phế lại, hắn biết rõ, giống Ngô Nhất Phàm loại này tâm cao khí ngạo người, bất kỳ nói đều là dư thừa. Trứng Quân muốn kia bản đồ. Lô Nhất Phàm hắng giọng một cái, lúc này, hắn đã muốn cải biến xưng hô, hắn biết rõ, hiện tại Triệu Nguyên, Nguyên Khuynh Thiên Hạ, đã muốn không phải ngày xưa Triệu Nguyên. Là, vẫn đúng. Ai? Đáng tiếc, ta ngủ mê không tỉnh, bọc hành lý bị người đánh cắp đi. Không có việc gì, Lô huynh ngang nguy, há lại chính là một tấm bản đồ có thể so sánh sao? Triệu Nguyên lơ đệ, làm Lô Nhất Phàm bắt mạch sau, theo tu di giới giữa, thú nhận một cái trong suốt trong sáng bình ngọc nhỏ đưa cho Lô Nhất Phàm. Lô huynh ngũ tạm lục phủ tuy rằng bị thương, lại sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng là Vết thương cũ chưa lành, lại nhiễm lên gió lạnh, bệnh tình lúc này mới chuyển biến xấu, bất quá không sao cả, này đang dược, đúng là đi gió lạnh, một ngày một viên, 3 ngày sau đó, gió lạnh có thể, hơi chút điều dưỡng, bảy lấy đang đang dược, 3 năm ngày. Ngũ Tạng Lục Phủ thương thế là được khỏi hẳn. Tạ Tốn Quân, Lỗ Nhất Phàm nhất thời mừng rỡ, vội vàng mở ra bình ngọc, dùng một viên, dĩ nhiên là lập can có hiệu lực, toàn thân dòng nước gấm chuyển lực, tinh thần lâm vào rung lên. Lỗ huynh dùng cái gì đến tận đây? Triệu Miên hỏi. Ai? Lỗ Nhất Phàm dùng đan dược sau, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Liền đem tình huống của mình thân thể to lớn nói một chút. Mấy năm trước, Lỗ Nhất Phàm cùng Triệu Nguyên ở Hắc Sâm Lâm sau khi tách ra, liền trùng quanh nghịch lẫm, kiêu chiến cao thủ, công lực đột nhiên tăng mạnh, ngay tại nửa năm trước, Lỗ Nhất Phàm tu Vi Lâm vào Cổ Bình, liền đến Hồng Hoang vùng nghịch lẫm. Đầu mấy tháng, Lỗ Nhất Phàm ở Hồng Hoang vùng coi như là hữu kinh vô hiểm, tuy rằng đụng phải vô số kẻ chim quý thú lạ cùng cường đại tu chân giả, nhưng là, bằng vào nó tu Vi Thâm Hậu, đều biến nguy thành an. Mùa đông buông xuống, tha thứ vốn chuẩn bị rời đi Hồng Hoang vùng, Lỗ Nhất Phàm phát hiện, Hồng Hoang vùng tu chân giả đột nhiên nhiều hơn, một fan hỏi thăm Ngươi lại like, ở Hồng Hoang vùng khác thưởng bảo khai quật. Cụ thể ra sao gì bảo? Lô Nhất Phàm cũng không có được mang nhiều ít tin tức có giá trị, bất quá, chứng kiến theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy tới tu chân giả càng ngày càng nhiều, Lô Nhất Phàm ôm vừa gặp còn có ý tưởng, rõ ràng liền giữ lại bang bang vật khí. Ở những ngày tiếp theo, Lô Nhất Phàm ngay tại Hồng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong tản bộ, cố gắng có điều phát hiện, nhưng là, trừ bỏ càng ngày càng nhiều tu chân giả, hắn cái gì cũng không biết, hơn nữa, một ít tu chân giả trong đó đều để đề phòng lẫn nhau, đối với chính mình nắm giữ manh mối cũng là thủ khẩu như bình. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, Đại Tuyết muốn phong sơn thời gian, nô nhất phàm quyết định rời đi hồng hoang hùng, nhưng là, đứng vào lúc này, hắn gặp một cái nho nhỏ mạo hiểm đoàn đội, đoàn thể có một tấm bản đồ, nói bức vẽ một chỗ nào đó, có một người bảo tàng động, kia trong động, không chỉ là có thật lớn bảo tàng, còn có một chút hiếm thấy tu chân bí kíp cùng viễn cổ pháp bảo. Bởi vì chi kia mạo hiểm tiểu đội người đang thế mỏng, quyết định nhường nô nhất phàm gia nhập, hơn nữa, mọi người làm để tránh cho nội chiến, còn trước tiên liền thương nghị ra phi thường tinh tế tỉ mỉ kế hoạch, có thể nói là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Căn cứ điệu bước vẽ hướng dẫn tra cứu, mọi người đạt tới một chỗ người ở ít tới quần sơn, sau, mọi người phát hiện, này kéo dài không thấy cuối quần sơn nhưng thật ra là một cái cự đại trận pháp, mà bọn hắn đã muốn lâm vào trận pháp bên trong, không thể ngự kiếm vi hành. Mãi cho đến Đại Tuyết Phong Sơn, mọi người còn tại quần trong núi là quanh. Đại Tuyết Phong Sơn sau, tuyệt đại bộ phân động vật đều ngủ đông, thực vật thành vấn đề lớn nhất, ủng hộ nửa tháng sau, này chi lâm thời thành lập mạo hiểm đoàn đội ý kiến bắt đầu xuất hiện khác nhau. Có người quyết định lưu lại tiếp tục mạo hiểm, có người cho rằng hẳn là mau ly khai. Cuối cùng Loạn thể chia làm hai phái, nhất phái lưu lại tiếp tục tìm kiếm bảo tàng, còn lại nhất phái tìm kiếm đường đi ra ngoài. Hai phái mỗi người đi một ngả. Mà Ngô Nhất Phàm quyết định giữ lại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, kia phân bản đồ đều tự phục chế một phần. Kế tiếp hơn 10 ngày, Ngô Nhất Phàm đám người không thu hoạch được gì, mọi người ở đây chuẩn bị rút lui khỏi thời gian, lại phát hiện còn lại nhất phái người thi thể. Nói là thi thể, kỳ thân hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là thi thể, bởi vì toàn bộ thi thể đều không trọn vẹn không được đầy đủ, bị động vật cắn tước ăn được hoàn toàn thay đổi. Nếu không là bởi vì phi kiếm cùng đồ trang sức phán đoán thân phận, bọn hắn căn bản không thể phân biệt. Mắt thấy Nguyên Lai đồng bọn bị tập kích, một đám tu chân giả nhất thời giống như chim sợ cảnh co, bắt đầu đăng nghi. Đoạn thể không khí gươm tuốt vỏ, nọ dương dây. Chấm dãi, có tu chân giả cảm xúc không khống chế được, sinh ra ảo giác, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau nhường mạng hiểm đoàn đội tứ phân ngũ liệt, đường ai nấy đi, nhưng là, tàn sát cũng không có chấm dứt, bởi vì bọn hắn giống như vĩnh viễn nguyên tại chỗ đảo quanh, dù sao sẽ ở trong lờ đãng gặp phải đồng bọn của mình. Ngô Nhất Phàm là như thế nào rời đi nơi đó, hắn đã không có nhiều ít ấn tượng, bởi vì ngay lúc đó hắn đã hoàn toàn bị vây một loại bệnh tâm thần điên khủng trạng thái, trong mắt hắn chỉ có giết chóc, như thế nào di động vật thể đều cũng trở thành hắn giết hại tập kích mục tiêu. Ở Ngô Nhất Phàm cuối cùng trong trí nhớ, bị giết rất nhiều đồng bọn, cuối cùng chỉ còn lại có hắn, sau đó, hắn liền mất đi trí nhớ. Làm Ngô Nhất Phàm khôi phục trí nhớ thời gian, đã muốn ly khai kia người khác khủng bố địa phương, mà lúc này Ngô Nhất Phàm đã muốn bản thân bị trọng thương. Bản thân bị trọng thương Ngô Nhất Phàm linh hồn bên trong trí nhớ đã tràn ngập sợ hãi hắn cũng không để lại đến chữa thương, mà là liều lĩnh ngữ kiếm phi hành ly khai Hồng Hoang Vũ, trên thực tế, ngay lúc đó Lô Nhất Phàm như cũng không thể khống chế suy nghĩ của mình, hắn rời đi Hồng Hoang Vũ, chỉ là một chủng bản năng. Lô Nhất Phàm bản năng đem hắn dẫn tới Hắc Thủy Thành, đặt tới Hắc Thủy Thành Lô Nhất Phàm, thương thế phát tác, Nguyên Bản muốn tìm một chỗ chữa thương, cũng phát hiện trên người tài vật đều ở trong chiến đấu mất đi, chỉ còn lại có một tấm bản đồ. Nguyên Bản, Lô Nhất Phàm là chuẩn bị ở chống đỡ không được thời gian thanh phi kiếm bán, nhưng là, ở miếu đổ nát qua đêm thời gian, bệnh tình chuyển biến xấu. Vê Man đã qua Ngô Nhất Phàm, bị một đám dân du cư cấp sạch không còn, không chỉ là bản đồ bị chúng đi, Cửu Liên mang bên mình mang theo coi là như sinh mệnh phi kiếm đều bị chúng đi, rơi cho tới bây giờ việc này tình cảnh. Ngô Nhất Phàm chuyện xưa sau khi chấm dứt, Triệu Nguyên Lâm vào buồn chán trong trầm tư. Căn cứ Ngô Nhất Phàm miêu tả, kia viên cổ trận pháp có thể mê hoặc người tâm trí, làm cho người ta tự giết lẫn nhau, bất quá, nhường Triệu Nguyên không thể hiểu biết chính là, vì sao một lúc mới bắt đầu, Ngô Nhất Phàm đám người cũng không có gặp được nguy hiểm. Ngô Nhất Phàm đám người mất đi lý trí tự giết lẫn nhau là bởi vì chưa làm hai phái mỗi người đi một ngả sau mới phát sinh, nói như vậy rõ, trận pháp lúc ấy không có hoàn toàn khởi động. Là cái gì lực lượng ngừng kia trận pháp khởi động? Nếu thải Hà tiên tử vạn linh nhi các nàng tại nơi trong trận, vì sao không cùng Ngô Nhất Phàm đám người gặp phải? Nếu thải Hà tiên tử cũng giống như Ngô Nhất Phàm giống nhau tự giết lẫn nhau đâu. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên nhịn không được dùng mình một cái. Nếu kia trận pháp thật có thể đủ mê mê hoặc lòng người trí, làm cho người ta tự giết lẫn nhau, kia thải Hà tiên tử các nàng nhất định là giữ nhiều lại ít. Không được, không thể đợi lát nữa đợi cho dù là không có trận pháp, tại nơi Thiên Hàn Điệu đống hồng hoang vũ, không bị chết quổng, cũng sẽ bị đói chết. Bình thường, thải hà tiên tử nàng trên người chúng tu gì rối giữa, sẽ đã dùng một ít ăn vật món ăn bình dân, nhưng là, các nàng bị kia Bạch Long Vương đã muốn kèm hai bên đã hơn 1 năm, mang thực vật chỉ sợ sớm đã tiêu hao rồi hết. Nghĩ đến thải hà tiên tử vạn linh nhi minh nhật minh nguyệt một đám người đang ở chịu được đói khổ lạnh lẽo, Triệu Nguyên liền có một loại lòng nóng như lửa đốt cảm giác. Nay Hắc thủy thành thế cục, tạm thời đã muốn củng cố, thập tự quân cũng vô lực phát động đại quy mô chiến dịch, lúc này rời đi Hắc thủy thành cũng không ảnh hưởng đại cục. Chương 752, trở lại Trinh Thủy Quan. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Nguyên phái ra rất nhiều người ngựa gây rối Cổn Thạch Binh Doanh, thậm chí còn, Cửu Liên bảo hộ hoàng đế hơn 10 người siêu cấp võ giả cũng bị phái đi ra ngoài đánh lén Cổn Thạch Binh Doanh khóc thóc. Đối mặt Hắc Thủy Thành cường đại thế công, bị nuốt ở Cổn Thạch Binh Doanh hơn 10 vạn vạn thập tự quân, ở một cái nguyên hắc phòng cao bởi tối rút lui khỏi Cổn Thạch Binh Doanh, mà lúc này, theo Cổn Thạch Binh Doanh rơi xuống thập tự quân trong tay, vừa nặng trở lại đại tần quân đội trong tay, thời gian không đến 20 ngày. Ở phía sau đời lịch sử ra giữa, Rất nhiều người đem tuần vui này kịch tính chiến dịch coi là vây điểm đánh viện binh kinh điển một trong, mà phía trước, Cửu đạo Loan cũng là thập tự quân chủ động rút lui khỏi. Cổ Thạch binh doanh một lần nữa rơi xuống đại tần trong tay sau, quét phủ đầu cũng lại trấn thủ Cổ Thạch binh doanh, bất quá, cùng Dĩ Vãng không đồng dạng như vậy vâng, lúc này đây, Cổ Thạch binh doanh không chỉ là binh hùng tướng mạnh, còn bố trí mấy trăm thần tiễn thủ chống hắc sĩ côn bằng. Nơi này, đáng nhắc tới chính là, tại đây gần 1 tháng đánh giằng co giữa, thập tự quân hắc sĩ côn bằng tao nhận lấy trước nay chưa có tổn thất. Cơ hồ mỗi ngày đều có vài chục trên trăm hắc sĩ quân bằng bị thứ nô thần tiễn thủ bản chết. Ở thứ nô thần tiễn thủ cường đại kinh sợ dưới, hắc sĩ quân bằng nghe tin đã sợ mất mật, hoạt động phạm vi càng ngày càng ít, tới hậu kỳ, ít dám rời đi cổn thạch binh doanh. Thứ nô thần tiễn thủ tạo thành Du Kỵ binh thành thập tự quân ác ngộng. Lúc trước, thập tự quân xâm lược Đại Tần đế quốc thời gian, thập tự quân Du Kỵ binh chính là Đại Tần đế quốc quân đội ác ngộng, bọn hắn quay lại như gió, xuất quỷ nhập thần, nhường mấy trăm vạn Đại Tần quân đội ở ngắn ngủi 1 năm thời gian sụp đổ, mà bây giờ, thập tự quân Kỵ binh thử tới thứ nô Du Kỵ binh lợi hại. Mờ mịt cánh đồng tuyết bên trong, một chi hơn 10 người thứ nô du kỵ binh, phụ thêm màu trắng áo tươi, là có thể đánh lén mấy ngàn, vận chuyển lương thảo thập tự quân bộ hộ cận đội. Thứ nô du kỵ binh cũng không phải là cấp đoạt lương thảo, mà là trực tiếp tiêu hủy, phóng hỏa sau, lập tức chạy xa. Đối mặt thứ nô kỵ binh tính cơ động, thập tự quân vô kế khả thi, bởi vì, duy nhất có thể làm cho bọn hắn chiếm cứ tình báo ưu thế hắc sĩ quân bằng, đã bị bắn bị mật, căn bản không dám ra khỏi thành. Tháng dễ như bữa tu phục cổ thành binh doanh, nên đón đại tần đế quốc một cái biến chuyển tính thắng lợi, này thắng lợi, có thể nói là hết sức quan trọng. Bởi vì, ở Dĩ Vãng chiến dịch bên trong, đại tần quân đội từ đầu đến cuối đều bị vây bị động phòng thủ, mà chỉ từ cùng thứ Nô bộ tộc kết minh sau, đại tần đế quốc lần đầu tại loại này dã ngoại chiến đấu mặt trên chiếm cứ thượng phong. Đời sau, một ít quân sự học giả đem dùng thứ Nô người đối phó thập tự quân tôn sùng là lấy gì chế gì quân sự mẫu mực, mà nhường thứ Nô người cùng đại tần đế quốc kết minh Triệu Nguyên, tức thì bị tôn làm trong quân chi thần. Ở một tháng này đánh rằng có giữa, Triệu Nguyên lần đầu tiên lộ ra nó ác nhân một mặt, truy cứu cổ thành binh doanh rơi vào tay giặc trách nhiệm. Toàn bộ lúc trước can thiệp quét phủ đầu điều binh khiển tướng văn võ quan chức đều bị Triệu Nguyên đưa lên đoạn đầu đài, cho dù là Thường Không Đại Tương quân nói hộ cũng chẳng thấm vào đâu. Triệu Nguyên một chiêu này giết gà cấp hầu làm ra lập can có hiệu lực tác dụng, thẳng đến lúc này, một ít văn võ quan chức mới ý thức tới, quét phủ đầu chính là Triệu Nguyên người, động quét phủ đầu, tương đương chính là động Triệu Nguyên. Hơi chút thông minh một điểm người cũng biết, Triệu Nguyên là ở làm quét phủ đầu dọn sạch chướng ngại. Thường Không Đại Tương quân hiện tại toàn bộ tinh lực đều hoa ở chủ hoạch kiến lập quân chủ lập hiến chế chuyện tình lên, căn bản không rảnh ban khoan quân đội, Triệu Nguyên ra tay, trừ bỏ dọn sạch chướng ngại cũng là làm quách phủ đầu tạo trong quân địa vị. Thông qua Triệu Nguyên huyết tinh rửa sạch, ở Hắc Thủy Thành, quách phủ đầu địa vị hoàn toàn kiên cố, một ít trọng yếu ngành đều sắp xếp quách phủ đầu tân vốc, nó lực ảnh hưởng, sau thượng không đại tướng quân cùng đại truy thiên hận. Đem Hắc Thủy Thành chuyện tình an bài thỏa đáng sau, Triệu Nguyên không hề dấu hiệu rời đi Hắc Thủy Thành. Triệu Nguyên cũng không có cùng Thường Không đại tướng quân chào hỏi, bởi vì, hắn biết rõ, Thường Không đại tướng quân tuyệt sẽ không đáp ứng để cho hắn rời đi, mà Triệu Nguyên cũng không thể không đi, rõ ràng liền lười dong dài, trực tiếp đi khỏi. Rời đi Hắc Thủy Thành thời gian, Triệu Nguyên mang đi mấy trăm yêu quái, đem mấy trăm yêu quái ở lại Hắc Thủy Thành, không chỉ là Triệu Nguyên lo lắng, yêu quái nhóm áp lực cũng rất lớn, dù sao, bọn họ đều là pháp thuật nông cạn tiểu yêu quái, căn bản không phải này siêu cấp võ giả đối thủ, vạn nhất này siêu cấp võ giả ngày nào đó xem bọn hắn khó chịu, chẳng phải là muốn giết cái máu chảy thành sông. Triệu Nguyên mang đi một đám yêu quái, trừ bỏ sợ bọn họ náo sự ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu vẫn, bọn này yêu quái bên trong, có rất lớn nhất bộ yêu quái là từ Hồng Hoang vùng di chuyển đến lớn tần đế quốc nội địa, mang theo bọn hắn đi Hồng Hoang vùng, ngựa quen đường cũ. Nếu so với hắn mủ quán đích tìm kiếm tốt nhiều lắm. Ly Khai Hát thủy thành sau, Triệu Nguyên cũng không có, lập tức chạy tới Hồng Hoang Vũ, mà là đem tối ngữ kiếm phi hành chạy tới Trinh Thủy Quan. Hiện tại, Triệu Nguyên bên người chính là Hạo Thủ Như Mây, không chỉ là có mấy trăm yêu quái, còn có Vân Hải Kim điêu nghịch thiên hầu, tâm linh bên trong thế giới, còn có mấy trăm huyết man nưu cùng Ác Kỳ Lân. Nhưng Triệu Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vô luận là huyết man nưu vẫn là Ác Kỳ Lân, chúng nó đối nghịch thiên hầu đều lộ ra vô hạn vẻ kính sợ. Nay nghịch thiên hầu, quả nhiên là phi phàm không chỉ là có thể khuất phục này, đó chim quý thú lạ, tiểu liên cái gì kia ạ, lệ phân thân đều bị nó ngạnh xanh xanh đích body, đi. điều này làm cho Triệu Nguyên không đúng không đúng hắn thay đổi cách nhìn, bất quá, Mịch Thiên hầu hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không sao cả Triệu Nguyên đối cái nhìn của hắn, dù sao một bộ xa cách bộ dáng, Trinh Thủy quan vẫn là một tòa cô vương thành, duy nhất khác nhau vâng, tại đây cô vương thành chung quanh, hoạt động lên đại lượng dân gian sức chống cự lượng, bọn hắn không chỉ là làm Trinh Thủy quan hình thành từng đạo bảo hộ cái chắn, vẫn còn vì Trinh Thủy quan cung cấp lên liên tục không ngừng nguồn mộ lính cùng lương thực. Triệu Nguyên về tới Trinh Thủy quan, Đầu tiên là đi gặp Ngô Thiên phòng dùng đám người, hỏi một chút Trinh Thủy Quan tình huống. Cùng Ngụy Cơ Mai phục khắp nơi Hát Thủy Thành khi xuất ra, Trinh Thủy Quan ngược lại muốn im lặng rất nhiều, đại quy mô chiến sự rất khó ở ngắn hạn phát sinh, bất quá, phạm vi nhỏ cao độ chấn động chiến đấu cơ hội là mỗi ngày đều ở Phát Sinh, bởi vì, thập tự quân du kỵ binh phi thường sinh động, bọn hắn ở cánh đồng hoang vu nhanh như chớp, một đường đốt giết cấp dựận, phá hủy một ít tiểu thành trấn. Vì đã kích thập tự quân du kỵ binh dáng vẻ bệnh vệ, Trinh Thủy Quan không thể không phái ra đại lượng bộ binh phối hợp chút ít kỵ binh mai phục bao vây chặn đánh, mà tại loại này bao vây chặn đánh bên trong, chỉ cần đối mặt, nhất định là một sống một chết thảm thiết chiến đấu. Loại này phạm vi nhỏ cường độ cao chiến tranh còn hơn đại quy mô chiến tranh sẽ tạo thành thương vong không chút thua kém, cơ hội mỗi ngày chết trận binh lính đều là trăm vị cần nhắc. Dù sao cũng phải mà nói, ở Trinh thủy quan, thập tự quân du kỵ binh giữ lấy ưu thế, nhưng là, bởi vì bọn họ không thể phát động đại quy mô công thành chiến, chỉ có thể ở ngoài thành gây rối đại tần dân chúng, chế tạo khủng hoảng. Dựa theo đằng lão phòng dung ý nghĩ qua bọn Hàn Vương, rõ ràng theo tâm linh trong thế giới Triệu hồi gia vẫn thạch đái tợ săn, đối thập tự quân di sạch, nhưng là Triệu Nguyên Bác bỏ này đề nghị. Tâm linh thế giới hiện tại người lớn rất thưa thớt, bị vây khai hoang xây dựng thời gian, hơn nữa, rất nhiều người già yếu cần chiếu cố, nếu đem Vân Thạch Đài Thợ săn đại quy mô kéo vào đến lớn tần đế quốc giải lâu chiến tranh, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả tộc đàn phát triển, dù sao, hiện tại tâm linh thế giới, bởi vì long mạch nguyên nhân, diễn sinh vô số mãnh thú, hơn nữa Vân Thạch Đài trốn vào mãnh thú đang ở lớn mạnh, nhân loại còn không có chiếm cứ chúa tể địa vị. Triệu Nguyên tìm tới chính mình phân thân. Phân thân cũng trước kia không khác, bất quá, trên trán, nhiều hơn một phần tức giận. Chẳng lẽ Phân thân cũng cần lịch lãm. Triệu Nguyên tìm về phân thân, lập tức, thủy triều thông thường tin tức dũng mãnh vào Triệu Nguyên trong não, đây là một loại khó nói lên lời cảm giác. Trên lý luận, Triệu Nguyên là có thể đủ chia nhau hưởng lợi phân thân tin tức, nhưng là, bởi vì Triệu Nguyên không thể cự ly xa khống chế phân thân, phân thân trải qua, còn không thể làm được tùy thời cùng Triệu Nguyên thần niệm khai thông. Đại lượng tin tức dũng mãnh vào đại não sau, Trinh thủy quan thế cục càng thêm rõ ràng. Trinh thủy quan phạm vi nhỏ chiến đấu tuy rằng mãnh liệt, trên thực tế, thập tự quân cũng sợ Trinh thủy quan mở rộng đất đai không ngừng phái ra thập tự quân du kỵ binh chủ yếu là vì kềm chế Trinh Thủy Quan mấy chục vạn đại quân. Thập tự quân này chiến thuật đích thật là kềm chế Trinh Thủy Quan, nhưng Trinh Thủy Quan đại tần quân đối cả ngày xuất đầu mẹ chán cùng ở ứng phó, nhưng là cũng làm cho thập tự quân rơi vào chiến tranh nội trong đảm. Thập tự quân nốt giết cấp giật tặc phong, nhưng đại tần đế quốc dân chúng càng ngày càng phản cảm, càng ngày càng nhiều có trí trí sĩ tham dự tới phản kháng bên trong. Nếu như nói trước kia chỉ là một đó thân hào nông thôn thổ hào phản kháng thập tự quân chiếm lĩnh, hiện tại, một ít bình dân dân chúng cũng cầm lên vũ khí đối kháng thập tự quân. Thập tự quân lực càng càng lúc càng lớn, trước kia 3 năm người tạo thành du kỵ binh là có thể đem một thôn trang giết mấy qua lại cảnh tượng không bao giờ nữa có thể xuất hiện, bởi vì đại tần dân chúng phản kháng, đã muốn càng ngày càng kịch liệt. Thủy Triều thông thường tin tức dũng mãnh vào Triệu Nguyên đại náo. Triệu Nguyên đứng ở Trinh Thủy Quan hùng vĩ trên tường thành, nhìn thấy bạch tuyết bao trùm mênh mông mặt đất, tiến nhập tính trạng thái. Mọi âm thanh câu tĩnh. Trinh Thủy Quan là một tòa cô vương thành, cũng không có bao nhiêu binh mã, kỵ binh lại càng ít đến tương cảm, cũng đang vì vậy nguyên nhân, Trinh Thủy Quan không thể khống chế chúng quanh tiểu thành thị. Thập tự quân Ju Kỵ binh có thể không kiêng nể gì đốt giết cấp dẫn, hoàn cảnh này dưới, thập tự quân hoàn toàn có năng lực tấn công Trinh thủy quan, nhưng lạ, bọn hắn không có tấn công. Vì cái gì? Chẳng lẽ là nghịch thiên hầu nguyên nhân? Trĩu Nguyên phủ định ý nghĩ này, bởi vì theo cổ thạch binh doanh trận chiến ấy cũng có thể thấy được, thập tự quân còn có đòn sát thủ không có sử dụng ra, ít nhất bọn hắn có thể dùng nào đó bí thuật gọi về thần linh phân thân chiến đấu. Mà bây giờ, Trinh thủy quan còn không có xuất hiện qua thần linh. Có kỳ quặc. Trĩu Nguyên không ngừng bài trừ lên đủ loại có thể, nhưng là cuối cùng từng bước từng bước phủ định. Căn cứ tình báo biểu hiện, Thập tự quân đã có hơn 10 vạn bộ binh đi lên đại tần đế quốc lãnh thổ, viện binh còn tại liên tục không ngừng gia tăng, mà đại tần đế quốc chỉ riêng Trinh Thủy Quan cùng Hắc Thủy Thành có chiến sự, trên lý luận, Thập tự quân đã có cũng đủ lực lượng quân sự đối chinh thủy quan dụng binh. Vì cái gì? Triệu Nguyên chăm mối vẫn không có cái giải. Chương 753, tiến ngưỡng tranh đoạt bắt đầu. Đối với Trinh Thủy Quan, Triệu Nguyên sẽ không dễ dàng buông tha cho, không chỉ là bởi vì Triệu Nguyên ở Trinh Thủy Quan trả giá thật lớn tâm huyết, quan trọng nhất là Trinh Thủy Quan dân chúng Đối Triệu Nguyên đều ký thác kỳ vọng cao, đặc biệt một ít thân hảo nông thôn thủ hảo, lúc trước ở Bắc Phương thành thời gian, có chút thân hảo nông thôn thủ hảo, chính là táng gia bại sản đi theo Triệu Nguyên. Ở trước khi đi Hồng Hoang hùng tình thế, Triệu Nguyên đều phải ở Trinh Thủy quan rơi hạ xuống, nó đối Trinh Thủy quan nặng coi là tầm nhìn hạn hẹp. Hiện tại, Triệu Nguyên muốn trải vượt sợi một chút của diện, bảo đảm chắc chắn Trinh Thủy quan ngắn hạn linh tinh không có nguy hiểm gì. Trước mắt, Hắc Thủy thành binh hùng tướng mạnh, chỉ là thứ nô kỵ binh, liền vượt quá 20 vạn, hơn nữa đại tần đế quốc quân đội, tổng nhân số đã đạt đến 50 vạn chi đồng chỉ cần có thường không tương quân trấn thủ, cho dù là gặp nguy hiểm, thập tự quân cũng tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn phá thành. Còn về kia chiến thần Az, Triệu Nguyên cũng không lo lắng, bởi vì, Lịch Thiên Hầu nói qua, chiến thần Az phân thân sức chiến đấu không kéo dài, nói cách khác, Az căn bản không có khả năng kiên trì đến công hàm hắc thủy thành. Còn lại, gọi về thần linh phân thân cũng cần tiêu hao người triệu hồi thật lớn năng lượng, cũng chính là bởi vì như thế, gọi đại tướng quân không thể liên tục gọi về thần linh phân thân chiến đấu. Bình thường, chỉ có tại chiến tranh bị vây nghịch chuyển trạng thái thời gian, Gò đại tướng quân mới có thể gọi về thần linh phân thân. Trước mắt, gò đại tướng quân bước trên đại tần đế quốc lãnh địa sau, trừ bỏ cổn thạch binh doanh gọi về một lần thần linh phân thân, còn có một thứ lạ ở đế đô, cũng chính là lần đó gọi về thần linh, đã bại bách chiến bách thắng thường không đại tướng quân, nhường thập tự quân sĩ khí đại tỏa, thất bại thảm hại. Thập tự quân lớn nhất rựi vào chính là hắc sĩ côn bằng, mà hắc sĩ côn bằng đã bị Lam thải nhi xuất linh thần tiến thủ sở khinh chế, không thể động đậy. Đang sở rõ ràng thập tự quân nội tình sau, Triệu Nguyên đã muốn không lo lắng Hắc thủy thành an uy. Hiện tại, Triệu Nguyên lo lắng nhất đúng là Trinh thủy quan. Trực giác nói cho Triệu Nguyên, Thập tự quân Tuyển sẽ không nhường Trinh Thủy quan trưởng kỳ bị vây loại này bị đại tần khống chế trạng thái. Thập tự quân vì cái gì không áp dụng hành động? Triệu Nguyên bắt hết óc trinh thám lên thập tự quân thống soái ý tưởng. Nếu như mình là thập tự quân thống soái, làm Háp Thủy thành chiến đấu bị vây rằng co trạng thái, Triệu Nguyên cùng Lịch Thiên Hầu chờ không thể phân thân thời gian, liền gặp áp dụng lôi đỉnh hành động, vừa mới công hám Trinh Thủy quan. Có một số việc không quá hợp lý. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, Triệu Nguyên là một to gan lớn mật tác nhân, mà trên thực tế, Triệu Nguyên mỗi một bước đều cẩn thận, hắn tuy rằng thường xuyên mạo hiểm, nhưng là Hắn cũng không thích mạo hiểm, hắn càng ưa thích nghĩ cặn kẽ, nghĩ lại mà làm sao. Năm đó Triệu Nguyên trốn chết thời gian, hắn liền lĩnh hội qua cái loại này, từng bước sai liền gặp chết oan chết uổng áp lực, mà bây giờ, hai quân giao chiến, cá nhân quyết định sai lầm, đã muốn không sẽ ảnh hưởng đến Triệu Nguyên đích cá nhân an nguy, nhưng là, nó lực ảnh hưởng cũng hơn sâu xa, không chỉ là quan hệ đến đại tần đế quốc vận mệnh quốc gia, còn quan hệ thiên thiên vạn vạn bình thường chiến sĩ sinh mệnh. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Hiện tại, Triệu Nguyên có một người danh hiệu là thủ tướng, mặc dù nhưng cái này danh hiệu còn không có hoàn toàn công bố chính là điều động nội bộ, hư có kỳ danh, nhưng là cả đại tân đế quốc chính trị cải cách đều là hắn chủ hạch đẩy mạnh, cho nên hắn nhất định phải muốn gánh vác lên trách nhiệm này. Đột nhiên, Triệu Nguyên nghĩ tới một vấn đề, hắn gần nhất ở chú ý Trinh thủy quan cùng Hắc thủy thành, lại là không, có chú ý tới thập tự quân hướng đi. Căn cứ tình báo biểu hiện, đã có gần trăm vạn bộ binh theo sa sôi hải dương đội bộ tới Nga người đế quốc lãnh địa, khổng lồ như vậy quân đội đang đang làm gì? Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên lập tức đem toàn bộ nắm giữ tương quan tình báo làm lại trại vớ sợ một lần, rất nhanh, hắn có một cái phát hiện kia người đã muốn đuổi tới Đại tần đế quốc hơn 10 vạn quân đội đã muốn phân bố đến lớn tần đế quốc mỗi cái lãnh địa. Hơn nữa, ở Đại tần đế quốc một ít hơi chút lớn hơn một chút thành thị, đều ở thi công một ít thật lớn vật kiến trúc. Thật lớn vật kiến trúc. Triệu Nguyên rõ ràng nhớ tới, hắn nhớ rõ, lúc trước công chiếm Trinh thủy quan thời gian, Trinh thủy quan có một tòa rộng lớn vật kiến trúc đang ở kiến tạo, mà bây giờ, kia vật kiến trúc đã muốn nửa hoang phế trạng thái. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên lập tức thả người nhảy lên, biến mất ở tại mờ mịt trong bóng tối, một đám thân mặc binh lính giáp trụ yêu quái đều là vẻ mặt đầy rung động. Đang tại yêu trong mắt, Triệu Nguyên phất mão, đã là trở nên càng ngày càng cường đại, sâu không lường được, chỉ là này thay hình đổi vị tốc độ, mắt thường cũng đã khó có thể với bắt. Triệu Nguyên đạt tới kia rộng lớn vật kiến trúc. Triệu Nguyên ngơ ngác nhìn lên trước mặt vật kiến trúc, không hiểu, hắn có một loại nhỏ bé cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, tiêm tháp cao ngất, sắc nhọn hình cẩm vòm, cửa sổ lớn hộ cùng vẻ có văn tự chuyện xưa liêu li. Triệu Nguyên năm đó ở địa cầu thời gian, nuốt cả quả táo, độc lập một ít địa cầu tôn giáo vật kiến trúc, hắn phát hiện, này đống thật lớn rộng lớn vật kiến trúc ở thiết kế giữa lợi dụng sắc nhọn sừng vòm, bay lượn với tường, thon dài thúc trụ xây dựng ra nhẹ nhàng thon dài phi thiên cảm giác, làm lòng người thần rung động. Ở trung quanh, cùng với mỗi đích giản giáo kết cấu lấy ra tăng chống đỡ đỉnh lực lượng, làm cho cả kiến trúc lấy thẳng thẳng đường nét, hùng vĩ bên ngoài cùng trong giáo đường trống rỗng không gian, tiếp tục kết hợp khảm lưu ly trường cửa sổ, làm cho vật kiến trúc bên trong sinh ra một loại nồng hậu tôn giáo không khí. Vật kiến trúc bình thường vẫn cơ bản làm Latin chữ thập hình, nhưng hai đoạn môn hai bên ra tăng một đồi tháp cao. Nội tâm rung động Triệu Nguyên chậm rãi đi vào này tòa người khác ngưỡng mộ vật kiến trúc sau, cả người đều giải ra, hắn đang trước kia xa xa xem qua này đống vật kiến trúc lại là thật không ngờ, phương diện này lại có như thế khí tượng, dùng cháng lệ để hình dung chút nào không đủ. Thật lớn khung chiến đỉnh, miêu tả lên một ít thần thoại nhân vật, ở trung quanh là một ít tinh tế đến người khác không thể tin được điêu khắc. Rất nhiều điêu khắc vẫn là bán thành phẩm. Khung đỉnh hội hoa cũng có chút mới tiến hành một nửa. Rất hiển nhiên, tòa kiến trúc này vật bởi vì Triệu Nguyên đột nhiên xuất hiện mà dừng kiến tạo, bất quá, chính là này bán thành phẩm, thị giác đập vào liền cực kỳ rung động, nếu hoàn công, kia còn phải. Giáo đường cũng không phải lãnh lênh thanh thanh. Có rất nhiều thân mặc trưởng bảo nhân viên thần chức đang ở trong giáo đường cầu nguyện, ở dưới mặt, cư nhiên còn có rất nhiều đại tần đế quốc bình thường dân chúng. Nhìn thấy này một mặt dáng vóc tiểu thủy đại tần dân chúng, Triệu Nguyên Tâm tình càng ngày càng trầm trọng, hắn lại có thể xem nhẹ một cái thứ trọng yếu nhất, tín ngưỡng lực. Rất hiển nhiên, Trinh thủy quan lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh sao tình chi hỏa nhượng thập tự quân ý thức được, chiến tranh chính là thứ yếu thủ đoạn, chính yếu là muốn thay đổi đại tần đế quốc nhân dân tín ngưỡng. Chỉ cần cải biến đại tần đế quốc nhân dân tín ngưỡng, tin tưởng không lâu, sẽ có đại tần nhân dân gia nhập vào thập tự quân giữa cùng đại tần đế quốc quân đội chiến đấu. Thập tự quân đến tiếp sau đại quân, cũng không phải tới đánh giặc, mà là ổn định đại tần đế quốc đã muốn chiếm lĩnh lãnh địa, ở trong khoảng thời gian ngắn xây dựng một cái cùng bình hoàn cảnh, sau đó, thông qua tôn giáo tẩy não, nhường đại tần đế quốc nhân dân thay đổi tín ngưỡng. Thay đổi nhân loại tín ngưỡng khó khăn phi thường to lớn, nhưng là, cũng không phải tưởng tượng khó khăn, đặc biệt ở tai nạn, bệnh cùng chiến tranh thời gian, nhân loại tín ngưỡng dễ dàng nhất dao động. Bình thường, một ít lực ý chí không kiên cường đích nhân loại, đều chọn đối với chính mình có lợi tôn giáo tín ngưỡng. Mà bây giờ, đại tần đế quốc rối loạn, đại tần nhân chúng chịu hết gặp khó khăn. Mỗi một cá nhân dân đều hy vọng vượt qua yên ổn cuộc sống, mà lúc này, thập tự quân tôn giáo tín ngưỡng thừa dịp hư mà vào, rất dễ dàng là có thể đạt được một đám trung thành tín đồ. Nhưng nhóm nhỏ tín đồ thứ nhất đạt được một ít vật chất lên cùng trên tinh thần gì đó sau, không nhận thức được tín ngưỡng thay đổi đã muốn hoàn thành. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên không hiểu dùng mình một cái. Đại tần đế quốc diện tích lãnh thổ mà mang, Hắc thủy thành cùng Trinh thủy quan, bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần dùng quân đội đem đại tần đế quốc quân đội tha ở Trinh thủy quan cùng Hắc thủy thành một ít thời gian, đến lúc đó, cho dù là đại tần đế quốc quân đội đánh trở về, cũng sẽ không xảy ra hiện nhất hô bá hướng cảnh tượng. Một hồi chiến tranh, đánh cho 10 năm 100 năm cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên, thập tự quân hiện tại đã muốn không vội ở công hàm Hắc thủy thành cùng Trinh thủy quan, mà là đem trọng tâm đặt ở chiếm lĩnh địa phương. Khó trách gọi đại tướng quân trước sau chủ động bỏ quên Cựu đạo Loan cùng cổ thành binh doanh, bọn hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghĩ qua dùng thật lớn thương vong đổi lấy tạm thời thắng lợi. Trên thực tế, chỉ từ thứ Nô người cùng Đại tần kết binh sau, thập tự quân đã muốn không có khả năng chạm thảo trừ căn, bởi vì, ở Hắc thủy thành đích lương sau, là diện tích rồi rào thứ Nô đại thảo nguyên. Đại tần đế quốc mùa đông phi thường dài lâu, hiện tại mùa đông mới bắt đầu hơn 1 tháng, ít nhất còn có hơn 2 tháng, mà hai nơi nguyện thập tự quân đủ để ở đại tần đế quốc hoàn thành khống chế, tới xuân về hoa nở thời gian, Hắc thủy thành phản công, chỉ sợ muốn một thành một chi tấn công, lấy thứ nô đại thảo nguyên thực lực của một nước, căn bản không thể đánh kéo dài tiêu hao chiến. Không được, nhất định đánh vỡ thập tự quân quân sự tiếpấu. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua trong bóng đêm nguy nga cao ngất vật kiến trúc, đi nhanh rời đi, nện bước kiên định, trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân, trên mặt đàng đàng sát khí. Chương 754 Bất ngờ. Vào lúc ban đêm, Triệu Nguyên Triệu tập Trinh Thủy Quan cấp cao tướng lãnh, chính là Bắc Phương Thành Đồ lão nhị đảng thân hào nông tôn. Triệu Nguyên làm ra một cái kinh người quyết định, lấy Trinh Thủy Quan làm hệ tâm, bắt đầu đại quy mô thu phục đại tần đế quốc lãnh thổ quân sự hành động. Triệu Nguyên quyết định nhường tất cả mọi người làm một mặt giải ra. Hiện tại chính là thiên hàn điệu động, mặt đất đều đừng tuyết độ bao trùm, bạo phong tuyết tàn sát mưa bãi, khí hậu hoàn cảnh tồi tệ, căn bản là không thích hợp quân sự hành động. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ phản đối ý kiến, bất quá, làm Triệu Nguyên đem lý do nói sau khi đi ra, tất cả mọi người lâm vào buồn chán trong trầm mặc. Triệu Nguyên lý do rất đơn giản. Đại tần đế quốc Đông trời mặc dù tồi tệ, nhưng là đối với sinh trưởng ở địa phương đại tần đế quốc quân dân mà nói, hàng năm mùa đông đều không sai biệt lắm, đã muốn thì đứng, ngược lại là thập tự quân, đối đại tần đế quốc mùa đông cũng không thấy đứng. Mọi người cẩn thận sau khi tự hỏi phát hiện, Triệu Nguyên trong lời nói phi thường có đạo lý, bởi vì chỉ từ tiến nhập Đông ngày sau, thập tự quân không còn có cử hành đại quy mô quân sự hành động. Không hề nghi ngờ, thập tự quân lại càng không giỏi về ở băng tuyết thời tiết bên trong chiến đấu. Còn lại nhân loại ở mùa đông cũng sẽ không xuất môn, một ít thành phố lớn phản kháng lực lượng sẽ bởi vì gian nan mùa đông tạm dừng một ít hành động, này có trợ giúp thập tự quân chính quyền kiên cố, nếu đại tần quân đội không áp dụng hành động, như vậy cũng ý nghĩa thập tự quân đã lấy được một cái dài lâu mùa đông thời gian đến kiên cố chính quyền. Hiện tại, Hắc Thủy Thành cùng Trinh Thủy Quan đại tần quân đội đều muốn lên năm sau xuân về hoa nở thời gian, triển khai đại quy mô quân sự hành động, nhưng vấn đề là, không chỉ là đại tần quân nhân nghĩ như vậy, thập tự quân cũng sẽ nghĩ tới, như vậy, này buồn chán mùa đông, thập tự quân có xung tốc thời gian chuẩn bị sẵn sàng công tác. Cho tới nay, thành trì phòng ngự là thập tự quân kém hạng, nhưng là, thông qua mấy tháng công tác chuẩn bị sau, thập tự quân đủ để đem bất kỳ một tòa thành trì biến thành một người đã đủ giữ quan ải trấn thành lũy. Chư bỏ kể trên lý do ở ngoài, còn có một cái bị mọi người xem nhẹ nguyên nhân. Bây giờ là mùa đông, vô luận là quân nhân vẫn là nông dân, đều nhàn rỗi ở nhà, một khi tới xuân về hoa nở thời gian, muôn leo, cần đại lượng sức lao động, mà khi đó, Trưng Minh công tác đem gặp đến lực cản, nguồn mộ lính cũng sẽ khẩn trương. Triệu Nguyên cũng không có nói ra tiến ngưỡng chiến tranh lý niệm, bởi vì, đây đối với người thường mà nói, rất khó lý giải, hơn nữa, bọn hắn đối mấy thứ này trên thực tế là không quan tâm. Đối với dân chúng bình thường mà nói, sợ quan tâm chính là ăn no mà cấm. Một trận sau khi thương nghị, mọi người cũng không phản đối Triệu Nguyên Dụ Bình, nhưng là, mọi người cho rằng, lấy Trinh thủy quan lực lượng, ở không có tường thành bình nguyên phía trên, căn bản không thể cùng thập tự quân du kỵ binh đối kháng, chỉ có thể tùy sơ xé. Còn lại, Trinh thủy quan nếu áp dụng hành động, như vậy, Hắc thủy thành nhất định phải muốn phối hợp hấp dụng quân sự hành động, bằng không, Trinh thủy quan không có chút nào phần thắng. Bất quá Mọi người lo lắng hỏi để rất nhanh đã bị Triệu Nguyên thuyết phục. Hiện tại, thập tự quân công việc chủ yếu là làm tốt phòng ngự, tại đây lạnh vô cùng thời tiết, bọn hắn căn bản không có khả năng đại quy mô tập kết kỵ binh đội ngũ, như vậy, cũng ý nghĩa, Trinh thủy quan chỉ cần công hám thập tự quân chiếm lĩnh thành thị, thập tự quân trong thời gian ngắn chắc là sẽ không áp dụng quân sự hành động. Ở Mùa Đông, còn có một cái lớn nhất chỗ tốt, chính là tuyệt đại bộ phần đường sông đều kết băng, binh mã đều có thể ở đường sông chạy về thủ đô đi, xưa nay đường sông nơi yếu, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Trinh thủy quan phải làm, chỉ cần một đường công thành đoạt đất giết đi xuống thủ vệ thành thị chuyện tỉnh, có thể ngay tại chỗ lâm thời thành lập quân đội, mộ binh quân nhân, dù sao, Đại Tần đế quốc năm đó chính là có mấy trăm vạn quân đội, mà kia mấy trăm vạn quân nhân, tuyệt đại bộ phần đều dấu ở trong dân chúng, chỉ cần kêu gọi, nhất định là từ người tập hợp. Đối với nguồn mộ lính, vô luận là Triệu Nguyên vẫn là Trình thủy quan cấp cao tướng lãnh, đều không lo lắng, bởi vì, thập tự quân chiếm lĩnh Đại Tần đế quốc thời gian ngắn ngủi, còn không có hữu hiệu, hiệu khống chế, chỉ cần đánh thắng trận, Đại Tần dân chúng, vẫn là càng muốn ủng hộ Đại Tần quân đúng. Vất quá, đối với như thế nào đã bại thập tự quân du kỵ binh Triệu Nguyên Như cũng không thể thuyết phục mọi người, dù sao, Trinh thủy quân kỵ binh chỉ có ngàn người, hơn nữa, này 2000 kỵ binh giữa, trừ bỏ thu được một đám chiến mã, rất nhiều chiến mã vẫn là xuất ngũ chiến mã. Dùng 2000 kỵ binh đối kháng thập tự quân du kỵ binh, kia quả thực là đi chịu chết, phải biết rằng, Trinh thủy quân cũng không có thứ nào kỵ binh, Trinh thủy quân kỵ binh phần lớn là đại tần kỵ binh, sức chiến đấu có thể suy nghĩ là biết. Cho tới nay, kỵ binh chính là đại tần uy hiếp, thiện cưỡi ngựa bắn cung đại tần kỵ binh ít đến thương cảm, sức chiến đấu lại càng người khác bề bài. Cuối cùng, Triệu Nguyên phát ra đòn sát thủ Lúc này mới thuyết phục Trinh Thủy quan cấp cao tướng lãnh, huyết man nu, hơn 500 đầu huyết man nu, đủ để phá hủy bất kỳ cường đại tồn tại. Theo Hắc Sâm Lâm đem 500 đầu huyết man nu mang lúc đi ra, Triệu Nguyên còn có điều khắt chế, tận lực không cần ma thú tham dự chiến tranh, nhưng là, khi hắn chứng kiến gã đại tướng quân không kiêng nể gì gọi về thần linh phân thân chiến đấu, rơi vào tình huống khó khăn sinh linh, lạm sát kẻ vô tội, hắn cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý. Ở tu chân giới, có chút quy tắc vẫn còn cần muốn tuân thủ, ví như, không cần pháp thuật pháp bảo cùng phi kiếm giết hại binh lính bình thường không cần thần thú cùng ma thú đối phó người thường, nhưng là quy tắc này đã bị thập tự quân đánh vỡ. Thập tự quân không chỉ là trước dùng hắc sĩ quân bằng lưu thế đả kích đại tần quân đội, thậm chí còn ở thời điểm mấu chốt còn cứ gọi về thần linh phân thân chiến đấu. Thiên nhiên, có kỳ diệu cân bằng, làm một phương nào cân bằng bị đánh vỡ sau, tất nhiên sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Chính như thập tự quân có được đại quy mô tu chân giả trợ chiến, tất nhiên sẽ khiến cho đại tần đế quốc tu chân giả bất mãn, cũng chính là nguyên nhân này, càng ngày càng nhiều tu chân giả bị cuốn vào đến nơi này chẳng quốc gia trong chiến tranh. Thuyết phục mọi người, Triệu Nguyên viết một phong thư tiên nhường Vân Hải Kim điêu đưa đến Hắc Thủy Thành, sau đó lập tức gấp rút hành động. Triệu Nguyên quyết định nhường một cát tướng lĩnh trận mắt há hốc mồm. Thông qua mấy tháng huấn luyện, Trinh Thủy Quan quân đội đã muốn đột phá 20 vạn, đương nhiên, này 20 vạn tốt xấu lẫn lộn. 2000 kỵ binh, 10 vạn bộ binh, 1 vạn bộ hậu cần đội. Một canh giờ chuẩn bị xong, 11 vạn đại quân ở rét lạnh dưới ánh trăng, chậm rãi khai ra Trinh Thủy Quan. Ở Trinh Thủy Quan ngoài cánh đồng tuyết lên, Triệu Nguyên cỡi ở cao lớn ác kỳ lần trên người, ở sau lưng của hắn là hơn 500 đầu mạnh mẽ huyết manu lửa đỏ lửa đỏ, giống như huyết sắc hải dương thông thường, làm lòng người quý. Nhìn thấy giống như thiên thần thông thường Triệu Nguyên cười ở một đầu hung mãnh quái thú phía trên, bọn lính vốn làm một mặt hoảng sợ, chợt một đám trở nên nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt là vô tận của nhiệt. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên liền là một truyền kỳ. Ở bọn lính trong mắt, Triệu Nguyên liền là một sáng tạo kỳ tích truyền kỳ, một cái bất bại chiến thần. Lịch Thiên Hầu ngồi ngay ngắn tại ác kỳ lần trên đỉnh đầu, hai tay nắm lấy ác kỳ lần góc, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì Vân Hải Kim Điêu đã đi hấp thủy thành, Triệu Nguyên mất đi hiểu biết, bất quá Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có che giấu hai mắt người, phương hướng của hắn là 150 dặm ở ngoài Thông Châu. Thông Châu được xưng là là Trinh Thủy Quan trì em thành thị, bởi vì Thông Châu cùng Trinh Thủy Quan giống nhau, cũng đường sông bốn phương thông suốt, hơn nữa, cùng Trinh Thủy Quan song song hùng cứ ở Đại Tần đế quốc bộ. Triệu Nguyên đem Thông Châu tuyển trì làm mục tiêu thứ nhất, cũng là nhìn chúng nó đặc thủ địa lý vị trí. Chỉ cần chiếm lĩnh Thông Châu, là có thể cùng Trinh Thủy Quan hình thành lẫn nhau hỗ ứng xu thế, quan trọng nhất là đem lại Tần đế quốc chặn ngang một đoạn làm hai đoạn, bởi vì theo Nga người đế quốc đến Hắc thủy thành nhất định phải thông qua Trinh Thủy Quan cùng Thông Châu, một khi Trinh Thủy Quan cùng Thông Châu hai người trong đó xây dựng một đạo phòng tuyến, chẳng khác gì là cắt đứt ở Hát Thủy Thành trung quanh hoạt động thập tự quân tiếp tế. Đương nhiên, nếu muốn dùng Thông Châu cùng Trinh Thủy Quan hai tòa thành thị liền chặt đứt thập tự quân hậu cần, hiển nhiên không có khả năng, nhưng là, chỉ cần Thông Châu cùng Trinh Thủy Quan rơi vào đại tần đế quốc trong tay, thập tự quân không thể không áp dụng quân sự hành động. Thôi có chút quân sự thượng tức người cũng biết, chỉ cần Trinh Thủy Quan cùng Thông Châu đã hình thành lẫn nhau hô ứng xu thế sau, thập tự quân liền gặp cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. 11 vạn đại quân, trong đó một vạn hậu cần chủ yếu là ngựa thồ, mang theo lều trại thực vật, cùng một ít nhỏ công thành dụng cụ. Bởi vì đã không có Vân Hải Kim điêu trợ giúp, Triệu Nguyên nhất định phải muốn cam đoan hành quân tốc độ, chỉ có tốc độ đề cao mới có thể đánh thập tự quân một trở tay không kịp. Nếu muốn râu riếng 11 vạn đại quân hành quân, căn bản là không thể nào, nhưng là, thập tự quân căn bản không biết rằng Trinh Thủy quân sẽ trong một thiên khí trời ác liệt dưới áp dụng đại quy mô quân sự hành động, hơn phân nửa sẽ không tin tưởng, nhiều nhất cho là một cái tiểu cổ đại tần quân nhân đang ở đánh lén. Triệu Nguyên hiện tại cần phải làm lạ. Là làm thập tự quân xác định liệu tình báo thời gian, 11 vạn đại quân đã muốn nguy cấp. Rất nhiều tham báo bị phế đi ra ngoài. Triệu Nguyên đổi huyết man Nưu đầu như làm mà cười, bởi vì, Lịch Thiên Hầu nhắm mắt dưỡng thần sau khi, liền ngồi không yên, lên, sử dụng Ác Kỳ Lân chung quanh dò đường đi, Ác Kỳ Lân không dám phản kháng, chỉ có thể tùy an bài. Chương 755, cánh đồng tuyết hành quân. Triệu Nguyên phát hiện, Lịch Thiên Hầu uy thế càng ngày càng long, không chỉ là Vân Hải Kim điêu đối với hắn nói gì nghe nãy, Úy Liên lần đầu gặp mặt Ác Kỳ Lân, cũng không dám chút làm trái, ôn hỏa thuần hậu thật sự Không hề nghi ngờ, Mịch Thiên Hầu lực lượng trở nên càng ngày càng tương đại, cường đại đến ác kỳ lân như vậy ngạo mạn mãnh thú, cũng không dám cùng với nó đối kháng. Nhưng Mịch Thiên Hầu trở nên cường đại không chỉ là tâm linh bên trong thế giới quần tây, còn có không khí chiến tranh đại lục linh khí. Cùng vẫn thạch đái hoang vắng khi xuất ra, không khí chiến tranh đại lục có thể nói là địa linh nhân tuyển, Mịch Thiên Hầu rất nhanh khôi phục trợ hộ cũng là hợp tình lý chuyện tình. Đương nhiên, Mịch Thiên Hầu tình huống cụ thể, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết. Trừ bỏ quan sát Mịch Thiên Hầu, Triệu Nguyên không có có thể không có quên đang ở tâm linh thế giới dốc lòng tu luyện Bạch Long Vương. Đương nhiên, còn có hoa đầu đá Ác Linh, chim quên yêu chồng hồn phách. Chỉ từ tiến nhập tâm linh thế giới sau, Bạch Long Vương liền tìm một chỗ long mạch bế quan, luôn luôn không có lộ diện, Triệu Nguyên cũng lười quấy rầy hắn. Còn về hoa văn đà Ác Linh, lần trước bị đốt tiên vong gây thương tích, luôn luôn còn không có khôi phục, mỗi ngày tại nơi luyện mục chi trong lược tiêu khóc tiêu thảm thiết, chịu kia cực kỳ bi thảm luân hồi nỗi khổ. Chim quên yêu trưởng phu hồn phách đã muốn ngưng tụ thành hình, bất quá, còn không có gì ý thức, dù sao, lúc hắn sơ chính là người thường, Triệu Nguyên tuy rằng tìm một ít khí lực, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn để cho hắn có được thân thể cũng là chuyện không thể nào. Nhắc tới chim quên yêu trợ phu, nơi này muốn nói rõ một chút. Bởi vì chim quên yêu trợ phu hoàn toàn là linh khí ngưng tụ, một khi sống lại, trực tiếp chính là tán tiên cấp bậc tổ tại. Đương nhiên, tán tiên cũng có rất nhiều chủng, có chút tán tiên, còn là nhân loại thời gian, liền có được thông thiên độ địa khả năng, thành tán tiên, tự nhiên cũng là thần thông quảng đại, giống chim quên yêu trợ phu, tuy rằng gặp may mắn, chiếm được Triệu Nguyên trợ giúp, nhưng là, cho dù là thành tán tiên, nó phép màu cũng cực kỳ có hạn, còn cần buồn chán thời gian tu luyện. Ở hành quân cấp giữa, Triệu Nguyên cũng trải vướt sợi một lần vạn người địch tu luyện tình huống. Hắn rõ ràng phát hiện, vạn người địch vương đạo chi cảnh đối với hắn sản sinh thật lớn ảnh hưởng. Nếu là lúc trước, ở biết được thải Hà tiên tử các nàng ở Hồng Hoang vùng mất tích tin tức sau, nhất định sẽ trước tiên chạy tới Hồng Hoang vùng tìm đòi, mà hắn vốn là ở Hắc Thủy Thành lưu lại, sau quyết định đi Hồng Hoang vùng, lại đang Trinh Thủy Quan lưu lại, biết được Trinh Thủy Quan tình hình nguy hiểm sau, lại có thể quyết định phát binh. Chẳng lẽ mình yêu Giang Sơn không thương mỹ nhân. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ. Theo tiếp xúc vạn người địch sau, Triệu Nguyên phát hiện, hắn tắc phong làm việc đều bị vạn người địch sợ tà hữu. Vương đạo chi cảnh, trừ thân mình sợ bồi dưỡng bá vương khí, nhưng thật ra là một loại xem sự tình góc độ, càng thêm nhìn xa trông rộng. Rất hiển nhiên, Triệu Nguyên hiện tại tư duy so với trước kia, càng thêm rộng lớn, càng thêm kín đáo, càng thêm sâu xa, nhưng là, chính là bởi vì loại này tâm tình biến hóa, ngược lại để cho hắn xem nhẹ rất nhiều đồ vật này nọ. Không được, nếu bị nhất bộ tu chân bí kíp sợ tà hữu, kia cùng cái xác không hồn có cái gì khác biệt? Triệu Nguyên hung hăng lắc đầu, âm thầm quyết định, công hám thông châu sau, lập tức chạy tới Hồng Hoang vùng. Hy vọng thải Hà Tiên tử các nàng không có việc gì. Triệu Nguyên thở thật dài một tiếng, hắn cũng không phải một cái không quá quyết người, xuất hiện ở đạo chi sơ, Triệu Nguyên tố lây sát phạt quyết đoán chữ danh, chính là bởi vì Triệu Nguyên làm việc quả quyết, mới lên ác nhân bảng, thành thiên hạ nổi tiếng ác nhân, mà bây giờ, Triệu Nguyên phát hiện, bản thân trở nên có điểm suy tính hơn thiệt, trở nên bó tay bó chân. Triệu Nguyên phát hiện, hắn đối tu chân giới hiểu biết nhiều càng nhiều, hắn lại càng hỗn loạn. Tu chân giới mỗi một môn phái đối thực lực thí nghiệm đều không giống với, mặc dù lớn thể chia làm tu chân giai đoạn trước, sơ cấp linh khí, trung giai linh khí, cao giai linh khí, sau đó đến tiên đạo, nhưng trên thực tế, một ít môn phái đều có các phân loại. Còn về võ giả, cũng hỗn loạn tới cực điểm, cái gì sơ cấp võ giả, cấp cao võ giả linh tinh, trong đó lại có chiến đấu đáng đích thí nghiệm tử tử. Mà triệu nguyên bản thân tu luyện vạn người địch, cũng làm cho triệu nguyên có đôi khi lâm vào trong hỗn loạn. Theo cậy mạnh chi cảnh đến mắt sáng chi cảnh, sau đó đến tuệ tâm chi cảnh, những cảnh giới này, cùng tu chân giới thực lực phân chia hoàn toàn không giống với, vạn người địch chỉ cần đột phá người thứ ba tuệ tâm chi cảnh, đang vào khóa nhập tiên đạo, thành thần tiên, mà tu chân giới, thần tiên sau liền đã không có cấp bậc. Căn cứ vạn người địch sở miêu tả, thành thần tiên sau, còn có núi sông chi cảnh, đại bí chi cảnh, bắt nguồn chi cảnh, hỗn độn chi cảnh. Trước mắt, Triệu Nguyên còn không có đột phá đệ tam trọng tuệ tâm chi cảnh, đối mặt sau này được thành tiên sau cảnh giới, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỗn độn chi cảnh, rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Nhìn quần quần ánh sao khoảng không, Triệu Nguyên nhíu mày mày, mày chầm rãi răng ra, hắn ra, tin tưởng, trung quy sẽ có một ngày, hắn đem thấy được chân chính tiên đạo. Tiên đạo, xa không thể chạm. Thực sự, cũng cần gấp giải quyết. Ở mờ mịt vông ngàn đồng tuyết vùng núi, thật dày đội ngũ như một cái sắt thép nước lũ hình thành băng ở băng phong thiên lý trong thiên địa vốn lượn kéo dài. Hành quân giữa, đội ngũ cảm thấy kính nghệ không nói gì, chỉ có quân hài bước đóng băng đất tuyết, phát ra rõ ràng tự động kéo kẹt thanh âm, chỉnh thể vang ở đồng tuyết lên. Sắc trời đã sáng sáng, suốt đi rồi năm canh giờ, trừ bỏ trên đường nghỉ ngơi qua một lần, 10 vạn đại quân luôn luôn không ngừng tiến lên ở chân núi trên sơn đạo. Thiên dần dần đêm đen, trong sơn quốc lên gió, gió kẹp lấy tuyết hạt quật lên bại lộ ở trong gió rét da thịt, bọn lính cước bộ trầm trọng Thỉnh thoảng có người nhờ một nương nhờ lên đích lưng bao cùng vũ khí. Nhân loại đi bộ tốc độ bình thường là một canh giờ duy trì ở 20 dặm tả hữu, nếu bước nhanh hành bộ, một canh giờ có thể đạt tới 40 dặm. Thời tiết thật sự là rất tồi tệ, không riêng gì bầu trời bạo phong tuyết tàn sát mưa bãi, trên mặt đất tuyết động, có địa phương đã muốn ngang gối đắp, mà 11 vạn người một đường dẫm xuống, lại trở nên bù lầy, lưu chân vô cùng, tuy rằng một đường hành quân gốc, tốc độ cùng người thường không sai biệt lắm. Kinh khủng nhất chính là bị đông lại mặt băng, có chút mặt băng muốn gõ đều go không lối thoát, mà có chút mặt băng Bởi vì địa lý hoàn cảnh phức tạp môn nhân, giống như kính diện thông đường mỏng, nhẹ nhàng nhất dẫm, liền tứ phân ngũ liệt, dọc theo đường đi, mặc dù có tham báo dò đường, nhưng lạ, hay là không lúc xuất hiện tình hình nguy hiểm. Tướng quân, các binh đệ duy trì không được. Đồ Lao hai cưỡi một con ngựa, đuổi theo Triệu Nguyên. Có còn xa lắm không? Triệu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hỏi: "Ước chừng 50 dặm tả hữu." 50 dặm? Triệu Nguyên cau mày, 50 dặm là một không xa không gần khoảng cách, nếu không dừng lại đến nghỉ ngơi, đuổi tới Thông Châu dưới thành thời gian 11 vạn đại quân đã muốn kiệt lực, không nên tác chiến. Nếu dừng lại nghỉ ngơi một hồi tiếp tục chạy đi, tới Thông Châu vẫn là kiệt lực. Dựa theo Triệu Nguyên thiết tưởng, tốt nhất khoảng cách là cùng Thông Châu bảo trì thập giảm tả hưu khoảng cách thời gian nghỉ ngơi một lát, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Thông Châu. Hiện tại vấn đề là, thời gian đã muốn không còn sớm, nếu tiếp tục kéo dài, tới Thông Châu thời gian chính là ban đêm. Đại tần đế quốc đông lúc trời tối, nước đóng thành băng, cũng không thích hợp công thành. Kiên trì. Triệu Nguyên một mặt lạnh lùng. Tướng quân, 50 dặm, hai canh giờ cũng không muốn. Hôm nay, chúng ta muốn ở Thông Châu thành ăn một bữa toốc cơm, uống một chén cánh nóng." Triệu Nguyên một chữ một chút nói, "A, hôm nay tấn công." Đồ Lao Hai một mặt hoảng hốt, hắn vốn cho là tới Thông Châu sau còn muốn xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó chậm rãi di dụ đồ, lại là thật không ngờ, Triệu Nguyên lại để cho lập tức bắt Thông Châu. Thông Châu quân coi giữ vốn có kỵ binh năm vạn, gần nhất bỏ thêm một số người, cụ thể số lượng không rõ, bất quá, hẳn là đã ở năm vạn tả hữu, chúng ta 11 vạn người, không chiếm ưu thế, hơn nữa, đối phương có thành trì có thể thủ, kỳ thật, chúng ta là dừng ở Hạ Phong Bất quá, chúng ta có huyết man lưu, huyết man lưu phá hủy tưởng thành vốn là, là chuyện dễ dàng chuyện, nói cách khác, chúng ta cùng Đồng Châu thập tự quân, số lượng lên, kỳ thật thế lực ngang nhau, cho nên, chúng ta nhất định phải ở trong thời gian ngắn đánh bại bọn hắn, nếu chiến tranh tình chẳng có trạng thái, như vậy, chúng ta cho dù là có huyết man lưu trợ chiến, cũng là chắc chắn thất bại. Hiểu được, tướng quân. Đồ Lao không trung thực thần chấn động, hắn biết rõ, như loại này không có viện quân không có tiếp tế chính chiến, nếu nếm mùi thất bại, chính là kết quả toàn quân chết hết, bởi vì, này thiên hàn địa lõng, một khi đại quân bị tách ra, cho dù là bất chiến chết, cũng muốn chết có đói chết không cầm quyền ngoài. Khích Lệ Sĩ Khí, không phải sợ kinh động thập tự quân, nghĩ đến bọn hắn đã biết chúng ta đi. Lạ, vâng đúng, tướng quân. Đồ Lao Hai biết tư sự thể lớn, lập tức bắt đầu an bài người khích lệ sĩ khí. Cánh đồng hoang vu lộ lại vũ phát dốc đứng khó đi, thỉnh thoảng có người trượt chân ở trên mặt tuyết, còn có chiến hữu tiến lên kéo. Ngỳ ngơi mệnh lệnh nhưng không có phát ra, trầm mặc đội ngũ tiếp tục hướng trước. Mồ hôi cùng tuyết nước bị gió thổi qua, ẩm thấp thanh lương tiếp ở trên người, chiến hài thuộc da bị phao được sừng, vũ phát chậm trọng, cỗ bộ máy móc thay đổi vị trí. Đột nhiên phía trước có người hô lên, kiên trì chính là thắng lợi, phía trước chính là thông châu, Triệu tướng quân nói, hôm nay trong thành ăn cơm bát, cấp mọi người nấu thịt dê canh. Các chiến sĩ tâm lập tức phấn chấn, trong đội ngũ vang lên to rõ quân ca, về phía trước, về phía trước, chúng ta trường đao nhìn về phía địch nhân đầu. Mười một vạn người đồng thời ca hát, không khí một chút nhiệt liệt, mọi người lớn tiếng hát lên, liền lên tuyết nước, gầm lạnh như băng bánh mì, đi nhanh đi tới. Nguyên bản lão đạo đội ngũ phục lại chỉnh tề mà bình tĩnh đi trước, trên vai rơi lên bông tuyết giáp trụ lóe ra lên lạnh như băng qua mang. Chương 756 Bình Lâm Thông Châu. Nhìn thấy cánh đồng tuyết giữa lạnh lội 11 vạn đại quân, Triệu Nguyên trong lòng đối người lực lượng dâng lên một tia không hiểu kính sợ chi tâm. Ở nhân loại trong lịch sử, phần lớn đối lực lượng tự nhiên đã tràn ngập kính sợ, mà trên thực tế, rất nhiều nhân loại cũng không biết, có rất lớn một bộ phận lực lượng tự nhiên chính là nhân lực hình thành. Tiến ngưỡng lực không chỉ là khai thiên tích địa, còn ra đời vô số thần linh. Đối với thần linh thế lực phân chia, Triệu Nguyên có thân thể to lớn hiểu biết, chỉ chính là tiến ngưỡng ảo ảnh ra tới thần linh cùng nhân loại tu chân giả ở giữa mâu thuẫn. Đương nhiên, này mâu thuẫn chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp. Bởi vì, nơi đó thế lực trong đó có thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa, tu chân giả không nhất định là đứng ở nhân loại một bên, thần linh cũng không nhất định là đứng ở thần linh một bên. Trước mắt, Dương Triệu Nguyên Thủy Trung không thể lý thanh là thần linh cùng tu chân giả ở giữa thực lực phân chia. Dựa theo thế giới loài người tu chân giả cấp bậc phân chia, chỉ cũng chính là sơ cấp, trung cấp, cấp cao linh tinh khác nhau, nhưng là, nơi đó phân chia thoạt nhìn đơn giản, cũng rất rối phức tạp, thường thường cấp cao là không địch trung cấp cũng có khối người. Thần linh thế giới thực lực hay không giống nhân loại tu chân giả giống nhau hỗn loạn. Hiện tại Triệu Nguyên muốn nhất biết rõ ràng đúng là thần linh thực lực. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Triệu Nguyên hiện tại địch nhân đã không chỉ là nhân loại tu chân giả, đã có thần linh xuất hiện. Nghĩ đến kia chiến thắng hạ dạ khủng bố sức chiến đấu, Triệu Nguyên trong lòng liền một trận sợ hãi. Xem ra, thần linh lực lượng cũng không người thường nhân loại tu chân giả có thể đối kháng, cường đại như thường không đại tương quân cường giả như vậy, ở thần linh trước mặt cũng như gà đất chó kiện thông thường, không chịu nổi một kích. May mắn có nghịch thiên hẫu. Nghĩ đến kia chiến thần Az, Triệu Nguyên không khỏi một trận hoảng sợ rất nhiều, lại là một trận may mắn vạn nhất không có nghịch thiên hổ, hậu quả khó lường. Nghịch thiên hổ đã muốn dần dần đã khôi phục lực lượng, kia hắc long vương đây, còn có kia bạch long vương đây, nghịch thiên hổ, bạch long vương, hắc long vương, còn có Ác Kỳ Lân, đều thuộc về thượng cổ dị thú, bất quá, ở Triệu Nguyên xem ra, nghịch thiên hổ cùng bạch long vương hắc long bọn hắn vẫn còn có chút khác nhau. Căn cứ cổ địa cầu một ít thần thoại chuyện xưa ly lại, Tế Thiên Đại Thánh ở thần linh thế giới, cũng là phi thường cường đại tồn tại, hơn xa một ít chim quý thú lạ đủ khả năng so sánh. Còn về Ác Kỳ Lân, hẳn là chính là thân thể mạnh mẽ dị thú, phép ngẫu linh tinh Còn không thể cùng nghịch thiên hầu cùng Bạch Long Vương Hắc Long Vương loại này cấp bậc tồn tại đối kháng. Triệu Nguyên hiện tại muốn làm nhất đúng là đem thần linh một ít quan hệ ly thành, nhưng là, hắn phát hiện, cho dù là đem không khí chiến tranh đại lục cùng điệu cầu thần thoại lịch sử tương kết hợp, cũng không có cách nào nhượng ly thành rõ ràng, bởi vì, bất đồng không gian ở giữa thần thoại nhân vật tương hỗ cũng không giống với, hơn nữa, có rất nhiều thần thoại nhân vật tại chiến vân đại lục xuất hiện qua, không nhất định sẽ ở trên điệu cầu xuất hiện. Trừ bỏ điệu cầu cùng không khí chiến tranh đại lục, Triệu Nguyên phát hiện cùng thần linh có quan hệ còn có ma hạch đại lục cùng vẫn thái đái, những chỗ này đều cùng thần linh cùng tu chân giả có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là, nếu muốn đem những quan hệ này biết rõ ràng, là căn bản chuyện không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn cử đơn giản ví dụ, ví như, quan thế âm Bồ Tát ở trên địa cầu không thể nghi ngờ là chính nghĩa hóa thân, nhưng là, ở nó tinh cầu của nó, quan thế âm Bồ Tát rất có thể là một cực độ tà ác tồn tại. Hết thể trong điểm, đều ở ở tín ngưỡng lực tranh đoạt. Ở thần linh thế giới cùng tu chân giới, tín ngưỡng lực mới là chân chính mấu chốt, chính nghĩa cùng tà ác định nghĩa cũng trở nên cực kỳ mơ hồ cũng chính là bởi vì tín ngưỡng lực là không có thể xác định, cũng làm cho thần linh thế giới cấp bậc phân chia trở nên khó bề phân biệt. Triệu Nguyên đã muốn lĩnh ngộ vạn người địch mắt sáng chí cảnh, nó tư duy năng lực đã muốn khác hẳn với thường nhân, nhưng là, lấy hắn khả năng cũng bị quan hệ phức tạp khiến cho sức đầu mẹ chắn. Nếu Thiên Tâm Hòa thượng không đi thì tốt rồi. Đáng tiếc, Triệu Nguyên lắc lắc phe phẩy đầu, thở dài một tiếng, Thiên Tâm Hòa thượng tuy rằng phép ngủ nâng cạn, nhưng là, cũng cái vạn sự thông, đối thần linh thế giới cùng tu chân giới một ít điển cấu nghiên cứu thâm hậu. Rất nhiều chuyện, có thể học một biết 10, chính thám gia hợp tình lý đoán. Không biết Tiên Tâm Hỏa thượng đi nơi nào đâu. Không hiểu, Triệu Nguyên trong lòng nổi lên một tia phiền muộn, lúc trước hẳn là nhường Tiên Tâm Hỏa thượng ở tại Tâm Linh Thế Giới. Nghĩ đến Tâm Linh Thế Giới, Triệu Nguyên lập tức kiểm tra một chút Tâm Linh Thế Giới. Theo vân thạch đại di chuyển đến Tâm Linh Thế Giới cư dân đã muốn yên ổn xuống, đã hình thành đại đại tiểu tiểu ngàn vạn bộ lạc. Bởi vì sức sản xuất vấn đề, những bộ lạc này cũng còn cực kỳ nguyên thủy, chẳng sợ muốn phát triển ra thấp nhất hạn độ sức sản xuất, cũng cần rất dài thời gian. Vất quá Bởi vì Triệu Nguyên công bố đại lượng tu chân bí kíp, điều này làm cho vẫn thạch đái thợ săn nhóm cá nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tâm linh trong thế giới đại lượng long mạch đã ở thai nén lên một ít cường đại chính là nhân vật xuất hiện, cả tâm linh thế giới, hiện ra trăm hoa đua nở vui sướng hướng vinh của diện. Nhưng là, nhường Triệu Nguyên lo lắng chính là, tín ngưỡng ở giữa mâu thuẫn đã muốn lộ ra manh mối. Vẫn thạch đái trước kia phụng dưỡng thần linh bị ném bỏ, nhưng là, như cũng còn có chút ý tung độn, này đó hùng độn, nhận lấy Triệu Nguyên tín đồ gạt bỏ, loại này gạt bỏ, thậm chí còn diễn biến thành một loại vũ lực xung đột. Đối với tín ngưỡng chiến đấu Triệu Nguyên không ngờ can dự trong đó, cũng không có cách nào can dự trong đó, bởi vì đó là quan hệ đến thiên thiên vạn vạn mỗi người tự truy, nếu muốn thay đổi, trừ bỏ theo trên thân thể tiêu diệt ở ngoài, không còn nó độ. Trên thực tế, mâu thuẫn thân mình là có thể làm cho tiến ngưỡng lực hơn tinh thuần, cũng chính là nguyên nhân này, trên địa cầu thần linh, bình thường là rất ít núng tay nhân loại ở giữa chiến đấu, trừ phi là một phương nào tôn giáo tiến ngưỡng đang ở hoàn toàn hủy diệt. Tâm linh thế rơi tiến ngưỡng lực nhường Triệu Nguyên rất có thu hoạch, thân thể mạnh hành, lại đạt được một cái đỉnh, bất quá, bởi vì dân cư số lượng nguyên nhân Hơn nữa mâu thuẫn còn không có trở nên gay gắt, tín ngưỡng lực tinh thuần có điều giảm xuống. Đối với tín ngưỡng lực thu hoạch, điều này làm cho Triệu Nguyên có chút hiểu bại, kỳ thật, hắn cũng không biết, một cái tâm linh thế giới cấu trúc cần thiên thiên vạn vạn năm, nếu muốn thu hoạch khổng lồ tín ngưỡng lực, cũng không trong thời gian ngắn có thể làm được, mà hắn, chính là ngắn ngủi mấy năm, liền có được một cái gần như hoàn mỹ tâm linh thế giới cùng một đám phụng dưỡng tín ngưỡng lực trung thành tín đồ, này đã muốn mở tu chân giới khơi giờ OMG. Tướng quân, chỗ đó thông châu chỉ có năm dặm. Ngay tại Triệu Nguyên tư duy đi vào coi thần tiên ngắn giảm thời gian, Đồ Lao hai kỵ mã đuổi theo Triệu Nguyên. Nam dặm, Triệu Nguyên thân hình chấn động, chút bất tri bất giác, lại có thể đã đến Thông Châu dưới thành. "La, vâng đúng, bay qua phía trước triền núi chính là một nhánh sông, qua sông sau chính là Thông Châu dưới thành." "Qua sông." Triệu Nguyên cau mày, Hán hành quân lộ tuyến không rất rõ ràng, bởi vì Thông Châu tới gần Trinh thủy quan, cho nên hành quân lộ tuyến một ít khâu nhỏ rạ rạ do quen thuộc địa hình đồ lao hai chế định. "La, vâng đúng, bất quá, không sao cả, hiện tại Hà Diện đã muốn kết liêu băng cứng." Vì cái gì không chọn một không cần qua sông địa điểm. Triệu Nguyên cảm giác có điểm không ổn. Bởi vì theo nơi này qua sông là gần nhất địa phương, hơn nữa, này dãy thế so với Thông Châu cao, có thể nhìn xuống Thông Châu, tiện chỉ huy. Chúng ta có huyết man lưu. Triệu Nguyên cười khổ nói. Huyết man lưu? A. Đồ Lao Hai vốn là sử sốt, rõ ràng hiểu được, bởi vì huyết man lưu cũng không phải là hơn 100 cân đích nhân loại, mà là mấy ngàn cân nặng, so với chiến mã đều nặng mấy lần, vận nhất đường sông mặt băng gian nhẹ, hậu quả khó lường. Chương 757, Dã Man bay lượn. 11 vạn đại quân, binh gặp Thông Châu Sa Hà. Sa Hà chính là Thông Châu Đông Đảo con sông bên trong không có danh tiếng gì con sông dưới, nó chỗ rộng nhất cũng không đến trăm trượng, hẹp hòi chỗ, 10 trượng tả hữu. Sa Hà dòng nước cũng không cấp, bất quá, Sa Hà nước rất sâu. Nước sâu nước chảy, không có khả năng hoàn toàn kết băng. Đại Tân Đế quốc trời đồng giá rét, giống Sa Hà loại này con sông, đừng nói là hơn người, châu ngựa đều không là vấn đề, vấn đề là hiện tại muốn trôi qua không phải 10 người trăm người, cũng không phải ngàn người và người, mà là 11 vạn người, trong đó còn có hơn 500 đầu huyết manu. Huyết Man Nưu có thể không phải nhân loại thế giới Nưu, chúng nó thể trọng chính là bình thường châu cày gấp 3 có thừa, nó sức nặng có thể suy nghĩ là biết. Hiện tại, Triệu Nguyên trước mặt bày biện một nan đệ, như thế nào nhường Huyết Man Nưu thông qua Sa Hạ? Nếu không cần Huyết Man Nưu đập vào thông châu chắc chắn tường thành, Trinh thủy quan 11 vạn đại quân không có chút nào phần thắng, cuối cùng kết cục chính là chết cóng ở hoang giao dã ngoại, bởi vì, vì gọn nhẹ lên đường, này 11 vạn đại quân, trừ bỏ 3 ngày thực vật cùng đơn giản một chút công thành dụng cụ, thiếu liên đơn giản nhất chống lạnh y bị đều không có mang. Làm sao bây giờ? Triệu Nguyên đứng ở trên sườn núi, nhìn thấy như vậy cùng kính diện thông thường sa hà dưới ánh mặt trời lóe ra lên lạnh như băng hàn quang. Ở sa hà đối diện, đã có thập tự quân kỵ binh đã muốn trận địa sẵn sàng đón địch, xếp thành một chữ trường trận, chỉ cần đại tần quân đội qua sông, lập tức liền gặp loạt vào bọn họ đón đầu ra sức đánh. Rất hiển nhiên, thập tự quân du kỵ binh bất quá hà đón đánh đại tần quân đội, cũng là không dám mạo hiểm. Trên thực tế, ở Trinh Thủy quan đại quân chuyển động cân nhắc cái thời thần sau, thông châu đã muốn đã lấy được tình báo, hơn nữa, ở đại tần viễn chinh trên đường, đã muốn đã xẻ ra vài đánh giáp lá cả thám thiết chiến đấu. Thập tự quân đối đại tần quân đội nội tình, đã muốn rõ như lòng bàn tay. 2000 kỵ binh, 11 vạn bộ binh. Lam Thông Châu thập tự quân biết đại tần quân đội tình báo sau, đều bị gièm dịu. Đối với thập tự quân Du Kỵ binh xem ra, 11 vạn bộ binh, nhiều nhất 5000 kỵ binh là có thể đánh tan, mà Thông Châu bên trong thành, chính là có 5 vạn kỵ binh, 5 vạn bộ binh, tổng binh lực không chút nào thua ở đại tần quân đội. Thập tự quân binh lực chiếm ưu, còn có thành trì làm hậu thuẫn, đã muốn dựng ở thế. Thông thành một bên xa Hà bờ sông, Thông thành thủ thành tướng Hoàng Dục ngồi ở một con cạ vật thể hồn đen cự con cọp lớn mà trên. Cầm trong tay một fan ba trượng trường mâu, trường mâu mâu mũi lợi dị thường, tản ra lạnh lẽo kim chúc hà quang, người khác không hiểu phát lạnh. Hoàn Dục cũng không phải thiên quốc người, mà là không hơn không kém đại tần người. Hoàn Dục nguyên bản chính là đại tần quân đội trọng thần, sau lại bởi vì lẫn vào đến trong cung tàn khốc chính trị đấu tranh mà bị trệnh ép, sau lại, thập tự quân tấn công đế đô thời gian, Hoàn Dục mở ra trấn thủ cửa thành đầu hàng, làm thập tự quân bảy miêu tính kế, rất nhanh liền trở thành thập tự quân giữa một mình đạm đương một phía đại tần tướng lãnh. Không thể không nói, đại tần đế quốc mấy trăm vạn quân đội ở ngắn ngủi một năm thời gian tan thành mấy khối. Hoàn Dục làm ra trọng yếu phi thường tác dụng, dù sao, không ai so với hắn quen thuộc hơn Đại Tân Đế quốc quân sự bộ cục. Đối Hoàn Dục, Đại Tân Đế quốc quân dân có thể nói phải hận không thể tức ăn nói thịt, tầm nó ra, nhưng là, Hoàn Dục có thể là có chút bản lĩnh thật sự, hắn không chỉ là tiếng tăm lừng lẫy võ giả, cũng là tu chân giả, Đại Tân Đế quốc từng phái ra vô số thích khách, kết quả, đều là sắt vụ mà về, ngược lại hao tổn một chút cũng không có cân nhắc hảo thủ. Ở Đại Tân Đế quốc, Hoàn Dục ở quân đội danh ký, sau tứ đại thiên thần, mà thực tế sức chiến đấu đã sớm cùng tứ đại thiên thần ngang nhau, hơn nữa Hoàn Dục có một đầu linh thú làm vật cưỡi, càng phát ra là như hồ được cánh, ở trên chiến trường, gió thổi có dạng, thường thường một ít binh lính chứng kiến kia giữ tận hắc hổ, liền ra nghe tin đã sợ mất mật. Hoàn Dục lẳng lặng một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn bờ sông đối diện kia tóc dài bay lên bóng dáng, trên mặt là lãnh liệt sát khí. Triệu Nguyên, ác nhân bảng Triệu Nguyên, bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Hoàn Dục khóe miệng nổi lên một tia ngoan độc, không ai so với hắn càng hận Triệu Nguyên, đang là bởi vì Triệu Nguyên, hoàng hậu tử vong, này mới khiến hoàng thị bộ tộc ở Đại Tần Đế quốc mất thế. Hoàn Dục lẳng lặng cùng đợi đối phương sông lại. Ở phía sau hắn là năm vạn thập tự quân tinh nhuệ kỵ binh. Hoàng Dục, Triệu Nguyên lặng lặng nhìn chằm chằm đối diện kia uy phong lẫm lẫm màu đen lão hổ. Sớm đang quyết định tấn công Thông Châu phía trước, Triệu Nguyên liền đã biết Hoàng Dục người này, đương nhiên, hắn chỉ là biết Hoàng Dục người này, cũng không biết Hoàng Dục đối với hắn hận thấu xương. Triệu Nguyên lựa chọn Thông Châu chỉ là đệ nhất cái tấn công thành thị, nó nguyên nhân cũng là bởi vì Hoàng Dục, bởi vì, trước mắt đại tần đế quốc nguyện trung thành thập tự quân tướng lãnh bên trong, Hoàng Dục là cao nhất tướng lãnh, nếu giết Hoàng Dục, chẳng khác gì là một loại lập uy. Hai cặp ánh mắt, ở đường sông ở giữa chạm vào nhau. Trong đáy mắt, không trung giống như bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Lúc này, đã là đập nồi giìm thuyền, lui không thể lui. Hết hy vọng, chỉ có thể giao cho ông trời. Băng cứng hay không có thể thừa nhận được huyết man nưu sức nặng, muốn xem vật khí, nếu không thể thừa nhận, như vậy, cũng chỉ có thể đường vòng. Cười ở ác kỳ lăn lên triệu nguyên cánh tay vung lên, bờ sông đại tuần bộ binh đột nhiên hướng hai bên muốn đấu, lộ ra một cái rộng lớn đại đạo, ở đại đạo cuối, là tầng tầng lớp lớp huyết man nưu, huyết man nưu trên mặt đất bảo lên trận, trong lỗ mũi, phun ra hơi hở nhiệt khí. Vậy là cái gì? Mắt thấy đám đông phát ra lộ ra một mảnh giống như hừng hực đại hỏa nhan sắc, Hoàng Dục thân hình chấn động. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hoàng Dục không thể thấy rõ ràng này lựa đỏ gì đó rốt cuộc là cái quái gì, nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, vài thứ kia tuyệt đối không phải hảo ngoan đích, bởi vì một cô cực độ nguy hiểm hơi thở đập vào mặt mà dừng. Để cho Hoàng Dục cảm thấy lo lắng chính là, xung quanh thập tự quân kỵ binh sở cỡi vật cưỡi, đều lộ ra bất an, thậm chí còn, Tự Liên hắn dưới hàng hộ, cũng có chút dao động. Này, tới cùng là vật gì? Dầm dầm dầm anh. Ngay tại Hoàng Dục suy tư trong đó, Đột nhiên, kia Hồng sắc Hải Dương thông thường vật thể di động, một trận kinh thiên động địa nổ, mặt đất đều ở lay động, làm lòng người kinh tâm động phách. Rít, rít, rít. Mắt thấy mấy trăm đầu khủng bố huyết man nhu hướng đường sông tiến lên, 11 vạn đại tần quân đội phát ra rung trời tiếng hoan hô. Có lẽ là bởi vì 11 vạn người phất cờ họ reo, huyết man nhu thật là đã ý, phát ra kinh thiên động địa rít gào thanh âm, gót sắt càng phát ra mạnh mẽ. Lựa đỏ Hải Dương hướng đường sông đẩy mạnh. Gần, gần. Mắt thấy mấy trăm huyết man nhu càng ngày càng tới gần đường sông, Triệu Nguyên Trái tim đều treo lên. Nếu băng cứng không thể thừa nhận huyết man nưu sức nặng, như vậy, huyết man nưu sẽ rơi vào băng trong nước. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không lo lắng huyết man nưu nguy, dù sao, huyết man nưu vốn là la ma thú cấp bậc khủng bố tồn tại, chúng nó cho dù là rơi vào băng trong sông, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Huống chi, Nưu thân mình chính là giỏi về bơi lội độc vật. Hiện tại vấn đề là, chỉ cần huyết man nưu đọa vào trong nước, liền lâm vào băng hà, nó tốc độ cũng chậm lại, không thể lợi dụng nó hình thể cùng tốc độ đối thập tự quân tạo thành đập vào. Như vậy, đại tần đế quốc quân đội cùng thập tự quân ở giữa chiến tranh cũng sẽ bởi vì hét man như không, có phát huy tác dụng mà Lâm vào rằng có bên trong. Chỉ cần đại tần quân đội không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công hám thông châu, cả chiến cuộc liền gặp hướng thập tự quân một cái phương nghiêng. Bộ binh, nguyên bản cũng không phải là kỵ binh đối thủ, huống chi, hiện tại đại tần đế quốc 11 vạn bộ binh, còn không có viện binh, không, có lương thảo, cho dù là một cái ban đêm, cũng là vô tận dày vỏ. 11 vạn đại tần đế quốc quân nhân cao giọng hoan hô lên, mà Triệu Nguyên cũng khẩn trương ngừng thở, ánh mắt gắt gao tiếp cận chạy như điên ở phía trước nhất cái kia đầu hùng tráng châu được, đầu rầm rầm rầm vang, mặt đất chấn động lay động bên trong, hơn 500 đầu giống như thành lũy thông thường huyết man nhu vọt tới đường sâu vừa. Đột nhiên, kinh người một màn xuất hiện. Mười một vạn đại quân giải ra. Triệu Nguyên cũng hóa đá. Hơn 500 đầu huyết man nhu ở tiếp cận băng hà trong mấy mắt, lại có thể bay lên không bay lên. Hơn 500 nặng đầu đạt mấy ngàn cân huyết man nhu ở chạy như điên thời gian đột nhiên lăng không bay lên là một thế nào khái niệm. Trong mấy mắt, sa hạ trên không giống như một mảnh rất nặng đỏ hừng ở bay nhanh di động, cái loại này bài sơn đạo hải sục sôi khí thế, hình thành người khắc rung động thị giác lực đánh vào. Huyết Man Nưu biết bay. Nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn, trăn mắt há hốc mồm triệu Nguyên tựa như một pho tượng điêu khắc. Triệu Nguyên bên người nghịch thiên hầu một mặt xem thường nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, đối trước mắt một màn một bộ đương nhiên đĩnh biểu tình. Huyết Man Nưu biết bay, đích thật là hợp tình lý chuyện tình, bởi vì, Huyết Man Nưu linh vật thú. Bay lượn chính là linh thú một loại bản năng. Ban đầu ở Hắc Sâm Lâm thời gian, Huyết Man Nưu không thể bay lượn, là bởi vì Hắc Sâm Lâm có thần cấm chế, hiện tại, Huyết Man Nưu thoát khỏi Hắc Sâm Lâm cấm chế, trên không trung phi hành, tự nhiên là đương nhiên không chỉ là Triệu Nguyên bên này, đại tần quân nhân đều là một mặt dại ra, Cửu Liên Băng Hà đối diện thập tự quân, một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trợn mắt há hốc mồm rất nhanh liền biến thành vô tận sợ hãi. Đối mặt kia áp tới được rất nặng hơn vân, năm vạn kỷ luật quân đội xâm nghiêm thập tự quân xuất hiện son sao. Kết trận, Hoàn Dục rốt cuộc là một quân chỉ tướng, lập tức tỉnh ngộ mộ lại, một tiếng hét to, khi chưa hướng đường sông vào tới. Hoàn Dục hét to nhường thập tự quân trấn yên tĩnh trở lại, lập tức hình thành chiến tranh, họ hét lên hướng bờ sông tiến lên. Năm vạn thập tự quân kỵ binh đồng thời tiến lên, khí thế sục sôi, trong khoảng thời gian ngắn chống trận đánh động, tiếng giết rung trời. Đụng! Đụng! Đụng! Hơn 500 đầu huyết man nhu lướt qua băng hà, Lăng không đánh xuống, gót sắt chấm đất trong mấy mắt, phát ra kinh động lòng người tiếng đánh, tóe lên bông tuyết bụi đất bay đầy trời bốc lên. A! Giết chóc triển khai. Đầu kia rất cường tráng châu được, thứ nhất xông vào thập tự quân giữa, lập tức, ngay tại đám đông bên trong lê ra một đạo máu chảy đầm đìa thông đạo, nơi đi qua, huyết nục bay tứ tung, thẳng têu mút trời. Huyết man nhu trên thân thể bao phủ một cơ manh liệt linh khí, này cổ linh khí không chỉ là lý lẫm, cũng có được thật lớn lực sát thương. Nói đơn giản, huyết man nưu sẽ tạo thành lực phá hoại, không giới hạn ở trực tiếp giã man va chạm, trên thực tế, huyết man nưu hai bên một trượng bên trong, chỉ cần gặp phải, thân thể lập tức cũng sẽ bị, bị đâm cho tứ phân ngũ liệt. Nhân gian địa ngục thông thường thế giới. Chương 758, Giã man quần đầu. Đầu kia hình thể thật lớn châu được giống như một ngọn núi vọt tới thập tự quân, cười hắc hổ hoàng dục đứng núi chịu sào, mắt thấy kia cơ thể giống như thép tấm thông thường cường tráng huyết man nưu vọt tới, hoàng dục quát lên một tiếng lớn, trong tay trường mâu thúc dục, mâu sắc nhọn phía trên, lại có ngọn lửa màu xanh bao vây, hướng châu được đâm tới cùng lúc đó, hoang dục trung quanh cao thủ đảo đảo thả người hướng huyết man nưu vọt tới trận đường. Hoang dục bên người cao thủ, phần lớn là gõ đại tướng quân an bài thiên quốc cao thủ, bọn hắn không chỉ là bảo hộ hoang dục an toàn, còn phụ trách giám thị hoang dục. Hoang dục đối với thập tự quân mã nói trọng yếu phi thường, bởi vì, hắn còn sống, có thể lên một cái làm gương mưu tác dụng, nếu hắn đã chết, như vậy, đại tần đế quốc của nhân, còn có ai dám đầu hàng. Hơn 10 người cao thủ dưới chân giống như có súng bắn đạn thông thường ào ào bắn lên. Hung mãnh dị thường, dẫm đạp rối bù dẫm đạp rối bù. Đủ loại vũ khí đập vào huyết man nưu trên người, huyết man nưu trên người linh khí nổi lên một vòng một vòng liên y liệt, ở thật lớn lực phản chấn, một các cao thủ cảm giác mình tựa như đánh vào trên tường thành. Không thể không nói, bảo hộ hoàng dục cao thủ ở đây, cũng không bình thường khủng bố tồn tại, nhưng là, bọn hắn mất đi tiên cơ. Có thể tưởng tượng, một đầu cân nhắc tấn nặng, lỳ lợm huyết man nưu, thông qua hơn 10 trượng trời cao chạy như liên sau, sinh ra thật lớn quán tính, nó lực đánh vào chi hung mãnh đạt được cỡ nào khủng bố trình độ, đừng nói là người, cho dù là nham thạch, cũng muốn bị vỡ thành bột mịn. Lúc trước Triệu Nguyên lo lắng băng hà không thể thừa nhận huyết man Nưu sức nặng, nhưng là, như cũ binh đi nước cờ hiểm, cũng là bởi vì muốn mượn trợ huyết man Nưu như quần điên cuồng lực đánh vào, đánh tan thập tự quân Kỵ binh. Nếu Triệu Nguyên ở băng bên kia bờ sông đem huyết man Nưu phong xuất, huyết man Nưu chỉ biết lâm vào thập tự quân Kỵ binh đám đông bên trong, tuy rằng thập tự quân không thể thương tổn chúng nó, nhưng là, huyết man Nưu cũng mất đi xung phong yếu thế, đến lúc đó, tình hình chiến đấu liền gặp lâm vào rằng có trạng thái. Huyết man Nưu như quần, chỉ có tập trung ở cùng lúc, mới có thể hình thành áp đảo hết thảy ưu thế từ đối, đối. Mà bây giờ Mấy trăm đầu huyết man như lăng không bộ nhà qua, tốc độ đã đạt đến cực hạn, thập tự quân kỵ binh cho dù là nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào chặn đường này không gì không phá được Nưu quần. Ở liên tiếp dã mạn vai chạm dưới, một đám cao thủ ào ạt bắn ngược, vô số vũ khí vơ toang, người còn không có rơi xuống đất, giống như thủy triều thông thường Nưu quần đã muốn la qua. Vang ầm ầm. Ở đất dung núi chuyển chạy như điên bên trong, hơn 10 người không ai bị nổi cao thủ, bị cuốn vào Nưu quần bên trong từng người tự chiến, thân thủ tốt một chút theo Nưu quần chạy băng băng, thân thủ kém, trực tiếp bị giẫm lên làm thịt náo. Đầu Ngưu bị một đám cao thủ chặn đường, tốc độ cũng không có chút nào trì hoãn, như cũng nhắm phía cây hắc hổ hoàng dục làm mục tiêu. Nay đầu đại công Ngưu chính là đầu Ngưu, không chỉ là thân thể hơn cao lớn mạnh mẽ, nó trí tuệ cũng muốn so với cái khác huyết man Ngưu cao rất nhiều, nó tự nhiên là nhìn ra hoàng dục chính là trấn chủ nhi, đặc biệt hướng tới hoàng dục đập. Mắt thấy Châu được giống như một tòa đốt cháy hỏa diệm sơn áp lại đây, quát lên một tiếng lớn sau đích hoàng dục đem hết toàn lực, dùng trong tay trường mâu đâm hướng Châu được, kia lôi cuốn lên ngọn lửa màu xanh mâu sắp nhọn tầng tầng lớp lớp đâm vào Ngưu trên đầu. Rang rắc. Một tiếng kinh tâm động phách trong tiếng nổ kia chưa từng có từ trước đến nay trưởng mâu lại có thể đột đột ở giữa gãy. Huyết Man Nưu không chỉ là trời sinh tân lực, trên người còn có một tầng linh khí ba phủ, lúc trước Triệu Nguyên cùng Huyết Man Nưu chiến đấu hơn 10 thiên, cũng không có cách nào bị thương Huyết Man Nưu mảy may, chỉ có thể tiêu hao Huyết Man Nưu thể lực, có thể thấy được tầng này linh khí cái lồng phòng ngự năng lực đến cỡ nào cường đại. Rầm. Huyết Man Nưu đụng gãy Hoàng Dục trưởng mâu sau, thân thể chỉ là hơi chậm lại, mang theo quán tính chi uy, trên đầu sắc bén góc, vọt mạnh hướng Hoàng Dục. Hoàng Dục cũng là đột phá, gặp Huyết Man Nưu đụng gãy trưởng mâu, hai chân một kèm Dưới hàng hắc hộ đột nhiên đẳng không bay lên, tránh được huyết man nưu kinh khủng kia đến trực điểm lập, giẫm phải nưu lưng, hướng băng hà phương hướng giết tới, cùng lúc đó, này bị cuốn hiệp ở nưu quần bên trong cao thủ gào ào nhảy lên, hướng hoàng dục bên người tập hợp, đã hình thành một cốc cùng huyết man nưu ngược xung phong thế lực tương đại. Huyết man nưu thân thể cường kiện, tuy rằng có thể lăng không bay lên, nhưng là, chúng nó vô luận là rớt xuống vẫn là bay lên, đều không thể muốn điều nhi giống nhau nhẹn nhẹ, cho nên, hoàng dục chúng nó giẫm phải nưu lưng ngược xung phong cũng không thể tránh được, dù sao, nưu quần lúc này không thể dừng lại, dừng lại nưu quần liền gặp mất đi lực đánh vào lâm vào giống như mênh mông đại hải thông thường thập tự quân kỵ binh bên trong từng người tự chiến, tới khi đó, huyết man nhiều nhiều, nhất là giết nhiều một ít thập tự quân kỵ binh, đối cả chiến cuộc đã muốn không tạo thành ảnh hưởng. Hoàn Dục là một tướng lãnh ưu tú. Hoàn Dục rất rõ ràng, hắn đã muốn không thể ngăn trở huyết man Nưu xung phong, hắn duy nhất có thể làm đúng là nhường thập tự quân kỵ binh không đến mức bởi vì Nưu còn đập vào mà rối loạn đầu trận tiến. Hiện tại, Hoàn Dục cưỡi hất hổ ở Nưu trên lưng chạy như điên, nhờ toàn bộ thập tự quân đều chứng tiến hắn, này hưu ích ở ổn định lòng quân. Quả nhiên Nguyên bản bị huyết man lưu kia hung ác ngang ngược đập sợ tới mức hồn phi phách tán thập tự quân kỵ binh chứng kiến hoàng dục ở lưu trên lưng nhằm phía băng hà phương hướng, một đám nhất thời tinh thần đại chấn, hướng băng hà phương hướng xung phong. 500 huyết man lưu tụ tập cùng một chỗ, đã hình thành thế không thể đỡ lực lượng, nhưng là, chính là bởi vì 500 huyết man lưu tập trung ở cùng lúc, không thể đối thập tự quân tạo thành ưu thế áp đảo, dù sao, thập tự quân có 5 vạn kỵ binh, một chữa gặt ra, huyết man lưu cũng chỉ có thể ở trong trận lao ra một cái đường máu. Giết. Hoàng dục trường mâu đã bị huyết man lưu đụng đây, rút ra bên hông trường đao. Phát ra kinh thiên động địa rít gào, lăng không hướng băng trên sông vọt tới. Lúc này, theo đuôi ở Huyết Man nhưu nhưu quần sau 2000 đại tần kỵ binh đã muốn cuồng chạy vội tới, vạn hoành, băng hà đã muốn đông lại tới đáy sông, cũng không có xuất hiện ra đẻ. 2000 kỵ binh gót sắt mặt trên, đều bao lấy một ít chuyên dụng phòng chân công cụ, gót sắt dẫm nát giống như kính diện thông thường mặt băng lên, chính là lưu lại một đồng đồng nhìn thấy ghê người bệnh ngân. Triệu Nguyên cũng không có trực tiếp tham chiến, từ đầu đến cuối, hắn đều ngật đứng ở đó trên sườn núi, ngắm nhìn chiến cuộc. Nội danh dưới không có hư sĩ. Mắt thấy kêu Hoàng dục lại có thể bốc như lưng xung phong lại đây, một mặt lạnh lùng Triệu Nguyên trong ánh mắt, bắn ra hừng hực ngọn lửa. Triệu Nguyên rất rõ ràng, lúc này tuyệt không thể để cho Hoàng dục một đám cao thủ giết tiến đại tần đế quốc mới có 2000 kỵ binh bên trong, chỉ cần 2000 kỵ binh thế bị ngăn chặn, 11 vạn bộ binh cũng sẽ giẫm chân tại chỗ, kết quả cuối cùng chính là bị 5 vạn thứ nô kỵ binh ở băng tuyết hoang nguyên lên chậm rãi liệp sát rồi hết. Nam nhi đương sắp nhân, sắp nhân bất lưu tỉnh, thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết người giữa. Tích có hào Nam nhi, nghĩa khí nặng hứa, chứng mắt tức giết người, thân so với hồng mao nhẹ lại có hùng cùng bá, giết người loạn như ma, rong rồi đi thiên hạ, chỉ đem đao thương thổi phồng. Giết một la là làm tội, tàn sát vạn la vì hùng. Tàn sát được 900 vạn, vì cái gì hùng giữa hùng? Hùng giữa hùng, đã bất đồng, nhìn dấu ngàn năm nhân nghĩa danh, nhưng làm cho kiếp nảy sinh hùng phong. Tên gọi hay không thương yêu danh, giết người trăm vạn tâm không chừng. Linh giáo vạn người nghiến răng hận, không giáo trống không mắng ta người. Phóng nhạn thế giới 5000 năm, nơi nào anh hùng không giết người? Triệu Nguyên Ngựa mặt lên trời một tiếng rít gào, một thu nhiệt huyết sôi trào nam nhi hành vang động núi sông. Ác Kỷ Lân tựa hồ bị Triệu Nguyên kia sủng sôi chiến ý nhận thấy nhiễm, lăng không chạy vội bốn vó dưới, lại có thể huyền hóa ra khí thế bảng bạc quần quần mây đen, trong khoảng thời gian ngắn, sát khí lao nhanh. Giết! Giết! Giết! Mắt thấy Triệu Nguyên bay lên không phi pháp hướng kia cõi hắc hỏa hoàng dục, 11 vạn bộ binh theo đuôi lên Triệu Nguyên giống như thủy triều thông thường phóng mạnh về băng hà, phát ra đất dùng núi chuyển hết họ. Dã dục mây vần, núi sông biến sắc. Hưng hực chiến ý ở lạnh như băng đến xương băng nguyên lên hừng hực đốt cháy. Ngay tại Triệu Nguyên cỡi Ác Kỷ Lân nhằm phía hoàng dục thời gian, Cúi ở ác kỳ lần trên đầu nghịch thiên hầu giống như một đạo hắc sắc mũi tên nhọn thông thường bắn đi ra ngoài. Nghịch thiên hầu mục tiêu cũng không phải cưỡi hắc hổ hỗn dục, mà là kia hơn 500 đầu huyết man nhu. Huyết man nhu chung quy không phải quy cao ma thú, chúng nó xông vào thập tự quân kỵ binh sau, chính là tụ tập cùng một chỗ phát điên xung phong, cũng không có kết cấu cùng cố định mục tiêu. Tuy rằng đâm chết giết chết một chút cũng không có số đích thập tự quân kỵ binh, một đường gió thổi cỏ dạng, thế như trẻ che, nhưng là cũng không có nhường thập tự quân kỵ binh toàn bộ tuyến hàng mất. Chương 759, phần tiên vong khủng bố. Triệu Nguyên tuy rằng đi sau, Cũng tới trước. Á khí lẫn giẫm phải thật dày mờ mịt, lỗ mũi phun lên sương mù, lăng không bay vụn vụt băng hà, đuổi tới 2000 đại tần kỵ binh phía trước chặn đường ở tại cưỡi hất hồi hoàn dục trước người. Phản tắc nhận lấy cái chết. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Triệu Nguyên một tiếng hét to, trong tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một dương trường cung, hàng loạt phóng ra, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi bắn đi ra ngoài, tựa như một cây màu đen dựng nét. Tới tốt lắm. Hoàn dục ha ha cùng tiểu, trường đao trong tay trên không chùn đẻo, xoắn một mảnh dao hoa, nước mắt không vào. Triệu Nguyên bắn đi ra tên, cơ hồ đồng thời đã rơi vào một mảnh kia ngân quang đao hoa phía trên, chỉ thấy kia đao hoa liền giống bị thật lớn lực lượng đột nhiên đòn nghiêm trọng thông thường, một trận kịch liệt rung dữ dậy, sau đó, những mưa gió bột phấn từ trên không trung hạ xuống, phiêu phiêu cuốn cuốn, cực kỳ đổ sộ. Tất, Hoàng Dục phía sau một đám cao thủ gặp kinh khủng kia mũi tên nhọn, cơ nhiên bị Hoàng Dục kia xuất quỷ nhập thần đao hoa toàn bộ chặn đường, nhất thời nổi lên một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Bất quá, Hoàng Dục cũng sắc mặt trầm xuống, bởi vì, tốc độ của hắn bị bữa tiệc này cồn sạ ngăn trở tốc độ, nói cách khác, lấy hắn hiện tại tốc độ Hắn không có cách nào khác trước Triệu Nguyên giết tiến đám kia đại tần kỵ binh bên trong. Triệu Nguyên xuất hiện, đánh vỡ hắn tiến công tiếp đấu. Không được. Hoàn Dục biết lúc này không phải là nhỏ, thôi có sai lầm, liền ra binh bại thành phá kết quả mật, Hoàn Dục hắn biết rõ bản thân tình cảnh hiện tại, đã không có đường lui, chỉ cần hắn binh bại, liền ra một con đường chết, cho dù là thập tự quân cuối cùng chiếm lĩnh đại tần đế quốc, chính quyền cùng cô sau, cũng sẽ truy cứu thông châu thành bị công hàm trách nhiệm. Nếu muốn nhường thập tự quân không giết hắn, hắn không thể bị thập tự quân nắm chặt bất kỳ nhược điểm. Hoàn Dục cắn chặt răng, Đột nhiên rút ra một thanh kim sắc tiểu chủy thủ, đột nhiên cắm vào hắc hổ trên cái mông, hắc hổ phát ra một tiếng bi thảm, lộ ra răng nanh, tứ chi đột nhiên phát lực, nội liên hướng Triệu Nguyên chạy vội mà đi, giống như mũi tên nhọn thông thường. Bị chủy thủ đâm vào trên cái mông hắc hổ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chỉ là một đám mắt sẽ đem một đám thập tự quân cao thủ xa xa lấp tại mà sau. Hoàng dục trong tay luân đao, trên không trung ném ra một đạo làm lòng người quý ngân quang. Mắt thấy hoàng dục kia tản ra hàn mang trường đao, đang đằng sát khí Triệu Nguyên rút ra bên hông luân đao. Triệu Nguyên chặt đầu đen lưng trường đao đã tại cùng chiến thần hạ giệt thời điểm chiến đấu bị phá hủy. Hiện ở trong tay hắn luôn ao, chính là hắn ở trên địa cầu rèn luyện một phen, tuy rằng chưa nói tới thần binh lợi khí, coi như là một phen thượng thừa thật là tốt đạo. Trên thực tế, chỉ cần là tu chân giả rèn luyện vũ khí, ở thế tục đều được cho binh khí tốt, có chút đạo hạnh thâm hậu tu chân giả sở rèn luyện vũ khí, trở thành một ít võ giả truy đuổi thần binh. Bạch Thắng Đao Pháp. Năm đó, Triệu Nguyên ở tán tiên thủ hạ chính là Lý Hạo trong tay học một bộ Nga Nhi tộc Bạch Thắng Đao Pháp. Kỳ thật, Bạch Thắng Đao Pháp đối tu chân giả mà nói cũng không có thực tế ý nghĩa, nhưng là Triệu Nguyên chính là lấy tu luyện vạn người địch là việc chính. Mà vạn người địch giai đoạn trước tu luyện, đối chiêu thức luyện tập là phi thường chú ý, cho nên, Triệu Nguyên mỗi khi gặp được một ít giang hồ công pháp, đều cũng ôm một loại kỹ nhiều không áp thân ý tưởng học tập. Triệu Nguyên loại này học tập thói quen kỳ thật cũng không thích hợp nhân vật võ lâm, bởi vì cái gọi là là một chiêu thơ ngon, ăn lần thiên, tham tỉ thâm. Người trong giang hồ, chú ý chính là một môn áp dương tuyệt chiêu, ở hấu đả tình thế, thường thường chính là một chiêu chiến thắng chiếm đa số. Bất quá, Triệu Nguyên tu luyện chính là ở vào khoảng giữa võ giả cùng tu chân giả ở giữa vạn người địch, bên trong có tuệ tâm chi cảnh có thể đem một vài ngạc nhiên cổ quái võ công của dịu giản cùng một chỗ, lấy thừa đủ thiếu, cũng sẽ không xuất hiện tiêu hóa bất lương hiện tượng. Triệu Nguyên học bộ này Bách thắng đao pháp, từng thịnh hành nga người đế quốc, chính là nga nhi tộc đao thánh ở lúc tuổi còn trẻ ngộ ra một đạo đao pháp, nó tồn chỉ chính là hung ác thay động, không tiếc hết thảy thủ đoạn giết chết địch nhân, nó phong cách có một loại giết địch 1000, tự tổn 800 nan kinh. Nghe nói, đao thánh ở lúc tuổi già, cho rằng bộ này Bách thắng đao pháp đao pháp có thương tích tiến hóa, sát phạt khí quá nặng, y đặc biệt lại tạo một bộ đại từ đại bi đao pháp bổ lại bản thân năm mới tạo ở dưới sát nghiệp. Bạch Thắng Đao Pháp, thích nghi nhất đúng là lập tức chinh chiến. Triệu Nguyên một tiếng vang động núi sông thép rải, bí mật mang theo lên ác kỳ lần chạy như điên xu thế, loan đao trong tay đột nhiên biến đổi, giống như lao nhanh rít gạo nước sông thông thường, nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt cơn sóng gió động trời. Bộ này Đao Pháp, cực kỳ huyền diệu, biến chuyển biến ảo trong đó, góc độ cực kỳ xảo quyệt, khó lòng phòng bị, hơn nữa, Đao Pháp bên trong tràn ngập lên một cỗ tử hầm tàn tình, ở liên tiếp lưu loát Đao Pháp bên trong, mà lại có được ăn cả ngã về không hung hãn không sợ chết cuồng dã phong cách. Mắt thấy Triệu Nguyên Đao Pháp cư nhiên như thử thần diệu, Hoàng Dục biến sắc. Cho tới nay, Hoàng Dục đều cho rằng Triệu Nguyên chẳng qua là lô mãng anh hùng, đối với lập tức chinh chiến cũng không ám hiểu. Kỳ thật, không chỉ là Hoàng Dục, ở đại tân đế quốc quân đội, rất nhiều người đều khinh thường lô mãng xuất thân Triệu Nguyên, ở trong mắt bọn họ, Triệu Nguyên liền là một hương ba lão, chính là nương một cỗ tử môn kình, hơn nữa vận khí thần kỳ thật là tốt xây hạ bất hủ công lao sự nghiệp. Lúc này, Hoàng Dục đã là lui không thể lui, đập nồi giầm thuyền, trận huyết chiến. Hoàng Dục là tu chân giả, cho nên có thể khống chế dị thú, đồng thời, hắn cũng là một võ giả. Ở Thiên Quân Vạn Mã trên chiến trường, võ giả cường giả Phương thức chiến đấu có vạn phù đường địch chi dũng, so với tu chân giả càng tốt hơn. Hoàng Dục thúc dục cương khí, hung mãnh cương khí đã hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi vô hình tường thành, hướng Triệu Nguyên mạnh và qua. Triệu Nguyên khoe miệng, nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Đừng nhìn Triệu Nguyên đẳng đẳng sát khí, hắn chỉ là dụ dỗ Hoàng Dục tiến lên, trên thực tế, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có muốn cùng Hoàng Dục gần gũi chiến đấu, bởi vì, lúc này hắn cùng với Hoàng Dục chiến đấu, chỉ biết ngăn lại phía sau 2000 lạm đâm tới 2000 đại tần kỵ binh. Lần đầu tiên, Triệu Nguyên chủ động sử dụng pháp bảo. Phần Tiên Vọng, Triệu Nguyên tay trái nhẹ nhàng tìm đòi, năm ngón tay ký trường, Phần Tiên Vọng vút bỏ, lăng không mở ra, cười hắc hổ giống như tia chớp thông thường bắn tới được Hoàng Dục bất ngờ không phòng ngự trong đó, một đầu đâm vào Phần Tiên Vọng bên trong. Phần Tiên Vọng, danh như ý nghĩa, là muốn tiêu hủy thần Tiên Vọng, mà Hoàng Dục chẳng qua là một cái cấp cao võ giả, một đầu đụng sau khi đi vào, chính là phát ra một tiếng thê lương, tiêu thẳng thiết, liền tính cả kia hung manh hắc hổ hình thần câu diện, hóa thành tro tàn, chỉ có một đoàn binh khí giáp trụ hòa tan vặn vẹo biến dạng kim chúc tụng rơi trên mặt đất lập tức gắn vào mặt băng, toát ra một trận mồ trắng sương khói, thật là khủng khiếp pháp bảo. Triệu Nguyên tuy rằng kiến thức qua phần tiên võ nguy lực, nhưng là hiện tại tự mình sử dụng ra, như cũ có hết hồn cảm giác. Thần tiên pháp bảo quả nhiên không phải phàm nhân đủ khả năng đối kháng. Cho tới nay, Triệu Nguyên đều tận lực tuần hoàn theo tu chân giới trò chơi quy tắc, nhưng là chỉ từ gọi đại tướng quân gọi về chiến thần hạ diện phân thân chiến đấu sau, Triệu Nguyên cũng không còn điều gì băn khoăn, đổi lại trước kia, tuyên sẽ không dùng phần tiên võ loại này khủng bố pháp bảo ở hai quân đối chọi thời gian sử dụng. Còn lại Triệu Nguyên nóng lòng chạy tới Hồng Hoang hùng nghị cách cứu viện thải Hà tiên tử một đám người, sợ lâm vào rằng có chiến tranh nề trong đàm, lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Giết, giết, giết. Một đám thập tự quân cao thủ không thể tưởng được cường hãn Hoàng Dục chỉ là một đối mặt liền bị Triệu Nguyên giết chết, thi cốt vô tổn, trong lòng hoảng hốt, nhưng là, lúc này đã là đâm lao phải theo lao, quay người chạy trốn, chỉ biết hình thành thai nạn tính hậu quả, chỉ có thể kiên trì đi phía trước xung phong, nếu ngăn chặn lại quần kỵ binh thế, có lẽ còn có một tiến sinh cơ. Đối mặt một đám như lang như hổ cao thủ, Triệu Nguyên không chút khách khí, Cánh tay hạ ra, Phần Tiên Vong Lăng không bao phủ xuống, đem một đám cao thủ, gồm có một đó loạn thất bát tào vũ khí pháp bảo, hết đầu trong đó. Một đám cao thủ phải so với hoàng dục cưỡi hắt hổ trên không trung, bọn họ đều là ở mặt băng lên chạy như điên, Triệu Nguyên cũng không dám nhường Phần Tiên Vong tiếp xúc mặt băng hỏa tan băng cứng, Phần Tiên Vong giết chết một đám cao thủ, không hề giống là hoàng dục như vậy hóa thành tro tàn, mà là cháy sạch thi hài cháy đen, thoạt nhìn nhìn thấy về người. Đồ Lao hai cùng phòng dung cuồng bưu đám người đang ở trên sườn núi đang xem cuộc chiến, bọn hắn cùng đợi huyết man ngu cùng kỵ binh giải khai một cái đường máu sau. Sau đó xuất lĩnh bộ binh xung phong liều chết, bọn hắn đều thấy phần tiên vong kinh khủng kia một màn, mỗi người đều là đờ người ra, lưng rất run. Không ai nghĩ đến, Triệu Nguyên lại có thể người mang khủng bố như thế phá bảo. Giết, giết, giết. Mắt thấy chủ soái cùng một đám cao thủ chính là hai cái đối mặt liền bị Triệu Nguyên giết hại rồi hết, theo sát phía sau một đám kỵ binh cũng mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng bên trong, bệnh tâm thần rít gào lên loạn lên. Lúc này đây, Triệu Nguyên cũng không có sử dụng phần tiên vong. Cho dù là phần tiên vong không còn coi là thiên kiếp tồn tại cũng không dám dùng loại này cực kỳ tàn ác pháp bảo giết hại nhân loại bình thường binh lính. Sáng như tuyết loan đao trên không trung họa xuất sinh đẹp hoàn mỹ đường nét, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Bạch Thắng Đao Pháp, vào lúc này lộ ra diện mục dự tợn. Chương 760, ác nhân vô địch. Kỳ thật, bởi vì huyết man Như Sung Phong làn rối loạn thập tự quân đầu trận tuyến, có thể xung phong đến mặt băng lên thập tự quân cũng không nhiều, thân kinh bạch chiến bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn có thể bám trụ kỵ binh đối phương cân nhắc cái thời gian hô hấp, cũng có thể làm hậu mặt đại quân tranh thủ kỵ binh tiến lên không gian. Bệ Tâm Thần Thập tự quân kỵ binh điên cuồng chạy băng băng, ở mặt băng bên trong nhấc lên đầy trời phong tuyết, phía sau tiếp trước hướng Triệu Nguyên Phương hướng chạy như điên đá qua. Triệu Nguyên Loan đao nơi tay, sừng sững như núi. Sa sa sa hà cát. Thập tự quân đình chỉ rích đảo, bắt đầu một lòng một dạ chạy như điên, mặt băng bên trong, dày đặc chạy băng băng thanh lại có một loại đất rung núi chuyển chi uy thế, người khác cảm thấy không hiểu áp lực, sợ mặt băng không chịu nổi gánh nặng vỡ tan. Luôn luôn sừng sững giống như tảng đá thông thường Triệu Nguyên đột nhân động. Bạch thắng đao pháp. Triệu Nguyên bước một bước dài đằng không bay lên, Ly khai Achilles. Loan đao sắc bén đao nhọn đâm vào một cái thập tự quân kỵ binh cổ, sau đó, hướng bên cạnh lôi kéo, thập tự quân kỵ binh bị cắt mở một nửa, máu tươi chảy ra, loan đao rời đi thập tự quân kỵ binh cổ điện quang hỏa thạch trong đó, lại bổ vào một người thập tự quân kỵ binh bụng, bị phách khai bụng thập tự quân ngũ tạm lục phủ đều đã rơi vào mặt băng lên, bước lên hối hởi nhiệt khí. Đây chỉ là bách thắng đao pháp nối liền động tác một cái bắt đầu, Triệu Nguyên một đôi chân ở mặt băng lên không ngừng lần lượt thay đổi di động, kia loan đao mỗi một lần xuất kích, tất nhiên sẽ có một thập tự quân kỵ binh bị mất mạng đương trường, động tác tinh chuẩn mau lẹ, tàn nhẫn lưu loát. Nhìn thấy Triệu Nguyên ở thập tự quân kỵ binh bên trong tạ hữu xung phong liều chết, Sa Sa đang xem cuộc chiến đổ lão nhị đẳng người trên trán lộ ra mồ hôi. Mỗi người đều làm Triệu Nguyên dã man tinh chuẩn phong cách chiến đấu mà rung động. Năm đó Triệu Nguyên chính là học tập cân nhắc trụ thương bạch thắng đao pháp, ngay tại trong bầy sói như vào chỗ không người, nhường lý hảo đều sâu làm rung động, coi là nhân vật thiên tài. Tàn nhẫn, mau lẹ, tinh chuẩn, mạo hiểm. Ở bạch thắng đao pháp bên trong, khó nhất làm được đúng là mạo hiểm, bởi vì bạch thắng đao pháp chính là cận thân chiến đấu thuật, đối mặt thay đổi trong nháy mắt hiểm ác hoàn cảnh không có lúc nào là đều phải làm tốt chết trận chuẩn bị, có được loại này mạo hiểm tinh thần sau, mới có thể đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, đem Bách Thắng đao pháp tinh tú phát huy đến mức tận cùng. Trải qua mấy năm, Triệu Nguyên đã muốn có thể đem Bách Thắng đao pháp tinh tú phát huy tới cực hạn. Triệu Nguyên đối đao có một loại gần như bản năng thiên phú, đao giống như có lẽ đã dung nhập tới trong linh hồn hắn. Năm đó, Triệu Nguyên tiếp xúc đến Hắc Bối Trường Đao thời gian, bước lên bị Hắc diện tiên thần đuổi giết nguy hiểm, cũng muốn mang đi Hắc Bối Trường Đao, có thể thấy được nó đối trường đao yêu thích. Lúc này Triệu Nguyên đã muốn quên chiến đấu. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở Bạch Thắng Đao Pháp ý cảnh bên trong, hắn theo không ngờ qua, ở thế tục bên trong, cư nhiên còn có thần diệu như thế Đao Pháp, đao này pháp hoàn toàn là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Triệu Nguyên vạn người địch chú ý đúng là chiến đấu tinh thần, mà Bạch Thắng Đao Pháp, chú ý chính là mạo hiểm tinh thần, này hai loại tinh thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ở giết chóc bên trong, Triệu Nguyên đem hai loại tinh thần hoàn mỹ dung hợp được. Sắc bén loan đao ở Triệu Nguyên trong tay, đã muốn càng ngày càng thuần tay, kia hung hiểm đao pháp ở trong tay hắn cũng trở nên thoải mái lưu loát, thiên quân vạn mã bên trong, lại có thể làm cho người ta một loại sân vắng đi dạo lũ giác, giết chóc ở kéo dài, thập tự quân bị giết chóc cùng máu tươi kích thích, cũng lâm vào điên cuồng bên trong, bọn hắn truy đuổi lên kia U Linh người bình thường ảnh, không ngừng chém giết, nhưng là, bọn hắn có thể chém, gần chính là bóng dáng, sau đó, dừng ở chúng nó trên cổ chính là lạnh như băng sắc bén lưỡi dao, mỗi khi cảm thấy đau phòng, lưỡi đao sẽ qua, đầu đã muốn cao cao bay ở thiên không, đôi chỉ có thể nhìn đến mặt băng càng ngày càng gần. Đối mặt kia từng bước từng bước thập tự quân cười chiến mã ầm ầm sụp đổ, thật trong vũng máu Đứng ở trên sườn núi đang xem cuộc chiến một đám cao thủ lại có thể dâng lên một tia không đành lòng, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Nguyên giết chóc là bao nhiêu tàn khốc đáng sợ. Hiệu suất. Kỳ thật, Triệu Nguyên thân thể từ đầu đến cuối đều ở một cái nhỏ nhất phạm vi di động, làm cho người ta cảm giác hắn cơ hồ không có di động, hoàn toàn là thập tự quân đưa lên đi cho hắn giết hại, nhưng là, hay là tại cái nhỏ nhất bên trong phạm vi, Triệu Nguyên hiệu suất đạt được đỉnh trạng thái, mỗi khi dao phòng, lư đao, sẽ qua, ở máu tươi vang khắp nơi thời gian, liền gặp nương theo sau thập tự quân chiến mã xuất rơi trên mặt đất. Chính là hơn 10 người nháy mắt trong đó. Ở Triệu Nguyên xung quanh, thập tự quân cùng chiến mã thi thể đã muốn chồng chất như núi. Đột nhiên, Triệu Nguyên phát hiện trước người đã không có người, rõ ràng tỉnh táo lại, lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ là máu tươi đầm đìa thi hài. Chính là cân nhắc một lát trong đó, Triệu Nguyên một người, thật sự nhường mấy trăm thập tự quân kỵ binh không thể cản lôi trì từng bước, đánh chết đương trưởng. Giết, giết, giết. Nói thì dài dòng, theo Triệu Nguyên dùng phần tiên vong giết chết hoàn dục cùng một đám cao thủ, lại dùng bách thắng đao pháp giết chết mấy trăm thập tự quân kỵ binh, chính là cân nhắc một lát trong đó, đảm mắt 2000 Như Lang Như Hổ đại tần kỵ binh đã đến triệu Nguyên sau lưng. Lúc này, 2000 đại tần kỵ binh chiến ý đã đạt đến đỉnh, bởi vì bọn hắn tận mắt thấy Triệu Nguyên chiến đấu. Triệu Nguyên kia cùng nhiệt phương tức chiến đấu, phản phất có được một cỗ lực lượng thần bí, có thể tỉnh lại nhân loại sâu trong linh hồn rất trọc. 2000 đại tần kỵ binh, giống như một phen đao nhọn thông thường đâm vào năm vạn quân lính tan rã thập tự quân kỵ binh bên trong. 2000 kỵ binh không có khả năng chiến thắng năm vạn thập tự quân kỵ binh, chẳng sợ thập tự quân kỵ binh lúc này đã muốn tan tác, này 2000 kỵ binh chính là nhường thập tự quân kỵ binh không thể tập kết làm 10 vạn bộ binh tranh thủ thời gian, chính là khoảnh khắc 2000 đại tần kỵ binh đã bị 5 vạn thập tự quân kỵ binh bao phủ, chính là nổi lên một cái nho nhỏ bỏ sóng. Bất quá, 2000 đại tần kỵ binh lừng lẫy hy sinh, làn rối loạn thập tự quân đầu trận tuyến, cũng vì 11 vạn đại tần bộ binh tranh thủ một chút thời gian. Chân chính trọng tâm chính là 11 vạn đại tần bộ binh. Lâm Triệu Nguyên đem mấy trăm phá vây thập tự quân kỵ binh chém giết đương trường thời gian, 10 vạn bộ binh, phô thiên cái địa thủy triều thông thường dũng qua không rộng lớn mặt băng, kia tối đen giáp trụ ở băng nguyên phía trên dị thường bắt mắt, phảng như cương thiết nước lũ thông thường. Người khắc nhiệt huyết sục sôi. Lúc này, Lịch Thiên Hầu cưỡi ở đầu Kiếm Nưu lên, Suất Linh lấy Huyết Man Nưu Nưu quần ở 5 vạn tập tự quân kỵ binh bên trong lập lại đập, mỗi một lần đập, cũng như cùng Lê Điển thông thượng, cánh đồng hoang vu tuyệt động đã bị nhuộm thành nhìn thấy ghê người màu đỏ, nơi nơi đều là không chọn vẹn không được đầy đủ thi hài, bị thương chiến mã ở nhuộm đỏ trên mặt tuyết giấy rữa, kéo máu chảy đầm địa ruột, phát ra thê lương than khóc. 5 vạn tập tự quân kỵ binh, vốn là mất đi chủ soái, có bị 2000 đại tần kỵ binh cùng Huyết Man Nưu thay nhau tiến lên, lập tức, binh bại như núi đổ. Rống rống Đại tần đế quốc binh lính phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thanh âm, sóng âm giống như thủy triều thông thường, thổi quét thông châu ở ngoài diện tích cánh đồng hoang vu. Triệu Nguyên ở đại tần binh lính binh lính bên trong không chỉ là có cao thượng địa vị, cũng là vô địch tượng trưng, hiện tại, Triệu Nguyên tự mình đi ra chiến trường, giết chết đối phương chủ soái, có một mình ngăn trở thiên quân vận mã, lập tức kích phát rồi bọn lính chiến ý, chiến ý bắt đầu nổi lên, dần dần sôi trào lên. San bằng thông châu. Đồ Lao Haizer tay lên tuyết rơi vừa lượng ra bầu, cao giọng hô lớn. San bằng thông châu. San bằng thông châu. San bằng thông châu. Sông ngầm ở bình nguyên lên mãnh liệt sục sôi, đại tần đế cốt xí khí, cao tăng tới rồi cực thấp, bọn hắn đi theo ở Triệu Nguyên Đức lưng sau, thủy triều thông thường phóng mạnh về thông châu cao ngất tường thành. Trên tường thành, đao thương san sát, giáp trụ tươi sáng, nhưng là không có chút nào thanh âm. Thủ thành binh lính cũng biết, sóng còn một trên chiến mã muốn bắt đầu rồi, muội khuôn mặt lên, đều là trầm trọng ác liệt đích biểu tình. Giết, giết, giết. Triệu Nguyên cùng bộ binh đẩy mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn 500 huyết man như phát ra kinh thiên động địa gầm lên giận dữ, ở nghịch thiên hầu thúc dục dưới. Xuống dưới tường thành nhanh như chớp chạy như điên mà đi, nhấc lên quần quần cắt đùi, khí thế hùng mãnh vô cùng. Ở đại tần quân đội hậu phương lớn, Kim cổ Thế Minh, tay chống nhóm Liều Mạng đánh chúng tự chống. Cùng lúc đó, thương thành trên tường thành, pháo tiếng sáo vang lên, vạn tên cùng bán. Xiu xiu xiu, che khuất bầu trời mùi tên nhọn giống như đầy trời châu chấu thông thường trên không trung bắn nhanh, đại tần đế quốc binh lính nào nào giơ lên tâm chắn, liều chết nhắm phía tường thành, giống như cắt lúa mạch thông thường thật một chút một đám lại xông lên một đám, hung hãn không sợ chết. Triệu Nguyên ở tiên quân vạn mã trên không chạy như điên, bước lên vũ tiến đuổi theo đồng lưu. Trường đao trong tay trên không trung múa may, hình thành một cái cự đại vô hình cư thuần, mũi tên nhọn hạ xuống, ào ào tản ra. Vang ầm ầm. Vang ầm ầm. 500 đầu huyết man lưu phát điên đập kia nguy nga cao ngất tường thành, đất rung núi chuyển, trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chạy, giống như địa chấn bạo phát, người khác kinh tâm động phách. Triệu Nguyên cũng không có lưu lưu trì lừng, mà là trống rống nhảy lên, đi lên tường thành, trường đao nơi đi qua, đầu người ngã nhào, huyết vụ ào ào, một đường thế như trẻ che, gió thổi có dạng. Ác nhân vô địch. Ác nhân vô địch. Ác nhân vô địch. Nhan vạn binh lính phát ra thanh âm điệt thai nhức óc. Ở một trận kinh thiên động địa trong tiếng nổ, rất nặng tường thành, bị huyết man Niu đụng ra một cái cự đại chỗ hổng, huyết man Niu giẫm phải thật lớn gạch đá xông lên tường thành, ở sau lưng của bọn nó, ngạnh xanh xanh đích bước ra một cái rộng lớn đại đạo. Nhan vạn đại tần binh lính dọc theo huyết man Niu bước ra đại đạo giết lên tường thành. Chương 761: Dữa sạch cốt nhục trận chiến. Châu Châu thông thường vũ tiến theo tường thành bên trong bắn về phía ngoài thành đại tần bộ binh. Từng bước từng bước đại tần binh lính rồi ngã xuống, từng bước từng bước đại tần binh lính trên đỉnh, bị huyết man Niu đập san bằng thật lớn chỗ hổng. Đại tuần binh linh giống như quần quần nước lũ thông thường tuôn đi vào. Ngay tại Triệu Nguyên đi lên tường thành thời gian, huyết man nhu nhu quần cũng dũng mãnh vào bên trong thành. Thông châu bên trong thành hẹp hỏi, tự nhiên là không thể cất chứa mấy trăm đầu hình thể thật lớn huyết man nhu đồng thời xung phong, vào thành sau, mấy trăm đầu huyết man nhu liền phân tán, có ở trên tường thành chạy như điên, có ở trong thành chạy như điên. Huyết man nhu thân mình chính là lỳ lợm, hơn nữa chúng nó hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không hiếu chiến, cho dù là gặp cao thủ chặn đường, cũng chỉ là một mắt động, loại này phương thức chiến đấu, cấp thập tự quân bộ binh tạo thành thật lớn thương vong. Khi thật, thương vong nhưng thật ra tiếp theo, huyết man nhu công lao lớn nhất là làn rối loạn thập tự quân bộ binh trận hình phòng ngự. Bộ binh cùng kỵ binh không giống hối, kỵ binh cho dù là ở lạc đan thời gian, cũng là một tòa di động giết người thành lũy, mà bộ binh, chú ý chính là nhịp nhàng tác chiến, một khi đầu trận tuyến bị làm loạn, lâm vào từng người tự chiến thời gian, tương đương liền mất đi bộ binh ưu thế. Cả thông châu thành sôi trào. Nơi nơi đều là tiếng thê, quân quân khói đặc che khuất bầu trời, thường hực ngọn lửa thiêu hủy lên hết thảy, công thành chiến chính là duy trì không đến một nén nhang thời gian, thành chắc chắn tưởng bị huyết man nhu quân bị đâm cho sụp xuống. Cửa thành cũng bị mở ra. Chiến tranh tiến triển tới huyết tinh dã man bộ binh đối chiến. Ngoài thành 5 vạn thập tự quân tinh nhuệ kỵ binh đã bị huyết man Như Tech gia tàn tác, hiện tại 11 vạn sĩ si khí như Hồng đại tần bộ binh đối 5 vạn lòng người bàng hoàng thập tự quân bộ binh. 11 vạn đối 5 vạn, đại tần đế quốc bộ binh đã tạo nhân số lên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, mà thập tự quân bộ binh, chủ soái bỏ mình, vốn là sĩ si khí hạ, bị huyết man như một trận cuồng độn, đã sớm hồn phi phách tán, đại tần bộ binh xông lên tường thành sau, lập tức toàn bộ tuyến hồng mất. Đương nhiên, Lúc này, quân thành Đại Tần quân đội cùng thập tự quân kỵ binh chiến đấu đã muốn hao tổn không ít người tay, nhưng lạ, đối công thành không có chút nào ảnh hưởng. Kỳ thật, Đại Tần đế quốc bộ binh vốn là vũ jung thiên hạ, năm vạn thập tự quân kỵ binh nguyên bản các phương diện ưu thế cũng không bằng Đại Tần bộ binh, đối mặt như lang như hổ Đại Tần bộ binh, binh bạn như núi đổ chính là hợp tình lý chuyện tình. Đại Tần bộ binh đuổi theo Triệu Nguyên bóng lưng, triển khai huyết tinh đại giết hại. Bị đã hơn 1 năm mất khí Đại Tần đế quốc bộ binh lần đầu tiên như thế mở mày mở mặt, một đám phấn đấu quên mình anh dũng giết địch, trong khoảng thời gian ngắn, thông châu bên trong thành, thi tích như núi. Máu chảy thành sông, nơi nơi đều là đánh tới bởi đàn tác thập tự quân cùng tiếng rít rung trời đại tần bộ binh. Thông châu thành đại tần dân chúng, cũng mượn gió bẻ măng, gia nhập vây săn thập tự quân đội ngũ. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ thập tự quân giống như chuột chạy qua đường thông thường, vô luận là chạy tới đó, đều sẽ có người chặn đường, cho dù là quỳ xuống đầu hàng, thường thường trên cổ cũng chặt bỏ một đao. Đại tần đế quốc bộ binh giết giận, chỉ cần là thân mặc thập tự quân giáp trụ, đều là mục tiêu công kích. Trận này huyết tinh giết hại, trì tục Liêu Đức chừng 2 canh giờ mới chấm dứt. Chiến đấu sau khi chấm dứt, 5 vạn thập tự quân bộ binh bị bắt giữ là không đến 2000, giữ người, tất cả đều giết hại, Thông Châu trong thành ngoại thành, đều phi ngâm một tầng nhìn thấy ghê người máu, dọc lại máu tinh hắc hồng sắc, người khác không hiểu tìm đậm nhanh. Không chọn vện thi hải lại càng trải rộng cánh đồng tuyết. Đâu cả đêm, cánh đồng tuyết ở trên đều là thân thủ trọng thương thập tự quân binh lính cùng sắp chết chiến mã phát ra tiếng rên rỉ, ngày hôm sau, vô luận là người bệnh vẫn là sắp chết chiến mã, đều bị tươi chết quổng, dọc lại thành một cái người khắc lâm vào động trung thống khổ ráng rép. Thông Châu một trận chiến, Đại Tân Đế quốc lấy ít thắng nhiều, đại hoạch toàn thắng, bất quá, 11 vạn bộ binh cũng nhận được bị thương nặng, chết trận xa trường lừng lẫy hy sinh binh lính vượt quá 3 vạn, người bị thương cũng hơn vạn, mất tích mấy ngàn, theo sức chiến đấu mà nói, cơ hội hao tổn quá nữa. Kỳ thật, ở công thành thời gian, trừ bỏ ngay từ đầu vũ tiến bị bắn chết mấy ngàn người ở ngoài, toàn đại bộ phân đại tần binh lính đều là đang cùng thập tự quân kỵ binh thời điểm chiến đấu thương vong, làm đại tần đế quốc bộ binh đánh vào tường thành sau, cơ hội không có gặp được cái gì chống cự, hoàn toàn thành một mặt giết hại. Bộ binh đối kỵ binh, vốn là bị vây tiên tiên tính hoàn cảnh xấu, cho dù là có huyết man nưu cùng 2000 ngọc nát đại tần kỵ binh Bộ binh cùng kỵ binh ở giữa chiến đấu, như cũ thảm thiết được khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật, có thể ngẫm lại, năm vạn thập tự quân kỵ binh là cái gì khái niệm? Năm vạn kỵ binh, cũng không phải là năm vạn người, mà là năm vạn cưỡi con ngựa to lớn cố máy giết người, vô luận là theo tính cơ động vẫn là số lượng lên so với, năm vạn kỵ binh xuất chiến đấu, đều là 11 vạn bộ binh mấy lần. Trận này chiến dịch chết nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thảm thiết trình độ, thậm chí còn vượt quá thập tự quân công hám đế đô thời điểm hiểu rõ chiến tranh, dù sao, đế đô rơi vào tay giặc thời gian, đại tuần bộ binh là đứng ở trên tường thành phòng ngự. Mà lúc này đây, đại tần bộ binh không chỉ là hành quân gấp 150 dặm, vẫn là cùng có được 5 vạn kỵ binh, còn có hiểm trở tường thành Lam phòng ngự thập tự quân chiến đấu. Lịch sử ra đối trận này chiến dịch, đưa cho độ cao đánh giá, cho rằng trận chiến đấu này, huyết man lưu tuy rằng làm ra hết sức quan trọng tác dụng, nhưng là, là trọng điếu hơn vẫn là đại tần bộ binh vung nghĩa dũng khí cùng hung hãn không sợ chết quyết tâm. Đem ngươi ngồi ở bếp lò vừa, uống nóng hầm hập thịt dê canh thời gian, thì không cách nào tưởng tượng ở thiên hàn địa động. Bạo phong tuyết tản sát bữa bãi buổi tối ở nguy cơ mai phục khắp nơi cánh đồng tuyết lên hành quân gấp là cái gì mùi vị? Không có ăn nằm với chiến trường người cũng không có cách nào tưởng tượng, tay cầm một thanh đoản đao cùng cười ở con ngựa to lớn thập tự quân kỵ binh chiến đấu là có thống khổ giường nào. Một cái bộ binh nếu muốn giết chết một người kỵ binh, so với lên trời dễ dàng không bao nhiêu, mà một cái kỵ binh muốn giết chết một cái bộ binh, chính là giơ lên trường đao, nương chiến mã lực đánh vào, cánh tay nhẹ nhàng du lên, bộ binh liền gặp đầu người rơi xuống đất, máu xối trường không. Thông châu thập tự quân, nhận lấy cơ hội toàn quân bị diệt bị thương nặng. Năm vạn tinh nhuệ kỵ binh, chạy trốn không có vượt qua một vạn, hơn 4 vạn kỵ binh, toàn bộ chết trận sa trường, bị thu được chiến mã, liền vượt quá 2 vạn. Trên thực tế, lần chiến đấu này tăng tốc, vượt quá đại tần quân đội công tác thống kê, bởi vì, chạy trốn mấy ngàn thập tự quân kỵ binh, chí ít có một nửa bị chôn sống chết quổng ở tại cánh đồng hoang vu bên trong. Đại tần đế quốc mùa đông ban đêm, nếu như không có làm đủ chuẩn bị, bị đông cứng chết là tiếp tục bình thường mất quá, hàng năm mùa đông, đại tần đế quốc không biết muốn chết có nhiều ít dân dự cư. Triệu Nguyên nói muốn cho đại tần quân nhân ở Thông Châu cùng thịt dê canh lợi nói hùng hồn thực hiện. Làm chiến đấu sau khi chấm dứt, Thông Châu thành quận không có đen, đại tần đế quốc cỡ, ở, ở Thông Châu trên thành đón gió pháp phối. Thắng lợi đại tần binh lính, uống một bát nóng hôi hổi canh thịt. Đương nhiên, canh nóng cũng không phải thịt dê canh, mà là ngựa thịt. Chân này chiến đấu, chiến trận chiến mã vượt quá 2 vạn, vạn hành chính là, bây giờ là mùa đông, chiến mã thi thể sẽ không hủ bại lãng phí, có thể tồn tại xuống dưới làm cô lương, nhưng thật ra cải thiện đại tần quân đội cơm nước. Màn đêm buông xuống, Thông Châu thành chiêng trống rung trời, đỏ thẫm đèn lồng cao cao cuốc. Thông Châu nhân dân ở vết máu chưa khô ở ngã tư đường vừa múa vừa hát. Nơi nơi đều là kinh thiên động địa tiếng hoan hô cùng tiếng bánh pháo. Triệu Nguyên lại một lần nữa đã trở thành truyền kỳ. Ác nhân Triệu Nguyên đã không phải là một loại sỉ nhục, mà thành một loại cao nhất vĩ dự. Làm Triệu Nguyên ở ở ngã tư đường tuần tra thời gian, ngàn vạn dân chúng chen chúc ở phía sau, hô to lên Triệu Nguyên tên. Bị đã hơn 1 năm vất khí đại tần công nhân, đã bị các dân chúng đường hẻm hoan lên, hoa tươi, rượu ngon, đủ loại thực vật liên tục không ngừng dâng tặng đi lên, điều này làm cho bọn lính đờ sùng ái mà lo sợ còn về, cảm động đến rơi nước mắt. Làm công nhân, không có so với mất thành mất đất càng thống khổ. Này đã hơn 1 năm, cơ hồ là mỗi một cái đại tần binh lính đều nghẹn lên một cú kinh. Đã hơn 1 năm cô nhục, rốt cục vào hôm nay rửa sạch. Bọn lính cảm khái hàng vạn hàng nghìn đồng thời, nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt đã tràn ngập cùng nhiệt vẻ kính sợ. Không hề nghi ngờ, lúc này đây Thông Châu thành quân sự thắng lợi, toàn bộ công lao đều là Triệu Nguyên. Triệu Nguyên chính thủy quan trong quân địa vị, như mặt trời ban trưa, chiếu liên Thông Châu thành một ít thân hào nông thôn, hào hào đều hướng Triệu Nguyên biểu đạt trung tâm, tiến yến một chút cũng không có số đích quân dụng vật tư, rất có nguyện ý máu chảy đầu rơi xu thế. Bất quá Ở Thông Châu thành tuần tra một vòng, ủng hộ sĩ khí sau Triệu Nguyên cũng không có tiếp nhận thân hảo nông thôn nhân vật nổi tiếng chúc, mà là cùng một đám cấp cao tướng lãnh ở trong một cái phòng họp. Phòng trên vách tường, có một pho thật lớn bản đồ quân sự, bản đồ quân sự lên, kể lại phát họa ra Thông Châu thành phủ cận trọng yếu quan ải cùng thành thị. Triệu Nguyên một mặt cảm thấy kính nể ngồi ở lên thủ. Một đám cấp cao tướng lãnh nhìn thấy xem ra thật lớn bản đồ quân sự, từng chương trên mặt, đều là dạng ra đích biểu tình. Chương 762, bảo thành, vương tha cho Thông Châu thành. Làm một đám cấp cao tướng lãnh nghe được Triệu Nguyên trong lời nói sau, Cả đám đều hóa đá. Nay thông Châu thành, chính là Tân Tân khổ khổ, đã chết mấy vạn đại tần nhiệt vết binh sĩ thật vất vả mới tấn công xong, này nói buông tha cho liền buông tha, vô luận là ai cũng đe ý giải không được. Thôi có chút quân sự thượng tức người cũng biết, công ngá một tòa thành trì, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, thậm chí còn mấy năm điều có, giống đại tân đế quốc loại này địa thế bằng phần bụng, một tòa thành trì, chính là một tòa kiến cố không phá vỡ nội thành lũy, chỉ cần chiếm cứ lại tòa thành trì, liền có khống chế phạm vi trăm dặm phạm vi. Thậm chí ở vũ khí lạnh thời đại quân sự phòng ngự tác dụng phi thường rõ rệt, giống Trinh thủy quan. Tuy rằng rơi vào Triệu Nguyên trong tay, thập tự quân ở không cũng có 10 phần nắm chắc dưới, cũng không dám dễ dàng phát binh tấn công, bởi vì, tấn công một tòa chắc chắn thành trì, không chỉ là cần mấy lần ở phòng ngự phương lực lượng quân sự, còn muốn lo lắng đến sau khi thất bại các mặt phiêu lưu. Hiện tại, Thông Châu rơi vào rồi đại tần quân đội trong tay, điều này làm cho dân chúng hân hoan vui mừng, thật sự là không có bương tha cho lý do. Hơn chi, Thông Châu cùng Trinh thủy quan cách xa nhau chỉ có 150 dặm, lẫn nhau hô ứng, có thể cấp thập tự quân hình thành tâm lý kinh sợ, làm cho đối phương không dám vọng động. Bất quá, mọi người tuy rằng khiếp sợ Nhưng không ai phản đối Triệu Nguyên trong lời nói. Ở Đại Tần trong quân, Triệu Nguyên có uy tín tuyệt đối. Theo thông châu thành bị công phá một khắc này lên, đại tần quân dân đối Triệu Nguyên sùng bái, đã muốn cuồng nhiệt tới tột đỉnh trình độ. Triệu Nguyên quyết định như thế nào quân sự hành động, cũng sẽ không có người phản đối, hiện tại, Triệu Nguyên cần phải làm là muốn thuyết phục mọi người. Trên thực tế, Triệu Nguyên hoàn toàn không cần phải thương lượng, nhưng là, Triệu Nguyên mục tiêu là xây dựng quân chủ lập hiến chế, loại này thương lượng, thân mình liền là một loại chế độ nguyên mẫu. Triệu Nguyên hy vọng, quân chủ lập hiến chế có thể theo hắn làm lên chẳng sợ hắn có được tuyệt đối quyết sách quyền, hắn như cũng hy vọng có thể xây dựng ra một loại lái bỡ đả ngôn luận bầu không khí. Ở Triệu Nguyên nghe khắp nơi ý kiến sau, bắt đầu nói ra quan điểm của mình. Mọi người xem xem bản đồ này. Triệu Nguyên đứng dậy đi đến kia cự bức bản đồ vừa, đây là Thông Châu thành, lấy Thông Châu thành làm trung tâm, đường kính 400 dặm trong phạm vi, đại đại tiểu tiểu thành trấn có hơn 30 tòa, trong đó, cỡ lớn thành thị còn có 3 tòa, chúng ta không biết những thành thị này bên trong đồn trú nhiều ít thập tự quân, nhưng là, có thể khẳng định chính là những thành thị này bên trong chỉ là quốc tử châu sợ đóng quân thập tự quân, muốn xa siêu Việt hơn xa thông châu thành đại tần quân. "Đội tướng quân, nay thiên hàn điệu động, chẳng lẽ thập tự quân sẽ lật lội đường xa tấn công thông châu thành?" Một cái đại tần sĩ quan cao cấp nói, "Nếu chúng ta có thể tại đây thiên khí trời ác liệt lật lội đường xa tấn công thông châu thành, thập tự quân vị cái gì không thể, bọn hắn chính là còn có chiến mã." "Thỉnh các vị nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên khinh thị địch nhân lực ý chí." "Là, vâng đúng, tướng quân." Kia sĩ quan cao cấp trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. "Nếu thông châu thành hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy" Chúng ta giữ Vĩnh Thông Châu thành không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là hiện tại Thông Châu thành đã bị Huyết Man Nưu phá hủy đại đoạn đại đoạn tường thành, hiện tại thiên hàn địa động, thạch điêu tấm gạch đều bị đồng kết, nếu muốn trong thời gian ngắn chữa trị tổn hại tường thành, căn bản không có khả năng, điều này cũng làm cho ý nghĩa Thông Châu thành tường thành đã muốn mất đi phòng ngự tác dụng, như vậy, một khi thập tự quân kỵ binh đổ tới Thông Châu thành. Triệu Nguyên dừng lại một chút, thân thủy ánh mắt đang lúc ngọi người trên mặt tuần tra một chút. Không hiểu, mọi người đánh dùng mình một cái. Nếu thập tự quân kỵ binh thật sự giết qua, chính là mấy vạn đại tần quân nhân chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Tướng quân, chúng ta còn có huyết man nưu trợ ai? Đồ lão nhị nhắc nhở nói, "Là, vẫn đúng, chúng ta còn có chiến đấu trị khủng bố huyết man nưu, chúng nó không gì không phá được, gió thổi cỏ rạ, nhưng là, mọi người không nên quên, huyết man nưu cũng sẽ không bằng nhân loại canh giữ ở trên tường thành ấu đã chiến đấu, chúng nó lớn nhất tác dụng chính là phá được chắc chắn thành lũy, làm lại tần quân nhân vượt mọi chông gai mở đường." Các vị ngẫm lại, nếu ngàn vạn thập tự quân du kỵ binh ở thông châu thành trùng quanh thay nhau gây rối, huyết man nưu có tác dụng sao? Mọi người một trận trầm mặc. Đích xác chính như Triệu Nguyên theo lời, huyết man nưu khủng bố là ở ở nó cường đại phá hủy năng lực, chúng nó lực phá hoại hung hãn, nhưng là số lượng có ít, một khi phân tán cũng mất đi tác dụng, hơn nữa, chúng nó không có thập tự quân du kỵ binh linh hoạt nhanh nhẹn, nếu ở cánh đồng hoang vu lên truy đuổi thập tự quân du kỵ binh, hơn phân nửa sẽ không công mà lui. Lúc này ở đây công hám thông châu thành, huyết man nưu có thể phát huy tác dụng, chủ yếu nhất là bởi vì thập tự quân bị vây thủ thế, bị động phòng thủ nhường thập tự quân kỵ binh đại lượng tập kết cùng một chỗ, này mới khiến huyết man nưu súng phòng phát huy cực hạn, nếu quả thật chính là chiến tuyến kéo dài, Huyết Man Nưu liền trợn lên, có cũng như không, nhiều nhất cũng chính là khích lệ một chút đại tần quân nhân sĩ khí, phấn chấn lòng người, thực tế tác dụng có thể không đáng kể. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân Triệu Nguyên không có nói cho mọi người. Huyết Man Nưu cũng không thích mùa đông, hơn nữa, thời gian dài chạy băng băng tiêu hao hết Man Nưu đại lượng thể lực, nhường Huyết Man Nưu sức ăn cũng thật to gia tăng, thông châu thành, căn bản sẽ không có cũng đủ hơn 500 đầu Huyết Man Nưu trưởng kỳ tiêu hao thực vật, chúng nó ở phần lớn thời giờ vẫn là được đứng ở tâm linh thế giới, không có khả năng thời gian dài hiệp trợ đại tần quân nhân chiến đấu làm toàn bộ vấn đề xảy ra trên mặt bản sau, mọi người phát hiện, Thông Châu Thành là một căn bản không thể phòng thủ thành thị. Bương Tha Cho, tựa hồ thành lựa chọn duy nhất. Hiện tại, mọi người đối Bương Tha Cho Thông Châu Thành đã muốn không chỉ phản đối ý kiến, mà là quan tâm Bương Tha Cho Thông Châu Thành sau hướng đi của. Quốc Tử Châu. Triệu Nguyên một chữ một chút nói. A, Quốc Tử Châu. Mọi người diễn cảm khác nhau, có rất nhiều một mặt rung động, có rất nhiều một mặt giải ra, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Quốc Tử Châu chính là Trinh thủy quan, cũng không phải Thông Châu Thành, nó chính là một tòa to lớn thành thị chính là đại tần bụng lớn nhất thành thị ở đại tần đế quốc trong lịch sử, quốc tử châu từng làm đô thành, nó kích thước to lớn có thể tưởng tượng. Trừ bỏ quốc tử châu là một tòa có thể cùng đế đô so sánh siêu cấp thành thị ở ngoài, là chủ yếu nhất chính là, nếu tấn công quốc tử châu, chẳng khác gì là cùng Hắc thủy thành phương hướng đi ngược. Nguyên bản, mọi người cho rằng, Triệu Nguyên sẽ sửa quân hướng tới Hắc thủy thành phương hướng tấn công, luôn luôn đánh tới cùng Hắc thủy thành đại quân gặp nhau, sau đó sửa quân thẳng xuống, thu phục đại tần hạ sơn. Theo Triệu Nguyên hiện tại quân sự hành động xem ra, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghĩ qua cùng Hắc thủy thành gặp nhau mà là cách khác chiến trường, làm hắc thủy thành đại quân kiềm chế đại tần bụng thập tự quân. Chúng ta bây giờ chỉ có mấy vạn người, cho dù là nắm chắc chiến binh, tối đa cũng chính là 10 vạn chi số, lần này thu được hơn 2 vạn gia chiến mã, nhưng là muốn hình thành chiến đấu, còn cần thời gian. Đồ lão nhị tố lấy lớn mặt nội danh, nhưng là cũng bị Triệu Nguyên Điên cuồng làm chấn kinh, một mặt cười khổ nói: "Chúng ta có huyết man ưu." Triệu Nguyên mỉm cười nói: "Huyết man ưu." Mọi người thân hình chấn động. Huyết man ưu nưu còn không lớn, không thích hợp thủ thành, nhưng là chúng nó cũng thành trì khắp tinh. Nếu có huyết mãn như trợ chiến, Quốc Tử Châu kia cao ngất tường thành, dễ dàng chóng vánh là có thể công hãn. Chính là, binh lực của chúng ta vẫn là rất ít đòi. Một cái đại tần cấp cao tướng lãnh là đầu, phi thường minh sắc tỏ vẻ phản đối. Quốc Tử Châu thập tự quân quân coi giữ, ít nhất vượt quá 20 vạn, hơn nữa, nó quanh thân, đóng quân lên đại quy mô thập tự quân, chỉ cần tình hình chiến đấu hơi chút kéo dài, chỉ cần vài ngày thời gian, Quốc Tử Châu tập hợp mấy chục vạn đại quân cũng khỏi phải nói. 10 vạn đại tần quân nhân, hơn nữa tuyệt đại bộ phần đều là bộ binh. Đi tấn công một tòa ủng có vài chục vạn quân coi giữ siêu cấp thành trì, nó gian nan, có thể suy nghĩ là biết, cũng không mấy trăm đầu huyết man lưu là có thể thu phục. Còn lại, quốc tử Châu địa vị, cùng đế đô không sai biệt lắm, thập tự quân tuyệt đối sẽ không buông tha cho, cho dù là chết trận đến người nào, cũng sẽ cùng đại tần quân đội chết khiêng đến đề. Đến lúc đó, bốn phương tám hướng thập tự quân liên tục không ngừng đổ tới quốc tử Châu. Như vậy, một mình không ai giúp đại tần quân đội, đem Lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong không thể tự thoát ra được. Nay mọi người yên tâm, lo lắng đến giữ bí mật vấn đề, tạm thời bất hỏa mọi người công bố. Triệu Nguyên gật đầu nói, chúng ta ngày kia bận đi, còn có 2 ngày thời gian, mọi người vất vả một điểm, tốt nhất trưng binh công tác. Ừm, đại tần đế quốc nguyên bản có mấy trăm vạn đại quân, năm đó tan tác sau, rất nhiều lão binh đều ẩn cư luận dã, trưng binh thời gian, văn bản rõ ràng công bố, nói sau khi đại tần đế quốc phục quốc, tuyệt không truy cứu lĩnh đảo ngũ trách nhiệm. Là, vâng đúng, tướng quân. Chương 763, Ngưu Ma Vương. Ngày hôm sau, Thông Châu thành triển khai đại quy mô trưng binh hoạt động. Lúc này ở đây trưng binh, cùng tinh thủy quan trưng binh hoàn toàn không giống với cũng không phải người giải yếu thông sát, mà là yêu cầu cực cao, cần gặp phải đơn giản một chút thí nghiệm, đối thân thể tố chất cùng tâm lý tố chất đều có cực cao yêu cầu. Đương nhiên, đối la binh, còn lại là ưu tiên, yêu cầu cũng ít rất nhiều. Thông Châu thành chỗ chỗ xuống yếu, dân cư mật độ lớn, cho dù là Trưng binh sàng chọn cực kỳ nghiêm khắc, nhảy nhót người báo danh cân nhắc cũng vượt qua 10 vạn. Trải qua đã hơn 1 năm chiến tranh, rối loạn, đại tân đế quốc kinh tế cơ hồ phá hủy, hơn nữa mùa đông vô sự, rất nhiều gia đình có thể nói phải nghèo rất mùng tơi đói khổ lạnh lẽo, tham gia quân ngũ, không thể nghi ngờ là một cái tốt đường ra. Vận khí không tốt, chẳng qua chết trận xa trường đền đáp quốc gia, nếu vận khí tốt, làm không tốt chính là làm rạng rỡ tổ tông, phụ gấm con cháu. Các dân chúng tòng quân nhiệt tình tăng vọt, rất nhiều gia đình đều làm một nhà vài ngủ, phụ tử cùng lên trận. Vì đề cao hiệu suất, Triệu Nguyên phái ra binh mã, ở phụ cận làng quê và thị trấn mạnh mẽ tuyên truyền, hơn nữa ngay tại chỗ công việc, chỉ cần đạt được đủ tư cách điều kiện, lập tức nhập ngũ, này thật to để cao trưng binh hiệu suất. Ở trưng binh bên trong, bởi vì Triệu Nguyên hứa hẹn, rất nhiều mang trong lòng băn khoăn lao binh, cũng bỏ xuống tư tưởng gánh nặng, một lần nữa nhập ngũ. Đại quy mô lão binh trở về, nhờ này chi tân binh đội ngũ có được trùng kiên lực lượng, xây dựng chi sơ, liền có nhất định tác chiến năng lực mà đứng là Triệu Nguyên cần có. Bởi vì ở công hạm Thông Châu thành thời gian, thu được đại lượng quân dụng vật tư, nhưng thật ra không cần lo lắng binh khí giáp trụ cùng vấn đề lương thảo. Duy nhất nhường Triệu Nguyên buồn bực chính là thu được một ít quân dụng vật tư, phần lớn là thập tự quân gì đó, chính là qua đông quần áo, đối mặt loại tình huống này, Triệu Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng đối, mua một đám vải đỏ điểu, xé rách thành điều, nhờ này thân mặc thập tự quân giáp trụ đại tần tân binh cột vào trên hai tay, liền cũng nhận Đối mặt xếp thành hàng dài báo danh đội ngũ, đồ lão nhị bọn người Nhạc Khai Liễu Hoa, Nguyên Bản, bọn hắn cho rằng, muôn mộ lính là vấn đề lớn nhất, dù sao, không người nào nguyện ý bước lên nguy hiểm tánh mạng ra chiến trường đánh giặc. Đồ lão nhị đánh giá thấp Triệu Nguyên Têu gọi lực. Rất nhiều báo danh dân chúng, trừ bỏ một đám nghèo rất mùng tơi người ở ngoài, tuyệt đại bộ phần đều là bởi vì sùng bái Triệu Nguyên mã tổng quân, có chút người, chẳng sợ chính là chứng kiến Triệu Nguyên bóng lưng, cũng sẽ kích động nói năng lộn xộn. Ở Triệu Nguyên Lâm thời ở lại biệt thự ở ngoài, lưu lại lên vô số tuấn nam mỹ nữ bọn họ đều là vì nhìn một chút thần tượng trong lòng, rất nhiều người trẻ tuổi nghe được trưng binh tin tức, lúc này liền báo danh toàn quân, thậm chí còn rất nhiều cô gái cũng xếp hàng đội ngũ thật dài bên trong. Đáng tiếc, Triệu Nguyên không muốn nữ binh, bằng không có thể xây dựng một chi nữ tử binh đoàn. Trừ bỏ bình thường dân chúng, bốn phương tám hướng tới rồi tu chân giả cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyên bên người yêu quái đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ. Trước mắt mới chỉ, Triệu Nguyên cũng không có nhường yêu quái nhóm tham gia nhân loại chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải Triệu Nguyên lo lắng yêu quái lạm sát kẻ vô tội, mà là biết Này đó yêu quái phép màu có hạn, làm cho bọn họ đối phó một mình đích nhân loại không có chút nào vấn đề, nhưng là, khi hắn thiên quân vạn mã bên trong, nhân loại vẻ này hung lệ sát khí, liền đủ để phá hủy yêu quái nhóm ý chí, cho dù là đem bọn họ sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế cũng không ngại. Tuy nhiên, rất nhiều người đều đánh giá cao yêu quái lực lượng ở thế giới loài người, về yêu quái truyền thuyết vô số kể, nhưng là, yêu quái ra chiến trường chuyện xưa, cũng long phượng và sử lẫn. Đối mặt yêu quái, nhân loại có tiên tiên tính ưu thế, đặc biệt nhiều người thời gian Nhân loại có thể bộc phát ra một cỗ hung hãn khí thế cùng dương cương khí, kia dương cương khí không chỉ có riêng chính là dọa dọa yêu quái, chính là đối yêu quái thật sự có lực sát thương, rất nhiều yêu quái ở trên chiến trường, đối mặt thiên thiên vạn vạn nhiệt huyết sôi trào đích nhân loại binh lính, bị trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán cũng không ở số ít, vạn hạnh không chết, cũng so với bị ngập. Trời dương cương khí trọng thương, tổn thất đại hạnh. Đương nhiên, đây chẳng qua là chỉ một ít tiểu yêu quái, chân chính đại yêu quái, còn là phi thường khủng bố. Ngay tại Triệu Nguyên ở biệt thự bên trong sửa sang lại tình báo thời gian, có một cái tiểu yêu quái tiếng tự một cái đại yêu quái, vì cái gì nói hắn đại yêu quái đây? Bởi vì, trước mọi người yêu chứng kiến hắn thời gian, đều lộ ra phắt còn về nội tâm sợ hãi, Cửu Liên đạo hạnh sâu lang yêu cùng chim quân yêu, cũng không dám cùng với nói như thẳng, hiển nhiên, yêu quái kia cũng coi là đại yêu quái. Chim quân yêu đem cái này đại yêu quái đưa phòng khách chờ đợi Triệu Nguyên, làm Triệu Nguyên đi vào phòng khách, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hết hồn cảm giác. Tô Duy manh khí thế, yêu quái kia so với Triệu Nguyên cao 2 cái đầu cũng không chỉ, đứng ở nơi đó, Hùng Vi dáng người rất có nhìn xuống thiên hạ muôn dân xu thế, lượng đạo lông mi nùng to tối đen giống như hai thanh tối đen lưỡi dao sắc bén. Triệu Nguyên. Triệu Nguyên thu nhiếp tinh thần, chắp tay thi lễ, đúng mức. Nưu gia trại Nưu Ma Vương, tướng quân. Yêu quái kia diễn cảm cũng là cung kính, chắp tay không người. Nưu Ma Vương. Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, hắn thật ra đem địa cầu Tây Du ký xem hết, biết bên trong có như vậy một cái người trọng yếu vật. Tướng quân nhận thức ta. Nưu Ma Vương gặp Triệu Nguyên một mặt trợn mắt há hốc mồm đích biểu tình, cũng là sửng sở. Nghe đã lâu đại danh, như sớm bên hai, không thể tưởng được lại là Nưu huynh giá lâm, không, có từ xa tiếp đón. Không có tựa sa tiếp đón. Triệu Nguyên mừng rỡ, vội vàng tiếp đón Nưu Ma Vương vừa ngồi xuống. Vì sao lão Nưu không biết tướng quân? Nưu Ma Vương bị nhiệt tình Triệu Nguyên khiến cho không hiểu ra sao, một mặt hồ nghi hỏi. Nưu huynh thệ tử hay không thiết phiến công chúa? Triệu Nguyên hỏi. Là, vẫn đúng. Nưu Ma Vương một mặt giải ra, hắn không thể tưởng được tại đây không khí chiến tranh đại lục, tự nhiên còn không ai biết thiết phiến công chúa tồn tại. Nưu huynh cùng thiết phiến công chúa hay không có đứa bé Têu Hằng Hải Nhi? Là, vẫn đúng. Nưu huynh hay không có người huynh đệ kết nghĩa kêu tôn hộ không? Triệu Nguyên cười ha ha có thể chứng kiến nhân vật trong truyền thuyết, nhưng không quan tâm hơn Tô Triệu Nguyên đều có một tia kích động, ngẩng lại, ở trên địa cầu, lại ai có thể nhìn thấy Nưu Ma Vương chân diện mục? Kia bắt hầu. Hừ. Nưu Ma Vương trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ha ha, này chính là, chúng ta tuy rằng không nhận thức, cũng sớm liền biết Nưu huynh to lớn danh. Triệu Nguyên tự mình làm Nưu Ma Vương châm trà, thật ra khiến Nưu Ma Vương đỡ sùng ái mà lo sợ, dù sao, cho hắn châm trà, chính là không khí chiến tranh đại lục tiếng tâm lừng lẫy bất bại chiến thần, mà hắn, tại chiến vân đại lục, chẳng qua là cái chiếm núi làm vua yêu quái. Vì sao Nưu Ma Vương vẫn là không hiểu giá sao. Nưu huynh cũng biết đường điểu. Triệu Nguyên biết, không nói rõ ràng, này Nưu Ma Vương chỉ sợ đầu đều cũng muốn phá. A, biết. Nưu Ma Vương thân hình chấn động, rõ ràng đứng lên, khiếp sợ nhìn lên Triệu Nguyên, một mặt vẻ khó tin. Ta đi qua chỗ kia. Triệu Nguyên mỉm cười nói. Khó trách khó trách. Nưu Ma Vương thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, một mặt tiêu tan vẻ. Nưu huynh lần này lại đây, không biết có gì chỉ giáo? Triệu Nguyên hỏi. Tướng quân nếu biết ta láo ngu, ta đây cũng không lại nói thẳng, ta ở Lương Sơn lưu gia trại bị tia đại lực thần làm hỏng, khẩu khí này không nhừ ra, thế không bỏ qua. Còn có, nghe nói tướng quân dưới tay có mấy trăm đầu huyết man nưu, này huyết man nưu coi như là ta nưu gia tộc người, còn có Kiêu Lịch Thiên Hầu cũng đi theo tướng quân, ngẫm lại, này tộc nhân cùng Lịch Thiên Hầu đều có thể nguyện trung thành tướng quân, nghĩ đến tướng quân chính là nhân nghĩa người, cho nên lão nưu sẽ đến tận nhờ. Bất quá, bất quá. Nưu Ma Vương nói đến phần sau, "Đáp đúng, muốn nói lại tôi." Nưu Minh có chuyện cứ việc nói đến, chỉ cần ta chịu mỗ người có thể làm được, nhất định hết sức. Triệu Nguyên một chữ một chút, Một mặt nghiêm nghị nói, "Lão Nưu vốn là đến cậy nhờ tướng quân làm đoạt lại Nưu gia trại, làm tộc nhân báo thù rửa hận, nhưng là, vừa rồi nghe tướng quân nói, đến qua chỗ kia, cho nên, lão Nưu có một cái yêu cầu có đáng, hy vọng tướng quân có thể đem lão Nưu đưa đến chỗ kia đi xem." Nưu Ma Vương nói đến phần sau, một mặt vẻ hư vấn. "Nưu huynh muốn đi đâu địa phương? Cấp đại tần đế quốc chiến sự một, tùy thời có thể, bất quá, chỗ kia đã muốn thay đổi, Nưu huynh đã đi, cũng chỉ sợ phải thất vọng." Triệu Nguyên Thở dài một tiếng. "Này, có cái gì biến hóa?" Thương Hải tang điện, cảnh còn người mất biến hóa to lớn, đã không phải ngươi có thể tưởng tượng, hơn nữa, những người đó cũng đã đi rồi. Hỏa Diệm Sơn còn tại. Nưu Ma Vương trên mặt đích biểu tình trở nên khẩn trương lên. Ờ, bất quá, đã không có thiết phiến công chúa. Triệu Nguyên cười khổ nói, "Xem ra, xem ra, cái cuộc chiến đấu, liên nàng cũng bị lan đến." Nưu Ma Vương một trận mặt người, trên mặt lộ ra một tia cùng hắn thô lâu ngũ quan không tương xứng vẻ cô đơn. Nưu Minh cũng không nên gáp gáp, cấp đại tần đế quốc chiến sự một, ta bồi Nưu Minh cùng đi xem xem, có lẽ có thể có điều phát hiện." Triệu Nguyên trấn an nói. "Cũng tốt." Đúng rồi, kia Bát Hầu ở tại. Nưu Ma Vương chần chờ một chút, hỏi: "Bát Hầu, Lịch Tiên Hầu?" "Là, vẫn đúng, coi như là quen biết đã lâu." Ân. Triệu Nguyên thần niệm tiến vào tâm linh thế giới, đem Lịch Tiên Hầu gọi về đi ra. Chương 764: Rút lui Thông Châu thành. Xèo xèo. Lịch Tiên Hầu một mặt mơ mơ màng màng, tựa hồ là đang ngủ, ánh mắt đều còn không có hoàn toàn mở. Đặt nông liền ngồi xuống một cái ghế lên loạn kêu lên, tựa hồ đối với Triệu Nguyên quấy rầy mộng đẹp của hắn rất là bất mãn. "Lịch Tiên Hầu, ngươi xem là ai đến đây?" Triệu Nguyên cười nói: "Xiêu xiêu." Lục Thiên Hầu dương mắt vừa nhìn, một đôi mơ hồ ánh mắt đột nhiên bắn ra điện mang, cùng lúc đó, thân thể giống như tia chớp thông thường thả người hướng Nưu Ma Vương đánh móc sau gáy, một đôi không gì không phá được Hầu Trảo, làm ngược liền hướng Nưu Ma Vương đảo. "A a, Bát Hầu, lão Nưu không phải cùng ngươi đánh nhau." Mắt thấy Lục Thiên Hầu bổ nhỏ qua, Nưu Ma Vương hoảng hốt, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, cuốn quýt triệu hồi ra một phen rất nặng màu đen ngự tuẫn che ở trước mặt, màu đen ngự tuẫn bị Lục Thiên Hầu với lên, phát ra âm thanh chói tai, chất chắn kim chúc lá chắn mắt. Thật sự bị sinh sôi xé rách mấy cái xuyên thùng vết rách, nhìn thấy bê người. "Vi vi, hắn là tới thăm ngươi, ngươi động cái gì tay a?" Triệu Nguyên vội vàng tiến lên, một phen giữ chặt Mịch Thiên Hầu, "Hoàn hảo, Mịch Thiên Hầu cũng không có đối Triệu Nguyên động thủ, chính là đôi gắt gao nhìn chằm chằm Nưu Ma Vương, chiến ý hùng hực. "Bát Hầu, ta cùng với ngươi không oán không kỷ, vì sao nhìn thấy liền hạ sát thủ?" Nưu Ma Vương một mặt buồn bực, "Lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu." Mịch Thiên Hầu miệng phun nhân luôn, hừ lạnh một tiếng. Nưu Ma Vương không nói gì. "Là được là được, khó được tất cả mọi người cùng một chỗ." Sau khi, tất cả mọi người là huynh đệ, ai cùng hắn là huynh đệ? Ngụy Tiên Hầu âm thanh lạnh lùng nói, "Khụ khụ." Triệu Nguyên cũng không phản bác được. "Quên đi, đại danh đỉnh đỉnh tứ đại danh hầu đứng đầu Ngụy Tiên Hầu, như thế nào sẽ nhận thức ta đầy cái huynh đệ." Nưu Ma Vương cũng là rộng rãi, nhếch miệng cười to nói, "Nưu Ma Vương, ngươi tới làm gì?" Ngụy Tiên Hầu móp méo miệng, hỏi, "Nghe nói ngươi đang ở đây Triệu tướng quân nơi này, cho nên mới đến bệ nhờ." "Hắc hắc, ngươi cho ta ba tuổi trẻ nhỏ, nghe ngươi bịa đặt lung tung, ngươi Nưu Ma Vương nếu như là không có gặp được đối thủ, sẽ đến đến cậu nhờ Triệu Nguyên. Ngụy Tiên Hầu dè biểu. "Này, khụ khụ. Là được là được, các ngươi cũng trưởng thành, hôm nay khó được gặp nhau, không nói chuyện ân ân oán oán, liền khối lớn ăn thịt, chén lớn uống rượu. Chúng ta không ăn thịt." Nhu Ma Vương cùng Ngụy Tiên Hầu trong miệng một lời nói. Đêm đó, quả nhiên là không thịt, trên bàn chất đầy một ít dưa và trái cây điểm tâm, bất quá, tiểu thủy đến là bảy đặt hơn 10 vợ, xếp chồng chất ở góc tường, giống như núi nhỏ. Một người, một hầu, một Nhu, thoải mái che chén, Nhu Ma Vương cựu lượng to đến kinh ngời. Một vỏ rượu đầy ra, ngượng cổ liền nuốt trôi, Triệu Nguyên Tửu lượng còn không có trở ngại, cùng hét lên vài hũ, không được hay dùng thần công mất đi hết, nhưng thật ra linh dịch Thiên Hầu Tửu lượng kém đến, đến rất, hơn nữa rượu phẩm rất kém cỏi, uống rượu đã bắt ở Nưu Ma một chút đánh tới bậy, Nưu Ma Vương cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể trừng mắt Triệu Lượng, xem Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, đây là Trong truyền thuyết tàn bạo Nưu Ma Vương sao? Bữa tiệc này rượu, luôn luôn uống đến rạng sáng, uống đến say như chết nghịch thiên hầu đem Nưu Ma đánh tới bậy một chút sau, lại nói năng lộn xộn cùng Nưu Ma Vương Hàn Huyền, cho tới đã qua là một thanh nước muối một phen lệ, đến cuối cùng, hai người uống đến ôm đầu khóc giống không thôi, ngay tại chỗ rồi ngã xuống, thở to ngủ. Triệu Nguyên tự nhiên sẽ không cùng bọn họ quát lên điên cuồng, đây chính là ngàn năm một thở hỏi thăm tin tức cơ hội a. Bất quá, nhường Triệu Nguyên buồn bực chính là, một nhíu một hổ tuy rằng không nói chuyện cũng nói, cũng lộn xộn, nói năng lộn xộn, loạn thất bát tao, không có chút nào rõ ràng, lấy Triệu Nguyên chỉ số thông minh, cũng chỉ là nghe ra một thứ đại khái. Lặp lại trải vớ sợ một chút, Triệu Nguyên xem như biết rõ ràng một điểm mặt mày. Khinh Trường Vâng, hai người ở không biết bao nhiêu năm trước mặc dù là đều vì mình chủ, nhưng là hay là đang một phe cánh bên trong chiến đấu, sau lại đã chết chết, vong vòng, mọi người sống lang thang, cuối cùng mất đi liên hệ, hiện tại gặp lại, Từ Liên hai cái thiết hán tử cũng chuyên ngoại thương tâm. Vắt hết óc Triệu Nguyên cũng chỉ là chiếm được đơn giản một chút tin tức, có chút ít còn hơn không đi. Đợi đến hai người ngủ sau, Triệu Nguyên gọi tới mấy yêu quái, đem một nưu một hổ mang lên trên giường nghỉ tạm không để cập tới, liền tiếp tục công việc. Bởi vì đại quy mô chương bình, Triệu Nguyên công vụ phi thường nặng nề, mỗi ngày cần hắn ghi chú đống văn kiện tích như núi. Triệu Nguyên cũng không dám lơi lỏng Hắn biết rõ, bản thân tùy tay một số chuyện tình, rất có thể quan hệ đến một số người cả đời vận mệnh, sau khi, hắn không có khả năng ở lại Đại tần đế quốc, tự nhiên không ngờ lưu lại di chứng, cho nên, có thể ly thân công tác hiện tại liền làm, phóng ngựa chu đáo, tuyệt không kéo dài. Triệu Nguyên sợ bản ghi chép ghi chú văn kiện, kỳ thật chính là một ít binh lính thân phận, trừ bọn họ ra quê quán từ từ ở ngoài, quan trọng nhất, Triệu Nguyên muốn lấy thủ tướng thân phận đặc xá một ít lính bảo ngũ, cái này cần hắn tự mình ký tên mới có thể có hiệu lực. Đây là Triệu Nguyên lần đầu tiên chạy thủ tướng quyền lợi, điểm ấy quyền lợi Đối với Triệu Nguyên cùng hiện tại đại tần đế quốc mà nói, cơ hồ có thể xem nhẹ không để cập tới, nhưng là, một khi tới cùng năm tường đợi, Triệu Nguyên đặc sá liên quan hệ đến tiên tiên vạn vạn cái gia đình vận mệnh. Triệu Nguyên cũng không muốn cùng theo hắn đẫm máu chiến đấu hăng hái binh lính cuối cùng bị tạng ra tòa án quân sự. Ngày hôm sau, đạo thứ nhất ánh mặt trời rừng ở Thông Châu thành thời gian, bận rộn Trưng binh công tác lại bắt đầu, rất nhiều người mấy canh giờ phía trước mà bắt đầu xếp hàng, sợ bị trả, bởi vì, đã có bố cáo nói, Trưng binh công tác đem ở xế chiều hôm nay chấm dứt, nói cách khác, hôm nay không nên thu nhập ngũ. Sau này sẽ không có cơ hội. Trừ bỏ Thông Châu thành dân chúng suốt đêm xếp hàng ở ngoài, trung quanh làng quê và thị trấn Thanh Tráng Nghiên đã ở theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy tới. Vì nhanh hơn hiệu suất, Triệu Nguyên lại lâm thời trang bị thêm mấy trô báo danh địa phương. Ngay tại chương binh công tác chiêng chống dùm bên triển khai thời điểm, viện trình công tác chuẩn bị đã ở đâu vào đấy tiến hành lên. Nhưng đồ lão nhị một đám người khó hiểu chính là, Triệu Nguyên mệnh lệnh rõ ràng không cho phép mang theo đại lượng lương thực cùng vũ khí hạng nặng. Tấn công quốc tử Châu cũng không phải là không thể so tấn công Thông Châu thành, nếu không đeo vũ khí chỉ sẽ tạo thành không thể đánh giá thương vong, nhưng là không người nào dám làm trái triệu nguyên mệnh lệnh rõ ràng. Toàn bộ công tác chuẩn bị đều là giản lược, mỗi người lương thực bán phân phối, cũng chỉ là 3 ngày lượng, một ít hạng nặng công thành dụng cụ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không chuẩn mực mang đi, thậm chí còn có chút dư thừa giáp trụ cấp quân dụng vật tư, cũng nghiêm cấm mang theo. Để cho người cảm giác thái quá chính là, triệu nguyên lại có thể không cho phép đại tần quân nhân tiêu hủy dư thừa quân dụng vật tư, ngược lại là niêm phong cất vào kho tới bên trong thương khố, điều này làm cho một đám tướng lĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là buông tha cho thông châu thành Như vậy, Nghiêm Phong cất vào kho những vũ khí này, chẳng khác gì là để lại cho thập tự quân. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên hạ lệnh giết chết thông châu bên trong thành toàn bộ con chó, U Liên phủ cận làng quê và thị trấn con chó cũng toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Triệu Nguyên một ít thực hiện, nhường toàn bộ cảm giác ngang ngạnh, nhưng là không ai phản đối. Triệu Nguyên truyền kỳ chuyện xưa ở đại tần đế quốc ai cũng khoái, U Liên một ít phụ nữ và trẻ em đều có thể nói ra một ít Triệu Nguyên kinh điển chiến diễn dịch, mọi người đối Triệu Nguyên có một loại gần như sùng bái mù quáng. Đêm đó, Trưng Bình chấm dứt, công tác thống kê sau Tân binh người tổng số làm 78000 người, trong đó có 23000 người là năm đó tan tác lão binh một lần nữa nhập ngũ. Ngỉ ngơi chỉnh đốn hai canh giờ, ở dạng sáng thời gian, đêm dài người tính thời gian, hơn 10 vạn đại quân xuất phát lên đường. Không có bất kỳ dấu hiệu lên đường. Vô luận là tân binh vẫn là lão binh, đối đột nhiên buông tha cho Thông Châu thành quyết định đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, quân lệnh như núi, không người nào dám chống lại. Huống chi, chủ soái chính là thanh danh hiển hách rác nhân Triệu Nguyên. Về Triệu Nguyên truyền thuyết, có thể nói phải chê khen nửa nọ nửa kia, bất quá Vô luận là hủy vẫn là ca tụng, không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên là một thiết huyết quân nhân, hắn trừ bỏ có sắt thép thông thường lực ý chí, còn có huyết tính đích cổ tay, khiêu chiến quyền uy của hắn, không thể nghi ngờ là lấy tánh mạng của mình hay nói giỡn. Hơn 10 vạn đại quân, ở mờ mịt tuy dạ, từ bỏ ngủ ở trong chăn hơn 10 vạn thông châu thành cư dân, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đã không có con chó thông châu thành ban đêm, yên tĩnh làm cho người khác ngạt thở. Nay thiên hàn điệu động ban đêm, sẽ không ai ở trên đường cái cuống, cho dù là có người đụng tới rút lui khỏi quân đội, cũng sẽ tưởng lầm là Triệu Nguyên muốn thái lấy vật gì quân sự hành động. Truy sẽ không nghĩ tới Triệu Nguyên lại có thể hoàn toàn bỏ quên Thông Châu thành. Làm rất dương thăng lúc thức dậy, cả Thông Châu thành hoàn toàn yên tĩnh, vốn là đề phòng xâm nghiêm trên tường thành, dống tuyết. Ngay từ đầu, mọi người không có làm một sự việc, nhưng là sợ hãi không khí rất nhanh liền tràn ngập toàn thành, rất nhanh, mọi người liền minh bạch, Thông Châu thành bị Triệu Nguyên buông tha cho. Không có ai biết Triệu Nguyên vì sao phải buông tha cho Thông Châu thành, nhưng không hề nghi ngờ, đây là đối Thông Châu thành dân chúng một lần thật lớn đả kích, phải biết rằng, rất nhiều người vì ủng hộ Triệu Nguyên, có thể nói dốc hết gia tài, thậm chí còn Rất nhiều người quản gia chỗ đó thanh tráng niên đều tặng ra chiến trường, thể cho dù là lưu hết cuối cùng một giọt máu, cũng muốn bảo vệ cho Thông Châu thành, mà Triệu Nguyên cũng ở không hề dấu hiệu dưới tình huống rút lui khỏi, thậm chí còn ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương 765: Giết hồi Thông Châu thành. Ở cả thành tiếng chửi rủa giữa, thập tự quân theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy lại đây, dễ dàng chóng vánh liền một lần nữa chiếm lĩnh Thông Châu thành. Thập tự quân cở, một lần nữa cắm ở Thông Châu trên thành. Ngay tại Thông Châu thành một lần nữa rơi vào thập tự quân trong tay thời gian, mà Triệu Nguyên đã muốn tại phía xa 80 dặm ở ngoài một cái thành nhỏ trấn, tiểu thành trấn đóng quân động tác trăm kỵ binh cùng hơn 2000 bộ binh, ở không hề chuẩn bị dưới, đã bị Triệu Nguyên đại quân đoàn đoàn bao vây, lấy thế lôi đỉnh vạn quân toàn bộ tiêu diệt, không một quên. Hơn 10 vạn đại quân, tại đây tòa tiểu thành trấn đồn trú xuống dưới, cả tiểu thành trấn đều bị phong tỏa, chỉ cho tiến, không cho phép ra. Ai cũng không biết Triệu Nguyên trong lòng muốn làm cái gì, bất quá, một đám tướng lãnh cũng càng ngày càng lo lắng, bởi vì, hơn 10 vạn đại quân sở mang lương thực chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, cho dù là tính cả tiểu thành trấn tứ vật, cũng nhiều nhất có thể trì trì một tuần, hiện tại thiên hàn địa động, đại tuyết phong đường, ở trong thời gian ngắn, căn bản không thể thu thập hơn 10 vạn người lương thảo. Bạo phong tuyết ở cánh đồng hoang vu lên tản sát bữa bãi, cuồn cuộn nổi lên một trận một trận đầy trời bông tuyết. Hơn 10 vạn đại quân ở cánh đồng tuyết lưu lại tung tích rất nhanh đã bị đầy trời phi tuyết che, thiên không nguyên bản liền ít đến thương cảm hắc sĩ côn bằng, đều chết ở triệu nguyên dịch tiến thuật xuống. Vì bảo đảm chắc chắn không bại lộ tung tích, Triệu Nguyên mở ra giết chóc, phàm là tới gần chúng quanh phi điều, giống nhau bắn chết. Truy không ngừng tha. Tại đây cánh đồng hoàng vu phía trên, một đám yêu quái rốt cục phải lên công dụng, bọn hắn hoạt động ở đại quân chúng quanh, bất kỳ khả nghi mục tiêu, lập tức đánh giết. Nguyên bản theo bốn phương tám hướng đuổi tới bao vây Tiêu Trừ Thông Châu thành thập tự quân mất đi triệu nguyên tung tích. Thời gian một chút trôi qua, Thông Châu thành thập tự quân càng ngày càng nhiều. Lam Thông Châu thành rơi vào tay giặc thời gian, Quất Tử Châu thủ thành tướng cự linh thần Cự Hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, nhuộm Thông Châu thành chúng quanh thập tự quân quân coi giữ tất kết, phải tất yếu đem Thông Châu thành theo đại tần trong tay đoạt lại. Nơi này nói đến Quất Tử Châu thủ thành tướng cự linh thần, có cần phải nói nói rõ ràng xuống. Gọ đại tướng quân suất lĩnh thập tự quân, chính là Thiên quốc phái hướng đại tần thứ nhất chi quân viện trình, nhưng là cũng không phải duy nhất một chi. Thiên quốc tổng cộng phái 4 chi quân đội viện trình đại tần đế quốc, hình thành thế đội hình thức, lẫn nhau hô ứng, trong đó, gọ tướng quân chính là 4 chi quân đội chủ soái một trong, mà đổi thành ngoài 3 chi quân đội, trong đó một chi thống soái chính là cự linh thần, còn lại 2 chi quân đội, một chi trú đóng ở Nga người đế quốc lãnh thổ lên, một chi trú đóng ở đại tần đế đô. Đối với thập tự quân mà nói, thông châu thành quá trọng yếu, bởi vì chỉ cần đại tần chiếm linh thông châu thành là có thể cùng Trình Thủy Quan hình thành lẫn nhau hô ứng xu thế, Trình Thủy Quan chiến lược thọc sâu cũng trở nên càng lúc càng rộng mộng. Quan trọng nhất là, thập tự quân liên tiếp mất đi hai tòa trọng yếu thành trì, đây đối với thập tự quân sĩ khí là nghiêm trọng đả kích, cho nên, đoạt lại Thông Châu thành, đối khích lệ thập tự quân sĩ khí có vẻ rất quan trọng yếu. Bởi vì có chốn về đến thập tự quân, hơn nữa khống lộ hệ thống tình báo, quốc tự châu quân có giữ, đối đại tần ở Thông Châu thành thực lực đã muốn rõ như lòng bàn tay, chính là bởi vì đối đại tần tình báo quân sự rõ như lòng bàn tay bất tử châu thủ thành tướng, cự linh thần mới quyết định, không tiếc hết thảy đại giới tu phục thông châu thành. Vì có được tính quyết định đả kích lực lượng, bảo đảm chắc chắn thu phục thông châu thành, cự linh thần tập hợp 7 vạn kỵ binh. 7 vạn kỵ binh đã là cự linh thần ngắn hạn bên trong đủ khả năng điều động tự hạ, bất quá, cự linh thần có 10 phần năm chắc cướp lấy thông châu thành, bởi vì, hắn biết đại tần quân đội nhược điểm, cũng biết thông châu thành bây giờ là một tòa không đề phòng thành thị. Vì bảo đảm chắc chắn thành công, không thể phân thân thiếu phương pháp cự linh thần chế định chu đáo chặt chẽ quân sự kế hoạch, áp dụng thập tự quân kỵ binh am hiểu nhất chiến thuật, gây rối chiến Thập tự quân Du Kỵ binh uy trấn thiên, mà lúc này Thông Châu thành đã là một tòa không hề phòng thành thị, dựa theo cự linh thần thiết kế, bảy vạn đại quân, làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lấy trung quanh làng quê và thị trấn làm cứ điểm, thay nhau đả kích Thông Châu thành, chậm rãi tiêu hao đại tần quân đội sức chiến đấu, hắn tin tưởng, không cần đến mùa đông chấm rực, Thông Châu thành lại sẽ rơi xuống thập tự quân trong tay. Bốn vương tám hướng thập tự quân, đều không phải là đồng thời đuổi tới Thông Châu thành, bởi vì, đối với Du Kỵ binh mà nói, căn bản không cần tụ tập cùng một chỗ, chiến thuật của bọn hắn chính là một điểm một điểm mài giết đại tần quân đội, mà không phải tiến công. Làm nhóm đầu tiên thập tự quân đuổi tới Thông Châu thành sau, nhìn thấy mở rộng cửa thành, cả đám đều sợ ngây người. Không ai nghĩ đến Thông Châu thành sẽ ở trong vòng một đêm biến thành một tòa thành trống không. Càng không ai có thể suy nghĩ cẩn thận Triệu Nguyên vì cái gì Tân Tân khổ khổ để xuống Thông Châu thành sau lại không hề dấu hiệu buông tha cho. Đối mặt một tòa không có chút nào chống lực lượng thành trống không, thập tự quân vốn là giải ra, sau đó là vui mừng quá đỗi, dù sao, ai cũng không muốn tại đây thiên hàn địa đóng thời tiết ở cánh đồng tuyết lên đánh du kích chiến. Nay trời tệ mùa đông, tốt nhất là tồn tại trong binh doanh, uống một ngụm nóng hôi hổi xương trà. Thập tự quân không phí người nào một lần nữa chiếm lĩnh Thông Châu thành. Ngay tại thập tự quân liên tục không ngừng chạy tới Thông Châu thành thời gian, ở tiểu thành trấn nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày triệu nguyên, đột nhiên ở đại tuyết bay tán loạn ban đêm truyền đạt mệnh lệnh một cái khiến cho mọi người trợn mắt há hốc một mệnh lệnh. Giết hội Thông Châu thành. Làm triệu nguyên truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh sau, tất cả mọi người có một loại tỉnh ngộ cảm giác. Khó trách chỉ đem cũng đủ 3 ngày thực vật. Khó trách không mang theo này hạng nặng dụng cụ. Khó trách. Ở gió lạnh tiêu khốc, đại tuyết bay lên ban đêm, triệu nguyên xuất lĩnh lấy hơn 10 vạn đại quân, đêm tối chạy tới Thông Châu thành. 80 dặm, dựa theo tốc nhất bước tốc, cũng chỉ cần 4 canh giờ. 4 canh giờ, đổi tới thông châu thành thời gian, trời còn chưa sáng. Tướng quân, vì sao phải giết bằng được? Nưu Ma Vương trăm mối vẫn không có cách giải, vấn đề này, ước chừng tra tấn hắn 3 canh giờ, mắt thấy cách thông châu thành càng ngày càng gần, hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được đặt câu hỏi. Trên thực tế, không chính là Nưu Ma Vương trăm mối vẫn không có cách giải, toàn bộ cấp cao tướng lãnh đều không rõ, làm Nưu Ma Vương nói xảy ra vấn đề sau, đều trợn mắt nhìn Triệu Nguyên tội bỏ bí ẩn. Có thể tập trung tiêu diệt thập tự quân sinh lực. Triệu Nguyên tới ở Ác Kỳ lân lên nhìn thoáng qua bên người Nưu Ma Vương, Nưu Ma Vương mặc dù là ở bên cạnh hắn đi bộ, nhưng dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, cũng so với Triệu Nguyên hải không bao nhiêu, long hành hội bộ trong đó, uy thế kinh người. Tập trung tiêu diệt. Nưu Ma Vương hiển nhiên không phải thông minh yêu quái, gãi gãi đầu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Ta hiểu được. Thấy người ở Triệu Nguyên bên người đồ lão nhị một mặt hưng phấn lớn tiếng nói: "Ha ha, nói nói xem." Triệu Nguyên cười nói: "Hiện tại thông châu thành tường thành sụp xuống, nhất thời không thể chữa trị, nhưng thật ra là một tòa không đệ phòng thành trì." Nếu chúng ta giữ vững ở trong thành, ngược lại bị vây bị động, mà thập tự quân du kỵ binh thiên hạ vô địch, bọn hắn chỉ cần phái du kỵ binh mỗi ngày thay nhau gây rối, thậm chí còn, bọn hắn có thể vọt vào tường thành giết hại, mà chúng ta không có bao nhiêu kỵ binh, không thể ứng đối, chỉ có thể bị động phòng ngự, đánh rằng có thời gian giải, thông châu thành tự, nhưng khó giữ được. Tiếp tục. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia hân thượng, "Này đồ lão nhị, tuy rằng Tô tộc cũng to trong có nhỏ, một điểm tư thông, nhiều hơn bổ dưỡng, trở thành một đại danh tướng cũng không phải là không thể được. Nếu chúng ta bỏ quên thông châu thành, cấp thập tự quân tập kết ở Thông Châu bên trong thành, tình hình đã có thể không hề cùng dạng, chúng ta không chỉ là có thể cho huyết man Nưu Phát Huy chúng nó gió thổi cỏ rạ ưu thế, hơn nữa, còn có thể đánh lén bọn hắn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, khi đó, kỵ binh của bọn hắn rất có thể còn không có tới chiến mã, đại quân của chúng ta đã muốn xung manh vào Thông Châu thành. Đồ lão nhị một mặt đỏ bừng, hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn tột đỉnh. "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên vui mừng gật gật đầu. Tướng quân quả nhiên là danh bất hư truyền. Nưu Ma Vương thật dài hô thở ra một hơi, hướng Triệu Nguyên giơ ngón tay cái lên sẽ nói sẽ nói. Triệu Nguyên vui mừng tới cực điểm, có thể được trong truyền thuyết thần thoại nhân vật sở tôn sùng, kỳ tâm chuyện, tự nhiên là không nói. Chúng ta ở trấn trên án binh bất động 3 ngày, có phải hay không chờ đợi thập tự quân tập kết. Đồ lão nhị giống như có chút vấn đề còn không dám khẳng định, ngay tại Triệu Nguyên nơi này được đến chứng thật. Chương 766, đại giới hại. Là, vẫn đúng. Hiện tại bạo phong tuyết thời tiết, khí hậu tồi tệ, thập tự quân không có khả năng theo rất địa phương xa xôi tập kết đại quân tấn công thông châu thành, như vậy Duy nhất khả thi biện pháp chính là đem Thông Châu thành chung quanh tiểu thành trấn đóng quân tập kết đến Thông Châu thành, hiện tại thiên hàn địa đống, thời tiết tồi tệ, từ chung quanh tập kết thập tự quân, ít nhất cũng phải 3 ngày đã ngoài, 3 ngày sau đó, thập tự quân tập kết, lúc này, bọn hắn lần lượt đường xa đuổi tới chuẩn bị. Huệ chiến, lại thật không ngờ Thông Châu thành đã không có đại tần quân nhân, này sẽ làm cho bọn họ vui sướng ngây ngất, buộc chặt thần kinh lòng, lâm vào mọi mệt bên trong, như vậy, lúc này thập tự quân không có khả năng lập tức trở về, hơn nữa Thông Châu TH, anh vật tư phong phú, ít nhất Bọn hắn cũng muốn ở Thông Châu bên trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, lúc này tấn công Thông Châu thành chính là bao vây tiêu diệt địch nhân thời cơ tốt nhất. Còn lại, một khi chúng ta đem những này thập tự quân tiêu diệt, như vậy, chúng quanh làng quê và thị trấn tương đương về tới đại tần trong công chế, đại tần vài châu phản kháng lực lượng cũng sẽ đạt được thở gấp cơ hội, chỉ cần bọn hắn chậm quá khí, đến lúc đó, liền gặp trở thành phản kháng thập tự quân ở giữa lực lượng. Thì ra là thế. Đồ lão nhị cùng bên cạnh hắn một đám tướng lãnh đều là một mã sùng tính nhìn lên Triệu Nguyên. Triệu Nguyên kế hoạch, có thể nói phải không chê vào đâu được không chỉ là phòng đoán ra thập tự quân quân sự hành động, thậm chí còn đem thập tự quân sở gặp phải tình huống đều suy tính đi ra, không một quên, thật sự là người khác không thể tưởng tượng. Bạo phong tuyết như cũng ở tàn sát vừa bãi mặt đất, Bắc phong tiêu khốc, cả thiên không đều trở nên u tối. Hơn 10 vạn đại quân ở khoác màu trắng áo tươi ở cánh đồng tuyết giữa lạ lội, mỗi người cũng biết, hôm nay bọn hắn đem sáng tạo một người mới kỳ tích. Lạnh như băng đông tuyết không để cho mọi người sôi trào máu làm lạnh xuống dưới. Hơn 10 vạn quân nhân, chính là tân binh, đều là chiến ý thị vượng, chờ mong lên sắc vương xuống kỳ tích. Trở mong lên thập tự quân kia trợn mắt há hốc mồm diễn mạo. Tới Thông Châu ngoại thành thời gian, này chi chậm rãi đại quân chia ra 3 đường, nương che khuất bầu trời phong tuyết một điểm một điểm tới gần Thông Châu thành, mỗi người đều thật cẩn thận, không có phát ra chút thanh âm, bởi vì, bọn lính rất rõ ràng, bọn hắn mỗi nhiều tới gần Thông Châu thành một chút, thắng lợi liền gặp nhiều một chút điểm, thương vong liền gặp ít một chút điểm. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên đem bên người hảo thủ tất cả đều phái ra, gồm có một bầy yêu quái, bắt đầu liệp sát thập tự quân linh lạc. Tại đây tiên hàn địa động ban đêm, trên tường thành, cơ hồ không có bóng người. Cho dù là ngẫu nhiên, có một người bọc da lông đầu thỏ ra, cũng phía trên tượng trưng hướng ra phía ngoại xem xét liếc mắt một cái. Trên thực tế, không ai cho rằng tại đây băng tuyết giống như làng phòng, lừa đảo, thông thường buổi tối sẽ có người tới công thành. Không có ánh trăng, nhưng là ở bạch tuyết chiếu rọi dưới, thông châu thành kia cao ngất tưởng thành hình dáng như cũng rõ ràng có thể thấy được, mấy bị vết man nhu động suy sụp chỗ hổng, như cũng rõ mồn một trước mắt. Ba chỗ bị đâm cháy thành bên gọi là tường, đã muốn dầm dạp tụ tập ngàn vạn đại tần bộ binh. Đã sớm chuẩn bị tốt phòng chân tài liệu một tầng một tầng trải tại tường thành chỗ hở lên. Nhóm đầu tiên công thành cũng không phải bộ binh, cũng không phải huyết man nô, mà là làm số không nhiều mấy ngàn kỵ binh. Nơi này đáng nhắc tới chính là, tại lần trước công hám thông châu thành thời gian, Đại Tần tuy rằng thu được hơn 2 vạn con chiến mã, nhưng là, chiến mã là có, lại là không có bao nhiêu am hiểu cưỡi ngựa bắn cùng quân nhân, phải biết rằng, đại thần phải so với sinh trưởng ở trên lưng ngựa thứ nô bộ tộc, ở đại tần đế quốc, rất nhiều quân nhân, cả đời đều không có sở qua ngựa, càng đừng nói tới ngựa lánh rặc. Hơn 10 vạn trong đại quân, tổng cộng cũng mới lấy ra hơn 3000 kỵ binh, có thể thấy được đại tần kỵ binh rất thưa thớt. Hơn 3000 kỵ binh, vó ngựa bao lấy non thẳm, Lãng Yên không một tiếng động bước lên tường thành. Làm 3000 kỵ binh bước trên tường thành thời gian, rốt cục vẫn bị một cái tận chức tận trách thập tự quân lính gác đã phát hiện. 3000 kỵ binh nếu muốn hoàn toàn hành tung bộ dạng là không thể nào, bất quá, 3000 kỵ binh có thể đi lên tường thành, đã là một loại thắng lợi. Lam kia lính gác tiếng kêu thảm thiết cắt qua thường không sau, hơn 10 vạn đại quân bắt đầu phát ra rung trời động hết họ, cùng lúc đó, 3000 kỵ binh kia làm hai đường, bắt đầu ở trên tường thành không kiêng nể gì qua lại xung phong liều chết, theo hiện lên tường thành thập tự quân bộ binh con không có kịp phản ứng, đã bị sắc bén trường đao chém rơi đầu, máu xối trường không. Cùng lúc đó, hơn 10 vạn đại tần bộ binh, theo đuôi lên mấy trăm đầu huyết man nưu giống như sắt thép nước lũ thông thường dọt vào thông châu thành. Lúc này đây, huyết man nưu tách ra hành động, chúng nó lập tức phá khai vốn là tổn hại cửa thành, sau đó, ba năm đầu cùng một chỗ, dọc theo ngã tư đường đi phía trước làm, ở phía sau của bọn đó, là thủy triều bình thường là lớn quân tần đội. Dẫm đạp đại tần bộ binh, đem ngã tư đường chen được chật như nêm cối, cho dù là ngẫu nhiên có thập tự quân kỵ binh xung phong liều chết đi ra, Vốn là bị Huetman nhưu đập được người ngã ngửa đổ, sau đó, đả mắt đã bị bộ nhào qua đại tần bộ binh loạn đao chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Càng ngày càng nhiều thập tự quân theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, y quan không ngay ngắn bọn hắn, tựa như không đầu rồi bỏ thông thường ở thông châu trong thành tán loạn, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị dìm ngập ở tại quần quần đám đông bên trong. Nay chi đại tần quân đội, mặc dù có không ít tân binh, nhưng là, tổng nhân số vượt quá 13 vạn, còn không chính là hơn 3000 kỵ binh, đã muốn có được ưu thế tuyệt đối số lượng, hơn nữa đột nhiên đánh lén cùng mấy trăm đầu gió thổi cỏ dại Huetman nhưu Hơn nữa thập tự quân không có cái ngựa, đối phó bảy vạn thập tự quân, Đại tần đế quốc thắng lợi, đã không có bất kỳ trì hoãn. Bất lưu nhân chứng sống, không nên tù binh. Đây là đồ lão nhị truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh, đối mặt mệnh lệnh này, Triệu Nguyên Dạ vừa không có nghe được. Triệu Nguyên tuy rằng rành treo ác nhân bảng, cũng không phải một cái tàn bạo người, nhưng đồng thời, Triệu Nguyên cũng không phải một cái người thể lương, hắn biết rõ trước mắt hoàn cảnh, thập tự quân chính là viễn chinh, cơ hồ không có nguồn mộ lính tiếp tế, giết một người tiểu ít đi một cái, nếu thả, đối phương xoay người là có thể tới ngựa giết hại Đại tần quân nhân. Còn về tù binh sau, còn lại là cái rừng già, An Cương không nói, còn muốn an bài nhân hòa địa phương thu của hắn nhóm, mất. Nhiều hơn được. Làm lại tần quân nhân dũng mãnh vào Thông Châu thành sau, đây cũng không phải là một cuộc chiến đấu, mà là một hồi một mặt giết hại, hơn 7 vạn thập tự quân, chạy trốn là không hơn trăm, mà gần trăm người, cũng là Triệu Nguyên cố ý nuôi lỏng. Giết hại luôn luôn kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai, làm Thông Châu bên trong thành cuối cùng một cái thập tự quân đầu bị cắt dụng sau, cả Thông Châu thành, đột nhiên trong đó lâm vào một trận vắng ngắt bên trong. Hơn 7 vạn người. Hơn 7 vạn điều tươi sống sinh mệnh hiện đại, biến thành bảy vạn không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Dũng thi tích như núi cùng máu chảy thành sông đã muốn không đủ để hình dung Thông Châu thành cảnh tượng. Thập tự quân thi thể, theo đầu đường luôn luôn vươn dài đến cuối phố, máu hỗn tạp ở băng tuyết bên trong, kết thành từng khối từng khối thâm hồng sắc băng cứng, ngẫu nhiên một khối bạch tuyết, lại có vẻ dị thường bắt mắt kinh tâm. Lần này Thông Châu thành đại vết hại, chính là đại tần đế quốc bùng nổ chiến tranh tới nay, thập tự quân lớn nhất một lần tử vong, cho dù là ở công hám đại tần đế quốc đế đô thời gian, thập tự quân tổn thất cũng không có lần này nhiều. Lam Việt tinh tàn khốc giết hại sau khi chống giặc Lại run nhân dân mới dám đi lên đầu đường, lập tức đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Triệu Nguyên quân đội, ý mắng rút lui khỏi, mà lại uy mắng giết trở về. Lúc này đây, không có hoan hô, cũng không có hò hét, bởi vì mỗi người đều bị kéo dài nhìn không tới cuối thi thể làm chấn động. Ở cô máy chiến tranh trước mặt, sinh mệnh có vẻ vô cùng yếu ớt. Vào lúc ban đêm, đại tần quân đội thương vong nhân số đã ra rồi. Tử vong 27000 người, tổn thương hơn 2000 người. Nay thương vong tỉ suất, nhường Triệu Nguyên rất là khiếp sợ, phải biết rằng, lúc này đây hồi mã thương, có thể nói phải nghĩ tận kẻ. Thập tự quân cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, lại như có tạo thành gần 3 vạn người chết. Bất quá, đồ lão nhị bọn hắn đối này thương vong tỷ suất lại là phi thường hài lòng, bọn hắn cấp ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì 13 đại tần quân trong đám người, chí ít có một nửa tân binh, trong đó rất nhiều người là lần đầu tiên cầm lấy vũ khí chiến đấu, chết không thể tránh được. Chương 767, lại buông tha Thông Châu thành. Triệu Nguyên một chiêu này hồi mã thương, nó ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, không chỉ là sát thương thập tự quân sinh lực, còn đem Thông Châu thành phủ gần thập tự quân treo cổ rồi hết. Điều này làm cho địa phương phản kháng lực lượng áp lực thật to hòa dịu, đã lấy được sinh tồn không gian, bắt đầu đồng bộ phát triển lớn mạnh. Trừ bỏ đối thập tự quân trực tiếp đả kích, Thông Châu thành này hai trường chiến dịch, thu được đại lượng chiến mã, đặc biệt lúc này ở đây thắng lợi, thu được chiến mã vượt quá 5 vạn đầu, lớn như vậy quy mô chiến mã số lượng, làm đại tần đế quốc xây dựng kỵ binh đội ngũ cung cấp điều kiện. Ngày hôm sau, vào lúc ban đêm, Triệu Nguyên liền an bài nhân công đem đại bộ phận chiến mã mang đến Trinh thủy quan. Cùng Thông Châu thành khi xuất ra, Trinh thủy quan càng cần ngựa chiến mã, hơn nữa, Trinh thủy quan có chiến lược tộc sâu, cũng an toàn hơn. Thông Châu thành đại thắng, rất nhanh liền truyền khắp cả Đại Tân Đế quốc, tin tức này, nhường cực lạnh Đại Tân Đế quốc giống như trước tiên tới mùa xuân, đại tân dân chúng chạy nhanh bẩm báo, đặc biệt vài chỗ phản kháng thế lực, lại càng hưng phấn được tột đỉnh. Đối với thập tự quân chiếm lĩnh phân biệt phản kháng thế lực mà nói, Đại Tân Đế quốc bất kỳ một lần thắng lợi, cũng làm cho người hưng phấn. Triệu Nguyên Huy danh, ở Đại Tân Đế quốc càng phát ra vang dội, cũng thành phản kháng thập tự quân cọc tiêu tính nhân vật, lúc này, Đại Tân Đế quốc, từng tiếng tâm lừng lây thưởng không đại tướng quân đã muốn dần dần bị người di vong, bất bại chiến thần, đã muốn đã trở thành toàn bộ đại tân người đích hy vọng. Như húp nhập đồng thăng. Triệu Nguyên ở Thông Châu thành liên tiếp đạt được thắng lợi thời gian, Hắc Thủy thành cũng áp dụng một loạt quân sự hành động cho phối hợp. Từ lúc Triệu Nguyên còn tại cánh đồng tuyết giữa hành quân gấp thời gian, Thường Không đại tướng quân liền nhận được Vân Hải Kim điều truyện tới giấy viết thư. Nguyên bản, Thường Không đại tướng quân là muốn phối hợp Triệu Nguyên chiến đấu, nhưng là, Thường Không đại tướng quân vì an toàn để, vẫn là kéo dài vài ngày, thẳng đến Triệu Nguyên công hàm Thông Châu thành, Hắc Thủy thành mới triển khai đại quy mô quân sự hành động. Cổn Thạch binh doanh, Phong Thủ Lâm binh doanh, Cửu Đạo Loan doanh trại quân đội, Ba tòa doanh trại quân đội lẫn nhau hô ứng. Lấy thứ nô kỵ binh làm ở giữa lực lượng, bắt đầu đối trung quanh thập tự quân du kỵ binh triển khai liên tiếp không ngừng quân sự hành động. Làm để tránh cho Hắc thủy thành thế lực mở rộng, gọi đại tướng quân không hề nhượng bộ chút nào, lập tức còn lấy nhan sắc. Ở băng tuyết ngập trời bên trong, đại tần đế quốc cùng thập tự quân triển khai tàn khốc huyết tính đấu đả, đấu đả, cũng không có cuối cùng người thắng. Thứ nô kỵ binh tuy rằng anh dũng thiện chiến, nhưng là, muốn muốn thông qua mấy cuộc chiến đấu đả bại gọ tướng quân đại quân cũng không thể có thể. Hắc thủy thành phạm vi mấy trăm dặm, thành một cái cự đại máy xay thịt, song phương đầu nhập binh lính quy mô càng lúc càng lớn. Mỗi ngày chết trận sa trường binh lính thẳng tắp bay lên. Ngay tại Hạc Thủy Thành, Đại Tần quân đội cùng thập tự quân lâm vào đánh giành co thời gian, Triệu Nguyên Bông Tha cho thông châu thành tin tức chuyện đưa tới Hạc Thủy Thành, điều này làm cho Hạc Thủy Thành sĩ khí bị đả kích lớn. Ở còn không có muốn làm rõ ràng Triệu Nguyên sở gặp phải tình huống phía trước, Hạc Thủy Thành đã xong trận này thời gian cũng không giải, cường độ lại cực kỳ khủng bố chiến đấu, bắt đầu áp dụng xem chừng xu thế. Đại Tần quân đội có đầu rút cổ đến Hạc Thủy Thành xem chừng, nhương thần kinh buộc chặt thập tự quân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao, không người nào nguyện ý tại đây thiên khí trời ác liệt ở bên ngoài đánh giặc. Làm Triệu Nguyên giết một cái sinh sẵn hồi mã thương, bị thương nặng thập tự quân tin tức lại một lần nữa rơi vào tay Hắc thủy thành sau, cả Hắc thủy thành đều sôi trào, bọn lính chiến ý hưng hực. Thương không đại tướng quân không mất thời cơ lại phát binh, đối thập tự quân nơi đóng quân áp dụng cứng đối cứng tiêu hao chiến. Vũ khí lạnh thời đại tiêu hao chiến là khủng bố, ở Hắc thủy thành ngoài băng tuyết hoang nguyên lên, thập tự quân cùng đại tần đế quốc quân đội, lại một lần nữa lâm vào huyết tinh đánh giằng co giữa. Đây là một cái tàn khốc mùa đông, mỗi ngày đều có ngàn vạn người thương vong. Ở Hắc thủy thành ngoài 100 km trong phạm vi, đánh lén, mai phục, trực tiếp xung phong cũng đã thành công thượng. Gọi đại tướng quân, gặp phải trước nay chưa có áp lực. Đại tần quân đội sĩ khí càng ngày càng thịnh vượng, ngược lại là thập tự quân, bởi vì đã không có hắc xí côn bằng lưu thế, càng ngày càng ghét chiến tranh. Hiện tại, gọi đại tướng quân dưới tay còn có gần vạn hắc xí côn bằng, nhưng là, hắn đã muốn không dám đem những này từng để cho hắn vẫn lấy làm hảo tiền quân thả ra, bởi vì, đại tần đế quốc đã muốn tìm kiếm được đối phó hắc xí côn bằng phương pháp. Lam thải nhi xuất linh thần tiễn thủ, giống như ưu linh thông thường ở mờ mịt cánh đồng tuyết du dãng, bọn hắn, thành hắc xí côn bằng khất tinh. Ở hai quân đối chọi giai đoạn trước, thập tự quân mỗi ngày tổn thất hắc sĩ côn bằng chỉ có vài chục, nhưng là, số lượng theo thời gian trôi qua bắt đầu gia tăng mãnh liệt thêm, cao nhất ngọn núi thời gian, hao tổn hắc sĩ côn bằng cao tới mấy trăm, số này lượng đã không phải là gọi đại tướng quân đủ khả năng thừa chịu được. Ngay tại Hắc Thủy Thành tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết thời gian, cũng chính là Triệu Nguyên lại công háng thông Châu thành ngày thứ 7, Hắc Thủy Thành đột nhiên nhận được tin tức, Thông Châu thành hơn 10 vạn đại tần quân đội, lại một lần nữa đột nhiên rút lui khỏi. Cùng lần trước giống nhau, lúc này đây, Triệu Nguyên rút lui khỏi vẫn là lặng yên không một tiếng động. Làm Thông Châu thành dần trúng sáng sớm mở cửa sau, vốn là chen đồ tưởng, lại trở nên trống rỗng. Hơn 10 vạn đại tần quân đội, không có chút nào dấu hiệu biến mất. Ngay từ đầu, rất nhiều người cho rằng, Triệu Nguyên chính là như lần trước giống nhau tạm thời rút lui khỏi, nhưng là, cẩn thận người rất nhanh phát hiện, lúc này đây Triệu Nguyên rút lui khỏi phi thường hoàn toàn, không chỉ là đem một vài hạng nặng dụng cụ mang đi, tiểu liên kho thóc bên trong lương thực cũng dọn sạch được không còn một mảnh, không thể mang đi quân dụng vật tư, cũng đốt quách cho rồi. Thông Châu trên thành khoảng không, khói đặc cuộn cuộn che khuất bầu trời. Thông Châu thành, thành một tòa thành trống không. Một tòa chút nào không để phòng thành trống không. Hơn 10 vạn đại quân, ở ưu tối lạnh như băng cánh đồng tuyết giữa thâm nhất cất thiện nhất cức là lội. Không có ai biết Triệu Nguyên vì sao lại đột nhiên hạ lệnh rút lui khỏi Thông Châu thành, mệnh lệnh này tới quá đột nhiên, Tự Liên Đồ lão nhị một đám cấp cao tướng lãnh cũng không biết. Hạ thủy thành biết được Triệu Nguyên rút lui khỏi Thông Châu thành thời gian, đã là ngày thứ 7, mà trên thực tế, Triệu Nguyên chỉ tại Thông Châu thành ngây người năm ngày. Này năm ngày, Triệu Nguyên chính là nghiêm túc kỷ luật quân đội, huấn luyện tân binh, không còn có kiền bất cứ chuyện gì, ở ngày thứ 5 rạng sáng thời gian, Hơn 10 vạn đại quân chiếm được mệnh lệnh, rút lui khỏi Thông Châu thành. Giờ đi Thông Châu thành sau 50 dặm sau, này chi liên tiếp đánh 2 lần thắng trận, Sĩ khí tăng vọt quân đội lập tức chia ra 3 đường, bắt đầu hướng 3 phương hướng đi vào. Cùng lần trước giống nhau, Triệu Nguyên phái ra bên người toàn bộ cao thủ, gồm có 1 bảy yêu quái, bắt đầu liệm sát thập tự quân thảm báo. Ba chi quân đội, hư không tiêu thất ở tại mờ mịt màu trắng trong thế giới. Thông Châu thành rơi vào tay giặc, quốc tử châu cự linh thần khiếp sợ tột đỉnh. Làm bốn chi đại quân thống soát một trong, cự linh thần có tuyệt đối an bài năng lực, chính là 3 ngày, hắn liền điều động 10 vạn đại quân Cự linh thần đối Triệu Nguyên thống hận, đã muốn không thể dùng bút mực hình dung. Chỉ từ Triệu Nguyên chiếm lĩnh Trinh Thủy Quan sau, cự linh thần sẽ không có ngủ qua một cái tốt thấy, bởi vì, Trinh Thủy Quan phản đối tác dụng, đại tần đế quốc ngầm phản kháng thế lực càng ngày càng nhiều, điều này làm cho cự linh thần sứt đầu mẻ trán, xung quanh chấn áp. Thông Châu thành hai lần rơi vào tay giặc, nhường thập tự quân hao tổn hơn 10 vạn tinh nhuệ, điều này làm cho cự linh thần càng phát ra không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, cự linh thần lực bài chúng nghị, quyết định tự mình trinh phạt Thông Châu thành, thế phải đem Triệu Nguyên đầu người treo ở Thông Châu trên thành. 10 vạn đại quân, một nắng hai sương, đang đằng đẵng sát khí chạy về phía Thông Châu thành. Ngay thứ bảy, Cự Linh Thần chạy tới Thông Châu thành, bất quá, nhường Cự Linh Thần há hốc mồm chính là, Thông Châu thành đã muốn thành một tòa thành trống không. Ngay từ đầu, Cự Linh Thần cho là có mai phục, trải qua thử, lúc này mới khẳng định, Triệu Nguyên đã sớm rút lui khỏi Thông Châu thành chẳng biết đi đâu. Vì biết rõ ràng Triệu Nguyên hướng đi của, Cự Linh Thần nghiêm hình bức cung một chút cũng không có số đích Thông Châu dân chúng, kết quả là không thu hoạch được gì. Vì xác định Triệu Nguyên chi kia quân đội phương hướng, Cự Linh Thần phái đi đại lượng hắc sĩ côn bằng cùng thám báo. Nhưng là, muốn tôi liền không thu hoạch được gì, hoặc là chính là hưu khứ vô hồi. Mơ mịt cánh đồng tuyết, thành một cái cự đại cảm mễ, không ngừng tán nuốt lên sinh mệnh. Người mặc áo giáp, ngồi ở ghế trên cự linh thần giống như một tòa hùng vĩ núi lớn, hắn lâm vào tận lực trong suy tư, trực giác nói cho hắn biết, Triệu Nguyên khẳng định có toán tính, nhưng là, thế nhưng hắn lại thật sự nghĩ không ra Triệu Nguyên rút lui khỏi Thông Châu thành nguyên nhân. Kỳ thật, không chỉ là cự linh thần không thể suy nghĩ cẩn thận, chính là của hắn một đám người nhiều nhiêu trí đoàn thể, cũng không có cách nào tường thông, phải biết rằng, này thiên hàn địa đống. Hơn 10 vạn đại quân căn bản không có khả năng trưởng kỳ dấu ở cánh đồng hoang vu bên trong, cho dù là không bị chết đói, cũng muốn tươi chết quổng. Tướng quân, kia ác nhân Triệu Nguyên, có thể hay không đi quất Từ Châu? Một người sĩ si quan đưa ra cách nhìn của chính mình. Đi quất Từ Châu? Cự Linh Thần cười lạnh một tiếng, ngươi làm đại tần đế quốc bất bại chiến thần là ngu ngốc có thể nào? Hiện tại, Triệu Nguyên mặc dù có hơn 10 vạn bộ binh, nhưng là chỉ có chút ít kỵ binh, này đi quất Từ Châu, một đường mấy trăm dặm dạn, không phải đi chịu chết sao? Nói sau, cho dù là hắn đi quất Từ Châu, đường này đổ sa xôi nhất định sẽ tiết lộ từng rõ, đến lúc đó, bản tướng xua quân thẳng xuống, hình thành bọc đánh xu thế, hắn Triệu Nguyên còn có đường sống. Tướng quân lời nói cực kỳ. Một cái phụ tá gật đầu nói, Triệu Nguyên tựa hồ cố ý muốn che giấu bộ dạng, bất quá, này bạo phong tuyết thời tiết, thiên hàn địa động, trừ phi bọn hắn đứng ở một chỗ bất động, chỉ cần bọn hắn áp dụng quân sự hành động, tất nhiên sẽ bại lộ bí mật, cho nên, bọn hắn nếu muốn đánh lén Quất Tử Châu, căn bản là không thể nào. Nói sau, Quất Tử Châu binh hùng tướng mạnh, chỉ cần Triệu Nguyên dẫn quân tiến vào, chẳng khác gì là chui đầu vô lưới, tất nhiên sẽ gặp được đến bốn phương tám hướng công kích. Tỷ chức cho rằng Triệu Nguyên có thể, có chuyện nói thẳng. Cự Linh Thần thấy kia phụ tá một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có điểm không kiên nhẫn nói, Triệu Nguyên có thể muốn diễn lại trò cũ, đánh lén Thông Châu Thành, chỉ giáo cho. Cự Linh Thần thân hình chấn động. Này Thông Châu Thành hủy hoại nghiêm trọng, hiện tại có là trời đông giá rét, tường thành bị băng cứng đông lại, hơn nữa khuyết thiếu vật liệu đá, không thể trong thời gian ngắn chữa trị, nói cách khác, này Thông Châu Thành trên thực tế là một tòa không đề phòng thành thị, chúng ta mặc dù có 10 vạn đại quân, nhưng là, đối phương có một quần theo Hắc Sâm Lâm mang đi ra huyết man lưu. Xông pha chiến đấu, gió thổi cổ dạ, như cùng bọn hắn thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị, giết tiến Thông Châu. Hậu quả khó lường. Chương 768, Chu ông 768 liên hoàn cả mấy. Lời ấy sai rồi. Một cái phụ tá lắc đầu phản đối, hơn một lần triệu Nguyên rút lui khỏi Thông Châu thành thời gian, đã làm tốt trở về chuẩn bị, một ít vật tư chiến lược Niệm Phong cất vào kho không có mang đi, mà lúc này đây, hắn không chỉ là mang đi toàn bộ vật tư, tựu liên một ít không có mang đi, cũng đốt quế cho rồi. Nại Thuấn Minh, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghĩ qua trở về. Nếu thiếu ủy quân sự vật tư chính là nghi binh chi thế đây." Bắt đầu cái kia cái phụ tá phản bắt nói, "Này, tỷ trước cho rằng, vô luận kia ác nhân Triệu Nguyên có gì âm mưu quỷ kế, nhất định là quay chúng quanh Thông Châu thành triển khai, này Thông Châu thành không nên ở lâu, không bằng rõ ràng vùng tha cho." "Không được, cự linh thần quả quyết tự tuyệt." Đối với cự linh thần mà nói, Thông Châu thành đã muốn không chỉ là một tòa rách nát thành thị, còn là một loại tinh thần tượng trưng, nếu Triệu Nguyên thật sự có có thể giết trở về, như vậy, hắn càng hẳn là muốn thủ tại chỗ này. Vạn nhất Triệu Nguyên không trở lại, vùng tha cho Thông Châu thành chẳng phải là gì chuyện cười, đại tân người sẽ cho rằng hắn là bị Triệu Nguyên Huy danh giò đi. Tháng bao có tin tức gì không? Cự Linh thần hỏi. Cẩn thận kiểm tra rồi, Triệu Nguyên có khả năng hướng ba phương hướng lui lại, bởi vì phong tuyết quá lớn, một ít bộ dạng nhiều bị che dấu, không thể xác định rốt cuộc là một cái đường. Một cái một mặt cảm thấy kính nể quân nhân nói, ba đường. Tại sao là ba đường? Cự Linh thần lộ ra một tia nghi hoặc. Tướng quân, ty chức cho rằng, này chính là Triệu Nguyên mê hoặc chi kế, nhưng tướng quân xuất lĩnh đại quân hướng một cái phương hướng đội theo, sau đó, bày lấy mai phục. Một đám phụ tá chất trừ bắt thiệt thảo luận, nhưng là, cuối cùng cũng không có thảo luận ra một cái cụ thể ứng đối kế hoạch, bất quá, tất cả mọi người cho rằng, muốn tăng cường Thông Châu thành phòng ngự, ít nhất, không thể đem toàn bộ binh mã tập trung đến Thông Châu bên trong thành, tránh bởi vì đánh lén mà toàn quân bị diệt. Cự Linh Thần tiếp nhận rồi một đám phụ tá đề nghị, ở Thông Châu ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, đem 10 vạn đại quân phân tán đóng quân, như vậy bố cục, cho dù là Triệu Nguyên đột nhiên đánh lén, cũng không trở thành tổn thất quá lớn, hơn nữa, có thể hình thành lẫn nhau hô ứng xu thế, nếu Triệu Nguyên đánh lén, có thể trước tiên hình thành một đánh. 10 ngày đã muốn suốt 10 ngày. Triệu Nguyên xuất lĩnh một chi bộ binh dấu ở một chỗ đại tuyết phong tỏa trong sơn cốc, luôn luôn án binh bất động. Còn lại hai chi binh mã, một chi trú đóng ở nguyên lai cái thành nhỏ kia trấn, một chi còn lại là kỵ binh, hơn 200 người, một đường tịch thu đường nhỏ hướng Quất Tử Châu chạy như điên mà đi. Rốt cục, ở trong sơn cốc hang ổ 10 ngày đích Triệu Nguyên bắt đầu hành động. Bất quá, trước hết triển khai hành động cũng không phải đại tần bộ binh, mà là hơn 500 đầu huyết man nhu. Hơn 500 đầu huyết man nhu ở nghịch thiên hầu xuất lĩnh dưới, hướng Thông Châu thành chạy như điên mà đi. Lúc này đây, cũng không phải là im lặng chạy như điên, mà là dưới ban ngày ban mặt không kiêng nể gì chạy như điên mà đi, một đường gặp sơn đụng sơn, gặp hà vượt hà, cắt bay ra chạy, khí thế lao nhanh, giống như trời sụp đất nứt thông thường. 500 đầu huyết man ngu cách Thông Châu thành khoảng cách, ít nhất phải một ngày nhiều thời giờ mới có thể tới, không ai hiểu được Triệu Nguyên vì sao phải nhường huyết man ngu như thế giống trống khua chiêng chạy như điên đâu, bởi vì hoàn toàn có thể tới gần Thông Châu thành sau tiếp tục gáp dụng đột nhiên tập kích. 500 đầu huyết man ngu sau khi rời khỏi, Triệu Nguyên xuất lĩnh 8 vạn bộ binh hướng một cái hướng khác hành quân gấp. Hành quân gấp hơn 2 canh giờ sau, Triệu Nguyên đạt tới mục đích, một cái rộng lớn băng hà, băng hà phía trước là một mảnh diện tích bình nguyên. Tám vạn bộ binh bắt đầu đại quy mô lấy cả bẫy. Ở đại tuyết bay tán loạn cánh đồng tuyết lên lấy cạm bẫy không thể nghi ngờ là tường đường chi gian nan, nhưng là, cánh đồng tuyết là lấy cạm bẫy, lớn nhất chỗ tốt liền là phi thường bí mật, bởi vì, đầy trời phi tuyết, rất nhanh là có thể đem toàn bộ dấu vết ẩn che giấu đi. Đủ loại cạm bẫy, dây cả ngựa, hãng ngựa hố, ở cánh đồng tuyết lên, kéo dài vài dặm, mãi cho đến băng hà bờ sông. Băng hà bờ sông chính là là tối trọng yếu một chỗ cạm bẫy. Băng hà đã hoàn toàn đông lại, nhưng là, Triệu Nguyên thật sự ở băng hà ở giữa, đào một cái rộng 5 thước, sâu 3 thước chiến hào, chiến hào mặt trên, dùng trúc miệt bao trùm, chống đỡ lấy cột gỗ, sau đó đưa lấy băng tuyết, bắt lên nước lạnh, nung làm băng cứng, lập tức, nguyên bản thật sâu băng câu cùng mặt băng một khối, mắt thường căn bản khó có thể nhận. Lúc này, Triệu Nguyên mục đích đã muốn không cần nói cũng biết. Bọn lính hưng phấn dị thường, giống như chứng kiến thiên thiên vạn vạn thập tự quân một đám một đám rơi này bên trong bẫy dập. Nơi này, chính là thập tự quân phải qua lộ. Thông qua tinh tế tỉ mỉ chính xác, Triệu Nguyên phát hiện Thập tự quân ở hai lần gấp rút tiếp viện Thông Châu thành thời gian, đều từ nơi này thông qua, đặc biệt theo Quất Tử Châu phương hướng tới được thập tự quân, đều không ngoại lệ, toàn bộ thông qua nơi băng hạ. Căn cứ địa bước vẽ biểu hiện, con đường này chính là theo Quất Tử Châu đến Thông Châu thành gần nhất tốt nhất đi một con đường. Bởi vì cái gọi là là người nhiều lực lượng lớn, tám và người, tuy rằng không đủ để dời non lấp biển, nhưng là, lấy cũng đủ cả bẫy, cũng dễ dàng. Chính là hai ngày thời gian, một cái rộng chừng 2 rặm, trường nửa rặm, hiện ra một cái nửa vòng tròn hình thật lớn liên hoàn cạm bẫy quần hoàn thành xong. Này nửa vòng tròn hình hình dạng, có thể nói là xảo đoạn thiên công, đã hình thành một cái xe hình dạng chứa vòng đây, chỉ cần thập tự quân Kỵ binh xâm nhập đến hình tròn bên trong, trừ phi quay đầu lại, vô luận là hướng cái hướng kia, đều cũng có cả bẫy. Hiện tại, chỉ chờ thập tự quân bản thân đưa tới cửa. Không ai hiểu được Triệu Nguyên làm sao như thế khẳng định thập tự quân sẽ lập tức trải qua con đường này, vạn nhất thập tự quân giữ vững thông châu thành, chẳng giá đêm không có bất kỳ hồi báo. Ngay tại Triệu Nguyên xuất lĩnh 8 vạn người liều mạng lấy cạm bẫy thời gian, hơn 2 vạn kỵ binh đã muốn chạy tới Quất Tử Châu phụ cận tiểu thành trấn phân tán trở thành bao nhiêu tiểu đội, bắt đầu tập kích chú đóng ở tiểu thành trấn Thập tự quân. Chỉ từ đại tần rơi vào tay giặc sau, thập tự quân liền ở một ít tiểu thành trấn đóng quân một ít Du Kỵ binh. Theo dõi địa phương nhân dân dần, này đó Du Kỵ binh, phần lớn ở 30 người đến 50 mỗi người trong đó, hơi chút lớn một chút thành trấn, gặp qua ngàn vạn. Nay chi số lượng hơn 2 vạn đại tần kỵ binh, chia làm hơn 10 chi tiểu đội, nhiều duy trì ở 500 người tả hữu, số lượng tuy rằng không lớn, lại với chú đóng ở đó đó tiểu thành trấn Du Kỵ binh hình thành tuyệt đối ưu thế. Melvon chuột trò chơi ở quốc tử châu ngoài thành mấy trăm dặm trong phạm vi chiến diễn. Đánh bất ngờ, ám sát, tiêu hủy, không ngừng chỉnh diễn, quốc tử châu phái ra quân đội, nơi nơi bao vây trận đánh. Cùng lúc đó, do nghịch thiên hầu xuất lĩnh 500 đầu huyết man nhu đã đạt tới thông châu thành. Lúc này đây, huyết man nhu cũng không phải giống như lần trước giống nhau lập tức giết bên trong thành, mà là ở thông châu ngoài thành điên cuồng qua lại đập, gây rối thập tự quân nơi đóng quân, thường thường huyết man nhu nơi đi qua, lập tức san thành bình địa, một mảnh đống hỗn độn. Bất quá, lúc này đây, thập tự quân sớm có phòng bị. Mọi khi huyết man nhu xung phong thời gian, bọn hắn đã sớm tránh ra, cũng không có tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong, nhưng là, huyết man nhu gây rối, thập tự quân khổ không thể tả, dù sao, đây chính là nước đóng thành băng trời đồng già dẻt, huyết man nhu một cái xung phong, bọn hắn nhất định phải phải nặng hơn xây nơi đóng quân, hơn nữa, quân dụng vật tư tổn hại cũng vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt huyết man nhu gây rối, thập tự quân không có chút nào biện pháp, bởi vì, huyết man nhu thật sự là quá cường đại, hơn nữa, mỗi một lần đều là tập trung ở cùng lúc, giống như huyết sắc nước lũ thông thường, thế không thể đỡ. Mắt thấy ngoài thành thập tự quân bị huyết man lưu dày vò đến không hề ý chí chiến đấu, cự linh thần phội đều phải tức điên, trên thực tế, hắn có biện pháp đối phó huyết man lưu, hắn và gọi đại tướng quân giống nhau, cũng có thể gọi về thần linh chiến đấu, thần linh cho dù là không thể giết chết huyết man lưu, cũng có thể đuổi đi chúng nó, nhưng là, cự linh thần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gọi về thần linh cũng không phải ăn cơm mặc quần áo thông thường đơn giản như vậy, mỗi một lần gọi về đều phải tiêu hao khủng lồ lực lượng tinh thần, nếu hiện tại gọi về thần linh đối phó huyết man lưu, như, như vậy sẽ ở một đoạn thời gian rất dài không thể gọi về thần linh. Tự Linh Thần mục tiêu cũng không phải vết Maniu, mà là Triệu Nguyên, hắn đang chờ đợi Triệu Nguyên xuất hiện, hắn tin tưởng Triệu Nguyên nhất định sẽ. Nhưng là, Tự Linh Thần không có đợi cho Triệu Nguyên đổi tới, lại nhận được tin tức, rất nhiều đại tần quân kỵ binh đã muốn chạy tới Quất Tử Châu ngoài thành, bắt đầu đối trung quanh thành trấn chiến khai gây rối, cố gắng cô lập Quất Tử Châu thành, mà Quất Tử Châu thủ thành tướng lại không dám điều khiển Quất Tử Châu quân coi giữ, chỉ có thể phái số lượng không nhiều lắm kỵ binh bao vây chặn đánh, nhưng là, bởi vì đại tần quân kỵ binh không tới một nơi liền nhanh chóng rời đi, hơn nữa, phân tán thành. Rất nhiều tiểu đội Điều này làm cho thập tự quân sứ đầu mẹ chán, mệt mỏi. Lúc này đây, cự linh thần rốt cuộc ngồi không yên. Rất hiển nhiên, Triệu Nguyên Mục Tiêu cũng không phải thông châu thành, huyết man như ở thông châu thành gây rối, chỉ là vì đem hắn kèm chế ở thông châu thành, mà trên thực tế, mục tiêu của hắn chính là quốc tử châu. Hiện tại, quốc tử châu cục diện phi thường nguy hiểm. Triệu Nguyên lúc này không tấn công quốc tử châu, lại phái ra đại lượng kỵ binh gây rối quanh thân thành trấn, rất hiển nhiên, liền đoán chừng quốc tử châu không dám phái ra đại quân bao vây tiêu trừ. Đương nhiên, Triệu Nguyên quỷ kế đa đoan, rất có thể hắn chính là hy vọng quốc tử châu đóng quân ra khỏi thành bao vây tiêu trừ. Cho dù là Triệu Nguyên không thể công hãn quốc tử châu, cũng không có thể mặc cho này kỵ binh ở quốc tử châu không kiêng nể gì phá hư. Chương 769, Cự Lang phiền giờ, rút lui khỏi Thông Châu thành. Ở một phen nghĩ càng kế sau, Cự Linh Thần làm ra gian nan quyết định. Hiện tại, Triệu Nguyên đại quân đã tại quốc tử châu, ở lại Thông Châu thành đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tựa hồ vì xác minh Cự Linh Thần đoán, hơn 500 đầu huyết man lưu gây rối tần suất đột nhiên nhanh hơn, ở dị vãng trong cuộc sống. Huyết Mân Nưu chính là lặp lại phá hủy tập tự quân nơi đóng quân, một ngày tối đa cũng chính là hai lần, mà mấy ngày gần đây, Huyết Mân Nưu trở nên phấn khởi, lại có thể bắt đầu đập tường thành, vang ầm ầm thanh âm kinh thiên động địa, không dứt loạt vào hai. Huyết Mân Nưu đích biểu hiện, nhường cự linh thần đã bỏ qua cuối cùng một tia nghi ngờ. Ở cự linh thần thấp giọng đinh hát trong tiếng, một đầu cự lang trống rống xuất hiện ở thông châu trên thành khoảng không. Kia cự lang, tướng mạo dữ tợn, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, cả người quấn quanh lấy xích sắt, phát ra kinh tâm động phách kim chúc tiếng đánh âm, rồi, bắn ra tà Aqua mang. Ở thập tự quân bên trong doanh địa tứ Lược Huyết Man Nưu Nưu còn cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, ngẩng đầu vừa nhìn, chứng kiến kia hình thể so với Huyết Man Nưu còn muốn lớn hơn mười mấy lần cự lang đập xuống, giống như một tòa di động núi lớn, Nưu còn nhất thời lâm vào rối loạn bên trong, mặc cho nghịch thiên hầu như thế nào nhế a cũng chẳng thấm vào đâu. Gào khóc. Kia cự lang phát ra kinh thiên động địa rít gào thanh âm, cả thông châu thành đều là một trận rung động dậy, thiên không, mây đen quay cuồng, đông tuyết trên không trùng kích động, hình thành từng bước từng bước vòng xoáy, khí thế nghe rợn cả người. Cự lang tứ chi ở cả vùng đất chạy như điên, nhấc lên cắt bay đá chạy. Đất dung núi truyện. Mấy trăm huyết man như tuy rằng quay đầu bỏ chạy, nhưng là rất nhanh đã bị cự lang đuổi theo. Ngào. Cự lang một tiếng kinh thiên động địa rít gào, đột nhiên mở ra miệng rộng, kinh người một màn xuất hiện, kia lang ngoài miệng ngạc, lại có thể biến mất ở tại trong hư không, giống như đứng vượng thiên, mà kia cẳng dưới, còn lại là trực tiếp ở gần sát mặt đất. Hô. Một trận cuồng phong thổi quét mà qua, tam đầu huyết man như bị cự lang giành giành nuốt vào cự trong miệng. Vù vù. Theo cự lang chạy như điên, lại có vài đầu huyết man như bị đuổi kịp, cả nuốt vào. Xèo xèo. Lịch Thiên Hầu tức sủi bặm phép, phát ra chói thai rít gạo thanh âm, gầy yếu thân thể đột nhiên đón gió mà tăng, trong náy mắt, kia to như vậy thân thể, đã muốn đỉnh thiên lập địa. Cự Lang bỏ quên bốn phía chạy trốn huyết man lưu, ngựa đầu phát ra một tiếng vang động núi sông rít gạo thanh âm, thật lớn thân hình hướng Lịch Thiên Hầu chạy như điên đã qua, mặt đất cắt bay ra chạy, tại nơi Cự Lang phía sau cánh đồng tuyết phía trên, là liên tiếp sâu không lường được dấu chân. Cả Thông Châu thành, im lặng làm cho người khác ngạt thở. Thông Châu thành dân chúng, đều làm một mặt vẻ kinh hãi, mà thập tự quân, còn lại là phát ra tiếng hoan hô. Mười vạn kỵ binh vung tay hoan hô, làm cho cả thông châu thành đều tốt như sa vào một loại cực độ của nhiệt bên trong. Lục Thiên Hầu một tiếng hét dài, kia gầy yếu thân thể, đột nhiên thổi phồng thông thường, cơ thể từng khối từng khối gỗ lên, đã tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Ở ngang vạn song dưới ánh mắt, Lục Thiên Hầu không lừng, xong trưởng ở nhất tọa sơn phong lên một dọn sạch, một khối không biết bao nhiêu ngàn cân nham thạch bị nặng sanh sanh đích dọn sạch dựng lên trên cung trung. Vang ầm ầm. Thiên cung lâm vào biến sắc. Kia thật lớn nham thạch, phát ra gào thét tiểu gió, hướng lang không bộ nhào qua cự lang tập tới, trong nháy mắt này Cả thiên không đều giống như ẩm đạm rồi sụp dưới, nhật nguyệt vô quang. Người khác không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Kia cự lang tứ chi phát lực, lang không đánh lên, lại có thể lại mở ra thật lớn miệng, có khẩu đem kia không biết bao nhiêu ngàn cân nham thạch nuốt vào miệng, thật giống như nuốt vào một cái bánh bao thịt thông thường, người khác trợn mắt há hốc mồm. Ngay tại mọi người bị trước mắt kinh thiên động địa chiến đấu làm chấn động thời gian, đột nhiên, mặt đất một trận rung lên dậy, xa xa truyền đến một trận vang ầm ầm thanh âm, không dứt loạt vào tai. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy cánh đồng tuyết phía trên Một đầu tối đen cự ngưu chạy như điên mà đến, kia ngưu cũng không phải là huyết man ngưu lớn nhỏ, nó hình so với kia cự lang cũng sẽ không nhỏ, bởi vì thân thể hơn khỏe mạnh, thì giác lực đánh vào hơn rung động. Là địch là bạn. Ngay tại đại tần dân chúng suy nghĩ trong đó, kia tối đen cự ngưu phát ra kinh thiên động địa rít gào thanh âm, lại có thể một đường hướng kia cự lang đột tới, bài sơn đảo hải, khí thế giống như mãnh liệt sục sôi thủy triều thông thượng. Cơ hồ là tất cả mọi người đang đợi cự lang cùng kia tối đen cự ngưu chạm vào nhau một khắc. Thế giới loài người chưa bao giờ từng xuất hiện qua khủng bố như thế cự thú càng đừng nói loại này cấp bậc cự thú ở giữa chiến đấu, mà hôm nay, một màn này cũng ở thông châu ngoại thành cánh đồng hoàng vu tốt nhất diễn. Giờ này khắc này, Đại tần đế quốc cùng thập tự quân ở giữa chiến đấu, xuất hiện vi diệu biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu hấp thí côn bằng tham chiến, càng về sau Đại tần đế quốc tu chân giả tham chiến, tới triệu nguyên nơi này, đại quy mô huyết man nưu nưu quân cũng tham dự nhân loại chiến đấu. Chiến đấu phương thức, tựa hồ đang ở cấp tốc biến hóa, thẳng đến gọi đại tướng quân Triệu Hồi ra chiến thần Az, mà hôm nay, thập tự quân chủ soái cự linh thần lại triệu hồi ra ma thú. Đương nhiên Đại tần đế quốc người đem này cự lang trở thành ma thú, mà trên thực tế, này tự lang có thể không phải là cái gì ma thú, hắn là liền thần linh cũng phải sợ cự lang phèn đến giờ. Cự lang phèn giờ ở địa cầu Bắc Âu thần thoại trong chuyện xưa nổi tiếng nhất ma thú, thật lớn lang hình quái vật. Truyền thuyết làm phèn giờ hé miệng thì cao thấp ngạc có thể đứng vững thiên địa. Hắn bởi vì tính cách hung bạo mà bị hải nhân tộc tù dây, chẳng đến cuối cùng mạt chiến thời mới thoát khốn, nuốt chửng hạ mặt trời cùng chủ thần áo đinh. Phá hư cùng thai nạn chi thần lạc cơ cùng nữ cự nhân an cách nghị bá đạt tổng cộng sinh ba người đáng sợ đứa con. Từ vong nữ thần cùng mình giới nữ vương Hẹo Lạ, Trần Thế Cự mãng ước nhĩ mạn cương nước, cùng với cự lang phèn đến giờ. Bởi vì phèn giờ trời xanh tính hung tàn, bị thiên thần dùng thác nhĩ luyện rèn 9 ngày 9 đêm một cây xích sắt buộc lại, nhưng phèn giờ thực nhẹ nhàng liền qué đứt xích sắt. Chư thần không thể làm gì, đành phải cầu trợ ở giỏi chế binh khí Chu Nho, Chu Nho dùng sơn cái, miêu cước bộ, cái nháy mắt, nữ nhân trầm râu, con gấu gân gót cùng với điệu nước bọt này sáu loại hiếm thấy sự vật rèn thành một cây tên lạ gọi phở vô hình ma liên, hơn nữa hy sinh chiến thần để nhĩ, tỷ, một bàn tay mới đưa phèn giờ bắt Chuyên thuyết ở chư thần hoàng hôn một trận chiến giữa, Cự Lang Phèn Giở cuối cùng là rễ gốc cây vô hình chi liên, cắn nuốt nhật nguyệt, cắn nuốt thế gian vân vân, giết chết chư thần Vũ Áo Đinh, ở giết chết Áo Đinh sau, nó cũng bị Áo Đinh người ấy dùng giẫm cùng cùng bình chi thần duy đạt người ám sát. Không hề nghi ngờ, Phèn Giở vốn là là một ngưỡng thần linh đều có chút biến sắc khủng bố tồn tại. Mà kia tối đen cự ngưu, còn lại là Ngưu Ma Vương. Cùng tên danh hiển hách Phèn Giở khi xuất ra, Ngưu Ma Vương liền là một không có danh tiếng gì chính là nhân vật, mà trên thực tế, hai người trong đó cũng lên không thể vượt qua khoảng cách Ở thập tự quân một đường công thành đoạt đất thời gian, Cự Linh Thần cách Nưu Ma Vương Nưu Gia trại thời gian, cùng Nưu Ma Vương phát sinh xung đột, Cự Linh Thần không địch lại Nưu Ma Vương, triệu hồi ra sóng lớn phiến lớn giờ, kết quả là Nưu Ma Vương đại bại, Nưu Gia trại cũng bị Cự Linh Thần san thành bình địa, đến tận đây, hai người kết xuống xuống núi, cũng chính là bởi vì Nưu Ma Vương cùng Cự Linh Thần không đội trời chung, Nưu Ma Vương lúc này mới đến cậy nhờ Triệu Nguyên. Kỳ thật, Nưu Ma Vương tâm cao khí ngạo, nếu không phải bị tổn thất nặng, tuyệt đối sẽ không đến cậy nhờ Triệu Nguyên. Vang ầm ầm. Vang ầm ầm. Cao ngất trung châu thành tường thành run rẩy. Trên tường thành ngưng kết khối băng khối lớn khối lớn bốc ra, rơi xuống dưới tường thành, tuyết phấn văng khắp nơi. Gần, gần. Một Nưu Nhất Lang ở cánh đồng hoang vu lên chạy như điên lên, nơi đi qua, nham thạch, đại thụ, tất cả đều phá hủy, trong khoảng thời gian ngắn, giống như tận thế thông thường. 100 trượng, 50 trượng. Mắt thấy một Nưu Nhất Lang càng ngày càng gần, mọi người trái tim đều treo tới giọng hát vừa, một đám thần kinh buộc chặt tới cực điểm. Đứng ở trên tường thành cự linh thần, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc tươi cười, không ai so với hắn rõ ràng hơn, kia cự ngưu Hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là cự lang phèn giờ đối thủ. Không tốt. Đột nhiên, Cự Linh Thần chứng kiến, như vậy cùng Thiên Thần Thông Thường sừng sững nghịch thiên hầu lại có thể tiêu thất. Đối với nghịch thiên hầu, Cự Linh Thần sớm đã có sợ nghe thấy, cũng chính bởi vì có nghịch thiên hầu trấn thủ Trinh Thủy Quan, Cự Linh Thần mới không có đối Trinh Thủy Quan áp dụng hành động. Hắn đi nơi nào? Đúng. Ngay tại Cự Linh Thần ở cánh đồng hoang vu lên tìm tòi nghịch thiên hầu bóng dáng thời điểm, đột nhiên, kia cự ngưu cùng cự lang đã muốn gần trong gang tấc, song phương thân thể bao vây linh khí đầu tiên chạm vào nhau, phát ra một tiếng làm lòng người quý trầm độ. Lập tức, cánh đồng hoang vu lên giống như nổ mạnh thông thường, khí lang đem vô số vạn tấn băng tuyết nhấc lên trên không trung bắn nhanh. Cả thiên không đều bị băng tuyết bắn nhanh bội phân che, giống như trong hồ bỏ lại một viên tảng đá, tóe lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Chương 770, cường giả chi chiến. Đùng. Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, ngọn núi trên cây tuyết động ào ào khối lớn khối lớn rơi xuống. Một nưu nhất lang trên người vô hình linh khí cái lồng đồng thời bị đâm cho tứ phân ngũ liệt, hai cái mạnh mẽ dã man thân thể tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau, giống như bướu tạ truy đánh cùng một chỗ, không khí đều là một trận chấn động.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 hắn cùng với phèn rở còn là có thêm không, có vượt qua khoảng cách, này va chạm, cao thấp lập phản, Nưu Ma Vương kia thân thể cường hãn, lập tức bị bị đâm cho bay rất ra ngoài, cùng lúc đó, Cự Lang phèn rở thả người nhảy, thân thể cao lớn tầng tầng lớp lớp đặt ở Nưu Ma Vương trên người, mở ra mồm to như cái chậu máu, lộ ra một miệng răng nanh sắc bén, hướng Nưu Ma Vương trên cổ cắn xé đi xuống. Cự Lang phèn rở phân thân nguyên bản liền so với Nưu Ma Vương lớn không ít, này một ngụm nếu cắn xuống đi, Nưu Ma Vương thịt này thân chỉ sợ khó giữ được. Xèo xèo. Ở này thời điểm nan quân nguy kịch, đột nhiên Sa sa nhất tọa sơn phong nhanh như chớp hướng cự lang phện giờ đánh tới, cả thiên không đều bởi vì kia thật lớn ngọn núi áp lại đây mà trở nên tối sầm lại, gào thét tiếng gió kinh tâm động phách. Ngao. Cự lang phện giờ ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, cương tráng tứ chi trên mặt đất một đạp, thật lớn thân hình lại có thể lằng không bay lên, hướng kia cao vút trong mây tạm tới được ngọn núi chạy như điên đã qua, há miệng, rõ ràng thành lớn. Cự lang phện giờ thích cắn nuốt thật lớn gì đó, Nhật nguyệt tinh thần đều phải cắn nuốt, khi hắn chứng kiến kia thật lớn ngọn núi áp lại đây, cắn nuốt cơ hồ biến thành một loại bản năng. Lúc này Vô luận là thập tự quân vẫn là đại tần đế quốc dân chúng, đều sợ tới mức một mặt trắng bệnh, hồn phi phế tán, bởi vì ngọn núi kia thật sự là quá, cao vút trong mây không nói, nó phần đáy đã muốn vượt qua thông châu thành, nếu nền xuống, chỉ sợ hơn 10 vạn dân chúng đều phải tạp làm thịt vụn. Hô, cự lang phèn rở cự chùy mở ra, lên ngạc cao nữa là, càng dưới đất, lại có thể đem kia cao vút trong mây ngọn núi ngạnh xanh xanh đích cắn nuốt dưới đi. Đùng. Ngay tại mọi người một mặt dại ra thời gian, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ, giống như cả thiên không nổ tung sụp xuống tung tường, phía chân trời Vang ầm ầm thanh âm không dứt lọt vào tai. Không tốt. Cự Linh Thần một mặt hoảng sợ, hắn chứng kiến, kia cao vút trong mây ngọn núi mặt sau, lại có thể cất giấu một khối thật lớn đá hoa cương, đang ở đó cự lang phện giở cắn nuốt ngọn núi kia sau, kia đá hoa cương, tầm tầm lấp lấp đánh vào cự lang phện giở trên người, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, giống như đánh đánh vào một mặt phá trống phía trên. Ngao ấu ngao ấu ngao. Cự lang phện giở bị đá hoa cương bị đâm cho đầy đất lăn lộn, cả thông châu ngoại thành, toàn bộ gỗ lên vật, đều bị áp làm một mịt, cánh đồng hoang vu phía trên, một ít mấy người ôm hết che trời lại tụ cũng bị kia thân thể cao lớn phá hủy. Vị bị, bị thương nặng sau phèn giờ bị chọc giận, phát ra liên tiếp rít gào thanh. Cự lang phèn giờ phát ra thanh thanh gào hét, trôi nổi sát khí song đồng nhìn gần lên theo đá hoa cương mặt sau nhạy ra nghịch thiên hầu. Oen, cự lang phèn giờ mạnh chạy vội, liền giống như hóa thân thành tốc độ cao chạy hạng nặng sẽ tải, trực tiếp vọt tới nghịch thiên hầu phía trước đá hoa cương, nghịch thiên hầu nhẹ nhàng ngẩng dựng, chánh ra, một tiếng ầm vang, kia thật lớn đá hoa cương trực tiếp bị bị đâm cho bay ra ngoài, ở cánh đồng hoang vu lên liên tiếp quay cuồng tốt lăn lộn mấy vòng, trong nháy mắt sự giải thể, tứ phân ngũ liệt. Thật lớn tùy thời hướng trung quanh bắn nhanh, phát ra kinh tâm động phách tiếng rít âm, có nham, thạch, bay vụt đến thông châu trên thành, đem cao ngất tường thành trực tiếp đánh, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay đá chạy. Ngụy Tiên Hầu ở né tránh mở ra trong mắt, lập tức nhắm phía Cự Lang Phèn Dở. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Cực nhỏ miệng phun nhân ngôn nghịch thiên hầu một tiếng gầm nhẹ. Ngụy Tiên Hầu cả người giống như một đạo tiệm điện, trực tiếp bắn về phía Cự Lang Phèn Dở, ở trong tay hắn, lại là một cái màu đỏ mọ truy, mọ truy trên không trung nháy mắt xẹt qua một đạo màu đỏ quằn mang, bay thẳng đến Cự Lang Phèn Dở cổ truy đi mà đem đá hoa cương bị đâm cho tứ phân ngũ liệt cự lang phện giờ trợt ở hồ thân hình trong lúc nhất thời không kịp chuyển biến, chính là coi như nghịch thiên hầu tới gần nó thời gian. Hưu. Một đạo hắc ảnh liền đối với nghịch thiên hầu đầu bộ tới. Xèo xèo. Nghịch thiên hầu sợ tới mức nhảy dựng, dưới chân liên tiếp dùng sức, miễn cưỡng một cái quay thân tránh đi này một đạo hắc ảnh. Này bóng đen đúng là cự lang phện giờ một cái cái giống như roi sắt quấn co cái đuôi. Phục. Phục. Ở rút ra cái đuôi sau, cự lang phện giờ linh hoạt trình độ đột nhiên đại biến, thế nhưng mạnh đánh về phía nghịch thiên hầu, kia cháng kiện tứ chi Còn có sắc bén răng nanh, đều bị giữ tợn bất người. Như Ma Vương, này lang quá nhanh đi, chúng ta đồng tâm hiệp lực xử lý nó. Lịch Thiên Hầu dưới chân dưới lập tức một cái lùi bước, trong tay mọ truy liên tiếp hư lạc, màu đỏ bóng dáng giống như thủy triều thông thượng, ngăn trở hùng hổ cự lang. Lang lưu đến đây. Nưu Ma Vương lớn tiếng rít gào một tiếng bốn vó phát lực, tại trong hư không chạy như điên, chân dưới mở mịt tràn ngập, giống như giống như đàng vân giá vũ, một đường chạy tới, vài sơn đảo hải, khí thế như hồng. Đụng. Cự lang phèn giờ bị Lịch Thiên Hầu bám trụ, trốn không thoát Nưu Ma Vương đập, cùng Nưu Ma Vương mãnh liệt va chạm và chạm trong nấy mắt, Cự Lang liền nương lực bắn ngược trực tiếp nhanh chóng một cái bay ngược lao xuống, trên mặt đất một cái quay cuồng giảm bất lực, Ma Nhu Ma Vương bay nhanh đuổi theo đập đá qua, Cự Lang một cái xoay người giẫm nát trên một tảng đá lớn, rồi sau đó tiếp tục một cái lắc mình cũng đã trốn được Nhu Ma Vương thân hình sau. Cự Lang tuy rằng thân hình thật lớn, nhưng là động tác cũng linh mẫn dị thường, hơn sang ngốc Nhu Ma Vương đủ khả năng so sánh với. Xem ta, Lục Tiên Hầu rốt cục bắt được cơ hội, ngay tại Cự Lang phèn giờ chạy đến Nhu Ma Vương phía sau thời gian, thân thể hắn vừa mới nhảy lên trên không trung, Lang không tốc độ cao lao xuống. Giống như tia chớp thông thường nhằm phía Cự Lang phèn rở, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay không sợ khí thế. Cùng lúc đó, Lịch Thiên Hầu trong tay Mọ Truy, trên không trung tản ra chói mắt hồng quang, hiển nhiên, Mọ Truy không phải là phàm vật. Ở Niu Ma Vương cùng Lịch Thiên Hầu giáp công dưới, Cự Lang khổng lồ thân thể tránh cũng không thể tránh, bị kia màu đỏ Mọ Truy tầng tầng lớp lớp truy ở trên lưng. Rang rắc. Một tiếng làm lòng người quý tiếng gãy xương vang lên. Gào khóc gào khóc không ngào. Cự Lang phèn rở phát ra liên tiếp thê lương bi thảm, khổng lồ kia thân thể, lại có thể hùng hãn không sợ chết đánh về phía Lịch Thiên Hầu. Hai mạnh mẹ mạnh mẽ chi trước đem Lịch Thiên Hầu theo như ngã trên mặt đất, suy một ngụm cắn xuống đi, chằng ngang đem Lịch Thiên Hầu cắn. Xèo xèo. Lịch Thiên Hầu sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn thật ra biết này cự lang phện giờ lợi hại, nếu bị hắn nuốt vào, cho dù là không chết, cũng muốn lột một tầng da, người ta chính là liền nhặt nguyệt tinh thần cũng muốn cắn nuốt khủng bố tồn tại. Một tiếng kinh thiên động địa rít gào thanh. Lưu Ma Vương gặp Lịch Thiên Hầu bị cự lang phện giờ một ngụm cắn, nhất thời cũng gấp, bất chấp tự thân ăn nguy, trừng mắt một đôi màu đỏ mắt trâu, giáng mặt đất, bốn vó chạy như điên, nỗi điên hướng phện giờ đập đá qua. Nhu Ma Vương rốt cuộc là lao yêu quái, tuy rằng ngủ rốt, nhưng cũng không ngủ, hắn biết lang nhược điểm là bụng, cho nên, hắn dán mặt đất chạy như điên, nương có tính, đột nhiên nhảy lên, một đôi sắc bén sừng trâu hung hăng đâm vào cự lang phèn giờ bụng. Gào khóc nào. Cự lang phèn giờ nguyên bản đã bị đá hoa cương bị thương nặng, hiện tại lại bị Nhu Ma Vương đem hết toàn lực va chạm, nhất thời bị đau không ngừng, phát ra hét thảm một tiếng, này một đêu thảm thiết, trong miệng còn chưa kịp nuốt vào nghịch thiên hầu cũng phun ra. Đối mặt này cơ hội ngàn năm một thở, nghịch thiên hầu tự nhiên sẽ không bỏ qua, thoát khỏi lang miêu sau Toàn thế cầm trong tay mọ trủy ở cự lang răng nanh lên gõ một chút. Răng rắc. Cự lang phẹn giờ một viên trắng nếu thật lớn răng nanh bị sinh sôi gõ dụ. Gào khóc. Cự lang nổi điên, hướng tới nghịch thiên hầu cắn xé đã qua, đáng tiếc, lúc này nghịch thiên hầu đã muốn nhảy ở tại Nưu Ma Vương đích lưng lên, một cái tát vỗ vào Nưu Ma Vương trên cái mông, Nưu Ma Vương chí khí, lập tức chạy trối chết, trong nháy mắt đã tại vài dặm ở ngoài. Gào không nào. Mắt thấy nghịch thiên hầu cùng Nưu Ma Vương muốn chạy trốn, cự lang phân mi nhị đón lúc giận tím mặt, phun ra một ngụm tiên huyết, phun ra miệng máu chảy đầm địa răng nanh nội điện hướng Như Ma Vương đuổi theo. Chương 771, Bang Nguyên đại quyết. Ngàn vạn mọi người ngừng lại rồi nháy mắt. Vô luận là Như Ma Vương vẫn là Cự Lang Phiên Giơ, bọn họ hình thể đều là cực kỳ khủng bố, tựa như cánh đồng hoang vu lên di động hai tòa sơn lĩnh, hình thành cực kỳ cường hãn thị giác lực đánh vào. Nếu không là bởi vì thập tự quân xâm lược Đại Tân Đế quốc, Đại Tân Đế quốc đích nhân loại, vĩnh viễn cũng nhìn không tới một màn này kỳ cảnh. Mắt thấy Cự Lang đuổi theo Như Ma Vương càng ngày càng gần, Đại Tân Đế quốc các dân chúng thần kinh đều cứng, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, kia hầu tử chính là Triệu Nguyên là thu cùng mà đầu kia cự ngưu, nếu là hầu tử bằng hữu, coi như là Triệu Nguyên Thú Cưng. Nếu nghịch thiên hầu cùng Như Ma Vương biết đại tần đế quốc dân chúng đem bọn họ đều trở thành là Triệu Nguyên Thú Cưng, không biết làm gì muốn. Gần. Gần. Đã muốn gần trong gang tấc. Thiên Thiên vạn vạn hai mắt ánh sáng, gắt gao chăm chú vào hai cái rất nhanh di động quái vật lớn mặt trên, mặt đất một lần lại một lần run lên dậy, kinh tâm động phách. Trên thực tế, lúc này mọi người khinh thường rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn đến hai cái cự đại bóng dáng ở tốc độ cao di động, bởi vì ở vậy ảnh từ phía sau, là đầy trời cắt bay đá chạy. Không tốt. Cự Lang Vân Nhi ngươi lăng không đánh lên, chi trước sắc bén móng đuốc chuột vào Nưu Ma Vương. Mọi người trái tim điên cuồng nhảy lên. Ngay tại mọi người cùng đợi kia kinh động lòng người bổ nhào về phía trước thời điểm, đột nhiên, phi pháp trên không trung cự lang hư không tiêu thất, không có bất kỳ dấu hiệu biến mất. Ngay tại mọi người một mặt dại ra thời gian, kia cự Nưu quổng lên kia chỉ bản thân bị trọng thương hầu tự một đường chạy như điên, rất nhanh, biến mất ở tại phía chân trời một mảnh màu bạc đường chân trời. Đáng tiếc, cự linh thần thở dài một tiếng. Chính là kém một ít là có thể đem kia hung hãn cự như cùng nghịch thiên hầu xử lý, nhưng là cuối cùng là thất bại trong gắng sức. Cự Lang Vân Mi ngươi tùy rằng lợi hại, nhưng là trung quy chỉ là một phân thân, mà không phải chân chính thần linh bản thể. Vừa rồi vốn là bị nghịch thiên hầu bỏ truy bị thương nặng, lại bị kia cự như đập, càng phát ra họa vô đơn chí, có thể chi chỉ đến bây giờ, đã là phi thường không tồi rồi. Bất quá, cự linh thần tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng coi như vừa lòng, dù sao, cự Lang phèn rỡ bị thương nặng kia nghịch thiên hầu, hơn nữa cưỡng chế gi giời này quần huyết man nhưu, miễn lại nỗi lo về sau. Làm để tránh cho Triệu Nguyên giết hồi Mã Thương, 10 vạn thập tự quân tinh nhuệ toàn bộ trợ giúp Quất Tử Châu, ngay Thông Châu thành, bé nhỏ không đáng kể, giải quyết Quất Tử Châu đại tần quân đội, tùy thời đều có thể trở về thu phục Thông Châu thành. 10 vạn đại quân, bước lên đầy trời phong tuyết, chậm rãi hướng Quất Tử Châu một đường chạy như điên mà đi. Ngay tại thập tự quân rút lui khỏi Thông Châu thành không đến 5 canh giờ, một chi đại tần đế quốc bộ binh về tới Thông Châu thành, lại một lần nữa chiếm lĩnh Thông Châu thành. Nay chi quân đội, đúng là Triệu Nguyên chia ra 3 đường trong đó một chi đội ngũ, có 3 vạn người. Lúc trước, Triệu Nguyên chia ra 3 đường, Một đường kỵ binh chạy tới Quất Tử Châu gây rối thập tự quân, còn lại một đường Triệu Nguyên tự mình chỉ huy ở Băng Hà Thiết Chí Mai Phục, còn có một đường chính là chờ thập tự quân rút lui khỏi, sau đó trở về kiếm tiền nghi. Đương nhiên, đối với Triệu Nguyên mà nói, chi đội ngũ này cũng không phải là kiếm tiền nghi, bởi vì bọn hắn có phi thường gian khổ nhiệm vụ giữ Vương Thông Châu thành. Ba vạn đại quân tiếp quản Thông Châu thành sau, lập tức xây dựng tường thành. Thông Châu thành tường thành đã muốn đại quy mô hủy hoại, nếu muốn hoàn toàn chữa trị, căn bản là không thể nào, bất quá, lâm thời chữa trị hạ xuống, còn là có thể, ví như Dùng nước lạnh ngưng kết khối băng xây thành tường thành, mặc dù không có tấm gạch chắc chắn, nhưng là có chút ít còn hơn không, ít nhất, thập tự quân thì không cách nào cưỡi chiến mã tiến quân thần tốc. Kỳ thật, loại này hao tài tốn của chữa trị, trừ bỏ có thể ngăn cản kỵ binh không thể người cưỡi ngựa tường thành ở ngoài, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì, mùa đông vừa qua, xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, kèm gói sở thế tường thành lập tức tan thành mây khói. Ngay tại thông châu thành tường thành chữa trị công tác hừng hực khí thế thời điểm, Cự Linh Thần xuất lĩnh 10 vạn đại quân bước lên bạo phong tuyết, chậm rãi đạt tới triệu nguyên thiết chí mai phục địa phương. Lúc này, Triệu Nguyên suất linh 8 vạn đại quân đã tại cánh đồng tuyết giữa ẩn nốt rước trường 3 ngày thời gian. Không ai có thể hiểu được ở cánh đồng tuyết giữa ẩn nốt thống khổ, trong 3 ngày qua, chết có binh lính liên vượt quá 5000, tổn thương do giá zết lại càng vô số kể. Vì cấp bọn lính trị liệu, Triệu Nguyên trên người đan dược đều bị tiêu hao rồi hết, nhưng là, đối mặt thiên thiên vạn vạn binh lính, Triệu Nguyên tu di giới trong đích đan dược chính là như mỗi bảo biển. Ngay tại đại tần quân đội lực ý chí tới hỏng mất bên cạnh thời gian, cự linh thần suất linh 10 vạn đại quân chậm rãi lái vào vòng mai phục. Đối với cự linh thần mà nói, này một con đường đã đã đi trước không biết bao nhiêu hồi, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không có nghĩ tới sẽ có người tại đây nước đóng thành băng cánh đồng hoang vu lên lấy hạ xuống tịnh. Cách cạm bẫy còn có trăm mét thời gian, đã sớm ngẹn đủ khí lực đại tuần bộ binh cùng tên giống như châu chấu thông thường che khuất bầu trời. Tám vạn người đồng thời bắn tên, có thể tưởng tượng nó khí thế đến cỡ nào rộng lớn đồ sộ. Chính là vòng tứ nhất khắp bắn, thập tự quân kỵ binh liền bị bị thương nặng. Toàn bộ thập tự quân cảm giác đầu tiên chính là chúng mai phục, mà đối với kỵ binh mà nói, thoát khỏi mai phục biện pháp tốt nhất chính là đi phía trước làm. 10 vạn chậm rãi thập tự quân tinh nhuệ kỵ binh tiến lên. Tại đây bão phong tuyết tứ lớp thời tiết, thập tự quân thật không nể, kia thoạt nhìn mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết, vốn là là địa ngục thông thường tồn tại. Phía sau, là giống như châu chấu thông thường vũ tiến cùng kinh thiên động địa hết họ. Thập tự quân kỵ binh bắt đầu lượn trung quanh tiến lên, chỉ cần lao ra vòng mai phục, chính là bọn họ kỵ binh thiên hạ, nhưng là, này đồng lại cánh đồng tuyết, đột nhiên lộ ra dữ tợn khủng bố trước mặt mắt. Từng bước từng bước kỵ binh rơi vào danh sâu, xúc tuyết động bên trong, là chí mạng dây cả ngựa, bọn kỵ binh che giả mang mọc, nhưng là, loại này hùng hãn không sợ chết tác chiến tác phong, lại làm cho chết thành bộ thành ra tăng gấp bội. Bởi vì, Triệu Nguyên sở thiết trí cả bẫy, là một cái hình dạng chữ, chỉ cần xâm nhập tới vòng mai phục bên trong, trừ bỏ hướng về sau lui lại, chỉ có một con đường chết. Từng bước từng bước cạm bẫy bại lộ ở bằng phẳng cánh đồng tuyết phía trên, binh lính, ngựa, đem từng bước từng bước cạm bẫy điền mình, ở tổn thất không biết bao nhiêu binh mã, thập tự quân rốt cục vọt tới băng hà. Làm thập tự quân vọt tới băng hà sau, chen chúc chiến mã binh lính dũng mãnh vào trong danh sâu, trong khoảng thời gian ngắn, có tiếng kêu thảm thiết ở lạnh như băng cánh đồng tuyết phía trên tràn ngập. Trừ bỏ vòng tứ nhất vũ tiến giết không ít người, kỳ thật Triển đại bộ phân thập tự quân đều là chết tại chính mình người ở trong tay, đệ chết, giết chết, vô số kể. Đây là một trận không có thắng lợi chiến đấu. Nhìn thấy 10 vạn đại quân ở vài giặm trong phạm vi tận lực dễ rủa, Cự Linh Thần Lâm vào cuồng bạo bên trong, nhưng là, hắn bất lực, bởi vì, hắn bốn phương tám hướng đều là hỗn loạn binh lính, hắn chỉ là theo đám đông chen tới chen lui. Giết. Cự Linh Thần đôi đỏ đậm, phát ra một tiếng hét to, cả người tản mát ra thất thải mờ mịt, khố tử trên mã, lại có thể đàng vân giá vũ bay lên, so với trung binh chiến mã cao một thước, trong tay loan đao Trên không trung xẹt qua một đạo một đạo hàn mang, theo hàn mang không ngừng xẹt qua, từng bước từng bước đầu người trên không trung bay tứ tung. Vì để cho đại quân phát hốt, cự linh thần bắt đầu chém giết giao động lòng quân lỏa binh, thật sự giết ra một cái máu chảy đầm địa đường, rốt cục, ở bên cạnh hắn, tụ tập mấy trăm lỏng son dạ sắt cao thủ, những cao thủ học cự linh thần giống nhau, bắt đầu giết hại cấp dưới. Rất nhanh, hỗn loạn thập tự quân kỵ binh trấn yên tĩnh trở lại, ở cự linh thần dưới sự chỉ huy, hướng thông châu thành phương hướng giết trở về. Không hề nghi ngờ, cự linh thần là một vị đại tướng quân, xem xét thời thế dưới, lập tức làm ra quyết định hợp lý nhất. Giết hội thông châu thành. Cự Linh Thần cũng không biết, kia băng trong sông, chỉ có duy nhất một cái ranh sâu, chỉ cần sông qua cái kia ranh sâu, cho dù là hao tổn một ít thập tự quân, cũng có thể dựng ở thế, dù sao, bọn hắn đều có thể gió thổi cỏ rặm Kỷ binh, mà đối thủ của bọn họ chỉ là một quần bộ binh, tại đây diện tích cánh đồng tuyết phía trên, chỉ có thể giống con mồi thông thường bị người liệp sát. Kỳ thật, nhưng Cự Linh Thần lo lắng cũng không phải đường sông lên băng câu, hắn cho rằng, đối phương trăm phương ngàn kế thiết hạ nếu bàng đại quy mô vòng mai phục, tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái băng câu. Nhưng mà, trên thế giới, rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Triệu Nguyên ở băng hà lên đạo ra băng câu, liên phòng đoán tới cự linh thần ý tưởng. Đánh giáp la cả thảm thiết chiến đấu bắt đầu rồi. Ở xe hình dạng chứa nhập khẩu chỗ, một đội một đội đại tần bộ binh hung hãn không sợ chết xông vào chen thập tự con giữa. Chư bỏ công phòng chiến, chỉ cần là không cầm quân ngoài, bất kỳ thời điểm, bộ binh cũng không phải kỵ binh đối thủ, nhưng là, giờ này khắc này, náo lòng người đi đường thập tự quân hình thành một cái thẳng tắp, một đầu đụng vào vòng mai phủ, bối rối dưới, hướng phía trước mặt tiến lên, kết quả lại bị dầm dạp cạm bẫy cản trở tốc độ, 10 vạn thập tự quân, cơ hồ là dầm dạp vây quanh lại với nhau, thì chiến trường không lối thoát, ở phía sau, cho dù là một cái đại tần bộ binh giết đi vào, đều sẽ khiến cho hỗn loạn, do đó gây ra tai nạn tính dẫm đạp. Huyết tinh thảm thiết đánh giết ở cuồng phong tứ lốc cánh đồng hoang vu lên triển khai. Tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh, mọi người đã không có khí lực đi lớn tiếng gọi to, không ai đều ở tránh vung nghĩa tiêu hao thể lực. Chân này thảm thiết đánh giết, ước chừng duy trì 2 canh giờ, cánh đồng tiến lên, thi tích như núi, máu cũng không có chảy thành sông, bởi vì nhiệt huyết tích lạc lập tức đọc lại thành thâm hồng sắc băng cứng, nhìn thấy ghê người. Cười ở ác kỳ lên lên, Triệu Nguyên nhìn xuống lên cánh đồng tuyết, tóc dài bay lên, một mặt đờ đẫn, không có chút nào diễn cảm. Ở phía sau hắn, là quần bưu một đám vũ trụ thợ săn. Nhìn thấy đống máu chiến đấu hăng hái đại tần binh lính từng bước từng bước rồi ngã xuống, một đám vũ trụ thợ săn bên trong đôi mắt đều lộ ra một tia không đành lòng. Phương diện này, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên cầm lấy vũ khí chiến đấu. Chương 772, một con đường chết. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều không có tham gia chiến đấu, cho dù là thập tự quân đã muốn đã xong hỗn loạn, bắt đầu phản công. Chỉ từ lần trước Triệu Nguyên cùng Chiến Thần Azet chiến đấu xong, Triệu Nguyên mà bắt đầu chán ghét cùng phàm nhân đánh giết, cũng đang vì vậy nguyên nhân, Triệu Nguyên bắt đầu tận lực tránh trực tiếp cuốn vào đến chiến tranh giết chóc bên trong. Không khí chiến tranh đại lục đại tần đế quốc chiến tranh, đã muốn không chỉ là phàm nhân ở giữa chiến tranh, đã muốn dần dần thăng cấp, diễn biến thành cường giả ở giữa chiến đấu, trừ bộ thần thú ma thú, thần linh cũng bắt đầu hóa trang lên sân khấu. Đối với Triệu Nguyên xem ra, địch nhân của hắn đã muốn không chỉ là thập tự quân, còn có này tùy thời có thể xuất hiện thần linh phân thân. Triệu Nguyên tâm cảnh đang ở phát sinh biến hóa. Chết lặng. Lạnh huyết Ở Triệu Nguyên trong mắt, này thiên thiên vạn vạn binh lính đánh giết, tựa như con kiến đánh giết thông thường, nhưng là, loại này đánh giết cũng nhất định, bởi vì, muốn chiến thắng còn lại một đám con kiến, nhất định phải ở số lượng lên giữ lấy ưu thế, mà giữ lấy ưu thế biện pháp tốt nhất, chính là giết chết đối phương sinh lực, làm cho đối phương không thể cho tản trâm lại. Thông Châu thành liên tiếp mấy trận chiến dịch, Triệu Nguyên đều lấy được tính quyết định thắng lợi, nhưng là, như cũng chẳng giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Trên thực tế, làm Thông Châu thành chiến dịch mở ra màn che sau, liền biến thành một hồi thảm thiết tiêu hao chiến. Đả bại thập tự quân không có gì đường tắt có thể tìm ra, biện pháp duy nhất chính là làm cho bọn họ trở nên càng ngày càng ít, chỉ cần nhiều giết một người thập tự quân, Đại Tần Đế quốc liền hướng thắng lợi phương hướng nhiều dạo bước tiến lên từng bước. Triệu Nguyên đại lượng thu tân binh, cũng đã tiên đoán được đại quy mô thương vong. Thập tự quân cũng không phải một chi yếu đuối quân đội, bọn hắn ở xâm lược Đại Tần Đế quốc thời gian, cũng đã bị mài luyện thành thân kinh bách chiến binh lính, cho dù là thiết hạ vòng mai phục, nếu muốn triệt để đánh bại tiêu diệt đối phương, cũng cần không sợ dũng khí cùng quyết tâm. Đại Tần binh lính từng bước từng bước rồi ngã xuống. Thập tự quân cũng từng bước từng bước rồi ngã xuống, bạo phong tuyết tứ lớp cánh đồng hoang vu, giống như biến thành một hồi không tiếng động khủng bố địa ảnh, bọn lính chính là máy móc giơ lên binh khí, một lần một lần xuất kích, thu hồi, xuất kích, thu hồi, dùng loại này nguyên thủy dã man động tác đơn giản chiến đấu lên. Tại loại này phạm vi hẹp hỏi, binh lính mật độ đạt tới 20 vạn đại quy mô chiến dịch bên trong, cá nhân đích chiến đấu kỹ xảo cũng trở nên có thể cười nhạo lên. Làm chiến đấu tiếp cận đến kết thúc thời gian, phương thức chiến đấu trở nên càng ngày càng dã man huyết tinh, đồng quy vũ tận binh lính càng ngày càng nhiều, có chút vứt bỏ vũ khí binh lính Giang Nan đều thành công kích địch nhân tốt nhất công cụ. Bọn lính động tác càng ngày càng chậm chạp, thân thể cùng thân thể ở giữa đập, cũng không có ngay từ đầu cái loại này nhiệt huyết sôi trào tình cảnh, hơn nữa là cùng lúc rồi ngã xuống, sau đó, lại gian nan đứng lên, đem hết toàn lực đánh chết trước mắt di động mục tiêu. Tám vạn bộ binh, treo cổ 10 vạn trong bẫy dập kỵ binh, cũng không có bao nhiêu ưu thế đáng nói. Duy nhất, lương đại tân đế quốc bộ binh nhiệt huyết sôi trào chính là sĩ khí. Từ đầu đến cuối, đại tân đế quốc bộ binh sĩ khí đều tăng vọt giống như hừng hực đốt cháy ngọn lửa, bộ binh nhóm che giả mang mọc nhảy vào chen kỵ binh phe cánh. Giống như từng đợt từng đợt thủy triều, hung hãn không sợ chết đánh dứt lên, nhưng kỵ binh rất khó hữu hiệu tập kết thành chiến trận. Thập tự quân Nam hiểu nhất xung phong, chỉ cần làm cho bọn họ không thể lợi dụng tốc độ xung phong, chẳng khác gì là điều nhi mất đi cánh. Theo trên sườn núi nhìn xuống, thoắt nhìn, Đại tần đế quốc bộ binh tựa hồ chiếm cứ thượng phong, mà trên thực tế, song phương tử vong tỉ lệ cơ bản ngang hàng ở một so một, nói cách khác, giết chết một người thập tự quân đồng thời, cũng có một người Đại tần đế quốc binh lính lừng lẫy hy sinh. Cả mấy, như cũng uy hiếp lên thập tự quân, bởi vì Xe hình dạng chữ cạm bẫy đem thập tự quân tròn xuống lại, thập tự quân duy nhất đường rút quân chính là nhập lộ, này tạo thành này giống như cổ bình thông thường nhập khẩu từ đầu đến cuối đều chen vô cùng, tại nơi nho nhỏ địa phương, ngàn vạn binh lính chen cùng một chỗ đánh giết, ở tầng tầng lớp lớp trên thi thể chiến đấu, trên mặt đất tuyệt động đã muốn biến thành màu đỏ tươi bù lầy, nhìn thấy ghê người. Trận này duy trì hai canh giờ chiến đấu mãi cho đến bầu trời tối đen lúc này mới chấm dứt, tứ lớp bạo phong tuyết cũng chậm lại. Mười vạn thập tự quân, đi theo cự linh thần chạy trốn không đến hai vạn, này hai va người vẫn là hy sinh vô số thập tự quân theo Điền Bình cạm bẫy phá vây lao tới. Không hề nghi ngờ, Thiết huyết quyết đoán cự linh thần ở trùng vây giữa làm ra tính quyết định tác dụng, đúng là hắn không chút do dự giết hại cấp dưới ổn định lòng quân, nhường bên cạnh hắn nhanh chóng tụ tập một đám tâm lý tố chất tốt kỷ binh, này mới không có toàn quân bị diệt. Mắt thấy một đám tàn binh bại tướng hướng thông châu thành bại tẩu, Triệu Nguyên cũng không có đuổi theo, mà là quét tước chiến trường, đem có thể lợi dụng chiến lợi phẩm đều tập trung lại, có thể mang đi mang đi, không thể mang đi ngay tại chỗ tiêu hủy. Giáp trụ binh khí ngã là không có gì lãng phí, đều có thể mang đi. Thiêu hủy hơn là thập tự quân mang theo lương thảo, ánh lửa tận trời, khói đen cuồn cuộn, trừ bỏ mang đi một đám ở ngoài, thập tự quân sở mang theo một ít hạng nặng dụng cụ cùng lương thực, toàn bộ đốt quách cho rồi. Không ai hiểu được Triệu Nguyên vì sao phải thiêu hủy này thật vất vả thu được chiến lợi phẩm, nhưng là, mọi người đối Triệu Nguyên có một loại gần như cuồng nhiệt tín nhiệm, sẽ không ai đi nghi ngờ Triệu Nguyên quyết định. Chiến trường quét dọn xong tất sau, nhân số cũng kiểm kê xong. Lưu tại chiến trường thập tự quân thi thể vượt quá năm vạn đủ, đao tẩu hơn 4 vạn người. Đương nhiên, đây chỉ là theo trên thi thể công tác thống kê, trên thực tế Thập tự quân thương vong vượt xa mấy cái chữ này, bởi vì rất nhiều thập tự quân bị tách ra trốn vào diện tích cánh đồng hoang vu bên trong, giống những người này, tại đây tiến hành điệu dống nước đóng thành băng trong cuộc sống, chủ yếu chỉ có đói chết chết có một đường. Vận khí tốt thập tự quân, dù phải thô trang, có lẽ còn có thể thông qua cướp đoạt đạt được thực vật cùng quần áo, miễn cưỡng có thể mạng sống, vận khí không tốt, sống quá một buổi tối đều là kỳ tích. Còn lại, này bị bốn phía tan tác thập tự quân, nếu nhân số đông đảo cũng là tôi, nếu nhân số ít, còn sẽ phải chịu đại tần đế quốc dân gian lực lượng trận đánh, phải biết rằng Chỉ từ lần trước thông châu thành chiến ý sau, chú đóng ở một ít tiểu thành trấn thập tự quân đều chết trận ở thông châu thành, thông châu thành trùng quanh tiểu thành trấn, đã muốn thoát khỏi thập tự quân khống chế, dân gian sức chống cự lượng phi thường sinh động. Đại tần đế quốc bộ binh tử vong nhân số cũng đã ra rồi. Bốn vạn người. Vết thương nhẹ trọng thương vô số không nói, chỉ là chết trận sa trường bộ binh thì đến được bốn vạn vậy. Hơn nữa chết có mấy nghìn người, 8 vạn bộ binh, hao tổn hơn phân nửa. Không hề nghi ngờ, đây là một tràng thắng thảm. Bất quá, so sánh với 10 vạn tinh nhuệ thập tự quân số lượng, 8 vạn đại tần bộ binh Có thể đi như thế kiêu ngợi thành quả chiến đấu, đã muốn đủ để tự hào, dù sao, song phương thực lực quá mức khác xa nhau. Cự Nguyên quét tốc chiến trường không để cập tới, lời nói cự linh thần một đường tan tác tới Thông Châu thành sau, nhất thời trợn tròn mắt. Chính là hai ngày nhiều thời giờ, Thông Châu thành trên tường thành, đã muốn cắm lên đại tần đế quốc cờ. Nguyên bản sụp đổ tường thành đã bị đem gói chữa trị, cao ngất huy nga ở trên tường thành, đao thương san sát, bóng người lắc lư, sát khí lạnh lẽo ở trong không khí tràn ngập, rậm rạp đại tần đế quốc bộ binh đang trận địa sẵn sàng đón địch. Phốc. Cự linh thần đẫm máu chiến đấu hăng hái, bị một đám vũ trụ trợ săn vây công, vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại gặp Thông Châu thành lại có thể lại rơi vào tay giặc tới đại tần đế quốc trong tay, giận dữ tâm lý trên dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Cự Linh Thần đã muốn hoàn toàn hiểu được, hắn chúng Triệu Nguyên kế, ở quốc tử châu hoạt động đại tần kỵ binh, chỉ là một ngồi, Triệu Nguyên mục đích thực sự chính là hấp dẫn hắn giết bằng được, để cho hắn tiến vào vòng mai phục. Nhung huyết man nhu cùng Lịch Thiên Hầu gây rối Thông Châu thành, nó mục đích chủ yếu chính là muốn nhường thập tự quân chủ động buông tha cho Thông Châu thành. Mấu chốt nhất chính là, đang cùng huyết man nhu cùng Lịch Thiên Hầu trong chiến đấu Cự Linh Thần gọi về gia Cự Lang Phèn Giở, đây là cự linh thần ở Băng Hà chiến bại nguyên nhân chủ yếu. Nếu ở Băng Hà thời điểm chiến đấu, cự linh thần triệu hồi ra cự lang phèn giở, này cạm bẫy gì đó, lập tức san thành bình địa. Nhưng mà, trên thế giới không có nể. Gọi về một lần cự lang phèn giở cũng không dễ dàng, cho dù là cường đại như cự linh thần, cũng không có cách nào làm được trong thời gian ngắn không ngừng gọi về thần linh. Hùng Trì đang cùng Lịch Tiên Hầu cùng Nhu Ma Vương trong chiến đấu, cự lang phèn giở phân thân cũng bản thân bị trọng thương. Tướng quân, làm sao bây giờ? Mắt thấy trên tường thành lay động đại tần đế quốc cơ. Một cái cấp cao tướng lãnh trên mặt lộ ra một tia khó nén vẻ hoảng sợ. Kỳ thật, không chỉ là cấp cao tướng lãnh tất kinh, một đám thập tự quân cũng là lòng người bàng hoàng, giống như chim sợ cảnh ong, bởi vì, băng hà một trận chiến, thập tự quân sở mang theo tiếp tế toàn bộ mất đi, mà bây giờ, Thông Châu thành rơi vào tay giặc, đã không có tiếp tế sau thập tự quân, nếu muốn ở ở nước đóng thành băng lạnh vô cùng thời tiết đối tới Quất Tử Châu không thể nghi ngờ so với lên trời còn có hơn. Còn lại, trực giác nói cho mọi người, kia quỷ kế đa đoan đại tần bất bại chiến thần, tuy sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đuổi tới Quất Tử Châu. Có thể tưởng tượng, trở lại quốc tử châu trên đường nhất định là nguy cơ mai phục khắp nơi. Chương 773, chiến thắng trở về. Mắt thấy đại tần đế quốc quân đội lại giết trở về, Thông Châu thành dân chúng đều chết lặng, bởi vì đây đã là Triệu Nguyên lần thứ 3 giết hồi mã thương. Bất quá, làm Thông Châu thành dân chúng chứng kiến Cự Linh Thần xuất linh tàn binh bại tướng giết lúc trở lại, cả đám đều trợn tròn mắt, sẽ không ai nghĩ đến, không ai bị nổi Cự Linh Thần, lại có thể cũng bị Triệu Nguyên giết được đánh tới bậy, thật bất khả tư nghị. Quả nhiên là bất bại chiến thần. Chính là mấy tiến mấy ra, Thật sự nhuỡng thập tự quân ở Thông Châu thành hao tổn hơn 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Mọi người đối Triệu Nguyên sùng bái bội phục, đạt được tột đỉnh trình độ. Lúc này đây, trở về đóng ở Đại Tần thủ thành tướng Tuyễ Bộ, tuyệt không buông bỏ Thông Châu thành, cho dù là chiến tới người nào, cũng sẽ không rời đi Thông Châu thành. Đại Tần đế quốc quân coi giữ cũng không phải thường minh xác nói cho Thông Châu thành dân chúng, lúc này đây, nếu Đại Tần đế quốc binh bại Thông Châu, thẹn quá hóa giận thập tự quân rất có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành trả thù, ít nhất sẽ không giống ngay từ đầu như vậy không đáng từng ly từng tí, bởi vì ngoài thành thập tự quân đã không có qua đêm lương thực. Thập tự quân kỷ luật quân đội coi như sông nghiêm, cực nhỏ quấy rối bình thường dân chúng, nhưng là ở thập tự quân xâm lược đại tần đế quốc sơ kỳ, có thể nói là việc xấu lan rộng, tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng có tiền lệ, cho nên, thẹn quá hóa giận thập tự quân tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng cũng không phải là không, có có thể. Tuyệt không cấp thập tự quân tàn sát hàng loạt dân trong thành cơ hội. Đối mặt tàn sát hàng loạt dân trong thành uy hiếp, thông châu thành dân chúng đồng tâm hiệp lực, hiệp trợ đại tần quân nhân phòng ngự, rất nhiều thân hào nông thôn tổ hào, lại một lần nữa kính dâng ra bản thân làm số không nhiều gia tài. Rất nhiều nguyên bản giàu có gia tộc đã muốn trở nên nghèo rớt mùng tơi. Cự Linh Thần ở Thông Châu thành lưu lại không đến một nén nhang thời gian, liền hiệu lệnh rút quân, bởi vì hắn cảm nhận được Thông Châu bên trong thành sục sôi chiến ý, mà hắn, Suất Lĩnh, chẳng qua là một chi giống như chim sợ cảnh ong bại binh. Cự Linh Thần không có hạ lệnh công thành, không chỉ là bởi vì sĩ khí hạ, mà trọng yếu hơn nguyên nhân là bởi vì bọn họ đã không có công trình dụng cụ, hơn nữa, thập tự quân kỵ binh vốn là không am hiệu công thành, ở dị vãng chiến dịch bên trong, thập tự quân chí thắng pháp bảo chính là vây điểm đánh viện binh, từng cái đánh bại mà không phải trận công kiên. Hiện tại, thập tự quân có thể nói là nhà sót tiên gặp suất đến mưa, không riêng gì trước có chắc chắn tường thành, mà sau, còn có truy binh, tự linh thần lo lắng nhất chính là Triệu Nguyên còn có âm như quỷ cái gì, tự nhiên là không dám lưu lại. Cùng thập tự quân không đồng dạng như vậy vâng, đại tần đế quốc quân đội, am hiểu nhất đúng là phòng ngự. Làm cự linh thần xuất lĩnh một đám tàn binh bại tướng giống như chó nhà có tang thông thường lúc rời đi, cả Thông Châu thành, bùng nổ kinh thiên động địa tiếng hoan hô, kéo dài không thôi. Cự linh thần bỏ quên tấn công Thông Châu thành sau, cuối cùng quyết định đường vòng trở lại Quất Từ Châu. Chỉ cần đi vào Quất Tử Châu địa bàn, thập tự quân liền có thể có được viện trợ cùng tiếp tế, cho nên, việc hẩn cấp trước mắt là chạy nhanh trở lại Quất Tử Châu. Vì bảo đảm chắc chắn không bị Triệu Nguyên bao vây chặt đánh, cự linh thần quanh quần một cái cự lại cong, tất lực tránh được Triệu Nguyên có khả năng thiết hạ cảm bẫy địa phương. Triệu Nguyên cũng không có đuổi theo thập tự quân, giặc cùng đường chớ đổi. Cái gọi là binh người, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu đem quân địch đẩy vào tuyệt cảnh, địch nhân sẽ trận huyết chiến, sĩ khí nhất định tăng vọt, lúc này địch mọi người là mãnh hổ, nếu phóng địch nhân một con đường sống, địch nhân sẽ tranh nhau chạy tới chết. Nào có sĩ khí đang nói, nếu đất khách tái chiến, nay cổ địch nhân có thất bại trải qua, giống như chim sợ cảnh ong, là địch nhân giữa dễ dàng nhất đối thủ, cũng chính là địch nhân bạc nhược nhất đốt, chiếu chuẩn mực này đốt một đao chém tới, nào có chịu không nổi chi để ý. Hiện tại thập tự quân đã muốn cùng đường bị lối, nếu một mặt đu theo, đối phương tất nhiên sẽ chó cùng rứt dậu, cùng đại tần quân đội trận huyết chiến, mà đại tần quân đội mới có hơn 2 vạn bộ binh, đều bị phải hướng quất tử châu quấy rối, bày kế điệu hổ ly sơn, tạm thời cũng không có cách nào gấp trở về, cho nên Triệu Nguyên vẫn là quyết định, dùng tha cự linh thần này chi thu trận. Triệu Nguyên quét tước băng hà chiến trường sau, liền về tới Thông Châu thành. Làm Triệu Nguyên chiến thắng trở về trở về thời gian, nhận lấy trước nay chưa có long trọng hoàn nền, lúc này đây hoang nên nghi thức tuy rằng chịu vật tư hạn chế, không có gì vãng thanh thế lớn, nhưng là, nó không khí, nhưng lại xa xa vượt quá hơn một lần, cả Thông Châu thành đều trở nên trống rỗng, bởi vì mọi người đều chạy đi ngoài thành, nên đón chiến thắng trở về đại quân. Cười ở ác kỳ lần trên lưng Triệu Nguyên không thích không bì, rồi, thân thú giống như cuộn cuộn ánh sao khoảng không, giơ tay nhấc chân trống đó, người khác không dám nhìn gần, bệnh lệ thiên hạ là khí vương, dạ Hồn nhiên tiến thành. Nếu như nói dĩ Vãng Triệu Nguyên chỉ là một truyền kỳ, như vậy, liên tục 3 lượt thông châu thành hồi mã thương, nhường thông châu thành dân chúng thấy được một cái chân thật Triệu Nguyên, một cái bất bại chiến thần. Triệu Nguyên đã muốn thành một cái chân thật thần thoại. Trở lại thông châu thành sau, Triệu Nguyên xin miễn toàn bộ bái phỏng, bắt đầu tránh ở trong mật thất tu luyện. Liên tục 3 lượt thảm thiết chiến đấu, thu hoạch lớn nhất chính là hoa văn đả tử linh, bởi vì mỗi một lần chiến đấu đều có thiên tiên vạn, vạn vạn vong linh bị nó cắn nuốt. Đương nhiên, ở Triệu Nguyên bảy miu đặt kế dưới, hoa văn đả cắn nuốt vong linh đều cũng có lựa chọn họ. Hắn chủ yếu săn tức ăn đối tượng đều là thập tự quân vong linh, đối với một ít đại tần đế quốc binh lính thần linh, đều bị Hoa Văn Đả đưa đến tâm linh thế giới vị thần bên trong phụng dưỡng. Linh hồn phụng dưỡng ở vị thần bên trong, chịu tâm linh thế giới nhân loại phụng dưỡng, hữu chiêu nhất viết, cũng có khả năng trở thành thần linh. Kỳ thật, trên địa cầu thần thoại trong chuyện xưa sở miêu tả thiên binh tiên tướng, động một tí chính là 10 vạn trăm vạn, bọn hắn kỳ thật liền là bị nhân loại sở phụng dưỡng binh lính đã trở thành thần linh. Đương nhiên, loại này thần linh, nó phép màu có hạn, cũng chỉ có thể làm bình thường thần binh tồn tại. Không thể cùng này ảo tưởng thần linh cùng cường đại tu chân giả đối kháng. Luyện trong Ngục Hoa Vân Đả, đã muốn cải biến hư vô hình tượng, thân hình phảng phất như nhẹ nhàng mỹ nam tử, nhưng là thân thể cũng đen màu xanh vậy, lóe ra yêu dị ánh sáng, tiên phong đạo cốt dáng người, cũng giải quá một cái cực đại giữ trận đấu, một bộ tùy thời bạo lên đả thương người bộ dáng. Hoa Vân Đả sức chiến đấu, trước mắt Triệu Nguyên còn không có cơ hội kiểm tra, dù sao, Hoa Vân Đả chính là ác linh, để cho hắn hạch tội cùng nhân loại ở giữa chiến đấu, có thương tích thiên hỏa. Bất quá, Triệu Nguyên tin tưởng, Hoa Vân Đả sức chiến đấu khẳng định lên một cái toàn bộ giai đoạn mới, phải biết rằng, này thập tự quân, từng ở trên chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái, hung hãn không sợ chết, thân mình còn có một cỗ tử cường hãn sát phạt khí, một ít yêu quái quỷ hồn bị nó đập vào, trực tiếp liền gặp hồn phi phế tán, hiện tại, bọn họ vong linh bị hoa văn đả cắnướt, chuyển hóa thành hoa văn đả lực lượng, nó lực phá hoại, tầm nhìn hạn hẹp. Nơi này, đáng nhắc tới chính là hoa văn đả ác linh, trừ bỏ một luồng sinh hồn, đã cùng nguyên lai hoa văn đả quan hệ không lớn, bởi vì, này ác linh bên trong, cũng không có hoa văn đả trí nhớ. Hoa văn đả hung lệ cùng tàn bạo vẫn bị ác linh hoàn toàn kế thừa, ở ác linh trong khung còn là có thêm hoa văn đả lưu lại dấu vết. Triệu Nguyên Bê Quan cũng không phải kiểm tra hoa văn đả cùng tâm linh thế giới, mà là bởi vì hắn cảm giác được bản thân tuệ tâm chi cảnh thiên đạo loáng thoáng có đột phá chi tượng. Kỳ thật, từ lúc Triệu Nguyên cùng Chiến Thần Á Dạ thời điểm chiến đấu, thì có loại cảm giác này, mà đã trải qua này vài lần chiến dịch sau, cái loại này đột phá cảm giác càng phát ra mấy lần. Triệu Nguyên bắt đầu thúc dục kỳ kinh bắt mạch bên trong nguyên thủy lực lượng. Vả người địch cùng linh khí không giống với, hoàn toàn là nguyên thủy lực lượng trong thân thể lao nhanh hình thành một cốc cùng linh khí hoàn toàn bất đồng cường giá lực lượng. Dần dần, Triệu Nguyên tiến nhập minh tưởng bên trong, não vực bên trong cũng trở thành một mảnh hắc ám thế giới. Minh tưởng, là vạn người địch trong khi tu luyện động tĩnh luân phiên một cái quá trình, trầm dãi, hắn cảm giác mình hiểu rõ máu, tủy, nội tạng, da thịt đều biến thành một loại cường giá lao nhanh đỏ như máu, như con sông thông thường lao nhanh rít gào nguyên khí, tinh khí, dần dần bay lên, tới não vực bên trong hội họp, hình thành cuồn cuộn nước lũ, sau đó, tiếp tục giãn ra đến tứ chi bạch hải bên trong. Tưởng tượng hàm ý, mười phần khắt sâu. Tại đây minh tưởng bên trong Triệu Nguyên liền rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình, tựa hồ là đi bước một bị rút không, thân thể khí huyết tinh nguyên, toàn bộ hóa thành lao nhanh nước lũ, tràn ngập mỗi một lần huyết mạch. Thân thể có chút hư không, Triệu Nguyên bắt đầu hướng tinh thần phương hướng biến chất. Hắc ám bắt đầu ở Triệu Nguyên não vực bên trong tản ra, giống như một cái hỗn độn chưa đào móc thế giới. Gen luyện tinh thần, tu luyện não chi tiềm lực thần thông, cần cường đại hơn khí lực chống đỡ, Triệu Nguyên sớm liền minh bạch đạo lý này. Vạn người địch thân mình, chính là tu luyện khí lực, nhượng tứ chi trở nên so với sắt thép còn muốn cứng rắn cường tráng. Chương 774 sắp chết nghịch thiên hậu. Tại đây mấy năm trong khi tu luyện, Triệu Nguyên thân thể so với bình thường tu chân giả cao thủ, không biết muốn cường hành mấy trăm lần, sớm thì đến được kim cương bất hoại thân, nhất là đã lấy được tín ngưỡng lực sau, ở trong xương tủy, tinh khí thần càng cường đại hơn hung mãnh. Chậm rãi, Triệu Nguyên tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch, bị huyết sắc nước lũ chiếm cứ, dần dần bị xua tan hắc ám, tại nơi hắc ám xa xôi ở chỗ sâu trong bên trong. Tối tăm bên trong, Triệu Nguyên loáng thoáng thấy được che giấu trong đầu tòa thành, tòa thành chất liệu gỗ đặc biệt, đã tràn ngập khó nói lên lời xinh đẹp hoa văn. Hình dạng còn lại là giống như tròn không phải tròn, giống như phương không phải phương. Toa thành hình dáng nợ năng tinh tế, một cái tiếp một cái, thật giống như là đại náo khe rẽn. Huyết sắc nước lũ ở hoa văn trong đó, một điểm một điểm tràn đầy tản ra, rất nhanh, thấm đầy cả không gian. Trong lúc vô tình, Triệu Nguyên mở ra một đạo thần bí đại môn. Linh động chi môn. Vượng đạo sau, liền là linh động, linh động, cũng ý nghĩa Triệu Nguyên luôn cố gắng cho giỏi hơn, bởi vì, tuệ tâm chi cảnh sau, chính là tiên đạo núi sông chi cảnh. Đối với thăng cấp, Triệu Nguyên có một loại gần như bức thiết dục vọng. Bởi vì, hắn cùng với chiến thần A Z chiến đấu sau, mới lần đầu tiên cảm nhận được bình thường tu chân giả cùng thần linh trong đó một cái đạo không thể vượt qua khoảng cách. Kia chiến thần A Z, chỉ là một phân thân liền lợi hại như vậy, nếu gặp phải chân thân, chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có, cũng sẽ bị nó giết chết, hồn phi phế tán, hình thần câu diệt. Triệu Nguyên đối lực lượng phát vọng, đã siêu việt lúc trước Triệu gia diệt môn thời gian. Nếu muốn cùng thần linh đối kháng, nhất định phải muốn vượt qua phàm nhân cánh cửa này hạng. Nếu muốn cùng thần linh đối kháng, Triệu Nguyên nhất định phải đột phá vạn người địch tuệ tâm chi cảnh, tiến vào tiên đạo núi sông chi cảnh. Kỳ thật, Triệu Nguyên đã muốn có được linh khí, trên lý luận, Triệu Nguyên có thể tu luyện linh khí, không cần tu luyện vạn người địch, dù sao, vạn người địch chính là cường hóa thân thể, bất quá, Triệu Nguyên từ đầu đến cuối đều kiên trì tu luyện vạn người địch, chủ yếu nhất là nhìn chúng vạn người địch cấp bậc. Bình thường, tu chân giả tu chân bí kíp, chủ yếu sẽ không nhắc tới thành tiên đở sau tu luyện, nhiều ít phàm nhân tu luyện phương pháp, mà vạn người địch, không chỉ là đem thân thể tu luyện phi thường rõ ràng, tiểu liên tiên đạo sau tu luyện, cũng không phải thường, kể lại bản ghi chép. Triệu Nguyên cho rằng, vạn người địch kể lại phương pháp tu luyện có thể tránh để cho hắn được thành tiên sau đi đường vòng, đến lúc đó, hắn chỉ cần cứ kéo dài lên vạn người địch phương thức tu luyện tiếp tục tu luyện chính là, cho dù là muốn thay đổi phương thức tu luyện, cũng là tuệ tâm chi cảnh sau, tiên đạo núi sông chi cảnh, đại bí chi cảnh, bắt nguồn chi cảnh, hỗn độn chi cảnh cảnh giới cao nhất sau mới sẽ xem xét. Không hề nghi ngờ, muốn đạt tới vạn người địch tốt nhất cảnh giới, còn có rất dài lộ phải đi. Trước mắt, Triệu Nguyên Việc hẩn cấp trước mắt là đột phá tuệ tâm chi cảnh, tiến vào tiên đạo núi sông chi cảnh, chỉ có tiến nhập tiên đạo, mới có cùng thần linh đối kháng tư chất bản. Loang thoáng trong đó, Triệu Nguyên có một loại trực giác, đại tần đế quốc cùng thập tự quân chiến tranh sẽ lan tràn đến thần linh cùng thần linh ở giữa chiến đấu. Vạn người địch ở thúc dục trong đó, thân thể đột nhiên tăng vọt, không thể khống chế, Triệu Nguyên thần niệm di động, vội vàng thay hình đổi vị, lưu lại một tôn phân thân ở trong mật thất, người đã đến thông châu ngoài thành cánh đồng hoang vu bên trong. Hung mãnh lực lượng ở Triệu Nguyên trong cơ thể dâng, giống như thao thao bất tuyệt nước sông thông thường, khí thế bàng bạc làm cho người ta sợ hãi. Thân niệm vừa động, Triệu Nguyên tốc dục long giáp, giống như nham thạch thông thường phong cách cổ xưa tang thương long giáp hiện lên ở Triệu Nguyên thân hình, cả nhìn qua Tựa như một pho tượng trải qua một chút cũng không có mấy tuổi nguyệt viễn cổ thiên thần. Dương Triệu Nguyên kinh dị một màn xuất hiện, trong thân thể của hắn kia cường giả lực lượng, lại có thể bắt đầu cắn nuốt long giáp, kia là một loại khó nói lên lời cảm giác, giống như thân thể sắc ngoài có một cỗ lực lượng đang ở nhanh chóng trốc, bị hòa tan đến từ chi bách hải giữa. Vạn người địch cường giả lực lượng ở một chút tấm ăn lên long giáp thời gian, Triệu Nguyên thân thể tăng vọt mấy chục lần, đỉnh thiên lập địa, thành làm một người đỉnh thiên lập địa cự nhân, theo cường giả lực lượng tứ lướt, Triệu Nguyên trên người long giáp lộ ra sắc sỡ màu đỏ làn ra, huyết quang càng dày đặc dày, mùi tanh bức người. Tiêu trong không khí huyết vụ vô cùng sền sệt. Triệu Nguyên trên thân thể long giáp càng ngày càng ít, huyết nục chi thân thể hình thể cũng càng ngày càng rõ ràng. Chậm rãi, bong ra từng mảng long giáp máu tươi đầm đìa thân thể ngưng tụ thành thực chất, cùng huyết nục chi thân thể không có gì khác biệt. Theo long giáp tầng ngoài bị cắn rứt, Triệu Nguyên thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, đã muốn biến thành chân nhân lớn nhỏ, nhưng là thân thể làm cho người ta một loại cực kỳ ngưng kết cảm giác, hình thể cái gì cũng có bao nhiêu biến hóa, nhưng là, đứng ở nơi đó, cảm thấy kính nể đức biểu tình, uy nghi bức người. Mùi máu tươi dần dần chuyển sang ngọt. Máu chảy đầm đìa ra thịt cũng trở nên trơn bóng, nhưng là huyết sắc hồng quang càng thêm nồng hậu, tựa hồ có một loại nâng cao một bậc cảm giác. Đến cuối cùng, triều nguyên trên người sặc sỡ long giấc hoàn toàn biến mất, do từ xưa tang thương biến thành phi giận, quanh thân huyết quang cũng đồng thời biến mất, biến thành hơi mờ, giống như bảo ánh sáng thông thường trong suốt, mượt mà, mi tâm mở mịt quấn quanh, thấm thúy vô cùng, giống như bao vây lấy vô cùng vô tận thế giới, trong đó bắn ra hơi mờ bóng loáng không còn có bất kỳ huyết tinh, mà là một loại sạch sẽ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái sạch sẽ. Dậm đạp rối bù dậm đạp rối bù. Một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, phảng phất có thiên quân vạn mã chạy như điên mà đến, chung quanh tán cây lên tuyết động ào ào rơi xuống. Triệu Nguyên rõ ràng mở to mắt, ánh mắt trong đó, phảng phất có thiểm điện lôi minh, sấm sét vang dội, thông thường. Xa xa, một cái khổng lồ bóng đen tốc độ cao tới gần. Lang Nưu Ma Vương. Triệu Nguyên thần niệm vừa động, thân thể đã muốn đánh móc sau gáy. Nưu Minh. A là tướng quân. Triệu Nguyên đột nhiên xuất hiện, nhường chạy như điên Nưu Ma Vương hoảng sợ, thấy là Triệu Nguyên, vội vàng biến ảo thành hình người, chỉ thấy trên lưng của hắn, lưng hấp hối mê man nghịch thiên hổ. Hắn làm sao vậy? Nhìn thấy thân chịu trọng thương Lịch Thiên Hầu, mà lấy Triệu Nguyên không quan tâm hơn thua ung dùng, như cũng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thật ra biết Lịch Thiên Hầu lợi hại. Hắn bị một đầu cự lang cắn bị thương, ta đem hắn đưa phụ cận sơn động chữa thương, nhưng là, hầu tử thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, phía trước hắn vẫn là thanh tỉnh, sau lại, liền hôn mê, ở hôn mê phía trước, hắn để cho ta tìm tướng quân. Nưu Ma Vương một mặt lòng nóng như lửa đốt. Trở về thành nói sau. Triệu Nguyên cũng nghe nghe thấy cự lang cùng Lịch Thiên Hầu đại chiến chuyện tình, lại là thật không ngờ. Lục Thiên Hầu lại có thể ở trong trận chiến ấy người bị như thế trọng thương. Ở Triệu Nguyên trong mắt, Lục Thiên Hầu có thể nói gió thổi cỏ rạp vô đối thủ, cho dù là gặp phải chiến thần Azet thời gian, Lục Thiên Hầu cũng là ổn thỏa ổn thỏa chiếm thượng phong, xem ra, lúc này đây Lục Thiên Hầu thật sự là gặp được đối thủ cường đại. Triệu Nguyên tự nhiên là không biết, kia cự lang phèn giờ cũng bị thương được không nhẹ. Về tới Thông Châu thành, tiến vào mật thất, Triệu Nguyên cẩn thận kiểm tra ngực Thiên Hầu thương thế. Làm Triệu Nguyên chứng kiến Lục Thiên Hầu thương thế, nhất thời một mặt khiếp sợ, bởi vì, Lục Thiên Hầu nhỏ gầy thân hình, cơ hồ bị chằng ngang chặt đứt đã muốn suy giảm tới ngũ tạng lục phủ, nhảy ra nội tạng, nhìn thấy ghê người, hơn nữa, miệng vết thương địa phương chảy màu đen đầm huyết, phát ra xông vào mối tanh tưởi. Nhân loại tu chân giả cùng yêu quái cùng nhận nghĩ ra được thần linh có một người phi thường lớn khác nhau, này chính là bản thể nếu bị trọng thương, vận khí tốt, tu luyện thành tán tiên, vận khí kém, trực tiếp hình thần câu diện, mà thần linh, đừng nói là bị thương, cho dù là tử vong, cũng có thể vô hạn sống lại, giống như kia Bạch Long Vương, không biết qua bao nhiêu năm, cũng có thể thông qua một ít đặc thủ phương thức sống lại. Triệu Nguyên lập tức làm nghịch thiên hầu bệ cứu. Năm đó ở địa cầu thời gian, Triệu Nguyên làm lý mực chúc chống giống giải ra một chân, đã đạt đến sinh tử thịt người bạch cốt thần thông, Lịch Thiên Hầu tuy rằng bản thân bị trọng thương, lại cũng không thắng được Triệu Nguyên. Bất quá, lúc này đây, Triệu Nguyên cũng không thoải mái, bởi vì, Lịch Thiên Hầu ở trong thân thể đã bị xâm nhập lang độc. Nếu như là bình thường lang độc, tự nhiên dễ dàng giải thích độc, mà Lịch Thiên Hầu sở giữ chi độc chính là cự lang phèn giờ bao gồm độc tố, phải biết rằng, năm đó cự lang phèn giờ chính là giết không ít thần linh. Chương 775, Sử nữ đan. Triệu Nguyên nghĩ hết biện pháp nhưng cũng không thể làm nghịch thiên hầu trùng tố thân thể, một phen gây sức ép, nghịch thiên hầu thương thế ngược lại càng ngày càng nặng, tư tiền tường hầu, nhớ lại Vạn Linh Nhi từng cho hắn một hộp đan dược, còn dặn dò hắn đan có nguy hiểm cánh mạng thời gian dùng. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên theo tu di giới giữa lấy ra một hộp nó mạo xấu xí đan dược, đan hộp chính là một chất, mặt trên có điêu khắc hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, đan giới. Rất hiển nhiên, này hộp đan dược chính là Vạn Linh Nhi ở Tiểu Dương Sơn luyện chế, bằng không, tuyệt sẽ không viết lên đan giới hai chữ. Nhìn thấy này hộp, Triệu Nguyên không khỏi chần chờ một chút. Nếu này đan dược chính là Vạn Linh Nhi ở Tiểu Dương Sơn đan giới sở luyện, rất khó là thứ tốt. Bất quá, lúc này Triệu Nguyên đã không có lựa chọn, bởi vì vốn là hấp hối nghịch thiên hầu hơi thở càng ngày càng mờ manh, rất có binh giải chi tượng. Mở ra đan hộp, đan trong hộp hơi hơi tràn gay muối mùi thuốc, Triệu Nguyên vừa nghe, cũng cảm giác được đầu say xe, toàn thân trầm trọng, cả người liền giống bị ngàn cân tự thạch đè nặng thông thượng. Đan hộp sân có màu vàng nhung thảm bao vây, mở ra nhung thảm, bên trong là một viên đen tuyền lan dược. Đa số linh dược có thể khơi thông gân cốt, điều dưỡng nội tạng, rửa sạch tụ huyết. Lung lay tinh thần, dùng một từng mảnh, có thể giảm đi rất nhiều năm rèn luyện thân thể khổ công, bù lại tự thân nguyên khí không đủ. Cho dù là tiếp tục kém đan dược, chỉ cần có thể được sưng tụng đan dược, cũng có thể sảng khoái tinh thần, quét hết mệt mỏi. Mà vạn linh nhi này cái kim đan, người được nuôi không chỉ là gây muối, còn có ghê tởm cảm giác. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Mà lúc này, một bên Lưu Ma Vương cũng là một mặt hoài nghi đích biểu tình, phải biết rằng, hắn coi như là kiến thức rộng rãi, khí này vị gây muối đan dược, vẫn là đầu một hồi chứng kiến. Cho ta ăn. Ngay tại Triệu Nguyên bất ổn thời gian, Nguyên bản sinh mệnh đe dọa nghịch thiên hầu đột nhiên mở mắt, suy yếu thân thể, lại có thể đem hết toàn lực hướng Triệu Nguyên Xuệ bàn tay ra. A. Triệu Nguyên sửng sốt, cùng Nhu Ma Vương trao đổi một chút ánh mắt, tựa hồ là cho nhau ăn đuổi bơ hơi thông thường, đồng thời gật đầu, sau đó, Triệu Nguyên cầm trong tay kia đen thui đan dược uy vào nghịch thiên hầu miệng. Nghịch thiên hầu nuốt đan dược sau, đột nhiên ngậy lên, một mặt đau muốn chết, cắn răng nhịn xuống, giống như nhận được vô tận dày vò thông thường. Bất quá, chính là cân nhắc một lát trong đó, nguyên bản thống khổ nghịch thiên hầu trên mặt đích biểu tình nổi lên biến hóa, tựa hồ đan dược đã muốn hóa mở, khổ tận cam lai. Trên mặt lộ ra dáng dã giá đích biểu tình. Kia đen tươi đang rược, dùng sau, rược lực mà bắt đầu tản ra, kia bị trọng thương hiệu rõ ra thịt, mà bắt đầu co động, máu cũng đã ngừng lại, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh dài hẹp đan chéo nhàn nhạt hồng ngân. Theo sau, Lịch Thiên Hầu toàn thân vô cùng thanh lương, miệng trong môi, không ngừng phân bố lên hương vị ngọt ngào nước miếng, từ từ từ ngực, dùng đến trong bụng, không ngừng thanh tẩy khí, theo toàn thân trong lỗ chân lông tràn, cả mắt thất, tràn ngập người khắc buồn nôn ngủ. Ngay tại Triệu Nguyên khó nhịn thanh tẩy khí ngừng thở thời gian, đột nhiên, nguyên bản nằm ở trên giường Lịch Thiên Hầu xoay người nhảy lên. Giống như càng đạn pháo liền xông ra ngoài, hắn cũng không có mở cửa, mà là trực tiếp lao ra, mật thất chắc chắn cửa gỗ bị bị đâm cho tứ phân ngũ liệt, phát ra đất rung núi chuyển nổ, nhắm chúng chung quanh vũ trụ thợ săn nào ào bổ nhà qua, gặp Triệu Nguyên Bình an không việc gì, lúc này mới tản ra. Lời nói nghịch thiên hầu làm sau khi ra ngoài, nhanh như chớp nhanh chóng đến bờ sông, kéo một lần, toàn bộ là cái loại này tối đen tối máu đen, trong lỗ chân lông cũng đều đen sì sì một tầng tối mồ hôi, hắn rức quát liền giàn sạch một cái tắm, nhất thời toàn thân nhẹ nhàng khoái khoái, nháy mắt trong đó nơi nơi đều là hư khí. Nhất là hắn cảm thấy bản thân hơn trái tim dường như, mỗi một lần hô hấp, trái tim khẩu đều liền đập hai cái, mỗi đập hạ xuống, lực lượng của chính mình đều tựa hồ là tăng cường một phần. Lam Lịch Tiên Hầu lúc trở lại, đã qua 2 cái giờ. Triệu Nguyên cùng Như Ma Vương chứng kiến nguyên bản hấp hối nghịch thiên hầu lại trở nên long tinh hổ mãnh, cả người tản mát ra sốc váp hơi thở, không khỏi xách xách sửng kỳ. Kia người khắc lệ tẩm đan dược, rốt cuộc là cái quái gì, lại có thần kỳ như thế tác dụng, điều này làm cho Triệu Nguyên cùng Như Ma Vương hết sức hiếu kỳ. Tạ tướng quân, Lịch Tiên Hầu cung kính hướng Triệu Nguyên hành lễ. Nó cảm thấy kính nể cùng kính thái độ, cùng trước kia cả Lơ Phất Phơ Đích biểu tình, có một cái biến chuyển cực lớn, rất hiển nhiên, Triệu Nguyên kia cứu mạng đang lưỡng, để cho hắn đối Triệu Nguyên phát còn về nội tâm cảm kích. Bát Hầu, kia đang dựng cái quái gì, lợi hại như vậy?" Nưu Ma Vương tỏ mò hỏi. "Cửu cung chín sao đan." Ngịch Thiên Hầu nói. "A, Cửu cung chín sao đan." Nưu Ma Vương một mặt cực kỳ hoảng sợ, rất hiển nhiên, Ngịch Thiên Hầu theo lời đàng lưỡng, hẳn là phi thường chi quý hiếm, bằng không, lấy Nưu Ma Vương nghịch duyên, quả quyết không sẽ như thế rung động. "Là, vẫn đúng." Bất quá, này Cửu Cung 9 Sao Đan phẩm chất không cao, không có một chút tiên lực, phần lớn là thế gian vật, tuy rằng dị dụng vô cùng, lại là không có phát huy ra Cửu Cung 9 Sao Đan chân chính tác dụng. "Gì? Tướng quân, này đan hẳn là nữ hải tử tặng cho ngươi a?" "Là, vẫn đúng." "Vì sao có này vừa hỏi?" Triệu Nguyên sử sốt. "Ha ha, tướng quân có điều không biết, này Cửu Cung 9 Sao Đan, ở nhân gian tộc xương sự nữ đan, có rất nhiều phối phương, trăm sông đổ về một biển, tại nơi đó phối phương bên trong, duy có một người phối phương, có thể dùng bình thường dược thảo luyện chế." Mà cái phối phương bên trong cần sử nữ máu huyết, hơn nữa còn muốn ở luyện đan thời gian tràn ngập tơ vương lực lượng tinh thần. Đương nhiên, mấy đó cũng không khó khăn, khó khăn liền khó khăn ở, luyện này cựu cung 9 sao đan, cần 9980 mức ngày, hơn nữa còn muốn bày dưới cựu cung 9 sao trận pháp, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, luyện thành viên thuốc này sau, không chỉ là có thể sinh tử thịt người bạch cốt, còn có thể tẩy tủy, nếu công lực thâm hậu người, có thể chống rống ra tăng mấy chục năm. Đạo hạnh. Hắc hắc. Lợi hại như vậy. Triệu Nguyên không khỏi ná hút một hơi hơi lạnh bản thân người mang trọng bảo lại có thể hồn nhiên không biết, lúc trước, ở băng hà phục kích cự linh thần thời gian, chính là thiếu chút nữa đem này đan dược dùng. La, vâng đúng, hẳn là phi thường lợi hại, bất quá, này đan dược phi thường rất tื้อ tợt, tuy rằng thế gian cũng có viên thuốc này phối phương, yêu cầu cũng không cao, nhưng là, cũng rất khó luyện chế, bởi vì, đối người luyện chế yêu cầu rất cao, đầu tiên, rất đúng không đầy 18 tuổi sử nữ, tiếp theo, còn muốn tận lực tưởng niệm một người nam nhân, cuối cùng, còn cần cũng đủ kiên nhẫn. Kỳ thật, khó khăn nhất là cuối cùng, ngươi ngẫm lại như một cái không đầy 18 tuổi cô gái buồn thẻ luyện 150 thiên đan, nhìn chằm chằm lo lựa một tập cũng không rời, không được chút lơi lỏng, kia là một việc bao nhiêu thống khổ chuyện tình. Đương nhiên, còn có một nan đề, người thiếu nữ này nhất định là luyện đan cao thủ. Chính là bởi vì này c, hứa nhiều yêu cầu, cho nên, này đan phương tuy rằng rất nhiều người biết, nhưng là có thể luyện chế thành công, cũng lông phượng và sừng lân. Triệu Nguyên một trận xuất thần, ở trong óc hắn, xuất hiện vạn linh nhi một mình ở đan giới bên trong luyện đan tình cảnh. 150 thiên 150 cái ngày ngày đêm đêm là cái gì khái niệm? Triệu Nguyên biết, Vạn Linh Nhi hiếu động là một ngồi không yên người, ban đầu ở Vạn gia thời gian, mâu thân của nàng vì để cho nàng tê hoa, chính là hao hết tâm tư. Không hề nghi ngờ, nhưng Vạn Linh Nhi một mình một cái tại bên trong sơn động luyện đan, một tấc cũng không rời, nhìn chằm chằm lò luyện đan, không thể lơi lỏng, kia không thể nghi ngờ là so với giết nàng còn tường khổ. Một tia cảm động nảy lên trong lòng, ta phải rời khỏi Thông Châu thành. Triệu Nguyên một chữ một chút, tựa hồ hạ một cái trọng yếu phi thường quyết tâm. Đi tìm nữ hải tử kia. Lục Tiên Hầu một bộ minh bạch diễn cảm. "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên Phi thường khẳng định gật đầu. "Đi thôi, nữ hài tử kia, đáng giá ngươi lập tức đi tìm nàng. Nay thông Châu thành, giao cho ta chính là, thú này không báo không phải có tử." Lục Tiên Hầu triệt lên trên bụng giáp trụ, sờ sờ đan chéo vết sẹo, một mặt hùng trợ nói, "Ngươi có nắm chắc?" Triệu Nguyên hỏi. "Tướng quân yên tâm, ta tự có biện pháp." Lục Tiên Hầu cắn chặt răng. "Tốt." Triệu Nguyên đi nhanh hướng ra ngoài đi ra, hiện tại, Quốc tử Châu thập tự quân đã muốn tao nhận lấy bị thương nặng, Trinh thủy quan viện binh rất nhanh liền mở ra lại đây, lúc này đây, chúng ta thu được rất nhiều chiến mã, chỉ cần áp đặt huấn luyện, đợi cho xuân về hoa nở thời gian, Đại tần đế quốc là có thể xây dựng một chi năm vạn người đã ngoại kỵ binh đội ngũ, hơn nữa, tới lúc đó hậu, thứ nô du kỵ binh hẳn là cũng đột phá tầng tầng lớp lớp phong tiến, cùng tinh thủy quan cùng thông. Châu thành đại tần quân đội gặp nhau. Trướng quân hiện tại bất đi. Nưu Ma Vương sử sốt. Tha thứ kế hoạch là còn muốn ở thông châu thành dụ ra để giết một lần thập tự quân, bất quá, này kế hoạch có cũng như không, lúc này đây, thập tự quân hao tổn hơn 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh đã muốn bị thương nguyên khí, hơn nữa một ít thành trấn thôn trang đều thoát khỏi thập tự quân khống chế, đại tân đế quốc dân gian sức chống cự lượng càng ngày càng sinh động, bọn hắn nếu muốn áp dụng đại quy mô quân sự hành động đã muốn không có khả năng, mà bây giờ thông châu thành, binh hùng tướng mạnh, sĩ khí tăng vọt, chính thủy quan viện quân cũng lập tức liền gặp đội tới, nếu thập tự quân đến đây, cam đoan là hữu xứ vô hồi. Bất quá, Triệu Nguyên nói đến phần sau, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Tướng quân hay không lo lắng kia cự lang? Lục Thiên Hầu biết Triệu Nguyên tâm tư, "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên diễn cảm nghiêm túc, Hắn luôn xác định nghịch thiên hầu tới cùng có biện pháp nào không cùng kia cự lang đối kháng. Yên tâm, chỉ cần Vân Hải Kim Điêu đã trở lại, ta sẽ có biện pháp đối phó kia ác lang. Nghịch thiên hầu tựa hồ định liệu trước. "Ân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Hải Kim Điêu hôm nay liền gặp trở về, cũng thế, ta sẽ cấp Vân Hải Kim Điêu trở về, nhìn xem Hắc thủy thành hình tức thế nào, tiếp tục cấp, cũng không vội ở nhất thời." Chương 776: Luyện chế phi thuyền. Quả nhiên không ra triệu nguyên sở liệu, ngay tại cùng ngày, Vân Hải Kim Điêu theo Hắc thủy thành chạy trở về. Trong khoảng thời gian này, Vân Hải Kim Điêu đảm nhiệm Hắc Thủy Thành, Trinh Thủy Quan cùng Thống Châu Thành 3 ở giữa người mang tin tức, cũng chính là bởi vì Vân Hải Kim Điêu, mới khiến cho Đại Tần Đế Quốc ở tình báo tin tức lên lần đầu tiên không thua ở thập tự quân. Vân Hải Kim Điêu mang đã trở lại rất nhiều người kinh hỉ vạn phần tin tức. Hắc Thủy Thành chia ra hai đường. Quách Phủ Đầu cùng Thứ Nô Thiên Vũ, đem lĩnh 10 vạn đại quân, đồng thời hướng Trinh Thủy Quan phương hướng áp dụng đại quy mô quân sự hành động, một đường công thành đột đất, thế như trẻ che, mà thường không đại tướng quân, còn lại là trấn thủ Hắc Thủy Thành. Quách Phủ Đầu cùng Thiên Vũ hai đạo nhân mã, xâm nhập tới Đại Tần Đế Quốc bụng. Tuy rằng một đường công thành đọa đất, đất, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ một loại tòa thành thị, mà là tốc độ cao di động, tú lại, di động, tú lại, tiêu diệt thập tự quân sinh lực, tại loại này tiêu hao trong chiến đấu, thập tự quân sở quản hạt địa phương càng ngày càng nhỏ, làm để tránh cho bị đại tần quân đội tiêu diệt từng bộ phận, thập tự quân không thể không tập trung đến một ít thành phố lớn. Hạt thủy thành thập tự quân đã muốn bị vây thủ thế, mỗi một cái thập tự quân quân nhân đều đang chờ đợi, chờ đợi vượt qua này người khắc dậy vào cực lạnh mùa đông. Thứ nô đại thảo nguyên tiếp tế cấp quân mộ lính, như cũng liên tục không ngừng bổ sung đến hạt thủy thành. Hắc thủy thành quan ngoại thứ nô đại thảo nguyên lên, mỗi ngày đều là ngàn vạn tân binh đang huấn luyện, khí si khí tăng gọn, tiếng rít rung trời. Trừ bỏ Hắc thủy thành quân chính quy bắt đầu đại quy mô áp dụng quân sự hành động, quanh thân đại tần đế quốc dân gian chống cự thế lực cũng càng ngày càng sinh động, cùng lúc đó, tu chân giới, một ít không già thế cao thủ, bởi vì chiến thần hạ diện xuất hiện mà ào ào dời núi làm đại tần đế quốc trợ chiến. Hiện tại, chỉ là tiểu hoàng đế bên người hộ giá tu chân cao thủ thì đến được 20 cái, này 20 cái tu chân cao thủ cũng không phải là bình thường tu chân cao thủ, phần lớn là một ít đại môn phái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Còn về một ít đại môn phái đệ tử, lại càng hàng trăm hàng ngàn gia nhập đại tần đế quốc trong quân đội, trong khoảng thời gian ngắn, đại tần đế quốc trong quân, cao thủ nhiều như mây. Chính là bởi vì tu chân giả đại quy mô tham dự tới hai nước trong khi giao chiến, thường không đại tướng quân có lượng không khí thở, bởi vì bảo hộ hoàng đế hơn 10 người võ giả, là có thể điều động đi ra dẫn dắt binh lính sóng pha chiến đấu, phải biết rằng, lúc trước Triệu Nguyên Tiêu thiết lĩnh mang đi ra một đám siêu cấp võ giả, tha thứ vốn là đại tần trong quân tiếng tăm lừng lây chính là nhân vật. Hắc thủy thành chủ động xuất kích nhường gõ đại tướng quân xứ đầu mẹ chán, bởi vì Bên cạnh hắn lực lượng quân sự, đã muốn không thể kiểm chế Đại tần đế quốc quân đội phản công. Đương nhiên, để cho gọ đại tướng quân đau đầu chính là Đại tần đế quốc tu chân giả, này tu chân giả có thể bất chấp tất cả, tuy rằng không không kiêng nể gì giết hại binh lính, nhưng là giết thập tự quân tướng Lãnh cũng còn chút nào nhân từ nương tay. Có thể tưởng tượng, làm hai quân đối chọi thời gian, vô số tu chân giả ngự kiếm phi hành, giống như châu chấu thông thường, chuyến khiêu thập tự quân tướng Lãnh ám sát, kia là bực nào con cảnh. Chính là ngắn ngắn không đến 1 tháng thời gian, gọ tướng quân bên người cao thủ lại có thể hao tổn quá nửa, đối thập tự quân sĩ khí tạo thành trầm trọng đa kích, bởi vì cái gọi là là binh hừng hực một cái, đem hừng hực một hào, nếu như không có tướng Lăng Lưu Tú, được rồi binh đánh giặc, không khác là nói suông. Ở được biết Hắc thủy thành tình báo sau, Triệu Nguyên xem như yên tâm, theo tình huống trước mắt xem, Đại Tần đế quốc đã có lực lượng đủ mức triển khai phản công, mà thập tự quân, tựa hồ cũng không am hiểu ở mùa đông chiến đấu, này buồn chán mùa đông, như thế nào Đại Tần đế quốc phát triển cơ hội tốt, qua mùa đông, như thế nào hai quân quyết một trận tử chiến thời gian. Đêm đó, Triệu Nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi thông châu thành. Theo thường lệ, Triệu Nguyên để lại một cái phân thân mê hoặc địch nhân. Triệu Nguyên phân thân nếu cách Triệu Nguyên quá xa, trên căn bản là không có sức chiến đấu, hơn nữa, rất dễ dàng bị người vật trần. Bất quá, Triệu Nguyên cũng không có tính toán giấu giếm được thập tự quân, chỉ cần sơ khởi hồ lặng qua, lừa một đoạn thời gian, liền là một loại thành công. Đương nhiên, trước mắt Thông Châu Thành có nghịch thiên hồ gác, còn có Như Ma Vương cấp 7 yêu nhật trợ, cự linh thần cho dù là biết hắn không ở Thông Châu Thành, cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Thông Châu Thành, trừ bỏ phòng dung cùng Bưu cấp 1 đám vân thạch đại vũ trụ thợ săn ở ngoài, chủ yếu chính là một đám yêu quái hất diễn viên. Đừng xem thường bọn này yêu quái, không chỉ là có hắn mãnh liệt vô địch mịch tiên hầu cùng như ma vương, còn có một chút quỷ kế đa đoan tiểu yêu, bọn hắn tuy rằng không có cách nào khác ở trên chiến trường sông pha chiến đấu, nhưng là tìm hiểu tin tức, ám sát thám báo, lại là bọn hắn sở trường vợ gần hay. Hiện tại, Thông Châu thành phạm vi hơn 10 dặm, thập tự quân thám báo đã muốn không dám tới gần. Có một quân lợi hại yêu quái trấn thủ, Thông Châu thành an toàn đã muốn không đáng để lo, chủ yếu là chế định một ít quân sự hành động, đem một vài tiểu thành trấn đưa vào đại tần đế quốc quản hạt phạm vi. Kỳ thật Triệu Nguyên hiện tại ý nghĩ chính là thường không đại tướng quân ngay từ đầu ý nghĩ, lợi dụng đại tần đế quốc cường đại chiến tranh tranh tiêm lực cùng diện tích chiến lược tộc sâu, một chút tầm ăn lên thập tự quân lực lượng quân sự. Không thể không nói, thường không đại tướng quân là một phi thường có nhìn xa trông rộng nhà quân sự, hắn đã muốn dự tính đến, thập tự quân không thể hoàn toàn khống chế đại tần đế quốc diện tích lãnh thổ, chủ yếu nhường đại tần đế quốc xuyên qua một hơi, thập tự quân đem lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Hoàng hoang khu vực. Triệu Nguyên giơ cao phi kiếm, một luồng hoa ánh sáng, biến mất ở thông châu thành tối đen trên không. Chỉ tự ở trên địa cầu giết một đám thần chi trọng tài sau, Triệu Nguyên trên người bảo bối có thể nói trọng chất như núi, nhưng là, lại là không có giống nhau, ngược Triệu Nguyên thích vũ khí, Cự Liên kinh khủng kia phần tiên võng cũng là Triệu Nguyên bất đắc dĩ mà sử dụng. Triệu Nguyên tu luyện vạn người địch, đối trầm trọng vũ khí có yêu hơn, mà bây giờ, Triệu Nguyên trong tay, không có một dạng vũ khí hạng nặng. Triệu Nguyên hắc bối trưởng đao đã muốn phá hủy, ở trên địa cầu đặc chế trưởng cùng cũng phá hủy, mực sắc tiểu kiếm cũng bị phá hủy, hiện tại sử dụng phi kiếm, đều là bản thân nhàn rỗi vô sự thời gian luyện chế. Đương nhiên, Triệu Nguyên bảo bối của mình vẫn còn có chút Vị như Hắc Tâm Thần Mục kiếm cùng Hắc Tâm Thần Mục tên, chính là, tiếc nối chính là Hắc Tâm Thần Mục tên bởi vì không có tốt nhất trữ cung, không thể phát huy ra sự lợi hại của nó, mạnh mẽ sử dụng cũng là phung phí của trời. Mới thông châu thành đến Hồng Hoang khu vực, cho dù là một ngày một đêm ngự kiếm phi hành, cũng muốn nửa tháng thời gian, Triệu Nguyên một bên xem xét tu dị giới trong đích bà bối, một bên sờ soạng lên luyện khí pháp môn. Một mình ở băng hàn trời cao phi hành Triệu Nguyên đi qua một chỗ hoang sơn dã linh thời gian, tâm huyết dâng trào, biến ảo ảo ảnh chi cảnh, lấy vạn người địch tẩy mạnh. Ở trong núi tìm một khối dài chừng hơn 10 trượng thật lớn đá hoa cương đột ngột rút lên, Dùng Linh khi đem đá hoa cương khu động, lăng không bay lên, sau đó ngồi ở đá hoa cương lên, dùng phi kiếm một điểm một điểm tạo hình phái nhảm chán thời gian. Đương nhiên, triệu nguyên loại này tạo hình đều không phải là thật là phái nhảm chán thời gian, mà là lực ý, thông qua tu luyện như thế, triệu nguyên có thể nắm giữ một ít luyện khí ký xảo. Ngay từ đầu, triệu nguyên chính là tại đây đồng thật lớn trên tảng đá tạo hình một ít hoa văn, rót vào tinh thạch linh khí, nhường sức văn biến thành một loại có được linh khí tác phẩm nghệ thuật, bất quá, ở ngày thứ 3 thời gian Triệu Nguyên thay đổi chú ý, hắn quyết định, đem này đồng trượng 23 trượng, rộng 4 trượng, cao gần 10 trượng thật lớn đá hoa cương tạo hình thành một con thuyền. Triệu Nguyên Linh cảm lai nguyên ở địa cầu phi thuyền. Nếu pháp trận lực lượng có thể làm cho phi kiếm bảo vật duy trì vô cùng năm tháng, như vậy, tạo hình một con thuyền, còn không phải như vậy nguyên lý. Nếu có được một con thuyền cách dùng trận linh khí khu động thật lớn phi thuyền, kia không thể nghi ngờ, là một việc cực kỳ phong cách tuyệt đỉnh, sau khi đi chỗ nào, rốt cuộc không cần san phong lộ túc, bởi vì, có thể ở chiếc phi thuyền này mặt trên tạo ra phòng khách, phòng ngủ, toilet linh tinh đồ chơi. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên càng nghĩ càng kích động, lập tức bắt đầu hành động. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên là một chấp hành lực đặc biệt mạnh mẽ người, quyết đoán, chỉ là một tiên nhiều thời gian, này nhanh thật lớn đá hoa cương một ít lồi ra vô dụng nham thạch đều cắt bỏ, bị tạo hình thành một cái thon dài thuyền, trên thuyền phòng khách cửa sổ, đều lộ ra nguyên mẫu. Hiện tại Triệu Nguyên đã là bán tiên chi thể, mặc dù nói là tạo hình, tự nhiên sẽ không thật sự giống nhân loại một chút như vậy điểm tinh điều thế chắc, hắn chỉ cần trong đầu bắt trước ra một cái kế hoạch, sau đó, sử dụng phi kiếm, thần niệm chuyển động trong đó, rất nhanh là có thể cắt ra cần hình dạng. Dù sao, dùng linh khí khống chế sắc bén phi kiếm cắt đá hoa cương, cùng cắt đậu hũ không có gì khác nhau. Muốn đem này đồng không có chút nào linh khí đá hoa cương biến thành một con thuyền có thể phi hành thuyền, cắt ra thuyền nguyên mẫu cũng không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ pháp trận bố trí. Này đá hoa cương không biết bao nhiêu ngàn cân, khống chế lớn như vậy một con thuyền, cũng không phải là khống chế một thanh phi kiếm đơn giản như vậy. Triệu Nguyên sử dụng đá hoa cương chủ yếu là dùng liên tục không ngừng tiến ngượng lực chuyển hóa thành linh khí, trên thực tế, Triệu Nguyên tự thân linh khí, còn không thể sử dụng khủng lột như vậy vật thể. Hiện tại Triệu Nguyên là muốn nhường này, đồng đá hoa cương có thể giống như phi kiếm thông thường, hơi chút xuyên vào một điểm lực lượng là có thể dễ dàng phi hành, bằng không, làm lớn như vậy một con thuyền thật lớn truyền ở trong thiên không thành cự ly xa phi hành, cần liên tục không ngừng bổ sung linh khí, cho dù là không chết vì mệnh cũng sẽ phiến chết. Chương 777, tiên nhân. Đem một khối chiều dài vượt qua 20 trượng cự thạch luyện chế thành một con thuyền có thể phi hành được, không hề nghi ngờ, đây là một hạng lớn công trình, bởi vì, này không chỉ là tạo hình, còn cần nhường chỉnh con thuyền trở nên chắc chắn, hơn nữa Còn cần làm cho này chiến thuyền to lớn phi thuyền bố trí trận pháp, khiến nó đạt được đủ để dễ dàng phi hành độc lực. Tại loại này luyện chế bên trong, Triệu Nguyên không chỉ là tạo hình đích thủ pháp càng ngày càng thành thạo, đối với trận pháp nghiên cứu cũng càng lúc càng thâm nhập, rất nhiều trước kia không rõ gì đó, tại loại này trong thực tiễn lập lại sơ soạng, học một biết 10, thường thường có thể rộng mở trong sáng, thông hiểu đạo lý. Thông qua chừng 10 ngày cố gắng, Triệu Nguyên phi thuyền đã muốn trở nên càng ngày càng tinh xảo, mà kia đá hoa cương thân tàu cũng bị sạch sẽ linh khí bao vây, tản mát ra hơi hơi hào quang, có vẻ vô cùng ngưng kết. Làm con người tinh thần cao độ chuyên chú thời gian, thời gian tổng hội quả thật rất nhanh, đảo mắt, theo thông châu thành xuất phát, đã qua 13 ngày. Nhiều nhất 2 ngày là có thể tới Hồng Hoang khu vực, mà Triệu Nguyên, Như Cũ, mê mải ở phi thuyền luyện chế mặt trên, ở phi thuyền phía dưới, là mênh mông vô bờ mặt biển. Ngay tại Triệu Nguyên phi hành trong đó, đột nhiên ở phía trước hơn 10 dặm ở ngoài, vọt lên một đạo cơn sóng gió động trời, sóng lớn hóa thành sương mù, ba phủ biệt hơi, cự lượng nước biển bị quyện lên thiên không, sau đó hóa thành bộ vân, cả thiên điệu tựa hồ bị âm u ba phủ. Ba đảo mãnh liệt mặt biển. Đột nhiên phân đến hai cái sóng lớn, mà sóng lớn trong đó lại có thể đi ra một người mặc trường bào màu xám, bộ mặt hiền lành, râu tóc như ngân lão nhân, ở phía sau lão nhân thì là một thông minh tiểu nam hài, ước chừng bác, 9 tuổi bộ dáng. Một già một trẻ, bước nhanh liền sóng biển về phía trước chạy nhanh, phía sau thủy triều tách ra, tốc độ cực nhanh, nghe rộn cả người, mà lúc này, Triệu Nguyên phi thuyền cũng một đường nhanh như chớp bay tới. Ông nội, ông nội ngươi xem. Đứa bé kia hướng bầu trời một ngón tay. Gì? Là tu chân giả. Kỳ quái, này tu chân giả vì sao làm lớn như vậy một con thuyền? Lão nhân sờ sờ trẻ em đầu, một mặt vẻ suy tư. "Ông nội, chúng ta vì sao không giống kia tu chân giả giống nhau ở thiên không phi hành?" Tiểu Nam Hải bĩu môi, một mặt hâm mộ nhìn lên bầu trời. "Chúng ta cũng có thể phi hành, bất quá, ở trên biển, chúng ta sẽ càng an toàn một ít." Lão nhân cười cười, một mặt cương triều vẻ. "Không bằng, chúng ta đem ná hội bay đích thuyền vượt đi." Tiểu Nam Hải theo bên hung lấy ra một thanh tiểu kiếm, một bộ dục dịch bộ dạng. "Ha ha, đứa, kia phi thuyền bốn là tầm thường tượng đám mại, linh khí khu động, đều không phải là pháp bảo, cho dù là tặng cho ngươi." Ngươi cũng không khống chế không được, đoạt đến để làm chi? Nói sao? Thuyền kia lên người, nếu có thể sử dụng khủng lộ như thế phi thuyền, nhất định là thần thông quảng đại, ngươi như vậy trăm giết, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lão nhân lắc lắc đầu. Ông nội, ngươi không phải nói, chúng ta lần này đi ra là đoạt bảo bối sao? Tiểu Nam Hải một mặt buồn bực vẻ. La, vẫn đúng, bất quá, chúng ta là đoạt vô chủ bảo bối, mà không phải đoạt có chủ bảo bối. Ông nội, ngươi có thể đánh thắng kia bay người trên thuyền sao? Tiểu Nam Hải tựa hồ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Này, rất khó nói. Ông nội đều có mấy ngàn năm không có suất thế, cũng không biết này nhân gian sẽ ra điều gì cao thủ, tự nhiên là không dám chắc chắn." Lão nhân khẽ cười nói. "Như vậy a? Nếu không, ông nội, chúng ta đi cầu kia phi thuyền chủ nhân, làm cho bọn họ cùng ta đoạn đường cũng tốt." Tiểu Nam Hải tựa hồ vì chính mình nghĩ ra chủ ý mà hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng. "A, ông nội, ông nội, đi cùng người ta nói một tiếng nha, có lẽ thuyền ông kia trên cũng có người nhận thứ người, cho chúng ta cùng đoạn đường cũng nói không chừng đấy chứ." Tiểu Nam Hải phe phẩy lão nhân cánh tay cầu khẩn nói. "Được rồi, Ông nội cùng bọn họ nói nói đi, có lẽ thật có thể đủ gặp phải lão hữu. Lão nhân tay nào vung lên, một cỗ hùng hậu lực lượng đem Tiểu Nam Hải nâng lên, hai dưới thân người sóng lớn đột nhiên quay cuồng ngập trời, lại có thể đem hai người nhở lên trong hư không, tới trong hư không lão nhân mang theo Tiểu Nam Hải, hướng kia tản ra hào quang phi thuyền đã đi qua, thoạt nhìn sân vắng đi dạo, tốc độ cũng cực nhanh, trong ngay mắt, đi ra phi thuyền phía trước. Bành tổ cầu kiến. Mắt thấy kia phi thuyền bay nhanh mà đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, lão nhân hơi hơi chắp lên hai tay. Phi thuyền chậm rãi ngừng lại. Một cái tóc dài bay lên đích thanh niên đứng ở đầu thuyền, một đôi thâm thủy giống như quần quần sao trời con ngươi nhìn chằm chằm hai người, ở trong tay hắn, nắm lấy một thanh sắc bén phi kiếm, cả người giống như giống như núi cao, làm cho người ta sinh ra một loại bệ nghệ tiên hạ cảm giác. Tại Hạ Triệu Nguyên, mắt thấy lão nhân kia đứng tại trong hư không, Triệu Nguyên tâm thần chấn động, âm thầm đề phòng, người này không đơn giản, lại có thể không mượn dùng bất kỳ vật thể là có thể tại đây đại chiến biển lăng không hư độ, hơn nữa, lão nhân kia đôi trông suất vô cùng, không thể như là dâu tóc như ngân lão nhân. Đứa bé kia, mặc dù mới bắt chí tuệ, nhưng là toàn thân đều có một cỗ tiên linh chi khí, tuy rằng một bộ lén lút bộ dạng cũng thảo nhân yêu thích, xem nó khí độ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân. Xem tiểu huynh đệ áp chế con thuyền, sắp nhận hướng hồng hoang tầm bảo, không biết có hay không có thể mang được đường. Lão nhân tựa hồ nhìn ra Triệu Nguyên trong lòng đề phòng chi tâm, lại có thể hành văn gãy gọn nói ra mục đích. Thượng tiên đình. Triệu Nguyên sửng sốt, hắn thật không ngờ đối phương lại có thể hành văn gãy gọn nói ra tầm bảo việc, nếu như cự tuyệt kết bạn mà đi, nhưng thật ra có vẻ kiêu kiệt. Đương nhiên Triệu Nguyên Tha thứ vốn sẽ không có nghĩ tới cư tuyệt, dù sao, hắn chỉ là muốn lên cứu thải Hà tiên tử bọn hắn, đối kia sắp xuất thế bà bối cũng không có ý kiến đến gì, hiện tại có một cái nghe khẩu khí quen thuộc Hồng Hoang khu vực người kết bạn mà đi, không thể tốt hơn. Đa tạ đa tạ. Lão nhân nhất thời mừng rỡ, mang theo kia tiểu nam hải, bay xuống mũi tàu. Trên bản có rượu ngon món ăn bình dân, hai thỉnh tự tiện. Triệu Nguyên hơi hơi ý bảo, đem hai người nhường vào trong phòng khách. Làm một già một trẻ đi vào trên thuyền phòng khách, đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì, này thuyền mặc dù là nham thạch tạo hình, cũng cực kỳ tinh xảo. Dùng sa hoa để hình dung chút nào không đủ, một ít cấu trúc cùng bộ phận lắp ráp, kết hợp đá hoa cương một ít hoa văn tạo hình, có thể nói là xảo đoạt tiên công, giống như một món đồ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật xảy ra trước mắt, người khác không dám tiến ngoạn. Thông qua 13 ngày cẩn thận tạo hình, này phi thuyền không chỉ là tinh xảo vô cùng, ở bên trong, đủ loại bài trí cũng là cái gì cần có đều có, một ít đồ dùng trong nhà sofa cái gì cần có đều có, trên vết tường, còn treo ngóc mấy tấm vẽ, mặt đất, thậm chí còn còn chăn đệm lên một ý thoạt nhìn cực kỳ sang quý không biết tên gia lông. Ở phòng khách trên bàn trà lại càng chất đầy rượu ngon món ngon an bình dần, kia tinh xảo bình thủy tinh đẹp đẽ quý giá bình rượu, càng phát ra đêm này rộng rãi phòng khách phụ trợ được chẳng lệ. Một già một trẻ đều sợ ngây người, bởi vì, này bên trong phòng khách, rất nhiều đồ vật này nọ bọn hắn mới nghe lần đầu, bọn hắn tự nhiên là không biết, này trong phòng khách vô luận là trang sức vật vẫn là ăn uống uống, đều là đến từ ở địa cầu. Lúc trước, Triệu Nguyên ở địa cầu thời gian, tu di giới cùng tâm linh thế giới, chính là đảm đường kho hàng, một đám nữ nhân nổi điên thông thường mua sắm địa cầu hàng hóa, chủng loại фонда, ăn, mặc, ở, đi lại, chỉ nếu là có thể mang đi một luồng mang đi, nó số lượng chi khổng lồ, Cửu Liên Triệu Nguyên Minh cũng rõ ràng tới cùng có bao nhiêu, này trong phòng khách bày trí, chính là không đáng kể. Khoa trương nhất chính là, Triệu Nguyên tìm kiếm mình cần có hàng hóa thời điểm, lại có thể phát hiện mấy thùng đường hàng, mà thùng đường hàng giữa, là mấy chục cố xe hảo xe cùng một đại bình hơn 10 tấn xăng. Hoa, thiệt nhiều ăn ngon. Kia tiểu Nam Hải tỉnh nộ lại, nhất thời nhảy nhót, nhảy lên mềm mại bố nghệ sofa, dựa vào trẻ em trực giác, xé mở một bao đồ bỏ đi thực phẩm khoe điều, liền hướng miệng nhét. Tiểu Tùng, đây là trong nhà người khác, lễ phép một điểm. Đừng làm ầm. Lão nhân vội vàng quát bảo ngừng lại tiểu nam hải. Không lại, nếu phóng ở phòng khách, tự nhiên là chiêu đãi khách nhân chi dụng, hai nếu muốn nghỉ ngơi, sau khi đi vào có phòng ngủ toilet. Về được. Ta muốn bận rộn, các ngươi tự tiện, không cần khách khí. Triệu Nguyên Theo Tu Ji giới giữa ở làm ra một một ít thức ăn uống chất đống ở trên bàn trà. Trên thuyền này, liền ngươi một người. Lão nhân đối Triệu Nguyên Theo Tu Ji giới giữa giữa làm ra đồ vật này, nọ đến cũng không có gì ngoài ý muốn, mà là nhìn xung quanh liếc mắt một cái chúng quanh, nhịn không được tò mò hỏi. "La, vâng đúng." Này thuyền còn tại kiến tạo bên trong, chỉ có một mình ta. Triệu Nguyên đi tới cửa vừa, dùng phi kiếm một điểm một điểm ở đá hoa cương lên lũ điêu trên khung cửa mặt hoa văn. Một mình ngươi kiến tạo. Lão nhân lại một lần nữa nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, trong ánh mắt lộ ra một tia dùng đọc vẻ. Chương 778, một cái gương. Lạ, vẫn đúng. Triệu Nguyên một mặt hờ hững, hành văn gãy gọn vấn đạo, thượng tiên là muốn đi hồng hoang tìm kiếm tiên sắp xuất thế bảo vật. Ha ha, bang bang vận khí mà tôi, mất quá, lúc này ở đây đi ra, chủ yếu vẫn là mang tiểu tùng kiến thức kiến thức kia bảo vật nếu bị vô số người ngáp ngé, chắc là phi thường chân quý hiếm thấy, bình thường, loại này bảo vật chỉ có thể người có duyên mới có thể có được, không cương cầu được. Lão nhân một mặt ung dung, tựa hồ cũng không có đem kia bảo vật để ở trong lòng. Cái gì gọi là duyên phận? Triệu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy lão nhân, nhàn nhạt vấn đạo. Duyên phận là một ly nước trong, ngươi ở mặt ngoài là lơ đãng bưng lên uống hết, kỳ thật, sinh mệnh ngươi nhất định có như vậy một chén nước, có lẽ ngươi có thể nói không, có này chén nước vận mệnh của ta cũng là như thế, chính là may mắn chính là ngươi đã nuốt uống hết. Lão nhân trong suốt trong ánh mắt Bán ra cơ chế quá mang. Ha ha. Triệu Nguyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi không tin duyên phận? Tin. Nhưng là, vẻ mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không tin. Lão nhân lắc lắc đầu. Tin, cùng không tin, có thể làm được gì? Ông trời, dù sao muốn khống chế nhân loại thất tình lục dục, khó phải không? Này thất tình lục dục, cũng có thể hóa thành tiến ngưỡng lực. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng. Xem ra, tiểu huynh đệ, cũng không phải không tin duyên phận, mà là không tin ông trời. Nếu tiểu huynh đệ không tin ông trời, vì sao phải tu chân? Tu chân vốn là truy tìm thiên đạo, trở nên càng mạnh. Triệu Nguyên một chữ một chút. Sau đó thì sao? Này, Triệu Nguyên đột nhiên nhớ tới, lúc trước Quách phủ đầu thuyết phục hắn làm hoàng đế thời gian, hắn cũng là dùng loại này ngữ khí hỏi Quách phủ đầu. Kỳ thật, ta không phải là cái gì thần tiên, ta chỉ là một nhân loại tu chân giả, từ lúc mấy ngàn năm trước, ta liền minh bạch một cái đạo lý. Cái gì đạo lý? Minh bạch rồi ông trời là cái gì? Lão nhân nhìn thoáng qua đang ở bên bàn trà khối lớn băng đồ ăn bất diệt nhạc hồ tiểu nam hải, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Ông trời là cái gì? Triệu Nguyên hỏi: "Ngươi muốn biết là vân đúng." "Ha ha, kỳ thật, ông trời cái gì cũng không phải, ông trời chỉ là chúng ta nội tâm trong thế giới một cái gương, khi chúng ta khát vọng cái gì vậy, vô luận là cần tinh thần vẫn là vật chất, hoặc là gặp được vấn đề khó khăn thời gian, chúng ta sâu trong linh hồn đều cũng cố gắng dùng hết thiên hư cấu vật này để giải quyết, cho nên nói, ông trời chính là chúng ta nội tâm ý tưởng." Thiên kia đây, Triệu Nguyên trong lòng có một loại không hiểu xúc động, đạo lý kia tựa hồ cùng nhân loại ảo tưởng xuất thần linh không hẹn mà nên. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Ta tu luyện mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng trải qua thiên kiếp." Lão nhân cười cười. "Mấy ngàn năm?" Triệu Nguyên một mặt ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ đã từng gặp nhân loại có thể sống mấy ngàn năm, cho dù là tu chân ân giả, điều này làm cho Triệu Nguyên không thể không hoài nghi, không có khả năng. "Ta nghĩ, ngươi hẳn là đã gặp phải vô số lần thiên kiếp đi." "Là, vẫn đúng." "Biết tại sao không?" Triệu Nguyên không hỏi, chính là lắc lắc đầu. "Chỉ có một loại giải thích, ngươi hy vọng thông qua ông trời, đạt được lực lượng cường đại hơn nữa, như vậy" Thiên kiếp bởi vì ngươi gọi về, đến đây, chính mình gọi về. Triệu Nguyên thân hình chấn động, loáng thoáng trong đó, hắn cảm giác ra được, lão nhân nói lời, bao dung lên một loại chí lý, bởi vì, hắn mỗi một lần thiên kiếp đều là tại chiến đấu thời điểm, hoặc là cực độ chờ đợi tăng cấp thời gian. "La, vẫn đúng, trên thực tế, cho dù là không độ kiếp, ngươi cũng có thể trở nên cường đại hơn. Vì sao lạm sát kẻ vô tội sẽ gợi ra thiên kiếp?" Triệu Nguyên hỏi. "Cho dù là tiếp tục người tà ác, cũng hy vọng tà ác được đến trừng phạt. Đương nhiên, một khi tà ác đạt tới thần linh cấp bậc, cũng không sao cả thiên kiếp, cho dù là trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, bọn hắn cũng sẽ đổ số bất động, bởi vì bọn hắn thân mình liền là một kiếp số." Lão nhân nói. "Vốn là chính là cái kiếp số. Sau khi ngươi chậm rãi sẽ rõ." Lão nhân tựa hồ không nở ở vấn đề này lên nói chuyện. "Có hiểu hay không đều không sao cả, chỉ cần hình thần câu diệt, thần tiên pháp nhân đều không có gì khác nhau." Triệu Nguyên mỉm cười, trong tay phi kiếm mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trong khoảng thời gian ngắn, thạch tiết bay vụt, nặng ngề sát khí. Lão nhân tâm thần ngưng tụ Này tóc dài người trẻ tuổi một phen nhẹ nhàng phi kiếm, cũng tản mát ra một cỗ tiên quân vạn mã sát phạt khí, xem ra người này cũng không phải bình thường tu chân giả. Lão nhân tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên mặc dù là tu chân giả, nhưng là, càng là một không hơn không kém thiết huyết của nhân, một cái ở trên chiến trường xuất sinh nhập tử con nhân, ở trên người hắn có một ít quân nhân điển hình khí chất, thiết huyết, quyết đoán, sát phạt. Triệu lão đệ đối kia hồng hoàng bảo vật có thể có năm chắc. Lão nhân cảm nhận được người trẻ tuổi kia trong lòng tựa hồ có mỗ dự hóa không lối thoát cử hận, dễ ra đề tài, ta là đi cứu người. Triệu Nguyên cũng không giấu giếm, lão nhân này trên người có một loại quang minh lỗi lạc cảm giác, để cho hắn cũng không tiết ở dấu giếm mục đích của chính mình. Cứu người? Chẳng lẽ bị lạc ở tại trận pháp bên trong? Thượng Tiên biết. Triệu Nguyên tâm thần chấn động, mừng rỡ nói: "Ha ha, kia hồng hoang khu vực, chính là thần linh chủ chiến trường một trong, trừ sự thực lên bảo tàng, lưu lại giết người cơ quan cũng là quần quẫn như khói, này buồn chán trong năm tháng, chết ở nơi này tu chân giả vô số kể, nếu ngươi là đi tú người, nghĩ đến những người kia bị cơ quan trận pháp khó khăn." Nha. Triệu Nguyên nhất thời một mặt thất vọng. Hắn nghĩ đến lão nhân kia biết Hồng Hoang khu vực trận pháp cơ quan, mà nghe lão nhân kia khẩu khí, Hồng Hoang khu vực trận pháp cơ quan nhiều vô cùng, nhiều đến vô số kể. Xem ra, phải tìm đến Vây Khốn thải Hà tiên tử các nàng trận pháp cơ quan cũng không dễ dàng. Hy vọng các nàng không có việc gì. Triệu Nguyên bị lão nhân sở nhiễu, nhưng trong lòng như cũ tâm như chỉ thủy, trong tay phi kiếm huyền hóa ra một đạo một đạo quang ảnh, một ít trang sức tranh hoa điệu côn trùng cá, ở sắc bén dưới mũi kiếm dần dần lộ ra tướng mạo. Nhìn thấy này trông rất sống động đồ án, lão nhân âm thầm xách sách sưu kỳ. Này tóc dài người trẻ tuổi Tuy rằng nhìn không ra tu vi sâu cạn, nhưng là, giơ tay nhấc chân trong đó, khí độ phi phàm, trên trán thì là có thêm một loại người khác không để cho nhìn gần nghi nghi. Để cho lão nhân tưởng tức chính là, thanh niên nhân này trên người có một loại đúng mức khí chất. Lão nhân tại quan sát Triệu Nguyên, mà Triệu Nguyên đã ở quan sát lão nhân này. Lão nhân kia xuất hiện ở ở trong biển rộng, trên người không có bất kỳ pháp bảo, bởi vậy có thể thấy được, hắn đã muốn thoát khỏi tu chân giả ngữ kiếm phi hành chói buộc. Cao thủ chân chính là khinh thường ở ngữ kiếm phi hành. Ngay tại Triệu Nguyên cùng lão nhân một phen trao đổi tình thế, Kia được xưng là Tiểu Tùng Tiểu Nam Hải, ăn uống no đủ sau, đã muốn cuốn rúc vào ấm áp trên ghế salon đang ngủ. Lão nhân không có tiếp tục mấy dày triệu nguyên chuyên chú công tác, mà là đi tham này chiến thuyền phi thuyền khổng lồ. Chư bộ này phi thuyền tinh xảo tạo hình ngưỡng lão nhân tán thưởng không thôi ngoài, dây đặc phi thuyền trận pháp cũng làm cho lão nhân nội tâm rung động. Lão nhân đối với trận pháp nghiên cứu có rất sâu trình độ, để cho hắn rung động cũng không phải này trên phi thuyền trận pháp ý lực, mà là trận pháp lưu phái. Ở tu chân giới, trận pháp cũng là có lưu phái, một ít tu chân môn phái đều cũng có một chút uy lực thật lớn trận pháp, này đó trận pháp Phong cách khác xa, giống ở tu chân giới tiếng tâm lừng lây thai âm, kỳ môn trận pháp, bắt chợ đồ, tiểu cung bức vẽ, cửu tử mâu thiên ma huyền âm đại trận, đô thiên liệt hỏa tiên trận, đại tu di chính phản ở cửu cung tiên trận vân vân, lại càng các hữu huyền huyền diệu. Mà trên phi truyền trận pháp, bao dung chi phức tạp phổ biến, có thể nói không tiền khoáng hậu. Lão nhân tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên đối với trận pháp nhưng thật ra là rốt đặc cần mai, hắn đối với trận pháp hiểu biết chủ yếu là nguyên ở theo trên địa cầu tu được một ít pháp bảo. Bình thường, giống phi kiếm pháp bảo bên trong, đều cất giấu trận pháp, này đó trận pháp mặc dù nhỏ Uy lực cũng cực kỳ khủng bố, nó kết cấu chi xảo diệu, không chút nào thua này lại trận. Triệu Nguyên tạo hình phi thuyền, mặc dù là tâm huyết dâng trào, nhưng là cũng không phải bắn tên công đích, bởi vì, đi Hồng Hoang khu vực tìm kiếm thải hạ tiên tử các nàng tất phải muốn tiếp xúc đến này viễn cổ đại trận, kiến tạo chiếc phi thuyền này, coi như là nó người, miễn cho đến lúc đó gặp được này từ xưa trận pháp mà trở tay không kịp, ít nhất, thông qua phương thức này, Triệu Nguyên đối với trận pháp có một cái đại khái hiểu biết. Kỳ thật, Triệu Nguyên không biết, hắn loại này thay đổi binh khí trận pháp chi sử dụng, chính là mở tu chân giới chi khơi giờ OLG. Gì? Nay đó trận pháp vì cái gì không có khởi động? Lão nhân đột nhiên phát hiện, này phi thuyền cũng không phải dựa vào trận pháp phi hành. Chẳng lẽ, này phi thuyền thật là dựa vào người tuổi trẻ kia dùng linh khí sử dụng. Lão nhân nhìn phía xa chuyên chú công tác tóc dài người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không thể nhận ra thấy đến người trẻ tuổi đang ở sử dụng phi thuyền. Chương 779, Tiên nhân cấp bậc. Thời gian một điểm một điểm trôi qua, lại qua hơn một ngày, Triệu Nguyên trong tay việc cũng hoàn thành được không sai biệt lắm, chỉ cần khởi động trận pháp lại chiến thuyền dùng đá hoa cương luyện chế thật lớn thạch thuyền là có thể bản thân phi hành. Thượng tiên, ngài thực sống mấy ngàn năm. Triệu Nguyên dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu hỏi. Trực giác nói cho Triệu Nguyên, này người tướng mạo lão nhân hiện lãnh, tuyệt sẽ không là một người đơn giản vận, nếu hắn thật sự sống mấy ngàn năm, như vậy, cũng ý nghĩa hắn từng trải qua lúc trước thần ma đại chiến. Lạ, vẫn đúng. Đừng gọi ta thượng tiên, ta chỉ là bình thường tu chân giả, gọi ta bành lão lạp đến ơi. Nhìn thấy Triệu Nguyên trưởng kiếm trong tay tu phóng tự nhiên, lão nhân trong lòng lại là một trận chấn động, này tóc dài người trẻ tuổi phi kiếm đã muốn tu luyện tới tùy tâm sở dục địa bộ liễu, cung kính không bằng tuệ. Bành lão sống vô cùng năm tháng, chắc là kiến thức rộng rãi, kia viễn cổ thời gian, rất nhiều tiên nhân ở thế giới loài người hoạt động, bọn họ là như thế nào phân chia cấp bậc? Triệu Nguyên đối với vấn đề này luôn luôn canh cánh trong lòng. Ha ha, này, thật phức tạp, tiên nhân thực lực kỳ thật rất khó phân chia rõ ràng, bởi vì có chút tiên nhân có lợi hại pháp bảo, hoặc là có cường đại hậu thuần vân vân, này đều ảnh hưởng đến thực lực phân chia, bất quá, tổng thể mà nói, vẫn là có một người đại khái cấp bậc có thể phân biệt đối phương có lợi hại hay không như thế nào? Triệu Nguyên nhãn tình sáng lên. "Điệu tiên, tiên nhân, tiên la thượng tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn, đương nhiên còn có một chút thực lực cường đại tán tiên." Bành lão nói. "Nhiều như vậy?" Triệu Nguyên một mặt giải ra. "La, vẫn đúng, kỳ thật ta nói chỉ là của ta sợ tiếp xúc qua, còn không chính là còn lại một ít thần linh." Bành lão gật đầu nói. "Còn có một chút thần linh." "La, vẫn đúng, chúng ta biết rõ thần linh cùng tu chân giả đều là lợi dụng tự nhiên lực, có thể di sơn đảo hải, động một tí thay đổi địa mạo." Đều xương là tự nhiên thận. Còn có một loại thần ma, có khủng bố thân thể lực lượng, thân thể mạnh mẽ, hơn nữa, bọn hắn còn có thể khống chế nhân tính, đều không phải là tự nhiên thận. Bọn hắn ai lợi hại hơn? Triệu Nguyên lập tức nghĩ tới A Jet cùng đầu kia cự lang, rất hiển nhiên, bài lao theo lời còn lại một loại thần linh, hẳn là chính là bọn họ. Nay, kỳ thật, thần ma tồn tại phương thức có rất nhiều giữa, mà không khí chiến tranh đại lục cái gọi là tu chân, kỳ thật chính là đối với mình nhưng cải tạo ảo tưởng, mà thần ma là đúng nhân tính xem kỹ, hai người cấp bậc không có so sánh cách, bất quá liền uy lực mà nói tự nhiên thần càng tốt hơn. Bành lão dừng lại một chút, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận nói, bất quá, bởi vì bọn họ càng chú trọng dụ dỗ nhân loại sâu trong linh hồn tà ác, loại này lực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể xuyên thấu tự nhiên thần cùng tu chân giả, cho nên, mỗi khi song phương phát sinh thời điểm chiến đấu, cường đại hơn tự nhiên thần lại lạc dưới gió. Nói cách khác, ngươi nói thần ma càng giỏi về lợi dụng nhân loại tinh thần tín ngưỡng. Triệu Nguyên trong lòng vừa động. Lạ, vẫn đúng. Thì ra là thế. Triệu Nguyên trên mặt một kia không cho là đúng thần sắc trôi qua lúc qua. Ha ha, hay là ngươi cho rằng đạt được tiến ngưỡng lực rất đơn giản. Triệu Nguyên trên mặt đích biểu tình, lập tức rơi vào rồi bành lao trong mắt. Rất khó sao? Ngươi muốn làm cho nhân loại đối nào đó chủ trương, chủ nghĩa, tôn giáo hoặc người nào đó cực kỳ tin tưởng cùng tôn kính, là một việc phi thường buồn chán sự tình, mà tự nhân thận, nói nhiều cữu tu thân dương tính, nước chảy thành sông, mà ta theo lời còn lại một ít thần linh, thì thích dùng giáo lý phương thức mở rộng, một khi gặp được lực cản, liền sẽ trực tiếp áp dụng quân sự thủ đoạn, tại loại này mở rộng bên trong, bọn hắn sâu xúc tích dụ dỗ nhân loại linh hồn, cho nên, trong chiến tranh Thương Thương tự nhiên thần hội rơi xuống Hạ Phong, thậm chí còn là tự nhiên nhưng thần cùng nhân loại tu chân giả quay giáo tương hướng chuyện tình xuất hiện. Bành lão kiến thức quả nhiên uyên bác, một phen nói chuyện với nhau sau, Triệu Nguyên đối với mình nhưng tính toán tài tình là có một thứ đại khái hiểu biết, Ưu Liên cùng loại với chiến thần ạ lẹt như vậy thần linh, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Căn cứ Bành lão sở miêu tả, Triệu Nguyên đoán, cái gọi là tự nhiên thần, liền là nhân loại huyền nghĩ ra được thần linh, mà đổi thành ngoài một ít thần linh, còn lại là một ít nhân loại tử vong sau tin tưởng thiên đường, sau đó, linh hồn hội tụ, đã hình thành thần linh. Đương nhiên Còn có một chút loạn thất bát tạo vô số kẻ các loại thần linh, ví như trên địa cầu người anh điên phụng dưỡng một ít thần linh, hoặc là người Ấn Độ phụng dưỡng một ít thần linh, hoặc là thuyền phụng dưỡng thần linh, tóm lại, này đó thần linh đều không phải là chủ thần, bọn họ ủng độn ở thế giới loài người tương đối mà nói phi thường thiếu, cho nên lực ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Thần linh sinh ra phương thức lại càng quái lạ, trừ bỏ hảo tưởng thần linh, linh hồn hội tụ, nhân loại tu chân giả ở ngoài, thần linh cùng nhân loại kết hồn, hoặc là cùng động vật lạm giao linh tinh, cũng có thể sinh ra vô số mới nghe lần đầu thần linh hoặc là tà linh. Chứ này nghi đến Một ít tu luyện yêu quái cùng thực vật, cũng sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành thần linh. Bành lão là cái gì cấp bậc tiên nhân? Triệu Nguyên tỏ mặt hỏi. Vì cái gì ngươi khẳng định ta là tiên nhân? Bành lão mỉm cười nói. Trực giác. Trực giác. Ha ha, nếu như nói ta là tiên nhân, như vậy, ở tán tiên sau, còn muốn thêm một cái ẩn tiên. Bành lão ha ha cười nói. Thần tiên. Là, vâng đúng, thần tiên. Đa tạ Bành lão chỉ điểm. Triệu Nguyên cung kính nói. Ha ha, còn nhiều hơn tạ của ngươi khoản đãi, Hồng Hoang đã đến, lão hủ đi trước một bước. Tiểu Tùng, chúng ta đi. Ông nội, còn lưu một hồi thôi. Lúc này, được Têu là Tiểu Tùng Tiểu Nam Hải đã muốn tỉnh lại, đang ghé vào trên ghế salon đánh giá Triệu Nguyên, một mặt vẻ tò mò. Đi. Bành Lao tuy rằng một mặt cứng chiêu vẻ, nhưng là, ngữ khí cùng ánh mắt cũng cực kỳ kiên định. Tốt thôi, tốt thôi. Đại ca ca, ta nhưng lấy mang đi này đó sao? Tiểu Tùng chỉ vào trên bàn trà một ít đồ bỏ đi thực phẩm, một mặt hy vọng vẻ. Đương nhiên có thể. Triệu Nguyên mỉm cười gật đầu. Kia hỉ, cảm ơn đại ca ca. Tiểu Tùng vui vô cùng, vội vàng rũi thân song trưởng. Đem trên bàn trà an vật một cổ chí nhớ quét tiến trong lòng, sôi nổi đến Bành Lao bên người. Không thấy. Bành Lao hướng Triệu Nguyên đánh cái bắt chuyện, ống tay đảo vung lên, Tiểu Tùng cùng hắn, lang không hư độ trên không trung, đảo mắt, liền biến mất ở quần quần trong mây. Không thấy. Nhìn thấy hai cái chấm đen nhỏ biến mất ở bên mang biển mây bên trong, Triệu Nguyên một trận mặt người. Ông nội, làm sao không cùng đại ca kia cả kết bạn? Đại ca kia ca thoạt nhìn rất không sai a. Tiểu Tùng vừa sửa sang lại trong lòng an vật, một vừa hỏi. Không, người này tu vi sâu không lường được. Hơn nữa sát phạt khí hung mãnh nồng đậm, chết ở trong tay hắn người, không, có một vạn, cũng có 8000, vẫn là thiếu tiếp xúc tuyệt vời, miễn cho dẫn đến gây chuyện. Bành lão một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Giết người nhiều như vậy. Tiểu Tung ngã hút một hơi hơi lạnh, chợt lại không cho là đúng nói, ông nội, ngươi chính là tiên nhân, khó phải không tại sao phải sợ hắn? Đứa, ngươi cho là tiên nhân thật sự vô lý sao? Thế giới loài người, nhân tại ổn dật, rất rất cường đại đích nhân loại, chính là không sợ thần linh. Bành lão cười khổ nói. Ông nội, ngươi cho ta xem bên trong sách, cũng không có nói nhân loại có thể đả bại thần linh. Tiểu Tung ngẩng đầu, một mặt nghi hoặc nhìn Bành lão. "Này, này, rất khó nói, tóm lại, thế giới loài người cũng có rất nhiều khủng bố tồn tại, ở rất nhiều năm trước, có chút thần linh, thậm chí còn có muốn thế gian đế vương sắp phòng, bằng không, danh bất chính, luôn bất thuận." Bành lão nhất thời cứng lưỡi. "Kia triệu nguyên ca ca thật có thể đủ đả bại ngươi sao?" Tiểu Tung một mặt to mò, phải biết rằng, trong mắt hắn, ông nội chính là thiên hạ vô địch tồn tại. Ông nội cũng không biết, tóm lại, hắn rất nguy hiểm, lần này ta mang ngươi chính là đi ra gặp từng trại, cái loại này cực độ nhân vật, nguy hiểm. Vẫn là cách xa một chút thật là tốt. Ông nội lão gan thật nhỏ. Tiểu Tùng giễu bịu, trong tay xuất hiện một phen hàn mang lóe ra phi kiếm, cao thấp tung bay, trong khoảng thời gian ngắn, đàng đàng sát khí. Đi thôi, này mờ mịt thập vạn đại sơn, nghĩ đến cũng đụng không vừa hắn, giống hắn, cái loại người này, cho dù là không có việc gì, cũng sẽ náo ra chuyện tới, huống chi, hắn thân mình chính là tìm đến sự. Ông nội giống như rất sợ hãi. Tiểu Tùng có chút buồn bực, hắn vốn là nghĩ ra môn giễu võ dương ai thông thường, cũng không thể tưởng được bình thường kính như thiên nhân ông nội, xuất môn sau, cư nhiên như thử khiêm tốn. Giang Hồ Càng Lão, lá gan càng nhỏ. "Này, ngươi còn nhỏ, không hiểu, ông nội lớn như vậy một phế tuổi, những mưa gió có thể sống sót cũng không dễ dàng, tóm lại, ngươi theo sau ông nội, muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, chúng ta lần này đi ra chỉ là kiến thức kiến thức, cũng không phải lực lẫm, ghi nhớ." Bành lão một mặt nghiêm túc nói. "Được rồi được rồi." Tiểu Tung có điểm không kiên nhẫn gật gật đầu, xé mở một bao mì ăn liền hướng miệng nhét. "Này cái quái gì, thơm quá." Nghe mì ăn liền kia mê người hưởng khí, Bành lão nuốt từng ngụm nước. Chương 780, Hồng Hoang Bảo Tàng. Đã đến Hưng Hoang, Triệu Nguyên đem chưa hoàn công thạch thuyền thu vào tâm linh thế giới, tùy cơ rơi xuống một chỗ phong cảnh duyên dáng khe sâu. Khu rừng rậm rạp, cao lớn tối tối, che khuất bầu trời, gốc cây cuốn quanh, thấp nhất khe thủy trong suốt chảy xiết, nước suối chảy nhỏ dọn, hai bên vách núi vách núi thẳng đứng, lên đón đám mây, kỳ phong khách thạch, quỷ phủ thần công, đá núi bóng, cây lắc lư, xanh um tươi tốt, nham trong khe hoa trên núi sáng lạ, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Đại Tân Đế quốc mặc dù là nước đóng thành băng trời đông giá rét, mà Hưng Hoang cũng bốn mùa như xuân. Bước chậm ở trong hạp cốc, hô hấp lấy tươi mát mê người không khí. Lắng nghe trong rừng bạch điểu của mình, Vượn Thanh để đề thê, Nhường Triệu Nguyên đang nhớ lại hồ khiếu rổng ngâm một nước sông, điều ngữ hoa hương hai bờ sông xuân ý cảnh. Triệu Nguyên cơ hồ đều quên, bản thân từng cũng có quá nhà thơ giấc mộng. Năm đó, Triệu Nguyên không chỉ có riêng là bởi vì ác nhân trên bảng lừng danh thiên hạ, cũng không chỉ là bởi vì chiến công hiển hách mà uy trấn đại tần, hắn thi tử, đến nay vẫn là đại tần đế quốc lưu truyền rộng rãi, ai cũng khái. Triệu Nguyên tìm đồng sạch sẽ tảng đá, ngồi xếp bằng phía trên, theo tu di giới giữa gọi ra một hũ rượu ngon, trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái hàng vạn hàng nghìn triệu nguyên thi hương quá. Thập nguyệt Giang Nam thời tiết tốt, đãng thương đông cảnh giống như xuân hoa. Sương khẽ chưa giết um tùm thảo, ngày ấm sơ khiển dậy đạc hà cát. Lao chã diệp hoàng như nụ tây, hàn anh chi trắng là cổ hoa. Lúc này lại tiện người nhàn rỗi say, năm ngựa hết cách vào tiệm rượu. Yếu rớt tú tài, biết hội kê sân sao? Một cái rễ nghe thanh âm cắt đứt đám chìm ở thi từ ý cảnh bên trong Triệu Nguyên. Không biết, Triệu Nguyên nhìn thoáng qua dưới mặt đám mặt, là năm người trẻ tuổi, trong đó một cái là dáng người thất tha, tướng mạo tuấn tú cô gái, còn lại bốn người đều là khí vũ hiên ngang thiếu niên. Theo mọi người quần áo phán đoán cùng sở đeo binh khí xem, năm người hẳn là thuộc về bất đồng môn phái tu chân giả lâm thời kết bạn mà đi. Ở đại tần đế quốc tu chân giới thịnh hành lịch lâm thời gian kết bạn mạo hiểm, không chỉ là có thể quảng giao bằng hữu, còn có thể làm sâu sắc môn phái cùng môn phái ở giữa cảm tình. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là nhiều người ý nghĩa càng an toàn, dù sao không có ai sẽ nguyện ý đồng thời đắc tội mấy tu chân môn phái. Người là tu chân giả. Một cái dáng người thon dài, mày rậm tinh mâu thiếu niên một mặt tò mò nhìn lên Triệu Nguyên. Lúc này Triệu Nguyên, tóc dài đã muốn kéo, sánh đâm một người thư sinh bộ dáng quý tộc, một thân trường bào màu xám che ở cường tráng thân thể, nếu không phải thân lưng một thanh bãy thước trường kiếm, hiển nhiên liền là một người thư sinh. Đương nhiên, bình thường thư sinh chắc là sẽ không chạy đến này hằng hoang khu vực nguy ngoạn, cho nên, thiếu niên kia mới có nảy vừa hỏi. "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên một mặt câu nệ vẻ. "Công tử, này hoang sơn dã lĩnh, manh thú hành hành, nhiều mấy một người an toàn một ít, không bằng cùng đi đi kia dáng người thoát tha cô gái phi thường nhị tình." Mới nói, "Không cần, cảm ơn." Triệu Nguyên lễ phép gật đầu, hắn đã muốn nhìn ra Đây là một quần suất môn lịch lãng thái điểu, tự nhiên là không muốn cùng một quần thái điểu các bạn, miễn cho nhiều hơn một quần rừng rả. Cô gái chính là gật đầu một cái, cũng không có phí lười khuyên bảo, sau đó, cùng một đám người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, liễu diễu thương lượng lên cái gì, tựa hồ ý kiến không thể thống nhất. Bảo tàng, bản đồ, lộ tuyến. Nghe một đám người miệng không ngừng nhổ ra từ ngữ, Triệu Nguyên trong lòng vừa động, xem ra, đám người kia trên người hẳn là có bản đồ. Triệu Nguyên sau một lúc hối hận, sớm biết rằng bọn hắn có bản đồ, vừa rồi hẳn là phải đáp ứng bọn hắn kết bạn mà đi. Công tử ngươi sẽ xem bản đồ sao? Ngay tại Triệu Nguyên hối hận không tôi, bối rối lấy tiếp cận bọn họ thời điểm, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu hướng Triệu Nguyên ngoắc. "Biết một chút." Triệu Nguyên nhất thời mở rỡ. "Giúp chúng ta nhìn xem, chúng ta phân không rõ phương hướng rồi." Cô gái cùng một đám người trẻ tuổi cũng là một mặt kinh hỉ. "Tốt." Triệu Nguyên thật cẩn thận bò xuống cửa thạch, cũng nắm chúng một đám người trẻ tuổi cười vang không thôi. Quả nhiên là vật họp theo loài, bọn này người trẻ tuổi thoạt nhìn đều cực kỳ đơn thuần, không có chút nào tâm cơ, lập tức sẽ đem hé ra từ xưa cuộn da dê đưa cho Triệu Nguyên, không hề để phòng chi tâm cuộn da dê đã muốn úa vàng, bên trong chữ viết đường nét đều có chút mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến núi non sông ngòi cùng nơi sao, vừa nhìn chính là niên đại lâu dài vận. Nay bức vẽ, trước mắt ta cũng chỉ có thể phỏng đoán ra đại khái đường đi, cụ thể hành tẩu lộ tuyến, cần phải chờ tới bầu trời tối đen, xem chừng ngôi sao mới có thể xác định. Triệu Nguyên nhìn lướt qua, đem cuộn da dê đưa cho kia thư thả cô gái. "A như vậy a." Mọi người một mặt thất vọng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này mới là đúng ngọ, nếu muốn đợi cho ngôi sao đi ra, ít nhất cũng phải mấy giờ. "Huynh đài, ngươi vốn là lẻ loi một mình." Cùng Hồng Hoang khu vực xà trùng manh thu đông đảo, không bằng cùng chúng ta kết bạn mà đi, nhiều ít cũng có thể triều ứng lẫn nhau. Nói sao, chúng ta tìm kiếm chính là một chỗ bảo tàng động, tương truyền trong động bảo vật chồng chất như núi, cũng không cần nhiều phân. Huynh đệ không ngại lo lo lắng lắng. Một cái lớn tuổi một ít đích thanh niên nói, "Đúng đúng, này Hoang Sơn Dã Linh, ngươi một cái hành tẩu, vạn nhất gặp gỡ một ít tà ma yêu thú, đã có thể lê gớm, cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng là phải an toàn rất nhiều." Công tử yên tâm, chúng ta đều là người tu chân, nhất quang minh lối lạc. Năm người thất truy bắt tiễn, ào ào thuyết phục Triệu Nguyên nhà bọn Cũng thế, Triệu Nguyên một bộ suy tư thật lâu sau bộ dáng, rốt cục gật đầu nói, mọi người có thể tại đây Hoang Sơn Giá Linh gặp nhau, coi như là một loại duyên phận, một khi đã như vậy, hãy theo mọi người cùng nhau vào núi đi. Mọi người gặp Triệu Nguyên đáp ứng, một đám nhất thời cao hứng phấn chấn ho hô lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Căn cứ địa bước vẽ chỉ thị, mọi người dọc theo khe sâu trong Triệu đi, một phen bắt chuyện sau, Triệu Nguyên đối đám người kia có một cái đại khái hiểu rõ giải thích. Năm người đến từ ở ba người không có danh tiếng gì môn phái, sơn môn ngay tại Hồng Hoang bên cạnh mảnh đất, xưa nay quan hệ sẽ không sai thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, coi như là thanh mai trúc mã. Ở trước đó không lâu, trong năm người cô gái ở phụ cận đi chợ thời gian, trong lúc vô tình theo một tha thứ cư dân tay trung được đến hé ra ra dề tàng bảo đồ, liền nảy mầm tâm bảo chi tâm, một phen sau khi thương nghị, liền mang lên trưởng bối lén lút chạy tới tẩm bảo. Triệu Nguyên Nguyên bản còn lo lắng bọn hắn hiểu rõ thân phận của hắn, nhưng là, khi hắn nói mình theo Triệu Nguyên sau, năm người trên mặt đích biểu tình không có phản ứng chút nào, hiển nhiên, năm người này cơ bản đều là ở trong núi lớn lên, cùng ngoại giới tiếp xúc phi thường thiếu. Hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết rằng ở Đại tần đế quốc có một người dung chuyển trời đất bất bại chiến thần ẩn têu Triệu Nguyên. Thấy mọi người không có nghe nói qua tên của hắn, Triệu Nguyên nhưng thật ra bất lo không ít. Năm người trừ bỏ có phong phú giá ngoại cuộc sống kinh nghiệm ngoài, đạo lý đối nhân xử thế cơ hồ là không, hoàn toàn có thể dùng ngây thơ để hình dung, bọn hắn thậm chí còn cũng không hỏi Triệu Nguyên thân phận. Đối với năm người mà nói, Triệu Nguyên là cách đàn mặc nhã nhặn, tướng mạo trung hậu, nhìn thấy cũng không giống là người xấu. Không hiểu, Triệu Nguyên nghĩ tới năm đó trong hắc rừng rậm đại sư huynh một đám người, cùng đám kia lục đục với nhau tu chân giả khi xuất gia, Bọn này năm người, quả thực là đơn thuần làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nguyên không biết, năm người này thân phận phi thường đặc thụ, đều là môn phái trưởng môn đứa con, xưa nay đều là bưng ở lòng bàn tay che chở, hơn nữa chưa bao giờ từng cách khai sơn môn tiến vào giang hồ lẫm, tự nhiên không biết giang hồ hiểm ác. Bất quá, năm người dã ngoại cuộc sống kinh nghiệm nhường Triệu Nguyên cũng than thở không thôi. Đi rồi hơn một canh giờ, mọi người liền tìm một chỗ dòng suối nhỏ đặt chân, sau đó, lại ở chung quanh tìm kiếm Sơn Điệu hoạt động tung tích, rất nhanh, liền tìm được rồi một nơi có điều nhi hoạt động, thiết hạ cả mấy, chính là không đến nửa canh giờ liền săn giết hơn 20 chỉ to mọng điểu nhi cùng một cái lớn con thỏ, nó hiệu suất cao, nhưng Triệu Nguyên đều xem thế là đủ rồi. Triệu Nguyên cẩn thận quan sát kia cả bẫy, kết cấu phi thường đơn giản, một khối mảnh thạch, phía dưới dùng một cây tiểu mục côn khởi động, mục côn lên, cải lên một cây tinh tế tuyến, sau đó, ở mảnh dưới đá mặt, vãi lên một ít ngũ cốc, đợi cho có điểu nhi tiến vào, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, mảnh thạch nện xuống, đem điểu nhi gắt gao ngăn chặn. Đương nhiên, năm người tuy rằng đơn thuần, cũng không ngốc, bọn hắn đã ở quan sát Triệu Nguyên. Năm người có thể tiếp nhận Triệu Nguyên, trừ bỏ cần Triệu Nguyên ở ngoài chủ yếu còn là bởi vì Triệu Nguyên cùng tuổi bọn họ xấp xỉ, chênh lệch cũng không phải rất lớn, hơn nữa, Triệu Nguyên tướng mạo thoát nhìn không hề giống là cùng hung ác cực độ đệ, nói sau, bọn hắn có 5 người, nhân số trên có tuyệt đối ưu thế, tự nhiên không sợ. Một phen quan sát sau, Triệu Nguyên cho bọn hắn ấn tượng liền là một có điểm quái gở thành cao tu chân giả, xem tuổi, tu vi hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm, hơn nữa, theo Triệu Nguyên, kia thần sắc tò mò xem, giang hồ lịch duyệt cũng không động tích. Chương 781, Nhật chiếu hồng lô. 5 người không chỉ là săn bắn hiệu suất cao, không cầm quyền ngoại thịt nướng kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, phân công hợp tác chỉ là một trụ hương thời gian, hơn 20 chỉ điểu nhi cùng một con con thỏ đã muốn đối ra sạch sẽ ra lông, khai tràng phá bụng thu dọn ngũ tạng lục phủ, ở dòng suối nhỏ giữa rửa ráy sạch sẽ, đặt tại nướng trên kệ, nướng đến hương khí bốn phía, người khác ngón trỏ đại động. Lúc này, Triệu Nguyên đang muốn muốn làm rõ ràng năm người quan hệ. Trong đó, một đôi huynh muội, một người tên là Lãnh Nguyệt, một cái tiểu lãnh tĩnh, là tử hoàng đan dương môn đích đệ tử. Còn lại ba người, một người tên là Long Tử Phi, một người tên là Long Tử Khiếu, chính là phân hồn vô định môn Còn lại một người tuổi còn trẻ kêu Hoa Thiên, chúc phi Vân Môn. Ba môn phái, tiến đến là Uy Phong bắt diện, nhưng Triệu Nguyên cũng là từ chưa từng nghe nói, chắc là một ít không có danh tiếng gì môn phái. Ở Đại Tần Đế quốc, môn phái ngàn vạn, một người cũng có thể thành lập một môn phái, tại đây Hồng Hoang khu vực, 10 vạn mênh mông đại sơn, lại càng không biết ẩn dấu bao nhiêu không ra thế môn phái, cho nên, gặp gỡ này đó môn phái đệ tử, cũng không có gì ngạc nhiên. Kỳ thật, Triệu Nguyên không là lần đầu tiên đến Hồng Hoang khu vực. Lúc trước Triệu gia diệt môn sau, Triệu Nguyên đi thăm danh sư, cũng từng đến này Hồng Hoang khu vực, nhưng là Muốn tôi là hắn xem một ít tiểu tu chân môn phái xem tưởng, muốn tôi là tu chân môn phái xem hắn nghiên cứu kỹ lớn không nên, cuối cùng, phẫn nộ mà về. Vất quá, Triệu Nguyên đối Hồng Hoang Hiệu biết cũng gần như ở không có, bởi vì, lúc trước hắn đến Hồng Hoang khu vực thời gian, cũng chỉ là ở bên cạnh mảnh đất đảo quanh, không dám xâm nhập. Đến, dọn cơm sao? Triệu Nguyên, đây là của ngươi mà nướng chân thỏ. Lãnh Tình tiếp đón Triệu Nguyên đã qua. Cảm ơn. Triệu Nguyên tiếp nhận chân thỏ, cùng mọi người làm thành một vòng tròn tự. Triệu Nguyên, ngươi là theo Đại Tần Đế quốc tới sao? Phi Vân cửa đích Hoa Thiên hỏi. Lạ, vẫn đúng. Nghe nói Đại Tần Đế quốc ở đang ở đánh giặc, hiện tại tình thế thế nào? Cũng không tệ lắm, Đại Tần đang ở phản công. A, ngài tại phản công? Có thể ngàn vạn lần đừng liền đã xong a. Lãnh Tỉnh một mặt vội vàng nói, vì cái gì? Triệu Nguyên Tâm thần trầm xuống, thâm thúy ánh mắt nhìn Lãnh Tỉnh. Chúng ta còn chuẩn bị tìm được bảo tàng sau đi giúp Đại Tần Đế quốc đánh giặc bên trong. Ai? Xem ra, chúng ta cạn không nổi. Lãnh Tỉnh một mặt tiếp lời. Triệu Nguyên nhất thời không nói gì. Lãnh Tỉnh, yên tâm, chiến tranh không lại nhanh như vậy đã xong. Phần hồn vô địch muôn long tử phi trấn ăn nói. "Ừ, ta còn chuẩn bị ở trên chiến trường đại sát tứ phương đâu." Lãnh Tình hì hì cười nói. "Được rồi, chúng ta nhất định phải kiến công lập nghiệp, làm cho bọn họ một đám lao ra đầy đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Long tử khiếu phụ hỏa nói. "Năm người trẻ tuổi, một đám nhiệt huyết sôi trào, hẳn không thể lập tức lao tới chiến trường giết địch, xây dựng bất hủ công lao sự nghiệp sau áo gấm bề làng." Nhìn thấy năm người tán gẫu được sục sôi ngất trời, Triệu Nguyên Âm thầm cảm thán, những người này đều ở chưởng bối cánh chim dưới lớn lên, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết rằng trên chiến trường tăng tốc Ăn cơm xong, mọi người khởi hành, lúc này Ly Thiên đen còn có một canh giờ tà hữu, còn có thể đuổi một đoạn đường trình, dọc theo đường đi, mọi người chít chít động động, giống như dạo chơi ngoại thành thông thường, không có chút nào thân ở hiểm địa rắn lộ. Triệu Nguyên cũng không nhiều lời, chính là theo sau phía sau bọn họ hành bộ, nhìn thấy bọn hắn khoái hoạt bộ dạng, hắn có một loại già rồi cảm giác, mà trên thực tế, hắn cùng bọn chúng ở giữa tuổi, tối đa cũng chính là một tuổi hai tuổi khác biệt. Nay một canh giờ, Du Sơn Mạn Thủy, vô kinh vô hiểm, đặt tới khe sâu cuối. Khe sâu cuối quần sơn vần quanh, mấy trăm trượng trên ngọn núi. Quần quần nước chảy theo vách núi lên bay xuống vào hồ sâu, giống như cựu long trở mình ba, hốt thuốc, thanh như lôi điện lớn, rung động sân cốc, khí thế bằng bạc, hùng vĩ đổ sộ. Thác nước tới gián đoạn, vị vô số thật lớn nham thạch cắt đứt, hình thành hàng trăm hàng ngàn thác nước nhỏ, khi thì như lụa mỏng quất vào mặt, khi thì giống như bức rèm che rát, tựa như lụa trắng gột rửa lục đàm, rạng lên tầng tầng liên y y, dáng vẻ thướt tha mềm mại, ôn nhu tú nhã. Mọi người đến gần, nhan nhạt thủy nhược vụ giống như xa quanh co bay lả tả nhẹ nhàng xung dưới, cảm giác như tiến vào thủy liêm động thông thượng, có chút tí mưa phùn, xuyên vào tim gan. Như nhỏ hạt cát quanh cô thủy châu theo gió, thổi tới trên mặt, trên tay, gù cổ, trên tảng đá, chạy vội tới để, liền rớt thành dưới thác nước kia xanh thẳm hồ. Tại đây thác nước phía dưới, có một loại cùng xa xem hoàn toàn bất đồng cảm thụ, không có như vạn mã buôn đàng bảng bạc khí thế, không có như vạn thú gầm lên giận dữ cuồng rầm rĩ tiếng động, nhưng bằng một điểm như có như không mềm nhẹ, cắt chạy thác nước lấy mở mịt khí chất quanh quần ở xem người chi tâm. Nhìn thấy này hùng vĩ bên trong mà lại mơ ảo thức tha thác nước, một đám người trẻ tuổi hoan hô lên, bất quá, kia tiếng hoan hô lại bị kia đinh thai nhức góc thác nước bao phủ. Tại đây quỷ phủ thần công tự nhiên kỳ cảnh trước mắt, nhân loại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Triệu Nguyên đứng lặng như núi, hắn không có hoan hô, rồi, ngược lại trở nên lạnh lùng vô cùng, bởi vì hắn cảm thấy một cô yêu khí. Triệu Nguyên cùng yêu quái đánh qua rất nhiều giao thế, năm đó làm quan giận dữ làm hung nhan, đuổi giết tụ yêu vợ chồng, không biết chém giết nhiều ít yêu quái, đang cùng thập tự quân giao chiến thời gian, đi nhờ và Triệu Nguyên yêu quái lại càng cao tới mấy trăm, hắn đối yêu quái hơi thở, so với bình thường tu chân giả, hơn hẳn cảm. Lấy thác nước làm trung tâm, phạm vi mê trong trường lại có thể không có phi điệu xạ trùng, trong khe nước lại có thể cũng không có ngư nhân thân ảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ người khác ngạt thở tử vong hơi thở. Thúc thay đổi tỏ ra. Ngay tại Triệu Nguyên ám sinh cảnh giác thời gian, đột nhiên, kia dưới thác nước mặt lộ ra một cái to dài cổ, trên cổ là một cùng trắng kiện cổ không tương xứng nho nhỏ đầu, đầu lâu kia phía trên có một song dữ tợn hung ác ánh mắt. Năm người trẻ tuổi vốn là bị thác nước hùng vĩ hấp dẫn, này trường cổ quái thú đột nhiên xuất hiện, bất ngờ không đề phòng, đem mọi người hoảng sợ, ào ào lui về phía sau. Siu Mọi người ở đây bay nhanh lui về phía sau thời gian, kia trưởng cổ giống như súng bắn đạn thông thường, mạnh mẽ hướng mọi người đánh tới, kia nho nhỏ đầu, há miệng ra, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, thoạt nhìn hung tàn vô cùng. Không tốt. Triệu Nguyên vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên, kia chạy sau cùng lãnh tỉnh, trong tay giơ cao lên một cái xanh biết lưu hương, lưu hương tản ra làm lòng người say hào quang, tính tình cương trực trên không trung đột, hung mãnh dị tượng, giống như vạn mã buôn đàng thông thường, nháy mắt thành lớn, ở lãnh tỉnh khẽ kêu trong tiếng, lưu hương vào đầu hướng kia quái thú tiểu đầu bay bắn tới, lưu quang bốn phía. Đùng. Một tiếng giống như ở trên thuộc ra châm đục, làm lòng người quý, thác nước nghiêng xuống nước bị một cỗ lực lượng vô hình kích được chúng quanh bay vụt, mảnh liệt bọt nước phô thiên cái địa hạ xuống, giống như cả khe sâu đều bị nước giém tung tung, nghe rợn cả người. Gào khóc. Một tiếng kinh thiên động địa rít gào thanh âm, dưới thác nước sâu trong đàm, nhấc lên ngập trời bọt nước, kia trưởng cổ quái thú bị kia xanh biếc lưu hương nện đến tiếng kêu thảm thiết một tiếng sau, trực tiếp tiềm nhập trong nước, cũng không biết là chết hay sống, chỉ thấy đàm trong nước, máu loang quy tán, nhìn thấy ghê người. Một trận buồn trán im lặng. Chậm rãi, chậm rãi, đầy trời bọt nước biến mất kia bị sương mù tràn ngập xanh biếc lưu hương lộ ra chân diện mục, lẳng lặng trôi nổi trên không trung, trôi nổi một tia khó nói lên lời vĩnh hằng, giống như nó nguyên bản là ở chỗ này. Lãnh Đình cổ tay trắng nhẹ nhàng một chiêu, kia lưu hương hóa thành một đạo lục sắc quang mang, biến mất ở của nàng trong tay áo. Thật là lợi hại pháp bảo. Triệu Nguyên trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn cũng không biết này xanh biếc lưu hương uy lực có nhiều hơn, nhưng là, hắn có thể cảm nhận được kia trưởng cổ quái thú mạnh mẽ lực lượng, mà kia xanh biếc lưu hương chỉ là một đối mặt, liền đem kia quái thú đánh cho thân chịu trọng thương, lặn vào trong nước, không dám có ngọn, uy lực của nó Tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này, mọi người mặc dù không có bị thương, lại bị tia đầy trời bọt nước lâm thanh súng, một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định bay qua phía trước này tòe khe sâu cuối ngọn núi, sau đó lại tìm một chỗ đặt chân. Sau khi quyết định, 6 người đều giơ cao phi kiếm, trực tiếp bay vụn vụt kia hung hiểm thác nước. Bay vụn vụt thác nước ngọn núi, đặt tới còn lại một bên, tìm một khối vách núi hình thành hỏa động, dùng phi kiếm chém một ít tuổi lửa, rất nhanh, bên trong hỏa động liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, mọi người liền lên lửa trại, dùng linh khí hơi lên quần áo rớt súng. Không khí có điểm áp lực một trận buồn trán trở mặt. Mọi người muốn cẩn thận một chút. Long tử phi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Phi ca làm sao vậy? Không phải là bị đầu kia quái thú hù sợ chứ? Lãnh Tình hì hì cười. Trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười, hiển nhiên, vừa rồi nàng cũng sợ tới mức không nhẹ. Lãnh Tình, kia yêu thú phi thường lợi hại, bị ngươi kia Nhật Chiếu Thần Lô bắn trúng, lại có thể không chết, sau này vẫn còn là nhỏ tâm làm việc, không nên rất trừng rương, hơn nữa, chúng ta mới mới vừa tiến vào Hồng Hoang khu vực, liền gặp được như thế hung mãnh yêu thú, đoạn đường này đi xuống Còn không biết có bao nhiêu cường đại mãnh thú, tóm lại, mọi người phải cẩn thận một ít. Long Tử Phi tới cùng lớn tuổi một ít, đã muốn đã nhận ra nguy hiểm. Chúng ta vì sao không ngự kiếm phi hành?" Triệu Nguyên tỏ mà hỏi. Ở Triệu Nguyên xem ra, chỉ cần dựa theo bản đồ ngự kiếm phi hành, rất nhanh là có thể tới mục đích, không đáng từng bước từng bước ngọn núi leo lên tìm kiếm. A. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Mọi người vốn là sử xúc, sau đó, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười to, giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cũng cười thông thường. Chương 782: Hộ pháp trận. Đối mặt mọi người cười nhạo, Triệu Nguyên cũng không nói lời nào, chính là im lặng cùng đợi. Mọi người gặp Triệu Nguyên không có gì xấu hổ phản ứng, nợn nụ cười một trận, cũng cảm giác không thú vị. Đối với một đám người trẻ tuổi mà nói, Triệu Nguyên người này có một loại lãnh, một loại trống cùng, lạnh đến nhuộm mọi người đối với hắn cười nhạo đều cảm giác buồn tẻ vô vị. Lúc này đây, theo lệ thường thì Long Tử Phi làm Triệu Nguyên giải thích nghi hoặc. "Triệu Nguyên, nơi Hồng Hoang khu vực vốn là viễn cổ thần ma chủ chiến trường một trong, ở trong này không biết chết trận nhiều ít thần linh." Còn trôn dấu lên vô số kẻ bảo tàng cùng tu chân bí kíp, đương nhiên cũng có được vô số phiêu lưu ở trong đó, ví như, một ít đã không có chủ nhân thần thú yêu thú, còn có rất nhiều viễn cổ trận pháp, này đó trận pháp ở hồng hoang khu vực đã hình thành nguy cơ mai phục khắp nơi cả mấy, chỉ cần đi vào trong đó, nhẹ thì bị lạc bị nhốt trong đó, nặng thì hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Trên mặt đất so với không trung an toàn, Triệu Nguyên Như cũng khó hiểu. Đương nhiên, bình thường, một ít viễn cổ trận pháp, chủ yếu là đối phó tiên nhân cùng tu chân giả, đều là trên không trung, cho nên, ở hồng hoang khu vực Nếu không phải gặp được hận cấp dưới tình huống, không người nào nguyện ý mạo hiểm trên không trung ngự kiếm phi hành. Ha ha, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng không tin, chúng ta đốt hồn vô định nhóm, ngay tại Hồng Hoang bên cạnh khu vực, ở phụ cận, còn có cái viễn cổ hang không trận, thường xuyên có một chút không biết trời cao đất dày tu chân giả không ngừng quyên bại, ngự kiếm phi hành, kết quả, hàng năm chết ở kia hang không trận người cũng không ở số ít, từng trông bạch cốt đầy khắp núi lở, ngươi có thể ngàn vạn lần không muốn lấy thân thử hiểm. Long tử phi sợ Triệu Nguyên không tin, vội vàng lời lẽ nghi. Em khác báo cho nói. Minh bạch rồi. Triệu Nguyên một điểm tức thông, bởi vì trên người hắn còn có hé ra phần tiên võng, đồ chơi này nhị, nó chủ yếu là trên không trung lực sát thương khủng bố, nếu tới mặt đất, uy lực của nó muốn giảm đi, lúc trước hắn tránh được phần tiên võng, chính là độn xuống dưới đất rất sâu, nghĩ đến, này viễn cổ còn sót lại trận pháp, có một bộ phận là trên không trung là có thể bị dẫn phát. Lúc này, sắc trời đã muốn đen. Năm người trẻ tuổi, lần lượt theo tu di giới giữa triệu hồi ra lều trại, xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó, đều tự ở lều trại chung quanh bố trí loại nhỏ phòng ngự trận pháp, để phòng mảnh tu yêu ma. Nhìn thấy mọi người lại có thể nhân công một cái tu dị giới, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn thật ra biết, chỉ có đạt được tán tiên cấp bậc mới có thể luyện chế tu dị giới, mà năm người này, phân thuộc ba môn phái, lại nhân công một cái chân quý tu dị giới, này thê minh, ba môn phái bên trong đều có tán tiên cấp bậc cao thủ tồn tại. Cho tới nay, Triệu Nguyên đều cho rằng này năm người trẻ tuổi sở thuộc môn phái đều là một ít không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, cũng không thể tưởng được sau lưng của bọn hắn, cũng có đạt tới tán tiên cấp bậc cường giả làm hậu thuẫn. Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc tung hoành mấy năm, Theo một cái hạng người vô danh trở thành tiếng tăm lừng lẫy bất bại chiến thần, tự nhiên là biết tán tiên lực lượng, lúc trước chỉ là một đồng lai tiên đảo một cái tán tiên, sẽ đem to như vậy một cái đại tần đế quốc khiến cho trương khí mù mịt, sụp đổ, thiếu chút nữa diệt liên quốc, tán tiên lực lượng, bởi vậy tầm nhìn hạn hẹp. Có lẽ, thải hà tiên tử một đám người, cũng không biết hồng hoang khu vực cấm kỵ, một đầu đâm vào cổ trong trận bị nhốt cũng nói không chừng. Triệu Nguyên không biết, này hồng hoang khu vực, này trăm ngàn năm qua, tu chân môn phái tự thành một khối, trong đó, rất nhiều môn phái đều là thần ma hậu duệ. Hoặc là đã lấy được thần ma binh khí cùng bí kiếp sợ thành lập tu chân môn phái, nó lực ảnh hưởng tuy rằng không kịp đại tần đế quốc tu chân môn phái, nhưng là, chân chính lực lượng, cho dù không phải đại tần đế quốc tu chân môn phái có thể so với nghĩ. Kỳ thật, đại tần đế quốc cùng Hoàng Hoang khu vực tu chân môn phái thực lực so sánh, chỉ từ năm người này trên người là có thể nhìn ra, phải biết rằng, cho dù là đại tần đế quốc thứ nhất đại môn phái Phạm Tịnh môn, cũng không có tán tiên cấp bậc cao thủ, mà Triệu Nguyên ở trong này, tùy tùy tiện tiện gặp phải mấy người trẻ tuổi, bọn họ môn phái bên trong, còn có đạt tới tán tiên cấp bậc cao thủ, ai yếu ai mạnh vừa xem hiểu ngay. Xem ra, nơi hồng hoang khu vực quả nhiên là nhân tai ẩn giật. Đương nhiên, Triệu Nguyên phỏng đoán nhưng thật ra là không chính xác, một quả tu dị giới cũng không thể đủ cân nhắc một môn phái thế lực, dù sao, có chút môn phái hương khói đã muôn lần kéo dài mấy ngàn năm, tại đây mấy ngàn năm bên trong, nhất định sẽ mạnh xuất hiện một đám thiên phú kinh người tu chân kỳ tài, bọn hắn lưu lại một một ít dị giới công môn đồ sử dụng, chẳng có gì lạ. Triệu Nguyên cũng có ra có thể học mọi người xem áo một cái trận pháp, làm Triệu Nguyên bài trận thời gian, một đám người trẻ tuổi xúm lại lại đây. Tô Mô nhìn lên Triệu Nguyên dùng tảng đá cùng tinh thạch bảy xuống trận pháp. Ở Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái đệ tử, mưa dầm tấm đất, đa đa tiểu tiểu đều biết một ít trận pháp, trong đó đủ cao thủ tồn tại. Long tử phi năm người, tuy rằng không phải cao thủ, đối với trận pháp cũng coi như nghe nhiều nên thuộc, khi bọn hắn chứng kiến Triệu Nguyên bày xuống trận pháp, một đám cũng vắt hết óc cùng nghĩ không ra đây là cái gì trận pháp. Đang lúc mọi người xem ra, Triệu Nguyên trận pháp thật sự là rất sơ sài, tùy chỗ nhặt được một ít quáng thạch bày xuống, sau đó ở mấu chốt bộ vị để một ít tinh thạch là được một cái trận pháp. Đương nhiên Mọi người đối với trận pháp rất có nghiên cứu, gặp trận pháp này thả ở tình cảnh sau, lập tức linh khí nhàn nhạt tràn ra, đã hình thành một vài chượng phạm vi linh khí cái lồng, càng phát ra cảm giác kỳ quái. Triệu Nguyên, đây là cái gì trận pháp? Hoa Thiên tò mò hỏi. Này, còn không có thủ danh tự đặt tên, đã kêu hộ pháp trận đi. Triệu Nguyên sững số, trận pháp này chính là hắn căn cứ pháp bảo bay bên trong kiếm trận pháp sở tìm hiểu đi ra, cũng không có gì nguồn gốc, muốn cho hắn nói, thật đúng là nói không nên lợi một cái như thế về sau. Này hữu dụng phải không? A. Lãnh Đình dùng một cây một côn hướng trận pháp linh khí cái lồng chặt một chút, đột nhiên, điện xà lóe ra, Lãnh Đình giống như bị sấm đánh thông thượng, chóng rống bay rất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, mặt xám mày trò, mà trong tay nàng một côn, đã muốn hừng hực bốc cháy lên, vội vàng vung tay, chạm đất liền hóa thành một mịt. Nay nó mạo xấu xi si trận pháp lại có kinh người như thế uy lực, tất cả mọi người là một mặt vẻ hoảng sợ. Không ai nghĩ đến, Triệu Nguyên tùy tay bày xuống một cái trận pháp, lại có như thế uy lực. Đêm dài người tĩnh. Triệu Nguyên đang bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá nhắm mắt tu luyện, ở nham thạch xung quanh chính là hắn bày xuống cái kia cái uy lực kinh người trận pháp. Mà lúc này, năm người còn lại là núp lại ở cách đó không xa, chung quanh xiêm áo một cái che chắn thanh âm trận pháp. Từ Phi, này Triệu Nguyên giả chư an cọp, dấu nể, chúng ta phải cẩn thận một ít. Lãnh Đình nhìn thoáng qua cách đó không xa nhắm mắt tu luyện Triệu Nguyên, lại cúi đầu nhìn thoáng qua cháy đen tay trưởng, một mặt lòng còn sợ hãi đích biểu tình. "La, vẫn đúng, a, nếu không, chúng ta cắt đi cắt, người này đều khiến ta có một loại lạ lạ cảm giác." Lãnh Nguyệt cũng tỏ vẻ đồng ý. "Ta xem Triệu đại ca cũng không tệ lắm a." Có thể là các ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi ngẫm lại, Triệu Đại Ca tu vi non cạn, dám một mình đến Hồng Hoang khu vực Ly Lãm, nhất định là có chút nghi thức, hơn nữa, ta xem hắn đối tiền tài xem vô cùng đạm, đối lãnh tỉnh Nhật chiếu thần lô, cũng không có chút nào ngấp nghé chi tâm, nhân phẩm hắn là không sai. Hoa Tiên cũng không đồng ý lãnh thị huynh muội trong lời nói. La, vẫn đúng, Triệu Đại Ca cùng chúng ta dĩ vãng đụng tới tu chân giả có điểm không giống với, trước kia, chỉ cần lãnh tỉnh sử dụng kia Nhật chiếu thần lô thời gian, một đám lập tức lộ ra vẻ tham lam, hận không thể lập tức làm của riêng, mà Triệu Đại Ca cũng không có chút nào lòng tham lam, bày xuống kia hộ pháp trận, cũng là một mặt thản nhiên vẻ, cũng không âm hiểm giả dối hạ người. Long tử Khiếu gật đầu nói: "Ân, mọi người không cần lo lắng, kỳ thật, này Triệu đại ca, coi như là trung hậu người, hắn bắt được gia dê bức vẽ sau, cũng không có lộ ra chút dục vọng, bất quá, hắn trận pháp đích xác lợi hại, mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất chúng ta lúc ngủ, hắn tùy tùy tiện tiện bãi kế tiếp trận đem chúng ta vây khốn, chúng ta đây có thể cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Còn về các đi cát, tạm thời còn không được, kia gia dê bức vẽ phi thường chiến tức, chúng ta lại không hiểu bản đồ." Nếu như không có hắn chỉ dẫn, chúng ta cũng tìm không thấy bảo tàng địa phương, chúng ta vẫn là đi từng bước tính bước đi, cẩn thận một chút chính là. Cũng tốt. Mọi người thương nghị trong lời nói, một chữ không loạt bị Triệu Nguyên nghe được rành mạch. Làm Triệu Nguyên nghe được bọn hắn thảo luận của mình thời điểm, không khỏi rất là kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng bọn hắn đều phi thường đơn thuần đơn giản, lại là thật không ngờ, bọn họ đơn thuần chỉ là vì thử hắn mà giả tạo. Đương nhiên, Triệu Nguyên đối mọi người trong lời nói cũng không có để ở trong lòng, bởi vì, Triệu Nguyên đối kia bảo tàng không có chút nào hứng thú, hắn chỉ là bang bang vật khí. Xem có thể hay không thông qua kia bản đồ tìm kiếm được thải hà tiên tử các nàng bị khốn trụ cổ trận. Chương 783, Hắc Triều Sơn. Trước mắt, Triệu Nguyên đối Hoàng Hoang khu vực địa hình địa mạo không có chút nào khái niệm, cho nên đi theo bọn này người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là không sai lựa chọn, dù sao, đám người kia đối Hoàng Hoang khu vực tựa hồ phi thường quen thuộc, chỉ chắc là sẽ không phân biệt bản đồ mà thôi. Đối với một đám người trẻ tuổi thử, Triệu Nguyên cũng không có để ở trong lòng, dù sao, đối mặt một cái người lạ, mặc cho ai đều cũng để phòng. Mọi người cũng không có nghỉ ngơi cả đêm, bởi vì Dựa theo da dê bản đồ biểu hiện, nhất định phải dựa theo ngôi sao chỉ thị phương hướng đi, mà nửa đêm về sáng thời gian, vốn là đêm đen nhánh muộn trở nên ngôi sao đầy trời, đúng là chạy đi cơ hội. Mọi người tùy tiện ăn một ít lương khô sau, liền liền lên ánh trăng chạy đi. Dựa theo ngôi sao chỉ hướng, hội khê sơn còn có ước chừng hơn 200 dặm, ít nhất phải bay qua hơn 10 toàn núi lớn. Ở chạy đi trong đó, Triệu Nguyên căn cứ da dê bản đồ quanh thân phát họa sơn mạch này đi hướng phòng đoán, dần dần, đối hồng hoang khu vực thập vạn đại sơn cũng có một cái đại khái hiểu biết. Nếu da dê bản đồ sở miêu tả thật sự, như vậy Hồng Hoang khu vực kỳ thật chính là hai tòa cự đại sơn linh hình thành một mảnh thập vạn đại sơn, chiếm độc nơi, không chỉ là cực kỳ mà mang, trong đó, thậm chí còn còn có Hải Dương cùng thật lớn nước là hồ, cả Hồng Hoang khu vực, tựa như một thanh khổng lồ kéo, cũng giống như hai cái cự long lần lượt thay đổi cùng một chỗ, mà kia kéo khẩu, đúng là diện tích khôn cùng Hải Dương. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng chỉ là căn cứ ra dê bản đồ phỏng đoán, chỉ bằng tại đây sơn linh trong đó leo lên, căn bản là không thể nào thăm dò Hồng Hoang khu vực bằng liên. Ban đêm Hồng Hoang, lộ ra một cỗ tử khí tức quỷ dị, tại nơi trong bóng tối bản vật có vô số ánh mắt ánh mắt đang thăm dò lên một đám đuổi đường đen người. Triệu Nguyên, phía trước khu vực là Hắc Triều Sơn chính là hồng hoang khu vực nổi danh chỗ nguy hiểm, nhìn như cứng rắn nham thạch trong đó, đều có độc triều, độc triều bên trong, sinh hoạt đại lượng vật kịch độc, chỉ cần bị căng giữa, cho dù là không chết, cũng muốn lột một tầng da. Long tử Phi Dick biểu tình càng ngày càng áp liệt. Cùng lúc đó, còn lại bốn người hành tẩu trong đó, cũng là thật cẩn thận, nhân công một cây trường một côn, ở phía trước thăm dò lên, mỗi một bước đều là cẩn thận. Triệu Nguyên phát hiện Năm người dáng ngoại sinh tồn kinh nghiệm đích thật là phi thường phong phú, nhìn như tùy tiện, nhưng là, cũng không sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Triệu Nguyên còn cảm giác được, từ đầu đến cuối, Lãnh Nguyệt cùng Lãnh Tỉnh hai huynh muội, đều dám thị lấy hắn. Nhìn thấy hai huynh đệ kia cảnh giác bộ dạng, Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ, kỳ thật, hắn cùng với đám người kia, sẽ không sinh ra chút mâu thuẫn. Đối với Triệu Nguyên mà nói, cái gì bảo tàng bí kíp, hắn đều không có để ở trong lòng, hắn quan tâm chính là thải hà tiên tử các nàng. Cẩn thận. Đột nhiên, đi ở phía trước năm người dừng bước, một bộ bộ dáng như Lâm đại địch. Nước sơn đen như mực Hắc Triệu Sơn tựa hồ có đổ vật gì đó ở bắt đầu khởi động, tựa như màu đen cuộn sóng lao nhanh quần quần thông thường. Cha! Cha! Cha! Đột nhiên, Hắc Triệu Sơn sáng lên vô số màu xanh biếc quỷ hỏa, râm rặm, tầng tầng lớp lớp, dường như bầu trời lên quần quần ánh sao thần thông thường, đồ sộ vô cùng. Hắc Triệu Hạt Long tử khiếu một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đi đến Triệu Nguyên bên người, "Triệu huynh, cẩn thận một chút, này lục sắc quá mang, chính là Hắc Triệu hạt ánh mắt, chúng nó sinh hoạt tại này Hắc Triệu Sơn, không biết có bao nhiêu năm tháng, đã muôn biến dị, độc tính cực liệt." chỉ cần bị cắn, tuyệt không mạng sống. Đa tạ. Triệu Nguyên trong lòng nóng lên, này long tử khiếu long tử phi huynh đệ, nơi trốn giữ gần hắn, lúc này thời khắc nguy cơ, tự nhiên còn bảo hộ hắn, tại đây chỗ nguy hiểm, càng phát ra có vẻ di đủ chân quý. Này Hắc Triệu Sơn, đây khắp núi đồi đều là độc triều, một khi đạp đến độc triều, không chỉ là có lâm vào trong đó nguy hiểm, còn có thể gây ra độc khí tràn ngập, cho dù là gặp được Hắc Triệu hạt công kích, mọi người cũng không muốn kinh hoàng, lại càng không muốn chạy băng băng. Phi Vân cửa đích Hoa Thiên tựa hồ đối với này Hắc Triệu Sơn tương đối quen thuộc, Đạo Lãnh Nguyệt, Lãnh Tỉnh Các ngươi dùng Nhật chiếu thần lô ở phía trước dò đường, chúng ta bốn người ở phía sau đi đoàn hợp. Tuất, Lãnh Tỉnh giơ cao lên Nhật chiếu thần lô, Lãnh Nguyệt còn lại là dùng trong tay một côn một điểm một điểm tìm hiểu đường đi. Kia Nhật chiếu thần lô giơ cao lên sau, này giống như u linh quỷ như lửa lục sắc quang mang ảo ảo lui về phía sau, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Bốn người đi theo ở Lãnh Nguyệt, Lãnh Tỉnh hai huynh muội phía sau, một điểm một điểm di động, ở phía sau bọn họ, màu xanh biếc quang mang càng ngày càng dày đặc, giống như thiên thiên vạn vạn chỉ màu xanh biếc đom đóm chen cùng một chỗ. Cùng lúc đó, ở phía xa, Còn có vô số kẻ lục sắc quang mang đang ở bay nhanh xúm lại lại đây, đầy khắp núi đồi, người khác ra đầu run lên. Triệu Nguyên rút ra trường kiếm, nhìn thoáng qua bên ngoài kia dặm dặm lục quang, mày nhíu lại một chút, phi kiếm này cũng không thích hợp đối phó kia số lượng to lớn lớn hắc chiều hạt. Triệu Nguyên càng am hiểu đạo pháp. Năm đó, Triệu Nguyên ở trong sa mạc, ở lý hạo nơi đó học tập tới bách thắng đạo pháp, am hiểu nhất đúng là ở Thiên quân vạn mã bên trong đánh giết. Đáng tiếc, Triệu Nguyên hắc bối trường đao đã bị hoàn toàn phá hủy, trên người cũng không có thích hợp trường đao. Triệu đại ca, nay hắc chiều sơn quá nguy hiểm, chúng ta đi đoạn hậu. Người đi theo ở lãnh nguyệt cùng lãnh tỉnh phía sau sẽ tốt hơn, bọn hắn có nhật chiếu thần lô, an toàn. Ân. Triệu Nguyên không có cự tuyệt, đi theo đến lãnh nguyệt hai huynh muội phía sau. Lúc này, lãnh tỉnh đang ở thúc dục nhật chiếu thần lô, nhật chiếu thần lô quang mang càng ngày càng thịnh, tản mát ra xanh biết hào quang đem chu vi chiếu xạ được rõ ràng rành mạch, ở nhật chiếu thần lô ánh sáng chiếu rọi dưới, hắc triều hạt giống như thủy triều thông thường ào ào lui về phía sau. Tại nơi rõ ràng rành mạch quang mang dưới, Triệu Nguyên xem như thấy rõ ràng hắc triều hạt bộ dạng. Hắc triều hạt kỳ thật cũng không giống như là hạt tử quen đầu lớn thân thể trừ bỏ cả vật thể tối đen ở ngoài, mũ nồi toàn bộ, còn có hai màu xanh biết ánh mắt, bộ dáng dữ tợn hung ác, vừa nhìn liền không phải là cái gì thiện lương hạng người. Ở Nhật Triều thần lô dưới sự bảo vệ, Hắc Triều Hạt nên cũng không dám tới gần, chính là đem mọi người vây quanh, giống như thủy triều thông thường đi theo chúng quanh, cũng không rút lui. Vì cái gì không ngự kiếm phi hành? Triệu Nguyên đối với vấn đề này luôn luôn có hiểu, nhưng là khi hắn tới Hắc Triều Sơn sau mới hiểu được, giờ mới hiểu được lại đây, này Hắc Triều Sơn, có vô số kẻ Hắc Triều cả bẫy, này xem là nham thạch Hắc Triều cả bẫy, thỉnh phỏng sẽ toát ra bá khí và khí vỡ tan sau, sẽ gặp dâng lên một cỗ hắc khí, hắc khí bay lên bầu trời, liền hình thành một đóa một đóa rất nặng hắc vân, gió thổi không tan, phong tỏa chỉnh phiến thiên không. Ở Hắc Triều Sơn lên, trừ bỏ một ít mãnh thú cốt hải ở ngoài, còn có đại lượng phi điểu cốt hải, rất hiển nhiên, phi điểu cốt hải đều là bởi vì này hắc vân giết sau khi chết rơi xuống ở Hắc Triều Sơn, thành Hắc Triều hạt mỹ thực. Hắc Triều Sơn rất lớn, đông dẹt giật bỏ đi hơn 2 canh giờ, mới đi thông thường lộ trình, mọi người bởi vì thần kinh độ cao bộc trặn, như Lâm đại địch đã là mồ hôi đầm đìa, mà Lãnh Đình luôn luôn ở thúc đều kia Nhật chiếu thần lô, một bộ quần áo đều ướt đẫm, lộ ra có lỗi có lọn thân thể đều hỗn nhiên bất giác. Thanh nhàn nhất chính là Triệu Nguyên, bởi vì hắn ở bên trong bị mọi người bảo hộ đấy. Ở Long Tử Phi bọn hắn xem ra, Triệu Nguyên là yếu nhất tồn tại, tự nhiên là muốn bảo vệ. Hùng trì, Triệu Nguyên có thể xem hiệu bản đồ, nếu Triệu Nguyên đã chết, lại không biết muốn tiêu bao nhiêu tập tự. A. Lãnh Đình một cước giẫm lên khoảng không, phát ra một tiếng tét chói tai, người té ngã trên mặt đất, vạn hạnh chính là nàng sợ giẫm lên địa phương, cũng không có hạt Triệu, bằng không, hậu quả khó lường bất quá, Lãnh Tỉnh này một ném ná, kia Nhật chiếu thần lô ánh sáng đột nhiên một yếu, chúng quanh hắc triều hạt cha cha cha bò lên lại đây, tầng tầng lớp lớp, giống như màu đen thủy triều thông thường, người khác lưng phát lạnh. Tình nhi, chống đỡ. Lãnh Nguyệt đang ở một bên giò đường, gặp Lãnh Tỉnh ngã sắp xuống, nhất thời nóng nảy, trường kiếm trong tay bắn ra kiếm khí, bước lui chung quanh bổ nhào qua hắc triều hạt. Không có việc gì. Lãnh Tỉnh cắn răng quan ngược chống, thúc dục Nhật chiếu thần lô, lập tức, chúng quanh hắc triều hạt tao hào lui về phía sau, nhưng là, rất rõ ràng, bởi vì Nhật chiếu thần lô ánh sáng đã không có bắt đầu rõ ràng dành mạch trung quanh Hắc Triều Hạt khảo đắp cận rất nhiều, gần nhất chỗ, không đến một trượng, mà ở sau người, Hắc Triều Hạt đã muốn tới gần nửa trượng, hung hiểm cực kỳ. Mọi người áp lực tự tăng. "Ca, chân của ta uy." Lãnh Tình ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt vẻ thống khổ. "Triệu đại ca, ngươi lương tình nhi, chúng ta được chạy nhanh rời đi người này, Tình nhi nhanh chóng đỡ không được." Lãnh Nguyệt một mặt sốt rụt rè. "Ta." Triệu Nguyên sử sốt. "Ca, hắn." Thân thể của hắn điỏi, có thể con không dậy nổi ta. Lãnh Tình nhìn thoáng qua Triệu Nguyên kia thon dài thân thể. Chỉ từ triệu nguyên hoàn toàn luyện hóa Long Giáp sau, thân hình ngược lại đã không có trước kia cường tráng, thoạt nhìn gầy rất nhiều, cũng chính bởi bí như vậy, mới có thể bị Lãnh Tình bọn hắn nghĩ lầm hắn là yếu đối thư sinh. Con không dậy nổi cũng muốn quổng, Hoa Thiên bọn hắn muốn đi đoạn hậu, không thể phân ra nhân công. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua mặt sau theo sau dậm giặm Hắc Triều Hàn, lập tức thúc giục nói: "Nhanh lên, Hắc Triều Hàn đã tại dục dịch." Long Tử Khiếu cũng thúc giục nói: "Ta, ngươi còn có muốn hay không còn sống đi ra ngoài." Nay Hắc Triều Sơn, Hắc Triều Hàn, thiên thiên vật vạn, vạn, nếu như không có Nhật Chiếu Thần Lô bảo hộ, lập tức thi cốt vô tồn. Lãnh Tỉnh lúc này cũng bất chấp mất tự nhiên, lập tức cắt đứt Triệu Nguyên trong lời nói. "Ta có." Triệu Nguyên chỉ có thể cười khổ, đi đến Lãnh Tỉnh bên người, ngồi xổm người xuống, đem Lãnh Tỉnh vác tại trên lưng, đi theo ở lãnh nguyệt phía sau, mà ở Triệu Nguyên trên lưng Lãnh Tỉnh thì như cũ toàn lực thúc dục lên Nhật Chiếu Thần Lâu. Chương 784, Tuyệt Điểm. Triệu Nguyên vác theo Lãnh Tỉnh, một đám người lại được rồi mấy trăm trượng, Nhật Chiếu Thần Lâu quang mang càng ngày càng ảm đạm rồi, chúng quanh hắc triều hạt cũng càng ép càng gần, kia diện mục dự tận, người khác lưng phát lạnh. Tình huống càng ngày càng nguy cấp đã bắt đầu có hạt triều hạt tập kích đi đoạn hậu long tử phi long tử khiếu hai huynh đệ cùng Hoa Thiên, bất quá, ba người kiếm pháp nhưng thật ra đột phá, lưu quang lóe ra trong đó, hình thành một bước lại một bức kiếm mạc, tập kích hạt triều hạt giống như hạt mưa thông thường sa đoạ, trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí tràn ngập hạt triều hạt bị chém giết sau mùi hôi thối. Chúng quanh hạt triều hạt tựa hồ bị tanh hôi hương vị kích thích, xuân sao được càng ngày càng lợi hại, giống như quỷ như lửa lụi sắc quang mang giống như mãnh liệt thủy triều thông thường tới gần. Tình nhi, chịu đựng. Lãnh Nguyệt một tay trưởng côn dò đường, một tay phi kiếm múa may, bước lui phía trước dục dịch hạt triều hạt. Lúc này, liền cả Triệu Nguyên đều âm thầm kinh hãi không thôi, bởi vì, chúng bên hắc triều hạt càng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, lại có thể chồng chất thành gần nửa trượng màu đen tường thành thông thường, bay vọt ở giữa không trung thời gian, lại càng giống như rất nặng chỉ vân, nhìn thấy ghê người, người khác da đầu phát tạng. "Ca, ta không kiên trì nổi." Lệnh tỉnh phát ra thống khổ rên rỉ, hiển nhiên, nàng không chỉ là chân đau tới, chung khí cũng không đủ, dù sao, nàng chỉ là một sơ cấp tu chân giả, thân mình tu vi phi thường có hạn, sở nghi tức chính là trong tay Nhật Chiếu Thần Lâu uy lực. "Vì sao không đem Nhật Chiếu Thần Lâu cấp cả ca ca ngươi?" Triệu Nguyên đề nghị nói: "Ngươi ngủ ngốc à?" Lãnh Tỉnh chân tổn thương vốn là tận xương đau đớn, bị Triệu Nguyên vừa nói, không hiểu đích xing khí. "Hừ." Triệu Nguyên vô duyên vô cớ bị Lãnh Tỉnh mắng, hừ lạnh một tiếng. Triệu Nguyên này hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy, một cố vô thượng uy nghi lộ ra, tha thứ vốn chuẩn bị nói chuyện Lãnh Tỉnh, nhất thời câm như hến, ngạnh xanh xanh đích đem lời nuốt trở về. Nhật Chiếu Thần Lô chính là chúng ta Tử Hoàng Đan Dương môn môn chủ đưa cho Tỉnh Nhi 16 tuổi quá sinh nhật, dùng bí pháp sử dụng, cho ta ta cũng không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Lãnh Nguyệt gặp Triệu Nguyên sắc mặt không tốt, trong lòng lẫm nhiên, vội vàng giải thích nói. Lúc này, Long Tử Phi ba người đang chuyên chú đối phó phía sau càng ép càng gần hắc chiều hạt, cũng không có chú ý tới Triệu Nguyên trong lúc vô tình lộ ra khí vương giả, bất quá, ba người vẫn là có một tia kinh ngạc, bởi vì, trung quanh dặm dặm tầng tầng lớp lớp hắc chiều hạt đột nhiên dừng lại một chút, tựa hồ bị một loại trùng lực lượng ngăn trở trong ngáy mắt. Triệu Nguyên vác theo Lãnh Tỉnh không nói, theo sau Lãnh Nguyệt tiếp tục hành động, mà Lãnh Tỉnh cũng không nói chuyện. Lại hành tẩu mấy trăm trượng, tới một chỗ tối đen nham thạch chỗ, này nham thạch có ba trượng phạm vi, tối đen không ánh sáng cũng bóng loáng vô cùng, nhường cảm giác quỷ dị chính là, này trên tầng đá, lại có thể không có một con hắc triều hạt, tại đây phô thiên cái địa hắc triều hạt hạt quần bên trong, có vẻ cực kỳ cao ngất. Tầng đá kia tính chất tương dẫn, mọi người trước ngẫm ngơi một chút. Lãnh Nguyệt quay chung quanh lên này màu đen nham thạch thử một vòng tròn sau, xác định này nham thạch chung quanh là an toàn. Mọi người đã sớm kết lực, lập tức ứng hòa đồng ý. Này nham thạch địa thế tuy rằng cao, nhưng là, chung quanh lại gò đất mang, không có che dấu, không có đường lui, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ly khai nơi này. Triệu Nguyên nhìn thoáng qua nền màu đen nham thạch xung quanh, cau mày nói: "Đáng tiếc, Triệu Nguyên đề nghị cũng không có được mọi người chào lại, trừ bỏ Triệu Nguyên, nhất trí quyết định, tại đây nham thạch chung quanh nghỉ ngơi sau một lát sẽ rời đi, mọi người cho rằng ít nhất cũng phải nhường lãnh tỉnh khôi phục một điểm thể lực, tốt thúc dục Nhật Chiếu Thần Lô." Mọi người bò lên trên cao chừng nửa trượng màu đen nham thạch, Triệu Nguyên không có cách nào khác, đành phải cùng đợi kịp. Người khác ngạc nhiên chính là, trước mặt mọi người leo lên lên màu đen nham thạch sau, chúng quanh hắc triều hạt cũng đình chỉ công kích, đều tụ tập ở nham thạch chung quanh, như hổ rình mồi. Mọi người gặp Hắc Triều Hàn cũng không công kích, một đám nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, buộc chặt thần kinh cũng lỏng xuống dưới, đặt nông ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Chỉ riêng Triệu Nguyên sừng sững như núi, một đôi thăm thủy ánh mắt, nhìn xuống lên đồi khắp núi đồi giống như quỷ như lửa lụa sắc quá mang. Cả Hắc Triều Sơn, trừ Bỏ Thiên Thiên vạn vạn đồi khắp núi đồi Hắc Triều Hàn ngoài, im lặng làm cho người khác ngắt thở, không có chút nào thanh âm, đã tràn ngập một cỗ tử vong nơi thở. Nơi này, có điểm gì lạ lạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Nguyên lại không biết lạ lạ ở chỗ nào. Triệu đại ca, nghỉ ngơi một hồi đi, chớ khẩn trương. Cấp Lăng tỉnh ngị ngơi trong chốc lát, thúc dục Nhật Triều thần lô, là có thể rời đi nơi này. Hoa Thiên gặp Triệu Nguyên Trường kiếm sừng sững, nghĩ đến Triệu Nguyên khẩn trương sợ hãi, trấn an nói: "Ân." Triệu Nguyên nhìn quanh một chút bốn phía, trở lại cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, ăn một chút gì, bổ sung một chút thể lực. Nơi này có điểm cổ quái. Long tử phi tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm. "Không có việc gì, ta xem xét, này nham thạch không động, cũng không có cơ quan trận pháp gì đó." Lãnh Nguyệt một mặt thoải mái nói. "Nhưng mà, tổng cảm giác có điểm gì là lạ, các ngươi đừng núp núp, ta đi xuống tiếp tục kiểm tra xuống." Long Tử Phi không đợi mọi người trả lời, đã muốn dẫn theo phi kiếm, nhảy xuống cự thạch, trong tay phi kiếm kéo, xoắn một đoàn một đoàn kiếm hoa, linh khí bắn nhanh, vô số kẻ hắc triều hạt bị nó chém giết, mạnh xanh xanh đích bức ra một khối không gian. Long Tử Phi quay chung quanh lên tối đen cự thạch đi rồi một vòng, cũng không có gì phát hiện, lại nhớ tới xa một chút. Ngươi xem xem mặt đất nham thạch tính chất. Triệu Nguyên đột nhiên chứng kiến, Long Tử khiếu sợ đi qua chỗ, có một loại kỳ quái màu xám, nhắc nhở nói: "Ân." Long Tử Phi ngồi xổm xuống, xuống, bước lui chung quanh dục dịch hạt triều hạt sau, Sử dụng kiếm sắc nhọn trên mặt đất loạn thạch bên trong gậy bóng lúc nhích, đột nhiên, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đã phát hiện cái gì? Mọi người lập tức phát hiện Long tử Phi đích biểu tình có điểm gì là lạ, liền vội vàng hỏi. Toàn bộ là cốt hải. Cốt hải? Mọi người ào ào tiến đến màu đen nham thạch bên cạnh cúi đầu xem xét, nhìn kỹ, mọi người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì, này xám trắng nham thạch, kỳ thật không phải nham thạch, mà là tầng tầng lớp lớp cốt hải chồng chất, trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là người cốt hải. Thông qua nhìn ra, chỉ là Long tử Phi trố đứng lập địa phương. Cốt Hải liền có một loại trọng chất như núi cảm giác. Rất hiển nhiên, lúc trước này màu đen nham thạch tuyệt đối không chỉ nửa trượng cao, là bởi vì tầng tầng lớp lớp cốt hải trọng chất, khiến cho này tối đen nham thạch càng ngày càng ải. Không hiểu, mọi người lưng một trận rét run. Nếu này đó cốt hải đều là người bị hại, như vậy, cũng ý nghĩa, rất nhiều tu chân giả ở trải qua này tối đen nham thạch thời gian, cũng cùng bọn họ giống nhau nghỉ ngơi một lát, kết quả, đều chết ở nơi này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một mặt hoảng sợ. Chúng ta lập tức rời đi. Triệu Nguyên lập tức đứng lên, đề nghị nói: "Được rồi, Nơi đây không thể ở lâu, các ngươi đều xuống dưới, chúng ta đi." Long tử Phi lập tức quyết định, cũng không lên nham thạch, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào ra chói mắt linh khí, làm cho Hắc Triều Hạ Tào nào lùi về phía sau. Nhân loại thường thường đối không biết nguy hiểm đều cũng đã tràn ngập vô tận sợ hãi, biết được đạo này tối đen nham thạch rất có thể là một chí mạng cạm bẫy sau, Lãnh Nguyệt Hoa Thiên nào nào đứng lên, vẫn không thể lập tức rời đi nơi thị phi này. "A, ca, ta không đứng lên nổi." Lãnh Tỉnh đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. "Nương Triệu đại ca có ngươi." "A." Lãnh Nguyệt lời còn chưa nói hết, Một cái lão đạo theo đèn trên tảng đá một đầu thua đi xuống, vận hành nó thân thủ nhẹ nhẹ, ở rơi xuống đất thời gian, một cái quay cuồng, chân rơi ở trên mặt đất, bằng không, này một giao té xuống đụng phải đầu, tại đây tuyệt trọng đất, hậu quả khó lường. Không tốt, ta chúng đụng. Lãnh Nguyệt dễ rủi lấy đứng lên, sờ cái đầu, một mặt vẻ hoảng sợ. Hoa Thiên, Tử Tiếu, các ngươi đây. Long tử phi cực kỳ hoảng sợ. Ta có chút say. Long tử phi làm ở trên tảng đá, một tay khẩn trương màu đen nham thạch, một tay vước cái trán. Ta cũng vậy. Hoa Thiên một mặt thất kinh. Các ngươi đừng xuống dưới. Lãnh Nguyệt Trường kiếm trong tay giống như thao thao bất tuyệt nước sông, bước lui dục dịch hát chiều hạn, đem Lãnh Nguyệt nâng dậy, thả người nhảy lên đen nham thạch. Lãnh Nguyệt nhảy lên hắc thạch, mọi người đã là lão đạo, chỉ riêng chỉ có Triệu Nguyên giống như giống như núi cao sừng sững ở trên mặt đá, một đôi thâm thủy ánh mắt, nhìn thấy Hắc Triều Sơn. Lúc này, cả Hắc Triều Sơn đều tựa hồ ở di động, dậm đạp lục sắc quang mang phía sau tiếp trước hướng này đen nham thạch lao qua, phản phất là màu xanh biết thủy triều thông thường tịch của đất, đầu một loại kinh tâm động phách cảm giác. Lần này, chúng ta thảm. Lúc này, Long Tử Phi cũng cảm giác được đầu gối của mình giống như ngàn cân cự thạch thông thường trầm trọng, tứ chi vô lực, liền cả trường kiếm trong tay cũng giống như có thiên quân nặng. Không hề nghi ngờ, này tối đen nham thạch chính là hắc triều hạt một cái bẫy, chính là vì nhường đường người dừng lưu lại nghỉ ngơi, ở nghỉ ngơi thời gian, bất tri bất giác ở giữa một loại trùng không biết tên độc. Mọi người một mặt vẻ tuyệt vọng. Triệu Lại ca, ngươi không có việc gì. Long Tử Khiếu đột nhiên phát hiện, Triệu Nguyên từ đầu đến cuối đều sừng sững bất động, cũng không có như bọn hắn thông thường ngồi liệt ở trên tảng đá. Có phải hay không ngươi dùng mê dược đối với chúng ta bất lợi? Lãnh Tỉnh đột nhiên lạnh lùng nói, "Triệu Nguyên rõ ràng xoay người, ánh mắt giống như tia chớp thông thường dừng ở Lãnh Tỉnh trên người, Lãnh Tỉnh trong lời nói, lại một lần nữa nghẹn xanh xanh đích nuốt vào bụng. "Thần nhi, ngươi nói hưu nói vượn những thứ gì?" Lăng Tử Phi hướng Lãnh Tỉnh khiến một cái sắc mặt, đối Triệu Nguyên nói, "Triệu đại ca, ngươi vì cái gì không có chúng độc? Chương 785, cho ta một cây đao." "Ta cũng không biết." Triệu Nguyên lắc lắc đầu. "A." Tất cả mọi người là một mặt vẻ hoang nghi. Kỳ thật, mọi người không biết, Triệu Nguyên có tâm linh thế giới, có được tín ngưỡng lực, đã là bán tiên chi thể không chỉ là có được kim cương bất hoại thân, hơn nữa bách độc bất xâm, liền cả nhân gian vong tình ảo cũng bị nó hóa giải, này hắc triệu sơn hạt tử độc lại bị cho là cái gì? Đương nhiên, này hắc triệu sơn hạt tử, nhưng cũng không đơn giản, vốn là là năm đó thần ma đại chiến còn sót lại hạt tử cùng này hồng hoang khu vực bản địa hạt tử sinh sản mà thành, nó độc tính tuy rằng không thể đối phó thần linh, nhưng là, đối với nhân loại bình thường tu chân giả mà nói, lại là phi thường khủng bố tồn tại. Tại đây mấy ngàn năm trong năm tháng, không biết bao nhiêu tu chân giả chôn xương lúc này, trong đó, đủ một ít thân thủ bất phàm cao thủ Nếu không phải chứng kiến đen dưới mặt đá mặt buồn thiêu cốt hải sau, mọi người thật đúng là sẽ cho rằng Triệu Nguyên Âm thẩm động cái gì tay chân. Long tử phi chính là rõ để ý người, tự nhiên có thể phỏng đoán ra đại khái nguyên do. Kỳ thật, đã là vừa xem hiểu ngay, này màu đen nham thạch chính là hắc Triệu Sơn hạt tử quần một cái bẫy, chúng nó đem đi qua đích nhân loại hoặc là đồ vật, bước bách đến nơi đây, làm cho bọn họ tinh thần lơi lỏng, trong bất tri bất giác chúng động, trở nên chút nào cũng có lực phản kháng sau lại khối lớn băng đồ ăn. Hạt tử. Lãnh tỉnh một tiếng két chói tai. Siêu. Long tử phi thân hình nhảy lên, Trong tay phi kiếm giống như tia chớp thông thường, phun ra nuốt vào ra một đạo sắc bén kiếm khí, một chi lăng không bay lên hất triệu hạt bị kiếm khí đánh trúng tan xương nát thịt. Xiêu xiêu xiêu chiến thuyền. Lại là liên tiếp hất triệu hạt bay vụt lên đen nham thạch, không kịp nhìn, giống như từng đạo màu đen tia chớp thông thường, Long tử phi ở đền trên tảng đá chạy, thân thể mặt sau, kéo vô số tàn ảnh, trường kiếm trong tay cao thấp tung bay, kiếm khí bộc lộ, từng trích hất triệu hạt trên không trung bị đánh chết, không một quên. Liên tiếp đánh chết mấy ngàn chỉ hất triệu hạt sau, hất triệu hạt đột nhiên đình chỉ công kích. Long tử phi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lau một phen trên mặt đầm đìa mồ hôi, vừa rồi mạo hiểm, chỉ có hắn biết, bởi vì, lúc này, Lãnh Nguyệt huynh muội cùng Hoa Thiên Long tử khiếu, cũng đã là lung lay sắp đổ, đừng nói là đánh chết hạ tử, liền rút kiếm, khí lực cũng không có, chỉ cần có một con Hắc Triều Hạt tiến vào đen nham thạch phạt vi, hậu quả khó lường. Hắc Triều Hạt độc tính, Long tử phi bọn hắn chính là danh mạch, đừng nói tại đây Hoang Sơn Giá Lĩnh, cho dù là ở sơn trong cửa bị Hắc Triều Hạt cắn, nếu chế trị liệu, cũng không nhất định có thể mạng sống. Chúng nó ở thử. Triệu Nguyên trầm giọng nói. Thử. Mọi người trăm miệng một lời vấn đạo. La Vấn đúng, ở thử, một khi chúng nó cảm thấy được chúng ta đã không có sức chống cự lượng, liền gặp một loạt mà lên." Triệu Nguyên Thản như nói. "A." Mọi người một mặt vẻ kinh hãi. "Có thể tưởng tượng, nếu này đầy khắp núi đồi thiên thiên vạn vạn hắc triều hạt đồng thời tiến công, cho dù là bọn họ liều lấy tính mạng chống cự, cũng kiên trì không được một nén nhang thời gian, đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ biến thành nải đen dưới mặt đá mặt quốc hải. Xem ra, nải đen nham thạch hẳn là hắc triều hạt một chỗ tiêu, làm có người hoặc là động vật bị vây ở chỗ này sau, chúng nó liền sẽ thông qua một loại trùng không biết phương thức giải tin tức, sau đó Theo bốn phương tám hướng chạy tới ăn cơm. Mọi người càng nghĩ càng sợ, Nguyên Bản cũng bởi vì chân bị uy đến mà đau đớn khó nhịn lánh tỉnh cả tứ chi phát run. Không ai có thể thản nhiên trước mặt đối tử vong uy hiếp. Tu chân giả thân mình thì có buồn chán sinh mệnh, cũng chính là bởi vì như thế, tu chân giả còn hơn phàm nhân mà nói, càng e ngại tử vong, mà cũng là tu chân giả theo đuổi trường sinh bất tử độc lực. Triệu Đại Ca, ngươi, ngươi, ngươi có biện pháp nào sao? Lánh tỉnh quấn rúc vào ca ca Lãnh Nguyệt trong lòng, run rẩy lên thanh âm hỏi. Có. Triệu Nguyên Ngữ khí phi thường khẳng định nói. A, lạnh tỉnh chính là tùy tiện hỏi hỏi, dù sao, Triệu Nguyên là duy nhất không có người chúng động, nàng lại là thật không ngờ, Triệu Nguyên lại có thể trả lời như thế quyết đoán, nhất thời khiến nàng bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, khẩn cấp vấn đạo, có biện pháp nào? Giết sạch chúng nó. Triệu Nguyên một mặt lạnh lùng, một chữ một chút nói, giết sạch chúng nó. Mọi người liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một nụ cười khổ. Nay hắc Triều Sơn hắc Triều Hạng, hơn ngàn vạn lần, muốn giết sạch chúng nó, nói dễ hơn làm, huống chi, cho dù là hắc Triều Hạt không phản kháng, cũng không biết cũng giết đến năm ấy kiên nguyện. Kỳ thật Chúng ta không cần giết sạch chúng nó, chúng ta chỉ cần kiên trì đến Hừng Đông là đến ơi." Triệu Nguyên nhìn ra mọi người tâm tư. "Hừng Đông, mọi người chỉ có thể chờ khổ, lúc này Ly Thiên Lượng ít nhất còn có 3 canh giờ, nếu như là không có chúng độc, chính là 3 canh giờ tự nhiên là khỏi phải nói, mà bây giờ, đừng nói là 3 canh giờ, cho dù là nửa canh giờ đều không dễ dàng." Triệu Nguyên đề nghị, không có chút nào khả năng. "Triệu Nguyên, ngươi không có chúng độc, ở tại chỗ này cũng không hữu dụng, không bằng ngươi ngự kiếm phi hành rời đi, có lẽ còn có một tiến sinh cơ. Nếu ngươi an toàn rời đi, chỉ hy vọng có thể thông tri trưởng môn của chúng ta một tiếng. Long tử khẽ thở dài một tiếng, lúc này, hắn cảm giác tứ chi của mình càng ngày càng vô lực, trường kiếm trong tay cũng càng ngày càng trầm trọng. Ta cần một cây đao. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Đao? Mọi người liếc nhìn nhau. Chỉ cần có một cây đao, chúng ta là có thể kiên trì đến Hưng Đông. Ta có. Lãnh Đình nỗ lực theo tu di giới giữa triệu hồi ra một thanh khéo léo tinh xảo loan đao, loan đao sáng như tuyết sắc bén, được hãm bảo thạch châu ngọc, thợ khéo kỹ càng tinh tế, vừa nhìn liền tôn quý vận. Không được. Triệu Nguyên lắc lắc đầu. Ta cất chứa có một thanh đao. Hoa Thiên cũng theo Tu Gi giới giữa triệu hồi ra một phen dài nhỏ trường đao, trường đao thân đao giống như một hoàng thu thủy, phát ra nhàn nhạt hàn khí bên trong, tất giấu một cổ tử hung lệ. Hoa Thiên tựa hồ đối với cây đao này tựa hồ cực kỳ quý trọng, cầm trong tay, trên mặt lộ ra một tia thần sắc không mến. Không được. Triệu Nguyên lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra thất vọng, này hai thanh đao đều là thượng phẩm, nhưng là, cũng không phải hắn thích loại hình sử dụng, không thể thuận bổn xuôi gió, hắn còn là ưa thích trầm trọng giống như hắc bối trường đao thông thường đao, cho dù là chất liệu gỗ thiếu chút nữa đều không sao cả. Triệu đại ca, ngươi muốn thế nào nào? Chỗ này của ta nhưng thật ra có một thành, không biết là có hay không hiệp của ngươi ý. Long tử Khiếu trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Năm một điểm, trừ một điểm sẽ tốt hơn. Năm một điểm. Muốn đa trọng. Long tử Khiếu trên mặt vui vẻ. Không sao cả. Không sao cả. Triệu Nguyên trả lời không chỉ là nhường Long tử Khiếu bị kiềm hãm, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Ta cây dao này, thật đúng là có điểm nặng. Chỉ sợ Triệu đại ca, có điểm. Có điểm. Long tử Khiếu nhìn thoáng qua Triệu Nguyên kia văn nhược dáng người lấy ra nữa nhìn xem. Triệu Nguyên cười cười, hắn tự nhiên là nhìn ra Long Tử Khiếu trong lòng suy nghĩ. Ân. Long Tử Khiếu lúc này đã muốn cả người mệt mỏi, theo tu di giới giới giữa triệu hoán vật phẩm đều có chút khó khăn, đem hết toàn lực, đầu đầy mồ hôi, mới từ tu di giới giữa triệu hồi ra một thanh dài đao. Một phiến ngăm đen không ánh sáng trường đao. Trường đao ở tối đen trên mặt đá, giống như hòa tan tới vô tận trong bóng tối, tràn ngập một cỗ tử vong hơi thở. Trước mặt mọi người chứng kiến này ngăm đen trường đao thời gian, đều là một mặt trợn mắt há hốc mồm. Đao này, thật đúng là không phải một chút nào Nó chiều dài so với người trưởng thành cao hơn nữa, sống giao chỗ, lại có thể so với thành nhân đích hai cái bàn tay còn dài hơn, thân dao độ rộng, hơn khoa trương, lại có thể cùng người dáng người không sai biệt lắm. Này, đã không phải là một cây đao, nó sức nặng ít nhất đều là mấy trăm cân, bình thường cho dù là nâng lên đi vài bước đều khó khăn, dùng nó chiến đấu rất địch, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu muốn hình dung, đao này giống như là một phen tăng lớn hảo dao mộ, bất quá, nếu so với tăng lớn hảo dao mộ dài quá mấy lần. Chư bộ rất nặng cùng quan dung, đao này có điểm nó mạo xấu xí thậm chí còn còn chưa kịp Triệu Nguyên lúc trước cái kia đem hắc bối trường đao, dù sao, hắc bối trường đao chính là sống giao là màu đen, nó đao phòng, lư đao cũng bộc lộ tài năng, mà đao, đao phòng, lư đao cũng là màu đen. Kỳ thật, đao này hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đao phòng, lư đao, lấy tay sở đao phòng, lư đao tuyệt đối sẽ không có cắt vỡ làn da Phiêu Lưu, không, có trong truyền thuyết thổi mao quyết đoạn. Triệu Đại Ca ngượng ngủng, đao này. Long Tử khiếu trên mặt lộ ra một tia ngượng ngủng, ngẩng đầu nhìn muốn Triệu Nguyên. Lúc này Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Triệu Nguyên trên người, mà Lãnh Tỉnh, trong lúc nàng chứng kiến cái chuôi này thật lớn hắc đạo thời gian, thậm chí còn có một loại vui sướng khi người gặp họa khoái cảm, bởi vì, Triệu Nguyên vừa rồi chính là khoẻ khoang khoác, nói sức nặng không sao cả. Toàn bộ thế giới đều ở Triệu Nguyên trong ánh mắt tiêu thất, bởi vì, Triệu Nguyên trong mắt, chỉ có kia thanh siêu cấp cử đao. Cây đao này, đã muốn đánh vỡ Triệu Nguyên nó tưởng tượng, hắn theo không ngờ qua, trên thế giới, lại có khủng lột như vậy trường đao. Không, không phải trường đao, Triệu Nguyên cho rằng, dùng bản đao hình dung, cây đao này càng chuẩn xác, bởi vì Dao này hình dạng đã muốn vượt ra khỏi bình thường trường đao pháp trụ, nó cùng nhân thể giống nhau khoan dung thân đao, đủ để phối lên bản đao xưng hô thế này. Chương 786: Mua đao. Không hiểu, Triệu Nguyên có chút khẩn trương. Không ai có thể lý giải Triệu Nguyên vì cái gì khẩn trương, làm Triệu Nguyên chứng kiến này màu đen cự đao thời gian, giống như gặp mong nhớ ngày đêm thầm mến cô gái, cái loại cảm giác này khó có thể dùng bút mực hình dung. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Triệu Nguyên từng bước một đi đến màu đen cự mặt đao trước, ngừng thở, khom lưng Một nắm chặt không có bất kỳ trang sức phong cách cổ xưa kim chúc trôi đao bên trên. Một cơn lạnh như băng tử vong hơi thở dọc theo kim chúc trôi đao xâm nhập Triệu Nguyên da thịt, giống như xâm nhập tới Triệu Nguyên linh hồn thông thường. Bạo ngược, hung lệ, giết chóc, cùng dã. Đủ loại phản đối cảm xúc theo kia lạnh như băng kim chúc bên trên đạo vào Triệu Nguyên tứ chi bễ hải, trong nháy mắt này, xung quanh năm người cảm thấy Triệu Nguyên biến hóa, cái loại này biến hóa, giống nhau cũng không có cách nào dùng bút mực hình dung, tựa như một cái ngủ say sắt thần chậm rãi tỉnh lại, đứng ở cánh đồng hoang vu đại trên mặt đất, nhìn xuống muôn dân. Cường Hãn, cùng dạ. Triệu Nguyên năm ngón tay rung sức, nhắc tới kia không biết bao nhiêu sức nặng tối đen cự đao, nhiệt huyết sôi trào, tâm thần sục sôi, này, không phải là hắn tha thiết ước mơ vũ khí a phải không? Nhìn thấy Triệu Nguyên kia thon dài thân thể dễ dàng nhắc tới như vậy trầm trọng tối đen cự đao, mọi người đều làm một mặt giải ra, đặc biệt Long Tử Khiếu, lại càng hóa đá. Người khác không biết kia màu đen cự đao sức nặng, nhưng là, Long Tử Khiếu biết, lúc trước, Long Tử Khiếu ngẫu nhiên được đến đao này thời gian, từng tò mò sương một chút, này màu đen cự đao, sức nặng đạt được kinh người 860 cân. Long Tử Khiếu vẫn cho rằng, này màu đen từ đao hẳn là dùng cho tế sự, có nào đó tượng trưng ý nghĩa, đều không phải là chân chính nhân loại sử dụng vũ khí. Rất nhiều người có thể đối 860 cân không có gì thực chất tính khái niệm, kỳ thật, này rất dễ dàng so sánh đi ra, người thường, bình thường hai tay có thể giở lên hơn 100 cân nặng vật thể, cự ly ngắn di động, nếu dùng bả vai khiêu, nhiều nhất có thể khiêu hơn 200 cân, có chút thiên thần thần lực người, dọn sạch 300 cân cũng không là vấn đề, tiên khiêu 500 cân cũng là có thể, nhưng là, ở thế tộc bên trong, có thể một tay nhấc tới 860 cân sức nặng. Còn lại là Long Phượng và Sừng Lân. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm tình thế, Triệu Nguyên trong tay mǒu đen cự đao, đột nhiên vãn một cái dao hoa. Nay mǒu đen cự đao khoan dung thân đao cùng nhân thể không kèm đến rộng, khủng lổ như vậy thân đao, sở kéo, sẵn dao hoa, cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, Triệu Nguyên cả người, liền giống bị quần quần không dứt dao hoa bao phủ thông thường, hình thành tưởng thành thông thường đao màn, chợt như nêm tối. Tất cả mọi người ngã hốt một hơi hơi lạnh, một mặt vẻ hoảng sợ. Ở thế tục bên trong, trời sinh thần lực người cũng không ít, có thể nhắc tới hơn 800 cân nặng đao người tuy rằng Long Phượng và Sừng Lân, Nhưng mà, nhất định là có loại này kỳ nhân tồn tại, nhưng mà, mọi người tin tưởng, giống Triệu Nguyên như vậy có thể đem hơn 800 cân nặng đao cử trọng lực hình, giống như hồng mao thông thường cao thấp mua may, nhưng lại có thể kéo, sánh từng phiến đao hoa ngợi, tuyệt đối là tiệm không ra tới. Không khí, không hiểu áp lực. Nguyên bản tao nhã Triệu Nguyên cầm lấy cái chuôi này tối đen thật lớn trường đao sau, khí chất đột nhiên thay đổi, trên trán tràn ngập làm lòng người quý sát pháp khí, giơ tay nhấc chân trong đó, lại càng người khác không dám nhìn gần, giống như dốc hết thiên hạ quân vương. Lãnh Nguyệt Lệnh tỉnh hai huynh muội liếc nhìn nhau, một trận trong lòng run sợ. Đặc biệt lãnh tĩnh, nàng ở mặt ngoài mặc dù đối với Triệu Nguyên như tình, nhưng ở nàng trong mắt, Triệu Nguyên chỉ là một ở vào khoảng giữa tu chân giả cùng thư sinh ở giữa rú khách, nàng hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đem Triệu Nguyên để ở trong lòng, mà bây giờ, Triệu Nguyên một thanh giải đao nơi tay sau, khí chất lập tức biến đổi, cả người đã tràn ngập cường gia hung mãnh, bệ nghệ thiên hạ khí chất. Nơi nào còn có tao nhã chi tướng. Hoa Tiên cùng Long Tử Phi hai huynh đệ, đồng dạng là hết hồn. Kỳ thật, kinh hãi nhất chính là Long Tử Khiếu, bởi vì, tia đao là của hắn, khi hắn xem ra, tia đao trừ bỏ chính là so với bình thường đau nặng một điểm, cũng không có gì đặc thụ, mà bây giờ, kia đao ở tại Triệu Nguyên trong tay, giống như đột nhiên hoàn phát ra sinh mệnh thông thường, kia tối đen thân đao, cũng tản mát ra người khắc lưng zun đen thui ánh sáng. Đao nhận chủ. Thôi có chút thần binh lợi khí thưởng thức người cũng biết, nếu một ít thoạt nhìn bình thường bình thường vũ khí dừng ở mỗi một ít nhân thủ giữa sau có thể phát huy ra cường đại hơn uy lực, kia thiên minh, thần binh lợi khí, tìm tới chính mình chủ nhân, hoặc là nói là thiên lý mã ngựa bị bá nhạc nhìn chúng. Đao này, có thể hay không bán cho ta? Triệu Nguyên tay phải bình ngưng trường đao. Tay trái nhẹ nhàng ở trên thân dao vướn vẻ, không che giấu chút nào một mặt vẻ yêu thích. Dao này đối với ta cũng không có cái gì sử dụng, Triệu đại ca nếu thích, tặng cho ngươi liền ra. "Không, bao nhiêu tiền?" Triệu Nguyên rõ ràng ngẩng đầu, thăm thú ánh mắt, giống như vô hạn vô biên ánh sao khoảng không. "Triệu đại ca, chúng ta bình thủy tương phù, loại này quý trọng vật phẩm, Triệu mỗi người còn không dám xin vui lòng nhận cho, nếu như không bán, Triệu mỗi người không nên cũng thế." Triệu Nguyên thở dài một tiếng. "Này." Long Tử Khiếu gặp Triệu Nguyên lại có thể bả dao chậm rãi đặt ở dưới chân, trên mặt tuy rằng tiếp đuối lại không có chút nào thần sắc không ổn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải, ánh mắt đã rơi vào lòng tự phi trên người. "Triệu đại ca, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta cứu ra này Hắc Triều Sơn, đao này liền làm thù lao tặng cho ngươi thế nào?" Lãnh Tỉnh cấp lời nói. "Ha ha, ta tuy rằng thích đao này, nhưng ta Triệu Mỗ người làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt nhưng sẽ không làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ép mua ép bán việc. Mọi người yên tâm, cho dù là đao này không bán, ta cũng cam đoan mọi người có thể an toàn ly khai này Hắc Triều Sơn." Triệu Nguyên nhìn thoáng qua đầy khắp núi đồi Hắc Triều Hạ trên mặt lộ ra làm lòng người thần sục sôi tự tin cùng kiên định. Mọi người gặp Triệu Nguyên lại có thể hứa hẹn bảo hộ bằng hắn, tuy là không tin, cũng âm thầm kinh hỉ. "Triệu đại ca, đao này cũng là ta ở Sơn Môn phủ cận một cái hoạt động bên trong phát hiện, ta cũng không biết nó giá trị bao nhiêu, không bằng như vậy đi, Triệu đại ca ngươi nói, có thể trị nhiều ít liền trị nhiều ít, thế nào?" Long Tử Khiếu đem bóng cao su lại đánh hời cho Triệu Nguyên. "Này, nay thật đúng là không tốt phán đoán, như vậy đi, ta cho ngươi trăm khóa cực phẩm tinh thạch, thế nào?" Triệu Nguyên trầm tư một lát, Tựa hồ cũng không có cách nào xác định này tối đen trường đao giá trị, thuận miệng nói xong, theo tu di giới giữa, Triệu Hồi ra một bao tinh thạch, này đó tinh thạch đều là Vạn Linh Nhi đưa cho Triệu Nguyên, quý trọng một ít tinh thạch, lấy trăm khỏa làm đơn vị bao lấy. Trăm khỏa cực phẩm tinh thạch. Mọi người thấy lên Triệu Nguyên trong tay chói lọi lọ sinh huy cực phẩm tinh thạch, cả đám trợn mắt há mồm. Tinh thạch tại đây hồng hoang khu vực tuy rằng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật này nọ, nhưng là, một lần xuất ra 100 khỏa cực phẩm tinh thạch, cũng đủ để khiến lòng người thần rung động. Lúc này Mọi người giờ mới hiểu được Triệu Nguyên vì cái gì đối kia ra dê bức vẽ bên trên bảo tàng hưng thú cũng không lớn môn nhân, nếu trên người tùy tùy tiện tiện còn có trăm khỏa cực phẩm tinh thạch, mặc cho ai cũng sẽ không đối kia chưa từng chứng thật bảo tàng ôm có cái gì nồng hậu hưng thú. Thiếu. Không không. Triệu đại ca, này nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm, tiểu đệ Triệu Chi có thể. Long Tử Khiếu nuốt từng ngụm nước, hắn theo không có nghĩ qua, bản thân có thể có được hẩm lộ như thế số lượng cực phẩm tinh thạch, nếu có này đó tinh thạch, tu vi của hắn rất nhanh là có thể đột nhiên tăng mạnh. Được rồi, quyết định như vậy. Triệu Nguyên cũng không rảnh rỗi Cầm trong tay túi ra đưa cho Long Tử Khiếu, lại từ trên mặt đất đem túi đen cự đao nhấc tới ở trong tay. Đối với Triệu Nguyên mà nói, hiện tại cảm giác thật tốt, hiện tại, hắn chính là chơi này đao chân chính chủ nhân. Long Tử Khiếu hiểu rõ tâm tình chi kích động cũng tột đỉnh, nắm chặt cực phẩm tinh thạch hai tay hơi hơi run rẩy lên, mà người khác đều là một mặt vẻ hâm mộ. Đối với tu chân giả mà nói, cực phẩm tinh thạch chính là đề cao tu vi tốt nhất đường tắt. Này hồng hoang khu vực không có cấm chế, ma thú còn hơn hắc sâm lâm ma thú hơn hung mãnh, muốn dự đoán được một quả cực phẩm tinh thạch, phiêu lưu khó khăn cũng sẽ thành ra tăng gấp bội quan trọng nhất là, nơi hồng hoang khu vực tu chân môn phái số lượng ngàn vạn, cực phẩm tinh thạch cũng không đủ cầu, lại càng phát có vẻ di đủ chân quý, hoàn toàn từ đầu luôn luôn chính là có tiền mà không mua được cục diện. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mọi người ở đây đều có tâm tư thời gian, đột nhiên, một trận kinh tâm động phách tiếng xé gió vang lên, mọi người hào hào giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu vừa nhìn, một đám nhất thời ngã hút một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy cự rối đá, tầng tầng lớp lớp hấp triều hạt giống như thủy triều thông thường quần quật, lục sắc quang điểm dậm dạp nhanh kề cùng một chỗ, giống như mênh mông đại hải thông thường, trên không trung Một ít lục mang lại càng giống như tia chớp thông thường bay nhanh mà đến. Đột nhiên trong đó, cả Hắc Triều Sơn sôi trào lên. Chương 787, tự mình chiến Hắc Triều Hạt. Cũng không biết là Hắc Triều Hạt tới nên công kích thời gian, vẫn là Triệu Nguyên trong tay kia thanh tối đen thật lớn trường đao tản mát ra sát phạt khí kích thích Hắc Triều Hạt, tóm lại, cả Hắc Triều Sơn Hắc Triều Hạt cũng bắt đầu dục dịch, không ngừng có Hắc Triều Hạt nhảy lên thiên không bắn nhanh hướng Triệu Nguyên đám người đặt chân đen nham thạch. Nguyên bản, đen nham thạch còn có nửa trượng cao, lúc này đã muốn chỉ có thập thước tả hữu, mặt đất gia tăng độ cao, trừ bỏ công kích Hắc Triều Hạt, chính là tầng tầng lớp lớp hắc triều hạt thi thể. Càng ngày càng nhiều hắc triều hạt từ phía sau bay vụt lại đây, đã rơi vào đèn nham thạch xung quanh, mà đèn nham thạch xung quanh hắc triều hạt đã bắt đầu hướng đèn trên tảng đá bắn ra. Hắc triều hạt tại đây đêm đen nhánh muộn đạn lúc bắn mục tiêu cực kỳ rõ ràng, bởi vì ánh mắt của bọn nó đều bắn ra phi thường rõ ràng lục sắc quang mang, mà lục sắc quang mang làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Long tử phi tu vi xấu nhất, tuy rằng độc tính đã muốn phát tác, nhưng là nó còn có thể nỗ lực chiến đấu, trường kiếm trong tay như cũ giống như trường giang đại hà nước, thao thao bất tuyệt. Khi hắn chư người đã hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi kiếm mạc, gặp phải kiếm mạc hắc chiều hạt ào ào rơi xuống. Trừ bọn Long Tử Phi, còn lại bốn người cũng đã không hề chống cự lực, một đám sắc mặt má hồng, tứ chi vô lực, giống như say rượu thông thường, liền cả rút kiếm khí lực cũng không có. Long Tử Phi, chỗ này của ta có chút giải độc đan, ngươi ăn một viên, cũng uy bọn hắn một viên, hắc chiều hạt giao cho ta. Triệu Nguyên trong tay thật lớn màu đen trường đao nhẹ nhàng du lên, không trung giống như nổi lên một trận cuồn như rõ, hắc chiều hạt bị bức phải ào ào lui về phía sau, Long Tử Phi áp lực kịch giảm. Thuốc này hữu hiệu sao?" Long Tử Phi kết quả Triệu Nguyên đưa tới một cái bình ngọc. "Ta cũng không biết, bất quá, hẳn là nhiều ít có điểm hiệu quả, chủ yếu hay là muốn dự vào chính các ngươi vận công bài độc." Triệu Nguyên đối với đan dược, hoàn toàn từ đầu luôn luôn chính là rốt đặc căn mai, trên người hắn đang ngưng dược đều là vạn linh nhi cho hắn, sử dụng đều dạng giải được rất rõ ràng, nào là cạo xương chữa thương, nào là thoa ngoài da, nào là uống thuốc, Triệu Nguyên chỉ cần theo hồ lô vẽ bầu căn cứ vạn linh nhi công đạo làm thì tốt rồi. "Ừm." Long Tử Phi gật gật đầu, hắn biết, lúc này hắn đã không có lựa chọn. Nếu Triệu Nguyên không thể chống lại đầy khắp núi đồi hắc triều hạt, như vậy, bọn hắn đó là một con đường chết, thì cốt vô tổn, tuyệt không may mắn. Thu hồi trường kiếm sau Long Tử Phi không dám lập tức cấp 4 người phục đan dược, trước trường kiếm đốc chiến. Lúc này, Triệu Nguyên đã muốn sau lùi lại mấy bước, kế ở 4 người ngồi xuống đất chỗ, trong tay cự vô phách, bí mật, trường dao nhẹ nhàng rung động, liền đem mấy người bao vây trong đó, chúng quanh hắc triều hạt giống như hạt mưa thông thường ào ào hạ xuống. Nhìn thấy Triệu Nguyên cầm trong tay như vậy trầm trọng cự đao múa may được khiến không kẽ hở, Long Tử Phi âm thầm xách xắc sứ kỳ. Mà ngồi trên chiếu long tử khiếu một đám người, còn lại là tâm trì thần lay, bởi vì bọn hắn ngồi dưới đất, có thể rõ ràng nhìn đến Triệu Nguyên trong tay tay cầm cự đao biến chuyển phi thường vi diệu. Không hiểu ra sao cả, mọi người đang nhớ lại Tú Hoa Trâm. Hiện tại, Triệu Nguyên trong tay cự đao tuy rằng thân đao khổng lồ, nhưng chặt chém trong đó không tô lỗ, mà là linh hoạt vô cùng, mỗi một đao đều mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút nào cản trở. Để cho mọi người cảm thấy sợ hãi chính là, kia cự đao giống như ẩn chứa một cỗ tử vong lực lượng, chỉ cần này hất chiếu hạt gặp phải, thân thể lập tức tan xương nát thịt. Nói tan xương nát thịt không phải khoa trương, đây chính là hoàn toàn tan xương nát thịt, liền cả cứng rắn xương vỏ ngoài đều thành làm một mịt. Long tử phi đám người mặc dù không có đã tới Hắc Triều Sơn, nhưng là đối Hắc Triều Hạt lại cũng không xa lạ. Ở Hồng Hoang khu vực, Hắc Triều Sơn vốn là là phi thường nổi tiếng một chỗ hiểm địa, này Hồng Hoang khu vực tu chân môn phái đều nghiêm cấm bọn phái môn đồ mạo hiểm Hắc Triều Sơn, cho nên nói, Hắc Triều Sơn Hắc Triều Hạt lợi hại, một ít tu chân giả đều có nghe thấy. Hắc Triều Hạt lợi hại, không chỉ có riêng là độc tính mãnh liệt, nó thân thể sắc ngoài tựa như một tầng cứng rắn giáp trụ. Tuy rằng chưa nói tới lý lợm kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là cũng cực kỳ chắc chắn, bình thường đau thường rất khó đâm vào, nếu muốn giết chết chúng nó cũng không dễ dàng. Giống vừa rồi Long Tử Phi dùng trường kiếm giết Hắc Triều Hạt, cũng là sử dụng kiếm sắc nhọn lực lượng đem Hắc Triều Hạt từng cái đánh chết, không thể giống Triệu Nguyên lớn như vậy diện tích giết chết. Bạch Thắng Đao Pháp. Triệu Nguyên hiện tại sử dụng chính là Bạch Thắng Đao Pháp, Bạch Thắng Đao Pháp kỳ thật không chú ý tinh mịn chiêu thức, bởi vì nó chính là một môn quần chiến đao pháp, nó kinh khủng nhất lực sát thương hay là tại thiên quân vạn mã bên trong như vào chỗ không ngơi, mà bây giờ Triệu Nguyên đã muốn tiến nhập Bách Thắng Đao Pháp ý cảnh bên trong. Ở Triệu Nguyên trong mắt, Thiên Thiên Vạn Vạn Hắc Triều hạt tựa như địa phương thiên quân văn mã, hắn làm chính là máy móc giết hại. Nay cự đao, đem Bách Thắng Đao Pháp khủng bố lực lượng phát huy tới cực hạn, nếu như nói trước kia Bách Thắng Đao Pháp còn có lỗ hổng, như vậy, hiện tại Bách Thắng Đao Pháp đã muốn có thể làm được nước bắt không vào, cẩn thận, bởi vì nó khổng lồ thân đao, bù lại Bách Thắng Đao Pháp nguyên bản là không đủ, nó tựa như một phen đang ở thu gặt thật lớn cái liềm. Liên tục không ngừng lực lượng theo thân thể dũng mãnh vào tối đen cự trong đao. Cứ đau lại có thể tản mát ra u ám quanh mang, giống như bị một tầng tỏa sáng đen giữu bao vây. Ba đùng ba. Từng tích tan xương nát thịt hắc triều hạt phát ra pháo thông thường tiếng vang, kéo dài không dứt. Không đến một nén nhang thời gian, đen nham thạch trúng quanh hắc triều hạt thi thể, đã là chồng chất như núi, nếu không là bởi vì Triệu Nguyên màu đen thật lớn tạo nên cuồng phong đem hắc triều hạt thi thể quét đi, lúc này đen nham thạch chỉ sợ sớm đã bị tầng tầng lớp lớp hắc triều hạt thi thể bao phủ. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều không có lên tiếng, hắn tựa như không có sinh mạng máy móc, trong tay thật lớn màu đen trường đao, một đao đón một đao nhấc lên một đạo một đạo đa hoa, một lớp sóng lại một lớp sóng, đem cả đen nham thạch đều bao vây trong đó, hắc triều hạt vô luận là từ không trung vẫn là từ phía dưới, đều không thể cản lôi trì từng bước, chỉ cần tới gần, lập tức bị tia cự đao chấn đắc tan xương nát thịt. Lúc này, hắc triều hạt công kích cũng càng ngày càng hung mãnh, ánh mắt phát ra lục sắc quang mang đem cả hắc triều sơn bao phủ, này đen nham thạch, giống như đưa thân vào màu xanh biếc mênh mông đại hải bên trong một tờ cô vương quyển. Nhưng mọi người cảm thấy ngạc nhiên chính là, Triệu Nguyên đứng ở bọn hắn trước người, gần trong gang tấc, nhưng là, kia thanh trường đao cũng không chế được xuất thần nhập hóa một khi cùng bọn chúng sát bên người mà qua, cực kỳ nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng hữu kinh vô hiểm, rất hiển nhiên, Triệu Nguyên đối đao pháp vận dụng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Đông dạng, Hắc Triều Hạt nó hung hãn không sợ chết công kích cũng làm cho Long Tử Phi đám người trong lòng rón sợ. Lúc này, mọi người đã muốn không dám chú ý Triệu Nguyên, dùng đan dược sau, một đám lập tức vận công bốc động, hy vọng có thể mau chóng khôi phục thể lực, dù sao, Triệu Nguyên chỉ có một người, mà đầy khắp núi đội Hắc Triều Hạt liên tục không ngừng, vô số kẻ, giết Triệu không nổi giết. Khi hắn nhóm xem ra, Triệu Nguyên cho dù là càng lợi hại cũng không thể có thể thật sự đem Hắc Triệu Sơn Hắc Triều Hạc giết tuyệt. Quan trọng nhất là, mọi người phát hiện, Triệu Nguyên mặc dù có lên kinh người lực lượng, nhưng là hắn linh khí cũng không xuất sắc, kia màu đen cự trên đao tràn đầy linh khí cơ hội có thể không cần tính. Tu chân giả cũng biết linh khí cùng tệ mạnh ở giữa khác nhau. Nếu Triệu Nguyên chính là dùng trời sinh thần lực chiến đấu, như vậy, hắn hữu không khả năng kéo dài chiến đấu. Ở tu chân sử thượng, đủ có một chút lực lượng kinh người tu chân giả, bọn hắn có vạn phù đường địch chi dũng, nhưng là, lực lượng của bọn họ chính là đối với phàm nhân mà nói cường đại vô cùng đối mặt chân chính tu chân giả cường giả, cây mạnh, có đôi khi không chỉ là bẽ nhỏ không đáng kể, thậm chí còn có chút buồn cười. Năm người liều mạng thúc dục lên linh khí bức ra trên người động, mà Triệu Nguyên như cũ đứng ở đền trên đá, sừng sững như núi, quên mình chiến đấu, kia thanh màu đen thật lớn ở trong tay hắn, càng ngày càng thành thạo. Mọi người cũng không biết, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền coi thường Hắc Triệu Hàn, hắn đang ở thử đao. Đây là một đệm tốt đao. Đây là một đệm tuyệt thế vô song thật là tốt đao. Triệu Nguyên có thể cảm thụ đao cùng mình sinh ra cộng hưởng, đao chính là ta, ta chính là đao, người cùng đao đã muốn một hồi. Triệu Nguyên Theo không ngờ qua, hắn lại có thể sẽ cùng một fan không có sinh mạng trường đao sinh ra cảm hưởng, loại cảm giác này, kỳ diệu vô cùng, Triệu Nguyên phi thường hưởng thụ. Say sưa đắm địa. Chỉ từ Triệu Nguyên hắc bối trường đao bị chiến thắng hạ dẹp phá hủy sau, Triệu Nguyên đã muốn thật lâu không có loại này say sưa đắm địa cảm giác. Đối với Triệu Nguyên tu luyện như thế vạn người địch người tu chân giả mà nói, không có vừa tay binh khí, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ giấy vỏ. Đại tần đế quốc đủ một ít hạng nặng binh khí, nhưng là, không có một dạng Triệu Nguyên thích. Muốn tìm một fan hạng nặng binh khí không khó khăn. Khó khăn ngay tại ở Cần Tốt Kim Chúc, bởi vì vạn người địch kia cường giá lực lượng, cũng không phải bình thường Kim Chúc có thể thừa nhận được, nếu tùy tùy tiện tiện làm một phen năng dao, rất có thể còn không có giết địch, cũng đã bị Triệu Nguyên thân mình nguyên thủy lực lượng sở phá hủy. Kỳ thật, Triệu Nguyên năm đó trộm hắc bối trường đao, đã sớm không thuận tay, từ vừa mới bắt đầu biến thành chặt đầu đao, tới mà sau, trực tiếp bị phá hủy, nếu như là chân chính thần binh lợi khí, cho dù là chủ người đã chết, binh khí cũng sẽ không có chút tổn thương. Hiện tại cái chuôi này màu đen tự đao, hoàn toàn có thể thừa nhận được Triệu Nguyên cường giá lực lượng. Loại này không kiêng nể gì lực lượng tháo nước, nhường Triệu Nguyên giống như ở Thiên Quân Vạn Mã bên trong chém giết thông thường. Hắc Triệu Hạt càng ngày càng ít, đây khắp núi đổi màu xanh biếc quỷ hỏa, đã muốn trở nên lẻ loi đố nhỏ, nhưng là, chúng nó như cũ hung hãn không sợ chết xung phong lên kia đồng màu đen tự thạch, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường. Lúc này, Long Tử Phi bọn hắn cũng không biết tình hình chiến đấu phát triển đều thế nào trình độ, bởi vì, bọn hắn đều nhắm hai mắt lại, lo lắng vận công bất động, sợ Triệu Nguyên nhịn không được. Chương 788, rèn luyện cử đao. Cùng đây khắp núi đổi Hắc Triệu Hạt chém giết. Làm triệu nguyên tăng thêm không ít kinh nghiệm thực chiến. Đương nhiên, Triệu Nguyên theo không thiếu vết kinh nghiệm thực chiến, bởi vì hắn một đường cường đại quá trình, liền là một giết chóc quá trình, theo lúc trước bị đội giết chôn chết đến nhập ngũ sau huyết tính sắp phạt, có thể nói, vạn người địch thăng cấp, hay là tại tàn khốc trong chiến đấu thăng cấp. Hiện tại, Triệu Nguyên gia tăng kinh nghiệm thực chiến, mà là chỉ rèn luyện cái chuôi này màu đen cự đao. Chăm trọng màu đen cự đao, ở Triệu Nguyên trong tay trở nên càng ngày càng linh hoạt, dễ được hiện. Lúc này, Triệu Nguyên chiến đấu, đã muốn từ vừa mới bắt đầu đại mặt trấn giết chục chỉ chục chỉ là đánh chết. Có thể tưởng tượng, dùng một phen nặng đạt hơn 800 cân cự đau đau nhọn giết chết chỉ có quyền đầu lớn tiểu nhân hắc chiều hạt là một việc bao nhiêu chuyện khó khăn, huống chi, giống như thủy triều thông thường tuần đi qua hắc chiều hạt hơn tiên tiên vạn vạn. Theo hắc chiều hạt kia lóe ra lục sắc quang mang càng ngày càng rất thưa thớt, Triệu Nguyên trong đầu hốc nồng đậm lực lượng tinh thần, quay cuồng, lẫn nho xác, càng thêm chặt chẽ rắn chắc, có một loại muốn chắc chắn hư vị, trong đầu óc, càng thêm thâm thúy cuộn, ý nghĩ từng đợt rõ ràng, tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy đại náo huyền bí. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên đối thân thể khí quan khống chế, cũng đạt tới một loại kinh người thành thạo trình độ chú ý thay đổi hình thể, khống chế thân thể mỗi cái khí quan tĩnh giai, cứ lao ở quanh thân tung bay, càng phát ra thuận bườm xuôi gió. Hiện tại Triệu Nguyên, thân thể lại đạt được một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chỉ từ Triệu Nguyên Long Giáp bị luyện hóa biến mất sau, Triệu Nguyên một lần cho là mình mất đi Long Giáp, mà bây giờ, hắn mới phát hiện, Long Giáp đã muốn ẩn vào ở trong thân thể, thân thể hắn chính là Long Giáp, Long Giáp chính là thân thể, tuy hai mà một. Tại loại này kéo dài sinh tử lẫn nhau đánh giết trong đó, Triệu Nguyên tinh thần cao độ cô độc, tựa hồ có một loại muốn biến chất xu thế. Triệu Nguyên tu luyện vạn người địch, trừ bỏ thân thể mạnh mẽ Mỗi lần liền làm một cái tinh thần biến chất, chuyển hóa thành phép mầu quá trình. Đây là ý chí bên trên ngũ hơi, phải được lịch đủ loại gặp khó khăn, ở sinh tử tuyến bên trên bồi hồi nhiều lần, một ngày kia, được thành tiên, phá kén thành điệp. Quá trình phi thường gian nan. Bình thường, tu chân giả tu vi, ngây đây linh khí đi tới cân nhắc, mà Triệu Nguyên thì trái lại, thân thể mạnh mẽ sau, đến động linh khí đồng bộ cường đại. Bất quá, bởi vì Triệu Nguyên chủ tu vạn người địch, cho nên, hắn linh khí luôn luôn bị mạnh mẽ thân thể sở áp chế, người ở bên ngoài xem ra, Triệu Nguyên trừ bỏ có mạnh mẽ thân thể ở ngoài Linh khí cũng mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính, không ai nghĩ đến, ở Triệu Nguyên ở trong thân thể, ẩn núp lên không chút nào thua ở thân thể cường đại linh khí, bởi vì Triệu Nguyên đã muốn có được tâm linh thế giới cùng tín ngưỡng lực, kỳ thực lực, sớm thì đến được bán tiên chi thể, thậm chí còn có chút đế giai thần linh, còn không có Triệu Nguyên cường đại, dù sao cũng không phải mỗi một cái thần linh đều có thể có được tâm linh thế giới cùng tín ngưỡng lực. Trừ bỏ tâm linh thế giới cùng tín ngưỡng lực, Triệu Nguyên sở luyện hóa tinh thạch nàn vạn, thân thể đã sớm năng lượng hóa, hiện tại chính là năng lượng chuyển hóa trở thành lực lượng quá trình minh chiến đấu Triệu Nguyên kỳ thật cũng không có ý thức được bản thân trên tinh thần biến chất, bởi vì hắn đang ở trên chú lĩnh ngộ rèn luyện mầu đen cự đao lực lượng. Rít. Một tiếng quát lớn, sóng âm thổi quét cả Hắc Triều Sơn, một trận hung mãnh lực lượng dũng mãnh vào cự đao trong thân đao, thân đao truyền lại ra vui mừng cảm giác, Triệu Nguyên trong tay cự đao nhẹ nhàng vẽ một cái, giống như châu chấu thông thường Hắc Triều hạt bay tán loạn ngã bắn đi ra, lúc này đây, chúng nó cũng không có tan xương nát thịt, mà là đầu phía trên, một cái đầu ngón tay động khẩu lớn nhỏ, mi thái bóng loáng tinh xảo. Liên tục không ngừng tiến ngưỡng lực dũng mãnh vào cự đao trong thân đao. Triệu Nguyên cùng đao, đạt được nước sữa hòa nhau trình độ, tựa hồ hai cái linh hồn hóa làm một thể. Nhất thời, ngay khẩu cự đao ong ong vang lên, cùng Triệu Nguyên xây dựng một loại vết nụ tương liên quan hệ, vị Triệu Nguyên dùng tín ngưỡng lực làm lại rèn luyện sau, hắn, thành này tự đao, chủ nhân chân chính. Tốt đao. Triệu Nguyên cảm nhận được cái chuôi này cự đao sức nặng cùng trong đó sục sôi mãnh liệt lực lượng, nhất là trong thân đao toàn bộ, kia trung tâm đại trận mãnh liệt vận chuyển lực lượng, Triệu Nguyên xách xách xứng kỳ, hắn cảm giác được, cái chuôi này tự đao vô luận là phẩm chất, vẫn là trong đó đại trận lực lượng, đều rất xa muốn qua hắc bối trưởng đao cùng trên người một ít phi kiếm, thậm chí còn nó tử vong hơi thở, cũng không thua ở hắc tâm thần của kiếm. Cự trong đao pháp trận vận chuyển lực lượng, còn hơn thông thường phi kiếm, cường đại hơn nhiều lắm, nếu không nó cũng không thể có thể chi trì như thế trầm trọng cự đao. Triệu Nguyên không biết, cái chuôi này cự đao, lai lịch chính là không đơn giản, là ở vào khoảng giữa thần khí cùng bảo khí ở giữa tồn tại, chỉ có đạt được cao giai thần linh cấp bậc mới có thể ở trong thân đao bố trí đại trận, đem mình thần thông cùng đại trận hợp nhất, khiến cho cự đao biến chất, tiến hóa làm thần binh lợi khí. Cái chuôi này màu đen cự đao Sử dụng tài liệu là nguyên thần minh tiệt, càn khôn tinh cương, âm dương ngạo huyết, còn có không biết bao nhiêu tiên giới tinh thạch mới tạo ra mà thành, khó khăn không ở năm đó Tôn Ngộ Không sợ chỉ định hại thần châm dưới, nếu Triệu Nguyên không phải có tín ngưỡng lực ủng hộ, cũng không có cách nào sử dụng. Phốc, cự đao phát ra nhất thanh hồn hưởng, trong chiến đấu bị rèn luyện sau đó, đem rất nhiều tin tức đều chuyện đưa tới Triệu Nguyên trong đầu, nháy mắt ngưỡng Triệu Nguyên đã biết cự đao thúc dục huyền bí. Linh lộ cự đao huyền bí Triệu Nguyên, càng phát ra như hộ thiên cánh, như vậy trầm trọng cự đao, tung bay trong đó, mây bay nước chảy lưu loát sinh động không có chút nào cản trở, giống như kia đã không phải là một fan không có sinh mạng đạo, mà là u linh biến ảo kiếm chúc, đã tràn ngập sủng sôi sinh mệnh khí tức. Hắc Triều Sơn, Hắc Triều Hạt đã muốn càng ngày càng ít, mà giết hại mới bắt đầu. Lúc này, sắp trời đã sáng, vạn linh nhi đan dược lại có hiệu quả, năm người đã lục tục tỉnh lại, bất quá, không ai lên tiếng, cũng không có ai tham gia chiến đấu, đều làm một mặt kinh hãi nhìn lên Triệu Nguyên Bổng dáng. Tấm lưng kia, sừng sững như núi. Kia thanh cự đao nhấc lên ngập trời sầm một lớn, bốn phương tám hướng bắn nhanh tới được Hắc Triều Hạt chỉ cần gặp phải kia quần quẫn đen lãng, lập tức bay rất đi ra ngoài. Mọi người không khỏi ná hốt một hơi hơi lạnh. Bọn hắn đã muốn đã tỉnh ít nhất một nén nhang thời gian, nhưng là, kia thanh nặng đạt mấy trăm cân cự đao, ở Triệu Nguyên trong tay không có chút nào đình trệ, vô luận nhiều ít hạt chiểu hạt bay vụt lại đây, đều không thể cản lôi chỉ từng bước, ở trước mặt hắn, giống như là có một đạo vô hình tử vong cái chắn. Người khắc lương Zun chính là, nguyên bản Lục Mang tầng tầng lớp lớp hạt chiểu sơn, giờ này khắc này, Lục Mang đã muốn trở lên càng ngày càng ngủ vặt. Mà lúc này, bọn hắn sợ ngôi đích thật lớn hạt thạch chúng quanh hạt chiểu hạt thi thể, đã cùng màu đen cự thạch nâng hàng. Ở phía xa, thậm chí còn cao hơn nữa qua mầu đèn tự thạch. Kỳ thật, nếu không phải Triệu Nguyên Đao Phong đem Hắc Triều hạt thi thể cuốn đi, lúc này, Hắc Thạch sớm đã bị chồng chất như núi Hắc Triều hạt thi thể bao phủ. Cả Hắc Triều Sơn tràn ngập một cỗ người khác buồn nôn mùi hôi thối. Giết sạch Hắc Triều hạt. Mọi người ngừng thở, nhìn thấy xung quanh càng ngày càng ít Hắc Triều hạt, không hiểu, bọn hắn đang nhớ lại Triệu Nguyên nói qua trong lời nói. Xem tình hình này, Triệu Nguyên tự có khả năng đem cả Hắc Triều Sơn Hắc Triều hạt giết chết. Năm người nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt, lộ ra một tia không hiểu kính sợ. Người này linh khí tuy rằng nông cạn, nhưng là nó cùng giá lực lượng thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa, kia trong khung có một loại tu chân giả không có tàn nhẫn kỉnh cùng thiết huyết. Rốt cục, thiên không xa xa phía chân trời lộ ra mặt trời. Lúc này, thiên không giống như khối chỉ thông thường hắc vân tuy rằng vẫn là bao phủ hắc triều sơn, nhưng hắc triều sơn đã không có bắt đầu vậy tối đen, có một chút ánh sáng, này giống như quỷ như lửa lục quang, cũng bởi vì mỏng manh quang mang mà trở nên ảm đạm rồi, lúc ẩn lúc hiện, nếu không nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện. Bất quá, Nguyên Bản thấy không rõ lắm hắc triều hạn cũng dần dần lộ ra nó hình thể. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn thấy Hắc Triều hạt kia giữ tận bộ dáng cùng sắc bén răng nanh, mọi người lưng một trận không hiểu rễ run, rất khó tưởng tượng bọn hắn lại có thể tại đây Hắc Triều Sơn vượt qua một cái ban đêm còn bình yên vô sự lông tóc không tổn hao gì. Rất dương thăng, một luồn một luồn màu vàng sáng rỡ đâm xuyên qua rất nặng tầng mây, rơi ở Hắc Triều Sơn, cả Hắc Triều Sơn liền giống bị độ lên một tầng lá vàng. Một màn kỳ dị xuất hiện, ngay nguyên bản hung hãn không sợ chết Hắc Triều hạt, lại có thể lặng yên không một tiếng động chui vào ngầm, này nhìn như cứng rắn nham thạch, tựa như nhu nhu thông thường. Trên thực tế, lúc này Hắc Triều Sơn bên trên Hắc Triều Hà số lượng đã muốn trở nên cực kỳ rất hiếm. Ở thật lớn màu đen nham thạch chung quanh, Hắc Triều Hà thi thể tầng tầng lớp lớp, chồng chất như núi, một lần đống hỗn độn, nhìn thấy ghê người. Thế nào? Triệu Nguyên Thu hồi màu đen cự đao, quay đầu lại hỏi nói. Không có việc gì, này Hắc Triều Sơn độc khí cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là làm cho người ta tứ chi vô lực. Long tử phi vội vàng đáp. "Ân, chúng ta đi." "Ừ." Mọi người vội vàng gật đầu, lần lượt thúc dục linh khí, lướt qua chồng chất như núi Hắc Triều Hà thi thể, rơi xuống đất rơi xuống mặt đất sau, một đám còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua đống kia tích như núi hắc triều hạt thi thể, trên mặt lộ ra lòng cón sợ hãi đắc biểu tình. Dọc theo đường đi, một trận buồn chán trơ mặc. Triệu đại ca là đại tần đế quốc võ giả sao? Nghe nói đại tần đế quốc võ giả rất lợi hại. Rốt cục, Phi Vân cửa đích Hoa Thiên nhịn không được hỏi. Chương 789, võ giả thân phận. Hiện tại, không chỉ là Hoa Thiên tò mò Triệu Nguyên thân phận, những người khác đều muốn biết Triệu Nguyên chân thật thân phận. Tất cả mọi người thấy Triệu Nguyên phương thức chiến đấu, có thể khẳng định, kia cũng không phải tu chân giả phương thức chiến đấu. Nếu Triệu Nguyên không phải tu chân giả, như vậy rất có thể chính là võ giả. Đối với Hồng Hoang khu vực tu chân giả mà nói, võ giả đã tràn ngập thần bí, bởi vì bọn hắn phần lớn nguyện trung thành triều đình, cứ nhỏ ở Hồng Hoang khu vực xuất hiện. Bình thường, Hồng Hoang khu vực tu chân giả thật là khó khăn đụng tới võ giả, về võ giả tồn tại cũng chỉ là một ít truyền thuyết. Lạ, vẫn đúng. Triệu Nguyên không muốn không cố ý giấu giếm thân phận của mình, huống chi, đối phương hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết rằng Đại tần đế quốc có một cái bất bại chiến thần tên Triệu Nguyên. Kỳ thật, Hồng Hoang khu vực tu chân giả Có một loại gần như tự kỳ cảm giác về sự ưu việt, bọn hắn khinh thường đại tần đế quốc tu chân giả, đối võ giả, mặc dù tốt kỳ, lại càng là không có để vào mắt. Đương nhiên, Triệu Nguyên xuất hiện, nhường Long Tử Phi bọn họ cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì, nếu như không có Triệu Nguyên này võ giả, bọn hắn đã sớm tán thân ở tại Hắc Triều Sơn. Người là cô nhân." Lãnh Tỉnh vội vàng hỏi nói, "Là, vẫn đúng. Có thể có đảm nhiệm chức vụ." Nghe được Triệu Nguyên khẳng định trả lời, Lãnh Tỉnh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không có để ý sự tình gì, Ngô Nguyên mang binh đánh giặc, Triệu Nguyên không muốn bại lộ bản thân bất bại chiến thần thân phận, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Không quản sự tình gì. Kia, kia đáng tiếc. Lãnh Nguyệt một mặt tiếc nuối nói, "Ta còn nhớ ngươi giúp chúng ta tiến cử hạ xuống, hiện tại, Hồng Hoang khu vực rất nhiều tu chân môn phái đệ tử đều chạy tới Đại Tần Đế quốc, chúng ta thân là Đại Tần Đế quốc con dân, cũng có thể hết điểm non nớt lực. Ha ha, sẽ có cơ hội, chờ các ngươi tìm được rồi bảo tàng, cũng có thể đi Đại Tần Đế quốc, hiện tại Đại Tần Đế quốc vừa lúc huyết thiếu thuế dụng." Triệu Nguyên nhìn như tỉnh bơ trong lời nói, cũng hơi có thẩm ý. Năm đó, Triệu Nguyên ở Hắc Sơn Lâm thời gian, cùng một quần tu chân giả kết bạn mà đi, kết quả lại là một đường lục đục với nhau, dấu diếm sát khí, cuối cùng đại khai sắc giới, có vết xe đổ sau, hắn hi vọng biết này mấy tu chân phẩm chất thế nào. Tiền tài, nhưng thật ra là có thể nhất đủ thí nghiệm một người phẩm chất, rất nhiều ra vẻ đạo mạo quân tử, ở tiền tài trước mặt, cũng sẽ lộ ra nó lòng ngu muạ giả thú một mặt. A thật tốt quá. Lãnh Đình lập tức nhẹ nhõm nói, nếu mang theo rất nhiều tiền bạc châu đáo đi đến cậy nhờ đại tần đế quốc, có thể hay không chơi một cái một quan nữa chứ? Triệu Nguyên nhất thời không nói gì, bất quá Đối lãnh tỉnh ấn tượng nhất thoạt nhưng thật ra đổi mới không ít, bình thường có thể coi là tiền tài như cặn bã người, đều sẽ không hư đi nơi nào. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cũng chú ý lên còn lại 4 đích biểu tình. Lãnh Nguyệt một bộ vẻ mặt không sao cả. Phi Vân cửa đích Hoa Thiên trên mặt lộ ra một tia chần chờ, sau đó lâm vào trầm tư bên trong, mà Đốn Hồn không, cửa Long Tử Phi Long Tử Khiếu hai người, còn lại là liếc nhau một cái, gật gật đầu, không thể suy đoán trong bọn họ tâm ý tưởng. Không hề nghi ngờ, trong năm người, không có nhất lòng dạ chính là tự hoàng Đan Dương môn đích Lãnh Nguyệt Lãnh Tỉnh hai huynh muội. Nội tâm của bọn hắn hoạt động gần như có thể từ trên mặt nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu đối trịu Nguyên Khinh thị đến bây giờ đối trịu Nguyên coi trọng, vừa xem hiểu ngay. Giống Lãnh Nguyệt Lệnh tính người như thế, cơ bản là không cần đề phòng. Còn về Phi Vân cửa đích Hoạt Tiên thì là có chút cẩn thận cơ, luôn hành cử chỉ có chút nho nhỏ ích kỷ, không ảnh hưởng toàn cục. Mà thâm trầm chính là phần hồn vô địch môn long tử Phi Long tử khiếu hai huynh đệ, theo tiếp xúc đến hiện tại, Triệu Nguyên phát hiện hai người nhìn như nh nhịn tình, cũng hỉ nộ không lộ. Bất quá, Triệu Nguyên còn là có thể khẳng định Năm người tựa hồ cũng có đi đại tần đế quốc nhập ngũ đền đáp triều đình Tình Phán, có lẽ đây cũng là sư môn đối với bọn họ lịch lãm. Ở xác định Triệu Nguyên quân nhân thân phận sau, nguyên bản liền đối Triệu Nguyên sinh ra sinh kính sợ chi tâm năm người đối Triệu Nguyên càng phát ra nhiệt tình. Triệu Nguyên phát hiện, năm người quan tâm nhất vẫn là võ giả thực lực chân chính. Kỳ thật, Triệu Nguyên có thể tưởng tượng đến năm người tâm tình, nếu đại tần đế quốc võ giả đều có Triệu Nguyên loại này thân thủ, như vậy cũng ý nghĩa, bọn hắn nếu muốn ở đại tần đế quốc kiến công lập nghiệp, ánh sáng môn phái khó khăn thành ra tăng gấp bội, dù sao Tu chân giả cũng không am hiểu tại chiến trong trận xung phong liều chết, huống chi tu chân giả còn có rất nhiều cấm kỵ, không có khả năng giống võ giả như vậy ở trên chiến trường không kiêng nể gì chiến đấu. Mọi người một bên dựa theo xem ra từ xưa ra dê bạn vẽ chạy đi, một bên cùng Triệu Nguyên tán gẫu được sục sôi ngất trời, ào ào giống Triệu Nguyên thỉnh giáo một ít trên chiến trường giết địch kinh nghiệm. Năm người vì hồi báo Triệu Nguyên, cũng nói cho một ít Triệu Nguyên tu chân tri thức. Ở năm người xem ra, Triệu Nguyên chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tu chân giả, chẳng sợ lực chiến đấu của hắn mới tiên, cũng thì không cách nào cùng bọn họ so sánh với Không khí chiến tranh đại lục mấy ngàn năm trong lịch sử, tu chân giả đối võ giả, thân mình thì có một loại trong khung cảm giác về sự ưu việt, bởi vì tu chân giả có thể sử dụng pháp khí, lượn kiếm phi hành. Triệu Nguyên ở Hắc Triều Sơn tuy rằng biểu hiện ra thực lực khủng bố, năm người tuy rằng kính sợ, nhưng là trong nội tâm cũng không có để ở trong lòng, dù sao, tu chân giả chiến đấu dựa vào là không phải thể lực, mà là phi kiếm cùng pháp bảo, ví như Lãnh Tỉnh Nhật Chiếu Thần Lôi. Vô luận là Lãnh Tỉnh vẫn là người khác, bọn hắn đều cho rằng Triệu Nguyên không phải là đối thủ của bọn họ, bởi vì Nếu cùng Triệu Nguyên phát sinh xung đột, bọn hắn căn bản là không cần tiếp cận Triệu Nguyên là có thể đánh chết Triệu Nguyên, đặc biệt Lệnh Tỉnh, đối Triệu Nguyên lại càng không cho là đúng, phải biết rằng nàng chính là có Nhật Chiếu Thần Lôi này khủng bố bà bối. Kỳ thật, hiện tại năm người đối Triệu Nguyên thái độ cực kỳ mâu thuẫn, bọn hắn thấy qua Triệu Nguyên kinh khủng kia chiến đấu, tự nhiên là kính sợ có thêm, nhưng là, tu chân giả đối võ giả cảm giác về sự ưu việt đã muốn xâm nhập đến tận xương tủy mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách nào thay đổi. Mọi người câu được câu trang chạy đi, tới bữa trưa. Mặt trời chói chang no lên cao, oi bức vô cùng. Mọi người tìm một chỗ rỉn lạnh địa phương, cũng lười được săn bắn, theo tu di giới giữa tìm ra một ít lương khô, lung tung lấp đầy bụng, dựa vào dưới tảng cây nghỉ tạm nói chuyện phiếm, cấp đúng ngọ qua sau tiếp tục chạy đi. Triệu Nguyên cũng không có nói chuyện phiếm, mà là nghiên cứu xem ra từ xưa ra giấy bản đồ. Trước mắt, Triệu Nguyên mặc dù đối với hồng hoang khu vực địa hình có một cái đại khái hiểu biết, nhưng là hắn đối thải Hà Tiễn tử bị nhốt nơi cũng hoàn toàn không biết gì cả, dù sao, này ra giấy bức vẽ chỉ là một bảo tàng tọa độ, mà không phải hồng hoang khu vực cổ trận tọa độ. Triệu Nguyên hiện tại hi vọng nhất đúng là Thải Hà Tiên tử bị nhốt địa phương chính là tàng bảo đồ chỗ. Loại khả năng này tính là rất lớn, bởi vì ở Trinh Thủy Quan thời gian, liền có vô số truyền thuyết nói Hồng Hoang khu vực có thần binh khai quật, mà ra dê bản đồ cũng là tàng bảo đồ, rất có thể cùng kia thần binh có nào đó liên hệ. Bất quá, Triệu Nguyên cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào nải chương ra dê bức vẽ bên trên. Trên lý luận, chỉ cần nghe được thần binh khai quật vị trí, liền tìm được rồi Thải Hà Tiên tử. Theo thông châu thành đến thời gian, Triệu Nguyên ý tưởng phi thường đơn giản, chỉ cần ở Hồng Hoang khu vực tùy tiện gặp gỡ một tu chân giả là có thể nghe được thần binh ngươi, nhưng là, nhường Triệu Nguyên buồn bực, trừ bỏ đụng phải Long Tử Phi đám người kia sau, liền không còn có gặp gỡ tu chân giả. Kỳ thật, Triệu Nguyên ý tưởng cực kỳ sai lầm, hắn có thể ở gặp gỡ Long Tử Phi bọn hắn đều xem như vận khí tốt cho gia kỳ, phải biết rằng, nơi Hồng Hoang khu vực, Thập Vạn Đại Sơn, vô hạn vô biên, cùng kia cả đời cũng không có cách nào phỏng lần mỗi một toàn núi lớn, đừng nói là mới đến Triệu Nguyên, cho dù là trưởng kỳ sinh hoạt tại Hồng Hoang khu vực tu chân giả, cũng rất khó gặp được tu chân giả khác. Triệu đại ca, ngươi tới Hồng Hoang khu vực đang làm gì? Long Tử Phi nhìn như không chút để ý vấn đạo. "Tìm người?" Triệu Nguyên trực tiếp trả lời. "Tìm người? Ở trong này tìm người." Long Tử Phi cho là mình nghe lầm. "Là, vẫn đúng, ta có một đám bằng hữu bị nốt ở tại một cái cổ trong trận." Triệu Nguyên nhìn chằm chằm trong tay ra dê bản đồ, cau mày, "Này da dê trên bản đồ mục đích, cách bọn họ ít nhất còn có ngàn dặm xa, nếu loại này tốc độ, còn không biết năm ấy kia nguyệt mới có thể đạt tới mục đích." Này hồng hoang khu vực, cổ trận cạm bẫy vô số kể, hơi không cẩn thận, liền hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Theo thế hệ trước người ta nói, càng đi ở chỗ sâu trong đi, càng phát ra hung hiểm, giống Hắc Triều Sơn như vậy hung hiểm quá nhiều. Kỳ thật, Hắc Triều Sơn như vậy địa phương hoàn hảo, dù sao, số danh rõ ràng, nhiều sẽ chú ý, nhưng là, như cũng còn có rất nhiều người táng thân trong đó, tưởng tượng nó chỗ của nó, hơn hung hiểm cũng không tự biết, một đầu xông vào, làm sao còn có đường sống. Long Tử Phi lắc lắc đầu, chờ dài một tiếng. Các nàng không có việc gì. Triệu Miên diễn cảm mừng trọng. Có lẽ còn có một tiến sinh cơ. Long Tử Phi trấn an nói. Ha ha ha. Long Tử Phi Các người cũng tới vô dư vui. Ngay tại Long Tử Phi cùng Triệu Nguyên nói chuyện phiếm trong đó, xa xa một tiếng khẽ giải, ba bóng người giống như tia chớp thông thường lướt đi tới, tốc độ cực nhanh, nghe rộn cả người. Triệu Nguyên cảm thấy được không thích hợp, bởi vì Long Tử Phi đám người ào ào đứng lên, hơn nữa rút ra bên hông phi kiếm, một bộ như lâm đại địch. Vừa rút lợi, ba người đằng đằng sát khí đích thanh niên đã muốn đã rơi vào mọi người cách đó không xa trên một tảng đá lớn, vẻ ngạo tự đắc nhìn xuống lên mọi người. Chương 790, bạo lên đã thương người. Ba người trẻ tuổi cùng Long Tử Phi tuổi bọn họ sắp xỉ Toàn một sắc màu đen trường bào, phiêu phiêu muốn bay, đầu đội cao ngất kiếm quan, cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm. Cầm đầu đích thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng là, trong cặp mắt cũng lộ ra vẻ râm tà, nhìn về phía Lệnh Tỉnh, kia mặt ngoài phật phồng dáng người, không che giấu chút nào nội tâm tà ác. Còn lại hai người trẻ tuổi coi như là mi thanh mục tú, tuấn lãng tiêu sái, đáng tiếc, toàn thân cũng lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí, phá hủy thoát tục cảm giác, trong ánh mắt lại càng ngang ngược, kiệt ngao bất tuân. Nhìn thấy ba người, Triệu Nguyên không hiểu đang nhớ lại năm đó Hoa Vân Tông Trương danh lừng một đám người. Bọn hắn trong đó, tựa hồ có một loại cực kỳ tương tự chính là khí chất. Lúc này, Lãnh Nguyệt, Hoa Thiên cùng Long Tử Phi huynh đệ đã muốn cầm kiếm động thân tiến lên, trận địa sẵn sàng đón địch, mà Lãnh Tỉnh trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi theo bản năng lui về phía sau tới bốn người phía sau, đứng ở Triệu Nguyên bên người. Bọn hắn là ai? Triệu Nguyên cảm thấy Lãnh Tỉnh sợ hãi, điều này làm cho hắn rất là khó hiểu, bởi vì này Lãnh Tỉnh, tính tình có thể cũng không phải dễ trọng, lại có thể sợ thành bộ dạng này bộ dáng, thật sự là làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ là Kim Quan môn Lãnh Tỉnh thấp giọng nhắc nhở nói, "Ngươi muốn cẩn thận một chút, bọn hắn tính tình cực kỳ hung tàn, động một tí với người, tuy rằng sẽ không làm gì được chúng ta, nhưng là, khó bảo toàn sẽ không đối với ngươi xuống tay." "Các ngươi có cửu án khe." Triệu Nguyên gật gật đầu, "Này Lãnh Tỉnh, tuy rằng trong lòng cao ngạo, tâm tư coi như thiệt lương." "Là, vẫn đúng, mấy tháng trước, cái kia Kim Nguyên Trình, chính là cái cầm đầu, hắn say rượu sau, ngâm lại, muốn vô lễ ta, bị ta dùng Nhật Chiếu Thần Lâu khinh thượng, sau lại, bọn hắn kim quan môn còn chạy đến chúng ta tự hoàng đan dương môn náo sự." Lãnh Tỉnh vừa nói nói trên mặt cũng lộ ra lòng còn sợ hãi đích biểu tình, hiển nhiên, tình hình lúc đó cũng không trong miệng nàng theo lời đơn giản như vậy. Ân. Triệu Nguyên không có tiếp tục truy vấn, hắn đã muốn có thể phỏng đoán ra một thứ đại khái. Phòng Trừng, kia kim quan môn cùng Tử Hoàng Đan Dương môn, còn có Phi Vân môn cùng với Phần Hồn vô địch môn nhà đỉnh núi cũng không xa, bình thường mọi người thường xuyên tiếp xúc, mà kim quan môn cũng có thể thế lực nhất hùng hậu, cho nên môn hạ đệ tử ngang ngược càn rỡ quen lên rồi, khi dạy phụ cận môn phái đệ tử, tự nhiên là căm thường. Triệu Nguyên tư duy chi kín đáo, thiên hạ vô song, hắn sợ phỏng đoán, 89 phần 10. Chính như Triệu Nguyên suy nghĩ, Kim Quan Môn ở Hồng Hoang khu vực coi như là xếp hạng trước 10 đại môn phái, trong môn phái cao thủ nhiều như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, so sánh với ngoài hắn ra môn phái nhỏ, bọn hắn vô luận là ở người số lượng vẫn là cao thủ số lượng bên trên, đều giữ lấy tuyệt đối ưu thế. Bởi vì Kim Quan Môn thế lớn, nó môn hạ đệ tử cũng hy thế hiếm người, Tiêu Hành Mạc Hũ, xưa nay lấy khi dễ quanh thân môn phái nhỏ đệ tử làm vui, mỗi lần gây chuyện thị phi sau, Kim Quan Môn đều cũng bao che khuyết điểm, hắn tự nhiên là sống chết mặc bay, nếu như vừa, Kim Quan Môn lập tức liền gặp Hưng Sư Vân Độ. Nãy càng phát ra rung túng môn hạ đệ tử hoành hành ngang ngược. Ở phía trước mấy tháng, Lãnh Tỉnh một người ở khe núi tắm rửa, bị Tiêu Kim Nguyên trình bình kiến, muốn đi vô lễ, cũng là bị Lãnh Tỉnh dùng Nhật Chiếu Thần Lô đánh thành trọng thương. Sau lại, Kim Quan môn môn chủ tự mình xuất linh môn hạ cao thủ đến Tử Hoàng Đan Dương môn hưng sư vấn tội, cuối cùng, do một người đại phái tử giữa làm mối, Tử Hoàng Đan Dương môn bồi mười mấy quả cực phẩm tinh thạch mới tính đem sự tình cho, mà Lãnh Tỉnh cũng bị phạt giện bích tự qua 3 tháng. Kỳ thật, lần này đi ra ngoài tìm bảo, chủ yếu là bởi vì Lãnh Tỉnh nốt lại 3 tháng mới đi ra, tính cực tự động rượt dây mọi người đi ra ngoài tìm tìm bảo tàng. Đương nhiên, lạnh tỉnh trong nội tâm vẫn là hy vọng có thể tìm được bảo tàng, bù lại sư môn bởi vì chính mình sợ gặp nặng tổn thất lớn. Long Tử Phi, đây là ta nhóm Kim Quan môn cùng Tử Hoàng Đan Dương môn ở giữa ân oán, thứ thời, lăn đi qua một bên. Kim Nguyên Trình đối với Long Tử Phi lạnh lùng nói, "Kim Nguyên Trình, chúng ta lần này đi ra, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta Long Tử Phi tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị mà kệ." Long Tử Phi hiên ngang lẫm liệt nói, "Hắc hắc, muốn làm hộ pháp sứ giả, cũng muốn nghĩ cái bản thân có đủ hay không tư cách. Kim Nguyên Trình cười lạnh một tiếng, đối Phi Vân cửa đích Hoa Thiên nói, "Hoa Thiên, ngươi sao?" "Ta." Hoa Thiên nhìn thoáng qua bên người Lãnh Nguyệt cùng Long Tử Khiếu hưng đệ, ấp úng nói không ra lời. "Hắc hắc, tùy tiện ngươi." Kim Nguyên Trình một mặt coi rẻ đích biểu tình, rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đem Hoa Thiên để vào mắt. Gặp Kim Nguyên Trình khẽ xem bản thân, Nguyên Bản còn tại chờ Hoa Thiên nhất thời một màn xúc động phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, dùng sức nắm chặt trường kiếm trong tay. "Nghĩ đến không cần hỏi ngươi." Kim Nguyên Trình liếc mắt Long Tử Khiếu một mặt, ánh mắt rơi xuống Triệu Nguyên trên người, một mặt hung ác vẻ dữ tợn, ngươi là ai? Triệu Nguyên. Triệu Nguyên thản nhiên nói, làm sao? Kim Nguyên chỉnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, hắn đối Triệu Nguyên kia không quan tâm hơn thua đích biểu tình rất là bất mãn. Đại tần đế quốc. Triệu Nguyên như cũng đúng mức. Đại tần đế quốc. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Người đã chưa. Triệu Nguyên bất từ bất tận, không có chút nào bởi vì đối phương kia không kiêng nể gì tôi cười mà ảnh hưởng tâm tình. Đại tần đế quốc. Còn có Đại tần đế quốc sao? Hiện tại, Đại tần đế quốc đã bị thập tự quân đánh cho thất bại thảm hại, cô đầu rút cổ ở Hắc thủy thành không dám ra đây, phòng trừng cũng sống không qua này mùa xuân, được rồi, xem ở ngươi cùng việc này không quan hệ, cút đi." Kim Nguyên Trình cười ha ha nói, "Ngươi gọi ta lăn." Triệu Nguyên lại có thể chậm rãi theo tu dị giới giữa triệu hồi ra kia thanh tối đen trầm trọng cứ đao. Thất thời liền sớm một chút cút. Kim Nguyên Trình gặp Triệu Nguyên vũ khí lại là một phen tự đao, trong lòng tuy rằng rung động, lại cũng không có để ở trong lòng, dù sao, ở tu chân giới, đánh nhau dựa vào là cũng không phải là ai khí lớn không lăn thì thế nào. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia chán ghét, bởi vì năm đó đi tham danh sử, nhận hết khuất nhục xem thường, Triệu Nguyên đối loại này ngang ngược càn rỡ môn phái đệ tử có một loại phất còn về nội tâm thống hận. Hắc hắc, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Kim Nguyên chỉnh một mặt nhế răng cười, đàng đàng sát khí. Một khi đã như vậy, đây cũng là không có gì để nói nữa rồi. Triệu Nguyên thở thật dài một tiếng, giơ tay lên trong đích tối đen thật lớn, nhẹ nhàng dùng đuốt ve kia đột phòng, rõ ràng, một tiếng hét to. Giết. Triệu Nguyên nói giết liền giết, không có chút nào dấu hiệu, thân ảnh của hắn Tựa như một đạo tiệm điện theo long tử phi cùng Lãnh Nguyệt ở giữa liền xông ra ngoài, giống như nổi lên một trận cuồng phong thổi quét đi ra ngoài. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh như chớp. Không ai nghĩ đến Triệu Nguyên lại có thể sẽ bạo lên đả thương người, hơn nữa là không có chút nào điểm báo trước tính bạo lên đả thương người. Ngươi? Kim Nguyên Trình gặp Triệu Nguyên cơ thật lớn hắc đao chém lại đây, một câu còn không có nói ra, kia thanh trầm trọng cự đao đã muốn đã rơi vào trên cổ của hắn. Kim Nguyên Trình chính là cảm giác được cổ của mình chợt lạnh, liền cảm giác đầu góc của mình đang vân giá vũ bay lên, sau đó, hắn thấy được trời xanh mây trắng. Thấy được phía điều, nhìn xanh ngắt cây cối, thấy được một khối không có đầu thi thể đang ở phun lên nhật huyết. Triệu Nguyên đau trong tay, chém đứt kim nguyên trình đầu sau, còn không có đợi kim nguyên trình đầu rơi xuống đất, trong tay hắn tự đao, cũng không có chút nào dừng lại, tia tối đen thân đao, chằng ngang cắt ngang hướng kim nguyên vạn cùng kim nguyên lý. Hai người một mặt trợn mắt há hốc mồm, miệng há lớn, nhìn thấy Triệu Nguyên, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi đích biểu tình. Thời gian, không gian, trong nháy mắt này tạm dừng động lại. Này hoang vắng sơn lĩnh, im lặng làm cho người khác các bậc Kim Nguyên và bạn cùng Kim Nguyên Lý hai người hai tay đều nâng lên, ở trong tay của bọn họ, trừ bỏ phi kiếm, còn có hai kiện pháp khí, hiển nhiên, bọn hắn gặp Kim Nguyên trình bị Triệu Nguyên chém giết sau, chuẩn bị cách dùng khí, nhưng là, hắn không có cơ hội, bởi vì, Triệu Nguyên tốc độ thật sự là quá là nhanh, đánh chết Kim Nguyên trình sau, trầm trọng màu đen cự đao, một đường mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trực tiếp liền đem hai người chém eo. Chém eo. Đúng vậy, là chém eo. Hai người tuy rằng bình yên vô sự đứng vững, mà trên thực tế, hai người thân thể đã bị kia thanh màu đen thật lớn tể chém eo làm hai đoạn. Triệu Nguyên theo tu di rối rữa triệu hồi ra một khối tuyết trắng khát lửa, nhẹ nhàng lau chùi màu đen tự dao, để cho hắn cảm giác kỳ quái chính là, này thật lớn trên thân dao, lại có thể không có chút nạo vết máu, tuyết trắng khát lửa, như cũ như tuyết, cũng không có nhìn thấy ghê người vết máu. Quả nhiên là tốt dao.